Nắm đấm này nhanh hơn cả tốc độ âm thanh. Nó sinh ra một tiếng xé gió rất vang. Ngô Huy cười điên cuồng. Châu chấu mà đòi đá xe à? Ngô Huy nói xong thì lùi về phía sau. Trần Tùng đang chống lại con tang Thi. Nhỡ đâu con tang Thi này giết được Trần Tùng, thì hắn sẽ nhân cơ hội đó mà bỏ chạy. Sau đó con tang Thi này đột tử chết mất. Cứ như vậy thì hắn liền có được hai. Viên tinh thể cấp 10. Nói không chừng còn có tinh thể cấp 11 cũng nên. Bàn chân to lớn cơ cơ con tang Thi. Và thẳng vào nắm đấm của Trần Tùng. Vậy mà bàn chân của nó, cứ như vậy mà bị nhớt lên. Con tang Thi còn bước lùi lại vài bước. Bởi vì đứng không vững. Nó ngã nằm ra đất. Trần Tùng ngẩn ra. Đôi mắt hắn chậm chậm đỏ lên. Ngô Huy đang tính bỏ chạy bỗng nhiên. Lại xuất hiện ngay bên cạnh Trần Tùng. Trần Tùng vô thức nhìn về con tang Thi đang nằm trên đất. Hắn tóm lấy cổ áo của Ngô Huy. Gần như mất đi lý trí mà nói. Vì sao hả? Rốt cuộc là vì sao hả Vì sao đây lại chỉ là một con tang thi cấp 10? Ngươi có biết là ta thất vọng tới nhường nào hay không? Dùng bốn chữ có thể hình dung được tâm trạng lúc này của Ngô Huy. Ta ngu luôn rồi. Chỉ là cấp 10. Ngươi còn mong là cấp bậc của nó phải cao hơn chút nữa hay sao? Không cần mạng sống nữa. Cả người trần tùng run lên. Ngươi làm ta thất vọng quá đi. Một chút sức mạnh cũng không có. Ta muốn có tang thi cấp vương mà ông trời phái xuống để giết ta cơ. Ngươi mau kiếm ra đây đi chứ. Khi vọng lớn tới mức nào, thì thất vọng sẽ lớn tới mức đó. Trần Tùng đấm một quyền vào đầu của Ngô Huy. Đầu hắn ta bay đi rồi. còn cơ thể vẫn đang ở đây. Trần Tùng mất đi lý trí. Hắn ta cởi lên đỉnh đầu con tang Thi, đấm từng quyền một vào đầu của nó. Con tang Thi này là hệ nhục thể. Chịu đoàn tốt. Tăng Thi dùng tay tóm lấy Trần Tùng. Trần Tùng cũng không quan tâm. Hắn điên cuồng phát tiết ra ngoài. Con tang Thi dần dần mất đi sự sống. Đỉnh đầu nó bị đánh cho nát tươm ra. Kim Điêu ở trên không trung, nhìn tới mức ra đầu tê dần lại. Trần Tùng hít sâu một hơi, giọng nói của hắn kèm theo tiếng khóc. Ta chỉ muốn một viên tinh thể cấp vương mà thôi, vì sao lại không cho ta cơ chứ? Ông trời ơi! Người thu nhận ta luôn đi. Một lát sau, Trần Tùng cười khổ. Ây lúc này, viêu lý đột nhiên kêu to gọi nhỏ truyền tin tức đến. Vạn Kiệt quy gửi thông tin tới, nói Diệp Vũ muốn hạ độc giết chết người. Hạ độc giết chết ta ư? Trần Tùng thầm mắng một tiếng. Chẳng giúp sức được gì cho ta cả, người mau mau giúp gì cho ta đi chứ. Ây, bình thường loại vận khí chi tử như Diệp Vũ toàn chết, cực kỳ khó coi thôi, cũng tính là nhóm người chết ở cuối cùng đi. Thiêu phú tốt, cơ duyên tốt, thế nhưng sao mặt thế không cho người ta con đường sống, nên đều chết cả rồi, Trần Tùng vẫn nhớ. Nếu như không phải, do người anh em vạn kiệt quy bỏ trốn, tạo nên đả kích lớn đối với Diệp Vũ, thì với song dị năng phong hỏa của Diệp Vũ, có khi hắn ta có cơ hội bỏ đi cũng nên. Trong mắt của Trần Tùng chuyển động, nếu như Diệp Vũ bị dồn đến cảnh sinh tử, thì liệu có xuất hiện biến số hay không? Ví dụ như, ông trời, cho một tia sét xuống đánh chết hắn chẳng hạn, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nếu như hắn ta thật sự trâu bỏ tới mức ấy, vậy thì Diệp Vũ sẽ không chết, tinh thể cũng không vào tay ta rồi. Vậy có khi nào có một con tang thi cấp vương xuất hiện, để cứu Diệp Vũ không? Trần Tùng cảm thấy bản thân có thể thử xem sao, đợi tới khi hắn đạt tới cấp vương. Kể cả Diệp Vũ có thể đưa cho hắn mấy viên tinh thể cấp vương đi chăng nữa, thì lúc đó sức hấp dẫn đối với Trần Tùng cũng không lớn nữa rồi. Hai ngày nay, Diệp Vũ gặp được một cái cơ duyên, không phải là tinh thể, mà là một loại hoa kỳ dị. Thứ này là do hắn tìm được ở trên núi. Diệp Vũ cảm thấy, hắn ta có thể tìm kiếm một số cơ duyên ở trên núi. Hắn ta không dẫn theo vạn kiệt quy, không phải là do hắn không tin tưởng vạn kiệt quy, mà là do vạn kiệt quy không đi theo kịp bước chân của hắn. Một lý do khác là do trên núi có nguy hiểm, hắn ta không nhất định có thể bảo vệ vạn kiệt quy được. Nơi xung quanh chỗ mà Diệp Vũ tìm thấy loài hoa này, không có thực vật nào sống sót cả, nó còn tỏa ra hương thơm rất kỳ lạ. Xung quanh nó có một đống sinh vật biến dị chết ở xung quanh, khả năng là do bọn chúng bị mùi hương thu hút, sau đó bị độc của hoa hạ chết. Diệp Vũ định thần lại, to gan hái bông hoa xuống. Bông hoa này có thể độc chết cấp 10 không nhỉ? Vừa quay về, Diệp Vũ đã lập tức bắt lấy Một người hệ nhục thể cấp 7 để kiểm tra, không phải do Diệp Vũ không muốn kiếm cấp 8, mà là do cấp 7, còn có một số người đang lên cấp dân dân. Còn cấp 8 thì chẳng có mấy ai cả, kể cả có thì gần như tất cả, cũng đều là người của Hồng Đông Thành. Diệp Vũ thả phấn hoa vào trong nước, sau đó hắn cười với cấp 7, uống um nó đi. Từ khi bị bắt về, người cấp 7 này đã biết chắc chắn không có chuyện tốt nào xảy ra cả. Nói thế nào thì hắn ta cũng không chịu uống. Sắc mặt Diệp Vũ trở nên hung ác. Hắn ta cưỡng ép nhỏ nước vào trong miệng của tên cấp 7. Tên cấp 7 này lập tức thất kiếu chảy máu. Đột tử, độc tính của loài hoa này thật kinh dị. Diệp Vũ bị dọa một trận, Vạn Kiệt Quy ở bên cạnh cũng bị dọa nhảy dựng lên. Vạn Kiệt Quy giả bộ không nhẫn tâm nói. Đại ca, làm như vậy không tốt lắm đâu ấy. Nói thế nào thì đây cũng là cấp 7 mà. Diệp Vũ lắc lắc đầu. Hắn ta nói với giọng đạo lý. Kiệt Quy, thế giới này là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Nếu như không muốn trở thành đồ ăn cho người khác, thì chỉ có cách trở nên nhẫn tâm hơn một chút mà thôi. Trong lòng Vạn Kiệt Quy hừ lạnh một tiếng, vậy thì ngươi cũng đừng có trách Trần Tùng Tiên Nhân, mà cũng đừng có trách ta. Là do chính ngươi nói đó, nếu như không nhẫn tâm một chút, thì làm sao mà có ăn ngon được. Ta chính là Tuấn Kiệt, rất thức thời đó, Diệp Vũ cực kỳ tín nhiệm Vạn Kiệt Quy. Trên mặt hắn ta có nét hung dữ nói, đến ông trời cũng đang muốn giúp ta, khiến cho ta nhặt được đóa hoa này. Ta muốn dùng nó để đầu độc chết Trần Tùng. Chỉ cần một giọt đã có thể khiến cho một người cấp 7 đồ tử. Nếu như Trần Tùng uống một ngụm, chắc chắn hắn ta không chết thì cũng trọng thương. Đến lúc đó, ta sẽ có cơ hội giết chết Trần Tùng rồi. Vạn Kiệt Quy bày ra bộ dạng như bị dạ sợ. Thế nếu như không thành công thì sao? Diệp Vũ nói, làm chuyện gì mà không có mạo hiểm đâu, kể cả có mạo hiểm, thì chúng ta cũng nên thử. Ta không muốn bị Trần Tùng đe. Đầu cửi cổ mãi như thế được. Vạn Kiệt Quy hỏi. Vậy chúng ta phải làm thế nào để khiến cho Trần Tùng uống loại nước này được? Dù sao thì chúng ta cũng không thể trực tiếp ấn đầu hắn, ta bà hắn ta uống được đúng không? Đây thực sự là một vấn đề. Diệp Vũ muốn mua chuộc đầu bếp của Trần Tùng, nhưng mà Diệp Vũ không biết đầu bếp của Trần Tùng là ai? Cả, mà kể cả hắn ta có biết đi chăng nữa, thì hắn ta lấy cái gì ra để mua chuộc? Đây không phải giống như trước mặt thế. Dùng tiền là có thể mua chuộc được, trừ khi hắn ta có tinh thể cao cấp, thì may ra chuyện này mới có khả năng. Nhưng mà Diệp Vũ không có. xác xuất hắn ta bị lộ là rất lớn. Diệp Vũ suy nghĩ. Ta chuẩn bị đi làm đàn em cho Trần Tùng. Sau đó mở yến tiệc mời hắn ta đến. Ta sẽ lấy ra 10 cân lạp xưởng còn lại của ta ra và một chút thực phẩm khác nữa. Có lẽ hắn ta sẽ cho ta chút mặt mũi này chứ nhỉ? Mặc dù bông hoa này không phải là không màu không mùi Nhưng mà nếu như không nói, thì ai có thể biết được, nó có kịch độc đáng sợ tới mức đó đâu. Vạn Kiệt Quy quay đầu, liền nói hết cho Trần Tùng nghe. Diệp Vũ tự mình đến cửa báo tin, cho cẩm nguyên giang, để cho hắn ta liên lạc với Trần Tùng. Tối hôm đó Trần Tùng liền tới theo lời hẹn, vẻ mặt hắn tràn đầy nét tán thưởng. Nghe nói Diệp Vũ ngươi muốn dựa vào ta, thôi được, ngươi cứ dập đầu với đại ca ba cái trước đi đã vậy. Muốn làm đàn em của ta, vậy thì dập đầu mấy cái với ta, cũng không tính là quá đáng đâu nhỉ. Diệp Vũ ngẩn người lại còn phải dập đầu ư, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng Diệp Vũ chính là cự tuyệt. Làm gì có chuyện hắn làm như vậy cơ chứ, nhưng mà khó khăn lắm, hắn ta mới mời được Trần Tùng tới đây. Nếu như không dập đầu với hắn ta, thì liệu hắn ta có vui vẻ ngồi xuống ăn cơm hay không? Thậm chí có lẽ cơ hội mà hắn có, cũng chỉ có một lần như này mà thôi. Diệp Vũ không ngờ rằng, Vạn Kiệt Quy đang đứng cạnh hắn, lại mặt không đổi sắc mà quỳ xuống, dập đầu ba cái mà không do dự chút nào. Ta cũng coi như là đàn em của Trần thủ lĩnh, bây giờ ta dập đầu với ngươi." Diệp Vũ nắm chặt bàn tay Trong mắt hắn ta có nước mắt muốn chảy xuống Người anh em à Khiến ngươi chịu tủi thân rồi Diệp Vũ cắn chặt răng Lòng tự tôn nho nhỏ của hắn tính là gì đâu Đợi lát nữa hắn sẽ bắt Trần Tùng bù lại càng an lần Ngươi sẽ phải dập đầu 100 lần Với ta và Vạn Kiệt Quy không 1.000 lần Diệp Vũ trầm chậm, chậm quỳ xuống Đại ca Trần Tùng mỉm cười Đứng dậy đi Xem ra ngươi cũng thật sự có thành ý đó Là do ta nghĩ nhiều rồi Diệp Vũ bỏ dậy Hắn miễn cưỡng cười, sau đó dẫn Trần Tùng về đại sảnh. Bên trong đại sảnh có một cái bàn. Trên đó bầy vài món ăn. Có rượu, có đậu phộng, có rau xào, salad cà chua, khoai tây xào ớt xanh, xúc xích xào ớt xanh, lạp xưởng hấp. Lạp xưởng xào ớt xanh, thật sự cũng coi như là không tồi. Lạp xưởng tỏa ra hương thơm mê người. Diệp Vũ đem rượu phấn hoa đổ lên lạp xưởng. Thật không ngờ điều này lại làm cho lạp xưởng càng thơm hơn. Diệp Vũ hít hà vài hơi Trong đầu hắn ta đang nghĩ chuyện, nhưng vẫn, nhịn không được mà chảy nước miếng. Trần Tùng cười ha ha vỗ vai Diệp Vũ. Có tâm rồi, có tâm rồi. Diệp Vũ cười ngựa ngung, hắn ta mời Trần Tùng về ghế chủ vị. Diệp Vũ ngồi ở đối diện Trần Tùng. Vạn Kiệt Quy ngồi ở bên cạnh, làm công việc vặt hầu hạ. Diệp Vũ cũng không sắp xếp người mai phục. Cái này có thể giấu được Trần Tùng ư. Chuyện hắn muốn độc chết Trần Tùng, thì chỉ có hắn và Vạn Kiệt Quy biết mà thôi. Diệp Vũ cười nói. đại ca Người ăn đi. Một bát lạp xưởng ở phía bên của Trần Tùng là có độc, còn ở bên phía Diệp Vũ thì không có. Trần Tùng khách khí nói. Lão đệ, người ăn trước đi. Diệp Vũ từ chối một câu, sau đó hắn gắp một miếng lạp xưởng ở phía bên hắn lên, bỏ vào trong miệng. Trong lòng Trần Tùng âm thầm thở dài một hơi. Hy vọng lão đệ không làm ta phải thất vọng. Trần Tùng gắp một miếng lạp xưởng lên. Trước giờ Trần Tùng không bao giờ ăn đồ của người khác, nhưng nếu đổi lại là đời trước. Ở trong tình huống đói gần chết, thì kể cả đồ đó có độc, có lẽ là hắn vẫn ăn thôi. Đây là thịt đó, nhưng mà đời này của hắn à, hừ, đến chó cũng không thèm ăn. vẻ mặt của Diệp Vũ cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn ta lại cực kỳ căng thẳng. Ăn, mau ăn đi, con mẹ nó chứ. Người mau ăn đi cho ta, ăn đi ăn đi, đây là bữa ăn cuối cùng của ngươi rồi đó. Chỉ cần ngươi chịu ăn, là ta có thể lật mình làm ông người ta rồi. Nhưng Trần Tùng chỉ gấp lên. Dùng mắt đánh giá một chút, nhưng không hề nhét vào miệng. Thực vật biến thể trâu bỏ nhất đúng, thật là có thể độc chết được cấp vương, nhưng mà không phải là chết ngay tức khắc, mà nó có một quá trình. Trần Tùng không biết bông hoa mà Diệp Vũ lấy được có thể khiến hắn bị độc chết hay không, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không thử. Ánh mắt vạn kiệt quy lé lên, Diệp Vũ vậy mà dám đầu độc Trần Tên Nhân, để ta xem thử xem người có thể sống qua tối nay hay không, cuộc sống làm gián điệp của ta. Cũng đến lúc cần kết thúc rồi, cũng đến lúc thân phận là nội gián, nên được công khai rồi. Mặc dù Trần Tiên Nhân đã biết trong đó có độc, nhưng nếu như ta đứng ra trước mặt Diệp Vũ để lột trần vẻ mặt thật của hắn ta, thì càng có thể biểu thị rõ tấm lòng hiếu thuận của ta. Xin lỗi Diệp Vũ, Cao Nghĩa Hằng nói đúng lắm. Vì sao ngươi cứ phải chống đối lại Trần Tiên Nhân làm gì? Vạn Kiệt Quy đứng bật dậy, hắn chỉ vào lạp xưởng rồi nói. Trần Thủ Lĩnh đừng ăn, chỗ lạp xưởng này có độc. Diệp Vũ muốn hạ độc giết chết ngươi, vẻ mặt Trần Tùng trở nên quỷ dị, hắn nhìn nhìn vạn kiệt quy, sau đó lại nhìn nhìn Diệp Vũ, Diệp Vũ ngơ ra tại chỗ, vạn kiệt quy, ngươi có biết, ngươi đang nói cái gì không hả, ta tốn vào như tâm huyết muốn độc chết Trần Tùng, mất thấy sự việc sắp thành công rồi, đến nước này rồi mà ngươi lại đột nhiên tố cáo ta ư, vì sao hả, vì sao vậy chứ, Diệp Vũ không thể tin nổi, ngươi chính là bạn bè thân thiết nhất của ta, là anh em ta thân như tay chân. Lúc này, khuôn mặt của Vạn Kiệt Quy trong mắt Diệp Vũ trở nên lúc thì quen thuộc, lúc lại cảm thấy xa lạ không tả được. Diệp Vũ lắp bắp nói. Kiệt Quy, ngươi đang nói cái gì vậy? Vạn Kiệt Quy nói lại một lượt sự việc từ đầu tới cuối, sau đó hắn lạnh lùng chỉ vào Diệp Vũ. Chỉ vì muốn thử nghiệm độc tính của hoa, mà ngươi lại điên cuồng đến mức, bắt lấy một kẻ sống sót cấp 7 để thử. Ngươi có biết một, người sống sót muốn tăng lên tới cấp 7, khó khăn biết nhường nào không? Rõ ràng là ngươi đã mất hết nhân tính rồi. Lúc đó trong lòng ta cảm thấy lạnh lẽo không thể tà nổi. Thật không ngờ rằng, ngươi còn có thể làm như vậy nữa. Hôm nay, ta phải thay trời hành đạo. Lột trần âm mưu quỷ kế của ngươi. Trần Tùng Kinh ngạc nhìn vạn kiệt quy, ta không phục ai cả. Chỉ có con mẹ nó phục mỗi ngươi thôi đó. Ngươi là một tên nội gián vô liêm sỉ. Vậy mà lại có thể nói chuyện, một cách trôi chảy lưu loát tới vậy. Bái phục bái phục, diệt vũ ngu cả người ra. Vạn kiệt quy. Từ bao giờ mà ngươi trở nên cao thượng đến như vậy thế? Ta đã xem nhẹ nhân phẩm của vạn Kiệt quy rồi. Trong lúc Diệp Vũ đang vô cùng kinh ngạc và phẫn nộ, trong lòng hắn cũng cảm thấy lạnh ngắt. Mọi chuyện bị lộ ra rồi. Trần Tùng sẽ không thể nào ăn lạp sưởng này nữa. Thậm chí có khi hắn còn động thủ với mình cũng nên. Trần Tùng lắc lắc đầu, Diệp Vũ là xong dị năng đó. Bây giờ hắn ta vẫn chưa thức tỉnh. Có phải là do kích thích hắn ta vẫn chưa đủ lớn không? Tinh thể cấp 9 và tinh thể cấp 9 xong dị năng. Trần Tùng sẽ chọn như thế nào? Diệp Vũ có phải là song dị năng hay không cũng chẳng có ảnh hưởng gì đối với Trần Tùng cả. Trần Tùng cười lắc đầu nói. Kiệt Quy chuyện đến nước này thì cũng không cần giấu hắn ta làm gì nữa cả. Diệp Vũ, từ lần trước mà ngươi lấy được viên tinh thể cấp 10 hệ quang minh là do Kiệt Quy báo tin cho ta. Sau đó viên tinh thể đó bị ra trộm mất đấy. Cả việc tăng thi cấp vương cũng là do Kiệt Quy âm thầm liên lạc cho ta. Vạn Kiệt Quy ngẩn ra. Trần Tiên Nhân lột trần ta để làm gì thế? Ngại lắm đó. Vạn Kiệt Quy cười ngốc. Diệp Vũ lập tức phun ra một ngụm máu đen. Sau đó hắn phẫn nộ chỉ vào Vạn Kiệt Quy. Là ngươi, quả nhiên là ngươi. Ngươi là đồ súc sinh. Diệp Vũ ta coi ngươi là huynh đệ đó. Vạn Kiệt Quy cũng không phản bác gì cả. Hắn ta cười hi hi nhìn Diệp Vũ. Xin lỗi nha đại ca, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt mà. Diệp Vũ cảm thấy trái tim của bản thân như muốn nhảy luôn ra ngoài. Đến cả cảm giác sợ hãi khi đứng trước Trần Tùng thì hắn cũng không còn nữa. Cảm xúc của hắn bây giờ là sự kích động vượt quá bình thường. Và Diệp Vũ cũng giống như Trần Tùng nghĩ. Bắt đầu thức tỉnh dị năng thứ hai, hệ hỏa. Xung quanh Diệp Vũ có hỏa diễm đang cháy lên, làm cho vạn kiệt quy sợ tới mức nhảy dựng lên. Diệp Vũ đang phẫn nộ cũng ngẩn ra. Sau đó hắn ta cười to một cách điên cuồng. Hắn ta cảm giác được thực lực của bản thân đang tăng lên so với bình thường rất nhiều. Mặc dù song dị năng rất thường thấy, mà Diệp Vũ cũng từng tìm hiểu qua rồi, nó có thể giúp hắn tăng sức mạnh trên người lên hai cấp, nhưng mà thức tỉnh song dị năng thì không có nghĩa là thiên tư của người rất ưu tú. Có thể là do người bị kẹt ở cấp 5-6 cấp 6, mà không có cách nào nâng cao năng lực lên nữa mà thôi, mà sức mạnh của song dị năng cũng tăng lên rất chậm, nhưng mà lúc này, đối với Diệp Vũ mà nói, tất cả đều không phải là vấn đề, nếu như bây giờ hắn là cấp 9-6. Thì bây giờ hắn cũng cần tăng lực lực lên. Diệp Vũ Điên cuồng cười lớn. Đúng là ông trời có mắt. Đúng là ông trời có mắt. Xong dị năng đó, bây giờ sức mạnh của ta rất lớn. Có thể đạt tới cấp 11 rồi. Trần Tùng ngươi cũng không vượt quá cấp 10. Vậy thì làm sao ngươi đấu với ta được? Trần Tùng, cảm ơn ngươi nhiều lắm. Có thể giúp ta thức tỉnh xong dị năng. Lại còn có thể giúp ta tìm ra nội gián. Ta sẽ giết ngươi trước. Sau đó, ta sẽ giết hết anh em và người phụ nữ của ngươi đi. Để cho các ngươi có thể đoàn tụ cùng nhau, không? Ngươi mau dập đầu 1.000 cái cho ta, vậy thì ta sẽ suy nghĩ tới chuyện bỏ qua cho ngươi. Sau đó Diệp Vũ lại chỉ về ơi Vạn Kiệt Quy, còn về ngươi, ta sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. Người anh em của ta, Trần Tùng đang mỉm cười, hắn đang định ngả bài rằng bản thân cũng là song dị năng. Ai mà biết, Vạn Kiệt Quy lại đột nhiên ôm lấy đủ Trần Tùng. Hắn ta hoảng hốt nói, Trần Tiên Nhân, mau đem ta chạy cùng với. Vạn Kiệt Quy cũng biết về song dị năng, bây giờ Diệp Vũ là cấp 11 đó, Trần Tùng mới cấp 10 mà thôi, đánh thế nào bây giờ? Lấy đầu ra đỡ à, nếu như không phải do hắn ta biết, Trần Tùng có năng lực đột nhiên biến mất, thì Vạn Kiệt Quy đã quỳ xuống cầu xin Diệp Vũ rồi. Trần Tùng biểu môi, hắn đá Vạn Kiệt Quy ra, dưới vẻ mặt không thể tin được của Diệp Vũ. Cơ thể hắn lướt một cái liền xuất hiện trước mặt Diệp Vũ, dùng tay tóm lấy cổ họng của Diệp Vũ. Trần Tùng mỉm cười một cái. Thật là ngại quá, ta cũng là song dị năng, nhưng mà cấp bậc của ta cao hơn người một bậc cơ. Diệp Vũ ngẩn người, sau đó dị năng trong cơ thể của hắn bộc phát ra, phong và hỏa tự động hướng thẳng về phía Trần Tùng. Cả căn phòng không ngừng có hỏa diễm nổ, vạn Kiệt quy vội vàng bỏ dậy, thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn, nhiệm vụ của hắn hoàn thành rồi. Hắn phải chuồn trước thôi, Trần Tùng hơi co mày lại, mặc dù Diệp Vũ kém hơn hắn một cấp bậc, nhưng điều đó không có nghĩa là. Diệp Vũ không thể làm Trần Tùng bị thương, cánh tay của Trần Tùng bị hỏa diễm bọc lấy, cảm thấy hơi đau, Trần Tùng suy nghĩ một lát, sau đó hắn kéo Diệp Vũ đến một nơi, có tăng thi tập hợp, số lượng những người còn sống sót, bây giờ không vượt quá 2 triệu, miễn cưỡng mới thì mới có thể tính là đủ số người, của một thành phố. Mà số lượng tăng thi, bây giờ, đang ở mức hơn 100 triệu, chủ lực sát thương vẫn là do tăng thi chiếm lấy, vì sao Trần Tùng lại tới đây? Hắn muốn có một con tang thi đột biến thể, thì xung quanh phải có tang thi chứ đúng không? Người muốn trúng thưởng, thì trước tiên người phải mua vé số trước, chưa có đúng không? Trần Tùng động thủ với Diệp Vũ. Mục đích chính là muốn xem, trước khi Diệp Vũ chết, liệu có thể sinh ra kỳ tích kỳ hay không? Thật không ngờ là Diệp Vũ cũng đang định ra tay với chính mình. Hô hấp của Diệp Vũ có chút khó khăn. Hóa ra người đã nhắm vào ta từ lâu rồi. Sắc mặt Trần Tùng bình tĩnh, không sai. Trong hai chúng ta nhất định phải có một người phải chết, một núi không thể có hai hổ được. Về phía những người sống sót, cũng chỉ có Diệp Vũ là có thể tạo cho Trần Tùng chút uy hiếp mà thôi. Nếu như Diệp Vũ không quy phục dưới Trần Tùng, thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, mà theo những gì Trần Tùng quan sát, trong lòng Diệp Vũ có sự kiêu ngạo, sợ là hắn sẽ không chịu khuất phục đâu. Giữa hai người họ, không có ai đúng ai sai, chỉ có ai mạnh ai yếu mà thôi. Nếu như thực lực của Diệp Vũ mạnh... Vị trí sẽ bị thay đổi Có lẽ khi đó hắn ta cũng sẽ không để yên cho Trần Tùng Làm sự uy hiếp với hắn ta đâu Trần Tùng chầm chậm dơ nắm đấm lên Đánh một trường thẳng vào đầu Diệp Vũ Diệp Vũ chảy máu mũi Nhưng mà không hề chết Bây giờ Diệp Vũ cũng coi như là có chuẩn thực lực của cấp vương rồi Mặc dù Trần Tùng cao hơn hắn một cấp Nhưng mà Trần Tùng vẫn chưa đạt tới mức sức mạnh nhục Thể có thể đấm một cú mà hắn chết ngay được Trần Tùng cảm thấy rất thất vọng Dưới tình huống như này mà vận khí chi tử như Diệp Vũ lại không có kỳ tích gì xảy ra hay sao? Trần Tùng lại chầm chậm chậm giơ nắm đấm lên, sắc mặt Diệp Vũ trở nên hung ác, hắn ta muốn chạy, hắn biết bản thân không phải là đối thủ của Trần Tùng. Nhưng mà liệu hắn có thể chạy đi được ư? Tốc độ của hệ phong có nhanh tới đâu đi chăng nữa, thì chẳng lẽ có thể nhanh bằng hành tẩu hư không à? Tốc độ của pháp vương thật sự có thể nhanh hơn Trần Tùng ư? Chỉ là do hắn nhường đàn em mà thôi. Diệp Vũ liên tục ăn hai nắm đấm Nhưng mà vẫn chưa hề có kỳ tích nào xuất hiện. Trong lòng, Trần Tùng thầm nói, hay là làm gì đó thật chút nhỉ. Hư không chi kiếm hiện ra, trong tay của Trần Tùng. Diệp Vũ muốn chạy, nhưng mà lại bị trục xuất hư không kéo về. Bắt hà ta phải đối mặt với kiếm này. Đôi mắt Diệp Vũ mở to, nhìn chầm chầm cái chết đang tiến tới. Thì vào đúng lúc này, trên bầu trời tối đen, đột nhiên xuất hiện một ánh sáng chiếu dọi, làm cho bầu trời giống như ban ngày. Một luồng ánh sáng thần thánh chiếu sáng cả bầu trời. Là thể đột biến hệ quang minh. Trần Tùng nhìn về phía không chung, chỉ thấy một nữ tang thi đang tắm, trong ánh sáng thần thánh. Nhìn nó bỗng cảm giác thấy một sự thánh khiết. Loại thánh quang với phạm vi như này. Khuôn mặt Trần Tùng đỏ lên, cả người hắn cũng run lên. Đúng là không hổ là người nha Diệp Vũ. Châu bò thật sự, trước khi chết còn có thể thật sự, dẫn một con tang thi thể đột biến tới đây. Ta phục vạn kiệt quy. Cũng phục cả người nữa. Giọng điệu của con tang thi này, kèm theo cả vẻ phẫn nộ. Đang buổi tối, các ngươi ổn ào cái gì thế? Chỉ thấy con tang thi này đang làm một năng lực gì đó rất kinh người. Khoảng hơn chục giây sau, thì bỗng có một luồng ánh sáng màu trắng bạc lao về hướng của Trần Tùng. Nói đúng hơn là luồng sáng đó lao về phía Diệp Vũ. Trần Tùng sợ bị ngộ thương. Hắn vội vàng né qua một bên. Sau khi con tang thi cấp vương này, sử dụng năng lực xong, thì bắt đầu thở dốc. Trông nó có vẻ không còn đứng vững, trong không chung nữa. Rõ ràng là do đã tiêu hao quá nhiều dị năng. Diệp Vũ không biết dùng hành tẩu hư không, hơn nữa hắn ta không thể né khỏi tốc độ của dị năng này được, thế nên đành cứ vậy ăn ngay một chiêu, mà điều khiến cho Trần Tùng cảm thấy kỳ lạ đó là luồng ánh sáng này không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn ta, mà trực tiếp chui vào trong người Diệp Vũ luôn. Trần Tùng thất thanh nói: "Con mẹ nó chứ, không thể nào, tuyệt đối không thể nào." Da đầu Trần Tùng cảm thấy tê dần, hóa ra luồng ánh sáng này đâu phải công kích gì đâu, mà đây là tính năng bắt đó chứ? Cái này giống như mẽ lạc vậy, cơ bản là không tạo ra công kích, nhưng mà lại có thể giúp đỡ rất nhiều, mà chiều bắp này còn khiến cho cấp vương phải thở dốc, vì tiêu hao quá nhiều, kỹ năng bắp của hệ quang minh có thể khiến cho thực lực tăng lên gấp đôi, trong, tức khắc. Thậm chí, nó còn có thể tăng lên gấp vài lần ấy, chứ. Tất nhiên là loại năng lực trâu bò như thế, thì không phải ai cũng có thể nắm, giữ được, nhưng mà con tăng thì cấp vương này thì lại có. Nó tưởng rằng... Năng lực của nó là công kích, nhưng mà không ngờ đó lại là bắp, Diệp Vũ lại vô tình trời xuôi đất, khiến thế nào mà được bắp từ đầu, khoảng cách của hắn ta và Trần Tùng đã không phải là quá lớn. Vậy mà bây giờ còn như vậy, cả cơ thể Trần Tùng bỗng cảm thấy tên dần, đây chính là cái được gọi là vận khí chi tử ư, thật sự quá kinh khủng, quá khủng bố. Trần Tùng có muốn không phục cũng không được, hai sự kiện có xác suất xảy ra rất nhỏ, lại cùng xảy ra vào một lúc, đầu tiên Diệp Vũ bị dọa ngẩn người ra. Sau đó hắn ta bỗng cảm thấy sức mạnh, trong cơ thể đang tăng lên, thậm chí còn tăng cao hơn cảm giác mà song dị năng mang lại. Diệp Vũ đứng dậy, hắn ta sờ tay chân của bản thân, cảm nhận luồng sức mạnh đang chảy trong cơ thể. Ha, cười chết ta mất thôi, ta biết ngay mà, ta sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy được. Trần Tùng, bây giờ ngươi hay nhìn xem ai chỉ là cục phân, còn ai là ông nội đi. Diệp Vũ vung tay một cái, liền có một loạt lưỡi đao gió, dài hơn chục mét xuất hiện. Tốc độ cực kỳ nhanh, lao thẳng về phía Trần Tùng, chớp mắt một cái, lại có thêm những mũi tên hỏa diễn, với nhiệt độ cực cao lao đi. Trần Tùng đè nén cảm giác kinh ngạc trong lòng, hắn cười lắc lắc đầu, kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng mà mọi chuyện vẫn đang trong tầm khống chế của hắn mà thôi. Phi phi, hóa ra thật sự tồn tại cái thứ, gọi là vận khí chi tử trên đời. Ta chỉ đùa mà thôi, vậy mà ngươi lại tưởng là thật ư? Nếu như ta không nắm giữ năng lực ra tốc thời gian... Thì Diệp Vũ còn có thể sống thêm một thời gian. Nhưng bây giờ thì khác. Ta cảm thấy hình như ta hưng phấn hơn nữa rồi. Trần Tùng dùng hành tẩu hư không. Trốn thoát khỏi công kích của Diệp Vũ. Đồng thời dưới vẻ kinh ngạc của thể đột biến cấp vương. Hắn liền đi tới bên cạnh nó. Gia tốc thời gian. Bạch Âu không phải là thể đột biến. Trần Tùng không giết nổi nó. Nhưng mà đây thật sự là một thể đột biến hàng thật giá thật. Gia tốc thời gian có hiệu quả với nó. Diệp Vũ bay lên không chung để tìm Trần Tùng nhưng... Mà hắn ta lại bị Trần Tùng đá đi xa. Trong lòng Diệp Vũ có một loại cảm giác bất lực. Rốt cuộc đó là năng lực gì cơ chứ? Chỉ mất khoảng 30 giây, thể đột biến liền đột tử mà chết. Kể cả nó có là cấp vương, cũng chẳng có tác dụng gì cả. Trần Tùng trực tiếp ném thi thể của nó vào trong dị năng không gian. Trần, Tùng nhách miệng cười, viên tinh thể cấp vương mà hắn nằm mơ, cũng muốn có bây giờ đã xuất hiện rồi. Còn về bắp của Diệp Vũ, chẳng nhẽ ra tốc thời gian, lại không có hiệu quả, với hắn ta ư Chỉ trong vòng 3 giây, Diệp Vũ liền giống như một quả bóng da bị rách. Xẹp hết sạch hơi đi, bắp, mà thể đột biến đánh vào người Diệp Vũ đã biến mất, không có ra tốc thời gian, thì thật sự trận này Trần, Tùng đã phải cháy ra chóc vẩy rồi. Mất đi bắp, Diệp Vũ lại quay về chuẩn thực lực cấp vương, Trần Tùng vung một cái tát vào mặt Diệp Vũ. Vậy rốt cuộc ai là cục phân, ai là ông nội của ai hả? Diệp Vũ khổ sở nói, ta thua rồi. Nội tâm của Diệp Vũ, cảm thấy vô cùng khổ sở. Bản thân hắn ta cũng có thể thấy đầu tiên, con tang thi thể đột biến đó định công kích hắn, nhưng cuối cùng lại thành làm cho hắn có trạng thái tốt hơn. Chuyện này thật sự là rất khó tin. Ngoài ra còn bao gồm cả chuyện tang thi thể đột biến ở đây, bị Trần Tùng giải quyết một cách dễ dàng nữa. Năng lực đó thật sự rất thần bí. Bây giờ nếu hắn muốn thắng được Trần Tùng, thì trừ khi bây giờ trên trời bỗng bổ xuống một tia xét, đánh cho Trần Tùng chết nhan răng, còn đâu thì không thể nào xảy ra được. Diệp Vũ vẫn luôn cảm thấy bản thân là kiều tử. Vậy mà không ngờ cuối cùng hắn lại thua, trong tay Trần Tùng. Đây quả đúng là sức mạnh có thể nghiền ép người khác. Diệp Vũ cười thảm, cái gì mà con tương của trời cơ chứ? Một khi đứng trước mặt Trần Tùng, thì bản thân cũng chỉ là trò đùa, bị Trần Tùng nắm trong tay mà thôi. Hắn ta đã giết mất Cao Nghĩa Hằng, người vẫn luôn trung thành với mình. Sau đó giữ lại nội gián ở bên người. Trần Tùng đang suy nghĩ xem, bản thân có nên giữ lại Diệp Vũ. Để dùng cái lỗi này hay không? Cứ một thời gian thì hắn lại giả bộ giết Diệp Vũ một lần. Từ đó để hắn lấy được tinh thể cấp vương. Liệu có thể làm được không nhỉ? Trần Tùng chậm chậm lắc đầu sau khi lên tới cấp vương. Lúc đó đối với hắn mà nói thì tinh thể cấp vương không tính là không để vào mắt. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không còn quan trọng quá nữa. Bây giờ hắn chỉ còn thiếu một viên tinh thể cấp vương mà thôi. Thế nên Trần Tùng mới coi trong nó đến thế. Việc giữ lại Diệp Vũ là một việc quá nguy hiểm. Nếu như không phải do Trần Tùng có thời gian ra tốc và hành tẩu hư không, thì kể, cả hại cơ có đến đây cũng không khống chế được Diệp Vũ, mà kể cả Diệp Vũ đánh không lại thì cũng hoàn toàn có năng lực bỏ chạy. Trần Tùng liệu có thể nhìn chằm chằm hắn ta từng giờ từng phút, hay không? Thế nên phương án tốt nhất vẫn là giải quyết hắn ta luôn đi thì hơn. Nhưng mà Trần Tùng vẫn dẫn Diệp Vũ tới một nơi tập kết khác của Tăng Thi, để xem thử xem liệu có thể lấy được lợi một lần nữa hay không? Hắn phải làm thật, nếu như làm giả, thì hình như không thể giải phóng vận khí của Diệp Vũ ra được. Trần Tùng cầm kiếm hư không lên. Thật sự là muốn lấy mạng Diệp Vũ. Nếu như lại xuất hiện lỗi lần nữa, thì chúng ta làm lại. Còn nếu như không có gì xảy ra, thì giết hắn ta luôn đi cũng được. ngay lúc thân kiếm sắp cắm vào đầu Diệp Vũ, hắn ta đột nhiên nói. Đợi một chút, ta có lời muốn nói. Trần Tùng nhàn nhạt nói. Nếu như người muốn mắng ta thì thôi đi. Ra mặt ta dày lắm. Nếu như ngươi còn có lời gì muốn nói, thì cứ nói, nếu như yêu cầu đó không quá đáng, thì ta sẽ hoàn thành giúp ngươi. Diệp Vũ bỗng nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Ngươi sẽ biến thành một tên đại ma vương, trên tay dính đẩy mạng người, bị mọi người phản bội, bị người thân bỏ rơi. Được rồi, ngươi giết ta đi. Trên tay dính đẩy mạng người ư. Trước đây ta từng như vậy rồi. Kỳ lạ thật đấy. Trần Tùng vung một kiếm cắt đứt cổ họng của Diệp Vũ. Lần này không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Đầu và thân của Diệp Vũ chia làm đôi, cái đầu của hắn. Ta còn nhảy nhảy vài cái, một lát sau mới chết hẳn. Do khi mạnh đến tầm của Diệp Vũ, thì sức mạnh sinh mạnh của hắn ta là rất mạnh. Trần Tùng cực kỳ thất vọng. Tại sao hắn ta lại không kéo theo kỳ tích nào xảy ra nữa cơ chứ? Ây, đúng là không giúp đỡ được gì cả. Đồng thời, lúc này Trần Tùng cũng âm thầm đố kỵ trong lòng. Đứa trẻ này quá may mắn. Đúng thật là vận khí chi tử mà. Ta lại không được như hắn. Trần Tùng xoa xoa đầu Cười hi hi, có khi nào Diệp Vũ là một hành tinh, còn bản thân ta là cả vũ trụ không? Ông trời cũng đâu có bạc đãi ta đâu, còn để cho ta trùng sinh cơ mà, sau khi mở não Diệp Vũ thấy được viên tinh thể cấp 9 song dị năng hệ phong hỏa. Trần Tùng suy nghĩ một chút rồi đem viên tinh thể này cho Mễ Linh, lần trước hắn đã đưa cho Mễ Linh một viên tinh thể hệ hỏa cấp 9. Rồi, bây giờ có thêm viên này, chắc chắn có thể giúp Mễ Linh đạt tới cấp 9, thậm chí còn dư ra ấy chứ. Sau đó Trần Tùng lại lấy thi thể con tang thi kia ra, hắn lấy ra được viên tinh thể cấp vương hệ quang minh sáng chói lệ ánh hào quang, Trần Tùng tán thưởng. Gần đây, mễ lạp đã liên tiếp nhận được hai viên tinh thể cấp 10 hệ quang minh rồi, chỉ cần cô ấy nỗ lực thêm một chút là có thể đạt tới cấp 10 thôi, cộng thêm viên tinh thể cấp vương hệ quang minh này nữa, nhất định có thể đạt tới cấp vương. Trần Tùng tưởng tượng khi mễ lạp lên tới cấp vương sẽ như thế nào, đúng ra từ đầu cô đã xinh đẹp bất phàm. Lại cộng thêm việc đời này của cô, không phải không có ăn có uống như đời trước. mơ bây giờ trông cô cực kỳ thon thả nột nà. Nếu như cô lên đến cấp vương, thì phải xinh đẹp tới nhường nào cơ chứ. Đáng tiếc là viên tinh thể này cực kỳ quan trọng, đối với Trần Tùng. Hắn chỉ có thể để lại, cho bản thân dùng mà thôi. Trần Tùng đứng dậy, đi về nhà, thuận tiện đi đưa tinh thể cho Mễ Linh luôn. Ở căn cứ của Mễ Linh, xảy ra một số chuyện. Ước chừng có khoảng 500.600. Người đang quỳ trước cửa căn cứ, già trẻ lớn bé đều có, những người này đều là những người đang cố kéo dài chút hơi tàn, bọn hắn biết được ở căn cứ của Mễ Linh có số lượng vật tư lớn, bọn họ đều là chịu đói khát quá mức nên mới tới đây muốn ăn xin chút đồ. Có một ông lão nói với giọng khẩn cầu, "Cầu xin người đó, vị nữ thủ lĩnh xinh đẹp lương thiện, xin hãy cho chúng ta một ít gạo với, 4 ngày rồi ta chưa ăn gì cả, làm ơn làm phước đi mà." Kỳ mặt thế một bà gì câu xin trước mặt Mễ Linh, cả ngày nay ta chưa ăn gì cả, xin hãy cho ta thứ gì đó để ăn với. Lúc đó Mễ Linh sẽ lập tức nói quật lại, nó như vậy có nghĩa là hơn một ngày trước đã ăn cơm rồi à? Những lời nói kỳ lạ như vậy lại phát ra từ trong miệng Mễ Linh, không phải do Mễ Linh không đồng cảm, mà là do Mễ Linh hiểu rõ cô tuyệt đối không được cho. Nếu như cô cho, thì lần sau người ta sẽ lại đến, mà không đưa thì lại ngang với giấc phiền phức lên người không bằng từ đầu làm người xấu luôn đi, nhưng bây giờ lại có tận 500.600 người cùng nhau tới An Xin. Mễ Linh nhìn vẻ mặt đờ dẫn của họ, những gương mặt trắng bạch đó, còn cả những bộ quần áo bẩn thỉu nữa, trong lòng cô vô thức sinh ra cảm giác đồng tình, nhưng mà đồng tình thì đồng tình, cô tuyệt đối không thể cho được. Chuyện này do Mễ Linh làm chủ được, nhưng cô thật sự không thể cho. Một khi cô cho họ, những người sống sót khác cũng sẽ học theo. Mà nói không chừng đám người này Ngày mai vẫn còn tới. Mễ Linh lạnh lạnh nói. Nếu như 5 phút nữa, mà bọn hắn còn không rời đi, thì giết chết cho ta. Mễ Linh muốn dọa để đuổi họ đi. Nhưng 5 phút sau, đám người đó vẫn không đi, mà vẫn quỷ trên đất. Mễ Linh gấp gáp nói. Các người không sợ chết à? Có người đời đã nói. Chết cũng là một cách giải thoát. Hôm nay ta mà không thấy gạo, thì có chết ta cũng không đi. Mễ Linh dùng một quả cầu lửa giải quyết hắn ta. Những người còn lại chỉ nhìn. Nhưng không có cảm xúc gì Mà chỉ tiếp tục quỷ ở đó Sơ kỳ mặt thế Cách này chắc chắn có thể dọa sợ một đám người Nhưng bây giờ thì không thế nữa rồi Mễ Linh gấp gáp nói Văn Huệ ngươi đuổi bọn họ đi đi Ai không đi thì giết Hùng Văn Huệ chỉ vào bản thân Ta ư Hùng Văn Huệ âm thầm kêu khổ Nếu như bọn hắn chịu động thủ thì thôi đi Cô có thể giết họ Mà không có trở ngại tâm lý nào cả Nhưng mà bây giờ bọn họ Cứ quỷ xuống cầu xin như thế Cô là gấu Chứ có phải đại ma đầu đâu. Nếu như chỉ có vài người, thì Hồng Văn Huệ có thể không hề do dự. Nhưng mà bây giờ cần giết nhiều người như thế, thật sự cô có chút không nỡ xuống tay. Bỗng nhiên có một đám tang thi, xuất hiện phá vỡ cục diện. Chúng nó dơ năng múa vuốt lao về phía bọn hắn. Những kẻ sống sót đang quỷ cũng vội vàng đứng lên. Bọn hắn chán sống rồi, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn muốn bị tang thi nuốt sống. Vấn đề tạm thời được giải quyết, nhưng tâm trạng của mệ linh không tốt chút nào cả. Cô yên tĩnh ngồi trên ghế sofa, đột nhiên cả người Mễ Linh cảm thấy lạnh lẽo, cô vừa nghĩ tới một chuyện cực kỳ đáng sợ. Mễ Linh tự nhủ, chúng ta sẽ trở thành công địch. Hùng Văn Huệ gọi Mễ Linh ra ăn cơm, nhưng Mễ Linh không có cảm giác muốn ăn gì hết. Trần Tùng mang theo bộ mặt đầy ý cười đi tới chỗ Mễ Linh, sau đó hắn tiện miệng hỏi, bên ngoài cửa căn cứ toàn mùi máu tanh, có chuyện gì vậy? Mễ Linh miễn cưỡng cười một cái, sau đó cô đứng sau lưng Trần Tùng, một tay đặt lên vai hắn. Nhẹ nhàng so bóp, rồi đem mọi chuyện kể lại một lượt. Trần Tùng nhẹ giọng hơn một tiếng. Nếu như lại có chuyện như vậy xảy ra nữa, thì cứ dẫn tang Thi tới đây. Xem xem bọn họ có chịu đi hay không. Mỹ Linh khổ sở gật đầu. Trước đây ta đã có một sự lo lắng mơ hồ, hôm nay lại có chuyện này xảy ra. Nó càng chứng minh rằng sự lo lắng của ta là đúng. Chúng ta đã lấy đi hết những tinh anh đỉnh cao trong những người còn sống sót. Mà ta cũng tin rằng sẽ có rất nhiều tinh anh gia nhập vào chỗ chúng ta thêm nữa. Làm như vậy cũng không có gì sai, nhưng mà nó sẽ dẫn tới một cục diện mâu thuẫn, không thể hóa giải nổi. Sắp tới, sẽ có một chuyện cực kỳ đáng sợ xảy ra. Nghe Mễ Linh nói vậy, sắc mặt Trần Tùng cũng trở nên ngương trọng lại. Từ thời cổ đại, chỉ cần bách tính có một cái gì đó để ăn, kể cả thứ đó, có khó ăn đến thế nào đi chăng nữa, thì chỉ cần họ không bị đói chết. Chắc chắn họ sẽ không tạo phản, bọn họ sẽ tự nhiên cho rằng đó là sự khác biệt giữa người và người, nhưng mà hiện đại thì khác. Thời nay người nghèo nhất cũng sẽ là người không lo ăn mặc, thậm chí kể cả không bị đói chết thì họ cũng sẽ oán trời oán đất. Những người còn sống sót đều là những người đã từng trải qua ngày tháng tốt đẹp, cộng thêm việc bọn họ có tư tưởng hiện đại. Chúng ta thu hút hết những người còn sống sót giỏi nhất lại, chỉ để lại những người đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Chúng ta có cơm ăn, còn họ thì không có. Đến một ngày nào đó, mâu thuẫn trở nên quá lớn, vượt qua giới hạn chịu đựng của bọn họ. Liệu có khi nào sẽ có một ngày hơn trăm nghìn người, hay vài trăm nghìn người cùng nhau vây Hưng đông thành chúng ta lại hay không? Bọn họ đều là những người ở tầng lớp dưới đáy, có khi cũng chỉ có cấp từ cấp 5 sẽ không tạo nên bất kỳ uy hiếp nào cho chúng ta cả. Giọng mễ lưng trầm xuống, cô tiếp tục nói, nhưng mà chúng ta có thể làm gì cơ chứ, giết hết tất cả bọn họ hay sao? Chẳng nhẽ chỉ giữ lại người của Hưng đông thành thôi ư, nếu như đổi vị trí lại, ta mà là họ. Thì ta cũng sẽ gia nhập vào đội ngũ chống lại Hừng Đông Thành. Mỹ Linh mờ mịt nhìn bàn tay trắng nõn sạch sẽ của mình. Sẽ có một ngày nào đó bàn tay này của ta, sẽ nhốn rất nhiều máu tanh hay. Sao? Giết, cứ giết cho tới, khi chỉ còn sót lại người của Hừng Đông Thành. Đây là một chuyện đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Trong lòng Trần Tùng xuất hiện mấy chữ, cục diện không thể giải quyết. Hóa ra mấy câu trước khi chết, mà Diệp Vũ nói là có ý này, hắn ta đã đoán trước được mọi chuyện, khi mà thế xảy ra. Có một cái phi thuyền vũ trụ xuất hiện. Chiếc phi thuyền này có thể đưa mọi người tới một hành tinh an toàn. Nhưng mà số vé để lên được phi thuyền là có hạn. Những người không lấy được vé thì chắc chắn sẽ có suy nghĩ là ngươi không cho ta sống. Vậy thì chúng ta cùng nhau chết cả đi. Ta sẽ dùng hết sức mình để kéo chân ngươi lại. Số lượng những người còn sống bị đói chết cũng không phải là con số nhỏ. Nhưng mà điều này không có nghĩa là bọn họ không có cách nào để sống sót. Chỉ là phải ăn đồ ăn khó ăn mà thôi. Mặc dù vật tư của Trần Tùng nhiều thật, nhưng mà số lượng này cũng chỉ đủ cho 100.000 người ăn, trong vòng hơn chục năm, số lượng mà hắn có vẫn chưa tới mức, có thể nuôi được tất cả mọi người. Nhưng, mà nếu như bây giờ, hắn không đưa vật tư cho bọn họ, vậy chắc chắn bọn họ sẽ làm loạn lên, người có gạo để ăn, tờ A thì không có, đây chính là nhân tính. Bây giờ Trần Tùng chỉ có hai cách, hoặc là thỏa mãn yêu cầu của họ, không thì sẽ là giết chết hết bọn họ. Mà sát xuất lớn là hắn sẽ phải làm cách thứ hai, bây giờ kể cả hắn có đưa đồ ăn cho bọn họ, nhưng một khi có quái vật dáng lâm, chắc chắn bọn họ sẽ không có cách nào có thể sống sót được cả, mọi người sẽ chết hết sạch trong thời gian rất ngắn, Trần Tùng không có sự lựa chọn nào khác cả. Nếu như bọn hắn dám làm như vậy, vậy thì Trần Tùng chỉ đành giết hết mà thôi, đôi mắt Trần Tùng lạnh đi, đây không phải là do ta máu lạnh, nếu như lần này... Ta không tụ họp hết tất cả những người yêu tú lại với nhau, thì cuối cùng toàn nhân loại sẽ chỉ còn lại một mình ta. Tay Trần Tùng run lên. Trong lòng hắn cũng cảm thấy lạnh ngắt lại. Ta thật sự không muốn làm một ác ma đâu. Mễ Linh nhẹ dọc an ủi. Không sao cả, kể cả có phải xuống địa ngục, thì ta cũng sẽ ở bên ngươi. Phía trên mặt biển, có một số đạo sớm xét kỳ lạ ráng xuống từ không trung, từng tia sét lóe lên lên hồi. Nước biển có tính dẫn điện, không biết có bao nhiêu tôm cá nhỏ bị giật chết. Những sinh vật biển mạng mẽ một chút, cũng cảm thấy cả người Tê dần Bọn chúng đều kinh ngạc sợ hãi nhìn con cá voi sát thủ màu đen, ở giữa những luồng sét Con cá voi sát thủ lớn rộng hét lên. Ta nhất định phải tìm được ngươi, để báo thủ việc ngươi giết chết em trai của ta. Trước đây, Trần Tùng từng tới chợ hải sản, để chọn hải sản. Lúc đó hắn đã giết một con cá voi sát thủ. Thật không ngờ rằng, con cá voi sát thủ đó lại còn có một người anh trai. Điều càng không ngờ tới. Chính là bây giờ người anh trai này còn đạt được tới cấp. Vương, thủ hận này đúng là không chết, thì không giải được. Bạch Hạo ở trong điện hải thân, hắn ta lạnh mặt nhìn cá voi sát thủ. Trước đây ở nơi này, chỉ có mình ta là cấp vương, bây giờ lại đột nhiên sinh ra thêm một tên nữa. Việc này uy hiếp tới ta rồi. Nếu như không có Trần Tùng, Bạch Hạo sẽ chọn lựa nuốt luôn con cá voi sát thủ này. Con cá voi sát thủ này mới đạt cấp vương mà thôi. Bây giờ, nó còn chưa phải là đối thủ của Bạch Hạo. Làm như thế cũng có thể củng cố địa vị trí tôn vô thượng của hắn nữa, nhưng mà bây giờ còn có Trần Tùng, ở bên phía Trần Tùng còn có hải cơ, ngưng xương, tính cả Trần Tùng nữa thì bên đó có tận 3 cấp vương lận. Bạch Hạo cho rằng là như thế, cá voi sát thủ có thù với Trần Tùng, nếu như nó tìm được Trần Tùng thì nhất định nó sẽ ra tay, có cá voi sát thủ ở đây thì hắn cũng sẽ không cần đứng ra đánh trực diện rồi mà có thể có một trợ thủ sau khi tính toán một hôi. Bạch Hạo bước lên phía trước cười lớn nói. Người anh em cá voi sát thủ, sau này người làm tả hộ pháp của ta thì thế nào? Chúng ta cùng nhau đối phó với tên tiểu nhân bị ổi đó. Tên tiểu nhân bị ổi mà hắn nhắc đến chính là Trần Tùng. Cá voi sát thủ lập tức đồng ý. Lần trước Trần Tùng đến đây đã giết mất hai tơ nơ đàn em của Bạch Hạo. Trong lúc phẫn nộ, Bạch Hạo đã tóm lấy vài tên người hầu rồi nhai nuốt chúng. Bây giờ hắn hết người hầu rồi, thế nên phải bắt thêm vài tên nữa tới đây. Lần này Bạch Hạo lựa chọn một mảnh đại lục khác. Bạch Hạo lên bờ. Hắn đang đi đến nơi Trần Tùng ở. Bạch Hạo hóa thành hình người. Hắn nhanh chóng gặp được một nhóm những người sống sót, đang lấy hải sản, để lấp đầy cái bụng. Những người còn sống này, đều mặc quần áo rách dưới, cả người đen thùi lùi Bạch Hạo cảm thấy nhìn không thuận mắt. Đối với Bạch Hạo mà nói, những người còn sống sót này, chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Tất cả đều phải xem tâm trạng của hắn. Nếu như tâm trạng của hắn không tốt Thì sẽ giết hết bọn họ Bạch Hạo biết Con người là loài động vật sống quần cư Vài lần kinh nghiệm dạy cho Bạch Hạo biết được rằng Chỉ cần hắn lên bờ tìm một lát Thì sẽ có thể tìm thấy căn cứ Mà có một nhóm người cùng sinh sống Ở đó Hắn liền có thể tìm thấy một nhân loại nào đó Mà hắn cảm thấy thuận mắt Khu vực phụ cận xung quanh bờ biển Khoảng 200 dặm có Rất nhiều căn cứ Tất cả là để tiện đánh bắt Với khoảng cách như vậy Thì kể cả có quái vật biển lớn lên bờ Bọn họ cũng có thể nhận được tin tức kịp thời, từ đó mà chạy trốn đi. Với sức mạnh của Bạch Hạo, trừ hừng đông thành ra, thì đúng là gặp thần cản giết thần Bạch Hạo hay chọn tinh anh để bắt. Nhìn bọn chúng mà nói thì nhìn chung, đều sẽ mập mạp trắng trẻo, sạch sẽ hơn một chút. Bạch Hạo lấy tâm thái của kẻ vô địch hiện thân, hắn nhanh chóng bắt được một nam một nữ. Người đàn ông kêu to. Người anh em, đừng động thủ. Ta có một người bạn ở hừng đông thành đó. Người mà dám bắt nạt ta. Thì sẽ không có lợi ích gì đâu. Bạch hạo cười khẩy một tiếng. Đồ sâu kiến kia. Tất cả các ngươi đều là sâu kiến mà thôi. Nói cái gì mà hừng đông Thành chứ? Nếu đứng trước mặt ta, thì còn dám sủ một tiếng hay sao? Cô gái không dám nói thẳng. Ngươi xong rồi, dám nói xấu hừng đông Thành Ai cũng không cứu nổi ngươi đâu. Mắt bạch hạo lạnh đi, cứ thích kêu gào hoài. Nhưng mà một chút thực lực cũng không có. Bạch hạo vung cho mỗi người một nắm đấm vào đầu. Hừng đông Thành ư Đi mở rộng kiến thức chút nào. Bạch Hạo cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn ta đã đi qua hai cái đại lục. Vậy mà trước giờ hắn ta vẫn chưa gặp qua căn cứ nào, có địa vị giống như Hừng Đông Thành này cả. Làm sao, ta mắng còn không được ta. Để ra đi xem thử xem. Bạch Hạo tùy tiện bắt một người sống sót lại, dẫn ta đến Hừng Đông Thành đi. Người sống sót đó nhìn thấy sức mạnh của Bạch Hạo. Hắn ta liền gật đầu như gà mổ thóc. Hắn ta cũng không hề có ý định giấu Hừng Đông Thành đi. Vì sao phải giấu đi cơ chứ? Hừng Đông Thành cách đây khoảng 1.300 dặm đường, nhưng mà Bạch Hạo chỉ tốn mất nửa tiếng đồng hồ là đã đi tới nơi rồi. Bạch Hạo kinh ngạc nhìn Hừng Đông Thành. Đây là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy một căn cứ của loài người, nhưng lại vĩ đại tới vậy. Nhất định là kiến trúc sư xây dựng nơi này. Có tay nghề rất tốt. Điện hải thần của hắn nghe thì hay vậy đấy. Nhưng mà mó cứ méo mó xuyên xẹo ấy. Mà hắn nhìn đám người này cũng rất thuận mắt, ờ, sạch sẽ. Nhất là trong tay chúng còn cầm theo đồ uống. Hai mắt bạch hạo phát sáng, tất cả đều bắt về đi, bỗng nhiên cả người bạch hạo run lên. Hắn nhìn thấy, hai người phụ nữ bay vào trong hừng đông thành, đó chính là Ngưng Sương và Hải Cơ. Hai người này cứ cách vài hôm sẽ phải đánh một trận, thứ nhất là do bọn họ nhìn nhau không thuận mắt, còn lý do thứ hai là do bọn họ muốn giao lưu với nhau, để có thể tăng thực lực của bản thân lên. Hai bọn họ không thể đánh nhau trong căn cứ được, vậy nên họ đều đi ra ngoài căn cứ, sau đó đi đến một sân đấu. Đã làm riêng cho bọn họ Trùng hợp là lúc bọn họ quay về Thì bị Bạch Hạo phát hiện ra Đôi mắt của Bạch Hạo mở to Hắn dùng sức nắm chặt tay lại Hải cơ và ngưng xương ở đây Thì chắc chắn Trần Tùng cũng ở đây đúng không Đi mòn dây sắt tìm không thấy Lúc thấy thì lại không tốn chút công sức nào cả Bạch Hạo cười lạnh Cuối cùng ta cũng tìm thấy các ngươi rồi Hóa ra các ngươi ở trên bờ Chẳng trách ta tìm thế nào Cũng không tìm thấy các ngươi Bạch Hạo lạnh mắt nhìn Nhưng không hề động thủ Hắn ta chỉ có một mình, làm sao có thể kiếm chuyện ở nhà người ta được. Hắn ta cũng không có hành tẩu hư, không giống như Trần Tùng, mặc dù lá chắn của hắn rất mạnh, nhưng mà công kích của hải cơ và ngưng xương đánh lên người hắn cũng rất đau đó. Lần trước hắn còn có khôi giáp, nhưng mà cuối cùng lại bị Trần Tùng cướp mất rồi. Bây giờ hắn chỉ có đơn độc một mình, nhớ đâu vô đó Trần Tùng lại có bài gì đó chưa ra, mà hắn lại cứ ngu ngốc đi vào, thì không phải là ngang với đi nộp mạng hay sao? Bạch Hạo mặc dù rất kiêu ngạo, nhưng mà hắn cũng không phải là loại không có não. Bạch Hạo như nghĩ tới chuyện gì đó. Trong lòng hắn bỗng có một ti cảm giác bất lực. Trần Tùng có một năng lực thần kỳ. Đó là hắn ta có thể đột nhiên biến mất, không chút dấu vết. Nếu như Bạch Hạo có đánh thắng hắn ta đi chăng nữa, thì hắn ta cũng có thể lập tức chạy mất. Hơn nữa ở đó còn có một người con gái. Cô ta có thể kiến cho hắn không thể động đậy được. Kỹ năng có thể đột nhiên biến mất, thật sự là một kỹ năng. Không có cách nào có thể chống lại. Bạch Hạo không nghĩ ra được cách nào để có thể giết chết Trần Tùng cả. Trần Tùng còn có thể đem theo người cùng nhau biến mất nữa. Vậy nghĩa là cũng có thể nói, lúc Trần Tùng muốn chơi đùa với hắn thì mới chơi, còn nếu mà Trần Tùng không muốn chơi đùa với hắn thì sẽ bye bye Mà bản thân hắn thì không thể nào có năng lực giết chết Trần Tùng hoặc hải cơ trong rơi lát được. Trong lòng Bạch Hạo cảm thấy cực kỳ hoang mang, hình như hắn đã tìm thấy Trần Tùng rồi. Nhưng mà vẫn không có cách nào để làm gì hắn ta được cả. Trong lòng Bạch Hạo cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn khó chịu muốn chết đi được. Liệu có cách nào có thể khắc chế được không? Vào đúng lúc này, có một đám người đi về hướng của cổng Hưng Đông Thành. Bạch Hạo nghe thấy bọn họ nói. Hôm nay vận may tốt thật đấy. Chúng ta có thể nhặt được một viên tinh thể hệ tự nhiên cấp 9. Chúng ta đem nó đưa cho lão đại. Đổi lấy một bàn đồ ăn để ăn đi. Số còn lại vẫn đủ để chúng ta đổi lấy vài viên tinh thể cấp 7. Mà đúng không? Hi hi, ta muốn ăn thịt sợi xáo ớt xanh. Anh Lực, điểm tích lũy của người sắp đủ để đổi lên trước lão đại rồi ấy nhỉ? Người đàn ông được gọi là anh Lực cười nói. Vẫn còn thiếu 200 điểm nữa. Có người đề nghị. Vậy thì viên tinh thể này để cho anh Lực giao nộp một mình đi. Sau này anh Lực lên. Cờ hờ cờ trưởng lão, chúng ta có anh Lực bảo vệ. Lúc đó đám Trương Hải mà thấy chúng ta thì cũng phải cúi đầu. Giữa các thành viên với nhau cũng có sự tranh đấu lẫn nhau. Những lời này đều bị Bạch Hạo nghe thấy hết. Lão đại ư? Lão đại của bọn họ là ai? Bạch Hạo nghi ngờ đó chính là Trần Tùng. Những người từng trông thấy Trần Tùng cũng không ít. Bạch Hạo đi nghe ngóng chút tin tức. Sau đó hắn có thể xác định được người mà bọn họ nói là Trần Tùng. Bạch Hạo. Bạch Hạo kinh ngạc phát hiện ra, Hừng Đông Thành đã được thành lập từ rất lâu rồi. Vậy cũng có nghĩa là Trần Tùng đã phát triển trên bờ từ rất lâu rồi. Hóa ra tên tiểu tử này không phải là sinh vật biển. Mà hắn ta là một con người. Nếu như nói Trần Tùng, đã sớm hóa thành hình người từ rất lâu, sau đó lên bờ phát triển thì Bạch Hạo không tin đâu. Trước giờ Bạch Hạo vẫn cho rằng, Trần Tùng là một loại sinh vật biển nào đó cơ. Nhưng mà việc này cũng không quan trọng. Bạch Hạo đã tìm ra phương pháp, để báo thủ Trần Tùng rồi. Mấy tên nhóc này rất trung thành, với ngươi có phải không? Ngươi giết mất đàn em của ta đúng không? Không gì mà mà bỗng nhiên ngươi lại giết mất hai đàn em của ta. Vậy thì ta cũng sẽ giết đàn em của ngươi. Ta sẽ giết sạch bọn chúng. Ta sẽ giết cho người, không còn bất kỳ tên đàn em nào nữa luôn. Người có thể đem theo hải cơ và ngưng xương chạy trốn. Nhưng ta không tin là, người cũng có thể đem theo, cả vài nghìn người cùng nhau biến mất. Nếu như người có thể làm vậy, thế thì ta phục người. Nói không chừng cách này, còn có thể ép Trần Tùng chiến đấu, mà không để hắn ta bỏ chạy cũng nên. Bạch Hạo nở nụ cười lạnh lùng. Bạch Hạo không hề đánh lén thành viên của Trần Tùng. Dùng lời nói của hắn mà nói. Thì hắn chính là hải thần, hải thần đó. Làm sao có chuyện hải thần, đánh lén một con kiến được cơ chứ. Làm như vậy thì mất hết mặt mũi mất. Mục đích của hắn, là giết chết toàn bộ hừng đông thành cơ mà. Hừ, hắn sẽ quay về gọi hết đàn em tới đây, gọi cả cá voi sát thủ tới đây nữa. Để giết hết sạch bọn họ, Bạch Hạo lựa chọn tạm thời nhẫn nhịn, giả bộ như hắn chưa hề tới đây vậy. Hắn quay về biển cả, để tìm đàn em tới đây. Mễ Phạn nhìn nhìn ngưng xương. Ngày kia ngươi sẽ phải chết đó. Nhưng mà mễ phạn cũng không định nói ra điều này. Không phải là vì mễ phạn nhỏ mọn. Thứ nhất là do ngưng xương là cấp vương. Nếu như nó cố tình thay đổi vận mệnh của ngưng xương thì sẽ tạo ra phản vệ. Thứ hai là do ngưng xương chết rồi. Nhưng sau đó cô ấy lại sống lại. Vậy thì nó cần thiết phải nói ra hay sao? Mà cũng không cần thiết phải nói cho Trần Tùng làm gì cả. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Mễ phạn lại nhìn về phía nam. Nguy hiểm này chính là tới từ đại dương. Trần Tùng hút xong một điếu thuốc. Sau đó hắn lập tức đi, từ căn cứ của Mễ Linh, về thẳng căn cứ. Viêu lý. Vạn Kiệt Quy hỏi ngươi đang ở đâu, khi Trần Tùng và Diệp Vũ đánh nhau. Vạn Kiệt Quy sợ bản thân bị liên lụy, nên đã chạy mất rồi. Sau đó Trần Tùng lại đem theo Diệp Vũ dịch chuyển vị trí đi nơi khác. Vạn Kiệt Quy cũng rất hiểu chuyện. Hắn ta không đi ra làm phiền Trần Tùng. Nhưng mà bây giờ đã là buổi tối rồi, vậy mà Trần Tùng vẫn không có tin tức gì cả. Vạn Kiệt Quy. Bây giờ ta không tìm thấy tổ chức nữa rồi. Trần Tùng biểu môi, Diệp Vũ chết rồi. Tên nội gián như Vạn Kiệt Quy cũng hết mất giá trị lợi dụng rồi. Còn những người khác thì Trần Tùng cũng chẳng cần phá nội gián đi làm gì. Hắn ta là một tên khốn kiếp. Trong đầu này sinh lòng phản loạn đó. Nhưng mà bây giờ, mà bảo hắn ta muốn chết ở đâu, thì chết thì lại không tốt lắm. Trần Tùng cười ha ha. Người bảo Vạn Kiệt Quy hãy định vị đúng, xem bản thân hắn đang ở đâu, phát huy ra giá trị của bản thân. Ta sẽ chú ý tới hắn từng giờ từng phút đó. Phạn Kiệt Quy đang chờ lời hồi đáp. Khi nghe thấy thì hắn ngẩn ra. Giá trị của ta ở đâu nhỉ? Trần Tùng đầy cửa đi vào phòng. Phòng khách vẫn còn sáng đèn. Chỉ thấy mỗi mễ Phạn đang ngáp ở trên sofa. Rõ ràng là đã rất buồn ngủ rồi. Ngươi về rồi à? Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Trần Tùng hỏi. Chuyện gì thế? Mễ Phạn nói. Ngày kia sẽ có một nhóm kẻ thù đến từ đại dương tới tận cửa nhà chúng ta. Bọn chúng cực kỳ không tầm thường. Nếu như là kẻ thù của Trần Tùng ở trên lục địa, Trần Tùng cũng thật sự không biết đó là ai, bởi vì số người nhìn Trần Tùng, cảm thấy không thuận mắt là rất đông, nhưng mà khi nhắc tới đại dương, hơn nữa lại còn là những kẻ không tầm thường. Vậy thì khả năng chỉ có thể là Bạch Hạo hoặc Bạch Âu rồi. Bạch Âu đúng thật là rất châu bò. Nhưng, mà nếu như nó dám đến tận cửa gây chuyện, thì Trần Tùng chỉ có thể nói cảm ơn nó mà thôi. Nhưng mễ phạm lại nói là một đám, người, vậy đó là Bạch Hạo ư. Trần Tùng kinh ngạc, Bạch Hạo muốn tìm tới cử ư, mẹ nó chứ, cho ta thêm khoảng một tuần, thì ta đã có thể đạt tới cấp vương rồi. Lúc đó mà Bạch Hạo tới đây, thì chính là tự hắn đi nộp mạng, nhưng mà ngày kia hắn ta đã tới rồi ư, hắn hấp thu tinh thể cũng cần thời gian đó, hai ngày rõ ràng là không đủ để hắn có thể đạt tới cấp vương. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Trần Tùng, là hắn có khi nên né tránh một chút, hắn tùy tiện tìm một vị trí nào đó dòng trộm, Bạch Hạo có thể tìm ra hắn nổi ư. Đợi đến khi hắn lên tới cấp vương, thì sẽ đi ra giết chết bạch hạo. Nhưng mà Trần Tùng nhanh chóng nhận ra, lần này, hắn không thể trốn được. Bây giờ hắn không phải chỉ có một mình, mà có thể muốn đến thì đến, muốn đi thì đi được. Bây giờ hắn là người có gia đình có sự nghiệp, có một đám người dưới chướng. Nếu như hắn mang theo mễ lạp và mễ phạn bỏ chạy, vậy những thành viên của hắn biết, làm sao bất giờ? Chẳng nhẽ lại bảo bọn họ cùng bỏ chạy ư? Hay là hắn nên bảo bọn họ ở lại hưng đông thành? Để ngăn bạch hạo lại, nếu bây giờ hắn đem bọn họ cùng chạy thì có tính là thay đổi số mệnh của bọn họ không? Số mệnh của nhiều người như vậy sợ là mễ phạn không thể chống đỡ được. Trần Tùng cũng không tình nguyện cực ván này. Nếu như hắn bỏ mặc thành viên thì đồng nghĩa là nỗ lực mà hắn cố gắng suốt 2 năm. Nay đã đổ sông đổ biển hết. Từ nay về sau, hắn mà còn muốn tụ nhiều dị năng giả có thiên phú tốt như vậy lại với nhau nữa thì cũng không thể nào làm được. Nếu như bắt buộc phải chọn. Trần Tùng chắc chắn sẽ chọn mễ phạn. Nếu như hắn chọn cả hai, thì hắn chỉ có thể chọn không trốn tránh, mà chống đỡ lại bạch hạo. Mễ phạn nói không phải chỉ có một người. Tới, mà là cả một đám người cùng tới, vậy thì hắn biết chống đỡ như thế nào? Có những lúc rõ ràng là biết, trước sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng mà lại không có cách nào có thể thay đổi cả. Trần Tùng thở dài một hơi, hắn không còn lựa chọn nào khác. Giờ hắn chỉ có thể chọn chống lại thôi. Trần Tùng cũng không quan tâm chuyện rốt cuộc bạch hạo. Biết vị trí của hắn như thế nào nữa, chuyện này không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tiếng tâm của bản thân hắn ở trên lục địa, quả thật là rất lớn. Có muốn khiêm tốn, thì cuộc sống cũng không cho phép hắn làm thế. Nha, nhưng vẻ mặt mẽ phạn lại tỏ ra cực kỳ thoải mái. Đừng suy nghĩ nhiều quá, chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, mà ta cảm thấy dị năng dung hợp của ngươi, cũng tới lúc rồi đó. Hai mắt trần tùm sáng lên, đúng nha, hắn còn có dị năng thời không nữa mà, bây giờ cái giá hắn phải trả. Khi dùng chính là tinh thể nứt ra, trước đây bản thân hắn muốn dùng, muốn thử xem hiệu quả của dị năng thời không. Nhưng lúc đó Mễ Phạn nói thời cơ chưa tới. Nếu như lúc đó hắn không nghe lời Mễ Phạn, vậy thì bây giờ tinh thể của hắn vẫn đang trong tình trạng nứt vỡ. Không có cách nào dùng hành tẩu không gian cả. Bạch hạo mà đến là hắn đi luôn. Ây, thế mà bây giờ, Mễ Phạn lại nói có thể cảm nhận được chuyện của ngày kia. Hơn nữa còn tiên đoán không có vẻ mơ hồ gì cả. Con có thể biết cả chuyện kẻ địch đến từ đại dương. Trần Tùng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy Mễ Lạp đang đeo một cái kính đen. Ngồi trước bàn đọc một cuốn sách, cặp mắt kính này khiến cho Mễ Lạp có thêm một chút khí chất thông thái. Khắc hẳn với bình thường, Mễ Lạp nhìn thấy Trần Tùng chợt nở một nụ cười ngọt ngào. Trần Tùng cười nói, sao lại đeo kính vậy? Chẳng lẽ là bị cận thị rồi? Mễ Lạp nói, không phải, tại vì ta thích đeo kính để đọc sách hơn. Trần Tùng cười hê ta cũng cảm thấy ngươi đeo kính rất đẹp, mễ lạp đỏ mặt lên, Trần Tùng đứng từ phía sau ôm lấy Trần Tùng, ta cho ngươi xem một bảo bối. Nếu không tìm được cách nào để thăng cấp lên cấp vương trước khi Bạch Hạo đến, thì viên tinh thể cấp vương hệ quang minh không có tác dụng gì đối với Trần Tùng cả. Chỉ cần dùng dị năng thời không một chút là tinh thể sẽ vỡ nát. Trần Tùng không thể sử dụng hành tẩu hư không được, giữa Trần Tùng và Bạch Hạo tất nhiên sẽ phải có một người chết, vậy thì đương nhiên là Bạch Hạo chết rồi. Đến lúc đó hắn sẽ dùng tinh thể của bạch, hạo để thăng cấp lên cấp vương là được, còn viên tinh thể hệ quang minh này xứng đôi với mễ lạp, thế thì đưa cho mễ lạp dùng luôn vậy. Trần Tùng nhét tinh thể vào tay mễ lạp, được rồi, người phải nhanh chóng thăng cấp đến bậc 10 thì mới có thể giúp đỡ cho ta nhiều hơn được, bởi vì hôm nay mễ lạp đã hấp thu tinh thể bậc 10 hệ quang minh rồi, cho nên chỉ có thể chờ đến ngày mai. Ngày hôm sau, mễ lạp thăng cấp lên bậc 10 Trong giai đoạn từ bậc 9 lên bậc 10, Mễ Lạp vẫn luôn hấp thu tinh thể bậc 10 hệ quang minh, cộng thêm ăn quả của cây mê hoặc trần tùng mang từ trên núi xuống, cho nên tốc độ hấp thu tinh thể của Mễ Lạp đã tăng lên rõ ràng. Hôm nay Mễ Lạp lại hấp thu tinh thể cấp vương, từ bậc 9 lên bậc 10 dễ dàng ăn bánh, hơn nữa chỉ cần chưa đầy một tháng, sau là Mễ Lạp có thể thăng cấp đến cấp vương. Xem ra Mễ Lạp sẽ là người đầu tiên thăng cấp lên cấp vương, sau khi Bạch Hạo trở về. Lập tức triệu tập một đám thuộc hạ, có sinh vật biển ở xa vạn dặm không kịp trở về ngay. Cho dù đám sinh vật biển truyền tin tức cho nhau, thì cũng phải mất 3 ngày mới về kịp. Câu đầu tiên mà Bạch Hạo nói là, về sau cái tên đáng ghét kia lại nhân lúc ta không ở đây, để đến bắt cá, lâu lâu lại giết chết một con. Lỡ như là một trong số các ngươi thì phải là sao đây? Một đám sinh vật biển hoảng hốt không thôi, người kia đến đây bắt cá, giống như đến chợ bán thức ăn vậy. Lâu lâu lại đến mua đồ ăn. Nhỡ đâu lần tiếp theo là mình thì sao? Bạch hạo hung tận nói. Hiện tại ta đã tìm được hắn rồi. Ở ngay trên đất bằng, mọi người cùng đi lên bờ với ta. Chúng ta cùng giết chết hắn. Hác hổ kình lập tức hưởng ứng theo. Ai không đi, ta giết chết nó. Hác hổ kình không phải đứa ngốc. Bên phía Trần Tùng có ba người cấp vương Nếu chỉ có mình nó với bạch hạo, thì đúng là không thể làm gì được. Bọn họ khó mà giết chết bạch hạo được. Nhưng muốn giết nó lại rất dễ dàng. Nhưng nếu mang theo toàn bộ sinh vật biển, ở biển Đông thì khác, tuy thực lực chúng nó không bằng Minh, nhưng được cái số lượng nhiều, ngày như nó và Bạch Hạo bị vô số sinh vật bậc 10 vây đánh, cũng cảm thấy rất khó chịu, ở đâu có đến hơn 50 con bậc 10, có một con cua rất to, cả người đỏ bừng nói: "Ta đi, ta không muốn sống cuộc sống suốt ngày phải lo lắng đề phòng thế này nữa, không chừng có ngày nào đó mở mắt ra, đã thấy bị bắt đi nấu ăn, có một con cá quái dị màu đen, không gọi được tên tỏ ra khó xử nói." Nhưng mà ta không có chân, nếu lên trên bờ thì khó mà đi được, cũng không thể phát huy được lực lượng." Bạch Hạo lạnh mặt nhìn, vung tay lên. "Tất cả im lặng, mọi người đều phải đi với ta, ta và Hắc Hộ Pháp ở trên trời chờ các ngươi đi. Nếu như không đi thì ta sẽ đánh chết các người ngay tại chỗ." Nghe thấy vậy, toàn bộ sinh vật biển lập tức im như vai sầu mồi đông. Đám sinh vật biển này có trí tuệ, nhưng chúng nó không giống con người, con người gian xảo mưu mô, còn đám sinh vật biển này Chỉ vâng theo nguyên tắc cường giả vi tôn. Nguyên tắc này, gần như đã ăn sâu vào tiềm thức của chúng nó. Đương nhiên vẫn có một số sinh vật biển, có suy nghĩ âm hiểm. Nhưng đó chỉ là số ít mà thôi. Đúng lúc này, có một con hải âu màu trắng bay lượn trên không trung rồi hạ xuống. Đó là Bạch Âu, dẫn theo ta được không? Ta cũng muốn đi xem để mở mang kiến thức. Bạch Hạo kinh ngạc nhìn Bạch Âu. Có một con chim hải âu màu đen, cũng là thuộc hạ của Bạch Hạo. Thấy vậy vội vàng nói. Nó là Bạch Âu Là bạn của ta, ta gọi nó đến đây, Bạch Âu cười nói. Ta cũng từng gặp được con người có thể đột nhiên biến mất, mà các ngươi nói rồi, vừa thấy mặt đã muốn rình giật ta. Có điều thân là hải thân, mà ngươi vẫn yếu nhỉ, hắn vừa thấy ta đã chạy trốn, mà ngươi còn phải huy động tất cả lực lượng, để đối phó với hắn. Trần Tùng đã từng sử dụng kỹ nặng hành tẩu hư không, trước mặt đám sinh vật biển, cũng đã sử dụng chiêu thức này trước mặt Bạch Âu. Cho nên Bạch Âu có thể đoán được ngay là Trần Tùng. Bạch Hạo cười lạnh Còn Hải Âu nhà ngươi, mà cũng dám cười nhạo ta. Được thôi, mang theo ngươi đi, đợi xong việc sẽ ăn ngươi luôn. Cấp vương, đối với việc Bạch Âu tự nguyện gia nhập, không có ai là từ chối cả. Bạch Hạo lựa chọn động thủ vào đêm khuya tĩnh lặng, để tránh gây ra động tĩnh quá lớn, khiến cho Trần Tùng phát hiện ra. Để đối phó với Trần Tùng, Bạch Hạo đã chấp nhận bất cứ mọi chuyện, thậm chí còn tình nguyện chờ một ít sinh vật biển bậc 10 bay đến chỗ Trần Tùng đang ở. Không phải tất cả mọi sinh vật biển đều có thể hình to lớn, giống như hải cơ và ngưng xương chẳng hạn, cho dù không hóa thành hình người thì hình dạng ban đầu cũng rất nhỏ. Hình thể to lớn không có nghĩa là thực lực mạnh hơn. Hắc hộ kình cũng trở một ít sinh vật biển bay trên không trung, Bạch Âu không muốn trở sinh vật biển, nó cảm thấy muốn đối phó với Trần Tùng thì hoàn toàn không cần đến bọn chúng, có điều nó vẫn dùng tinh thần lực điều khiển mấy con sinh vật biển để chúng nó bay lên không trung, cứ như vậy Ban đêm có một đám sinh vật biển dùng phương pháp bay đi để đến căn cứ của Trần Tùng. Cá biết bay. Nghe thấy tin Bạch Hạo sẽ tới đây, Trần Tùng đã sai các thành viên trong trường ở bờ biển. Nếu phát hiện động tĩnh gì, thì lập tức dùng tâm linh đưa tin thông báo. Hắn hoàn toàn không ngờ được đám sinh vật biển sẽ dùng lực lượng không quân để tấn công. Ngưng Sương cảm ứng được. Chúng nó. Đến rồi. Ngưng Sương biết Bạch Hạo sẽ đến, cho nên đã có chuẩn bị sẵn. Giữa cô và Bạch Hạo có mối thù giết bạn. Thân thể khổng lồ của bạch hạo và Hắc hổ kình đáp xuống mặt đất, đám sinh vật biển bám trên người nó vui mừng nhảy xuống, cũng không dám ở lại trên người hải thân. Nhiều hơn một lát, bạch hạo hung tợn nói, chúng bay về chặt thành phố này lại, phát hiện tên nào thì giết chết tên ấy. Đúng lúc này, Trần Tùng hải cơ ngưng xương đồng loạt xuất hiện, Trần Tùng cười nhạt nói, ta đã chờ lâu rồi. Đồng tử trong mặt bạch hạo co rụt lại, hắn đã sớm biết ta sẽ đến, chẳng lẽ trong số chúng ta có tên phản đồ. Bạch Hạo quay đầu lại nhìn về phía Bạch Âu. Nó là đứa có nguy cơ nhất. Bạch Hạo cười lạnh nói, mau trả áo giáp lại cho ta, ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Nó đang nói đến chiếc áo giáp thần màu tím kia. Bạch Hạo rất thích chiếc áo đó, hơn nữa tác dụng của chiếc áo rất lớn. Đáng tiếc, nó bị Trần Tùng và Khương sơ tuyết, liên hợp với nhau ăn trộm mất rồi. Trần Tùng lại cười nhạt, nếu có thể dùng chiếc áo đó để khiến Bạch Hạo tạm thời rời đi. Trần Tùng tất nhiên sẽ đồng ý, có thể ăn trộm một lần thì cũng có thể trộm được vô số lần. Không đúng, sao có thể gọi là trộm được? Có điều lời Bạch Hạo nói, làm sao có thể tin được? Muốn đối phó với Bạch Hạo, thì điều quan trọng nhất là dị năng thời không. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của Trần Tùng. Đến tột cùng thì dị năng thời không là như thế nào? Là đánh đám Bạch Hạo vào trong thời không khác? Hay là sử dụng tua ngược thời không? Làm cho thực lực của đám Bạch Hạo trở lại trước cấp phương. Nếu Bạch Hạo đã tới, Trần Tùng cũng không trì hoãn quá lâu. Hắn lập tức khởi động dị năng thời gian dung, hợp với không gian đã mơ hồ nắm giữ được. Một cột sáng màu trắng đột một xuất hiện. Trong cột sáng đó có ẩn chứa một khối năng lượng màu đen. Điều thần bí khó lường đang nằm ở trong đó. Cột sáng chiếu thẳng lên trời cao. Chỉ có một mình Trần Tùng mới có thể nhìn thấy cột sáng này. Còn những người khác thì không hề phát hiện ra. Cột sáng nối liền trời và đất. Trần Tùng ở chỗ cột sáng bắt đầu. Còn một bóng người khác xuất hiện chỗ cột sáng kết thúc. Bóng người này có một đầu tóc dài rũ xuống bên hông, trên người đầy cáo bẩn, không biết là đã bao nhiêu năm rồi không chịu tắm gội. Cũng may khuôn mặt còn gọi là sạch sẽ. Đường nét trên mặt hắn, cực kỳ giống với Trần Tùng, chẳng qua nhìn có vẻ trưởng thành hơn một chút. Lại lôi thôi lách thách hơn nhiều. Trần Tùng không thể tin nổi. Trận to mắt nhìn bóng người này. Đây là bộ dáng của ta trong tương lai. Trần Tùng cũng không thể nhớ rõ, cụ thể là mấy năm sau. Cuối cùng Trần Tùng đã hiểu được tác dụng của dĩ năng thời không của... mình. Đó là mượn lực lượng tương lai của ta. Trong tương lai, ta là cấp hoàng. Trần Tùng nhìn một bản thể khác của mình ở cuối cột sáng. Bóng người đó giống như là hư ảnh của Trần Tùng. biểu tình của hắn vẫn cứ si ngốc, như lúc vừa mới xuất hiện. Ánh mắt như vậy. Đây là đời trước của hắn. Đúng thế, là si ngốc. Một mình một người phải chịu đựng sự cô đơn cô độc lạnh lẽo đến tận xương trong suốt 7 năm. Lúc ấy tinh thần của Trần Tùng đã cận kề bên bờ vực điên loạn, trên thế giới này, điều đáng sợ nhất là toàn bộ thế giới chết hết rồi, chỉ còn dư lại một mình ngươi sống sót, cho nên cuối cùng Trần Tùng không thể chịu đựng được nữa, lựa chọn chôn sống chính mình. Lúc ấy, suy nghĩ cuối cùng trong lòng hắn là, nếu có thể trở về quá khứ, hắn nhất định sẽ tìm rất nhiều người đến ở cạnh hắn. Trần Tùng giật mình, thì ra bóng người đó không phải là chính mình trong tương lai, mà là bản thân hắn trước kia, là đời trước của hắn. Cho nên tác dụng của dị năng thời không là mượn lực lượng của hắn. Cũng chỉ đơn thuần là mượn lực lượng mà thôi. Hắn đời trước được triệu hoán đến đây, chỉ có lực lượng mà không có ý thức. Đơn thuần là công cụ người. Trần Tùng hiểu ra, cho dù thực lực có cường đại đến thế nào, thì mỗi một thời không chỉ có phép một hắn tồn tại. Trần Tùng bật cười, bạch hạo người cảm thấy bản thân mình rất trâu bò đúng không? Nhưng có trâu bò cỡ nào thì cũng chỉ là cấp vương mà thôi. Tiếp sau đây người sẽ được nhìn xem. Thế nào là lực lượng cấp hoàng? Nhất là đời này, Trần Tùng còn nắm giữ rất nhiều kỹ năng chiến. Đấu mà đời trước chưa từng có. Nếu như Bạch Hạo dẫn theo khoảng năm, sáu chục cấp vương lại đây, thì đúng là hắn có lên cấp hoàng, cũng không thể đánh lại. Nhưng lần này Bạch Hạo chỉ có 3 cấp vương. Bạch Hạo Hắc Hổ Kình, Bạch Âu. Ta có thể chấp các người một cái, xem nào một cái ngón chân. Sau đó, vẻ tư cười trên mặt Trần Tùng đột nhiên cứng nở lại. Sắc mặt hắn xanh mét. Quá trình triệu hoán thời không này. Dường như xảy ra ngay lập tức. Nhưng muốn cho lực lượng trước đây của mình hòa hợp vào cơ thể hắn thì phải mất một khoảng thời gian, mà khoảng thời gian này dài đến 2 phút. Lúc bình thường thì hai phút không là bao. Nhưng trong thời khắc này thì đúng là nhược điểm chí mạng. Không phải là hắn sợ bản thân mình gặp nguy hiểm. Lúc này thân thể Trần Tùng đang ở trong một thời không đặc thù. Có thể miễn dịch trước mọi loại hình tổn thương. Nhưng đám người ngưng xương hải cơ và vô số thành viên khác thì sao? Trước khi Trần Tùng sử dụng kỹ năng này, ngay cả hiệu quả của dị năng dung hợp thời, không là gì hắn cũng không biết, cho nên hoàn toàn không thể ngờ được muốn sử dụng kỹ năng còn mất quá trình khởi động, nếu hắn biết, chắc chắn sẽ sử dụng trước khi Bạch Hạo đến. Trần Tùng ổn định lại tinh thân, tuy phải tốn 2 phút thời gian, nhưng Mễ Phạn đã nói rồi, không có việc gì nguy hiểm cả, có thể bình an vượt qua nguy cơ. Thân thể Bạch Hạo chợt lóe lên, chớp mắt đã đến trước người Trần Tùng, sắc mặt Bạch Hạo giữ tợn, Lần trước một đấm làm cái mỗi người nở hoa, lần này ta sẽ khiến người thành mắt gấu trúc. Thằng nhãi danh này, nếu người dám trốn, ta sẽ tiến vào thành phố để giết người, người cứ trốn thử xem. Trần Tùng chỉ nhìn thấy Bạch Hạo đang cử động môi, còn Bạch Hạo đang nói cái gì, thì hắn không thể nghe thấy được. Nắm đấm của Bạch Hạo, thậm chí còn khiến không gian sinh ra dao động, nhưng lại lập tức xuyên qua thân thể của Trần Tùng. Bạch Hạo choáng váng cả cá, đây là năng lực gì vậy? Trần Tùng xoay người. Nói với hải cơ, ngưng xương, lui về phía sau, chờ 2 phút nữa, đồng thời giơ tay ra hiệu, ý bảo bọn họ lui về phía sau. Ngưng xương và hải cơ không nghe được Trần Tùng nói cái gì, nhưng bọn họ vẫn nhìn thấy Trần Tùng ra hiệu. Bạch Âu cười quỷ dị, đôi mắt màu đỏ không ngừng xoay tròn. Ngưng xương và hải cơ lại đột nhiên không lùi về sau, trái lại còn lao về phía trước. Hai người đã trúng ảo thuật tinh thần của Bạch Âu, Bạch Hạo ngẩn ra, sau đó vui mừng không thôi. Tức khắc vọt về phía ngưng xương, hắc hổ kinh, thì ngưng tụ ra một lưỡi dao lôi điện thật lớn, rồi bổ về phía hải cơ, hai người thấy thế, nháy mắt thoát khỏi ảo thuật của Bạch Âu, nhưng đã không kịp tránh né nữa rồi. Ngưng xương uy ra một tiếng rồi bay ra ngoài, hải cơ thì miễn cưỡng khởi động được lá chắn hát ám, để phòng thủ, nhưng khóe miệng vẫn có máu chản ra, hải cơ làm sao có thể chịu đựng được, ngoại trừ em trai, ai cũng không thể khiến cô chịu thiệt được. Sắc trời vốn đang tối tăm hoàn toàn trở nên đen nhánh, bầu trời hắc ám. Một con mắt hắc ám thật lớn xuất hiện, phóng ra tia phóng xạ khủng bố, bắn về phía ba tên Bạch Âu và Hắc Hổ kinh. Từng cây trụ băng giống như là bia mộ rơi từ trên trời xuống, tiếng gầm rú vang lên, nhiệt độ giảm sụt, Bạch Hạo chắn trước mặt Bạch Âu, giúp Bạch Âu ngăn cản đòn tấn công, còn Bạch Âu này quả là ra ngoài dự kiến của hắn. Bạch Hạo cười nói: "Cho ta xem năng lực của ngươi mạnh thế nào." Nếu có thể giết chết hai người bọn họ, thì càng tốt. Bạch Hạo không ngờ tơi. Trần Tùng lại không tránh né. Trái lại còn đứng nguyên tại chỗ không động đậy. Dưới tình huống không có Trần Tùng chen chân vào. Bọn họ có bà cấp vương, thì có khả năng giết chết ngưng xương và hải cơ. Đừng nói đến chuyện Bạch Hạo mạnh hơn ngưng xương hải cơ nhiều. Nhưng tiền đề là ngưng xương và hải cơ, đừng chạy trốn. Bởi vì tốc độ của Bạch Hạo không phải quá mạnh. Bạch Âu mỉm cười. Như người mong muốn, Bạch Âu nhìn chằm chằm vào hải cơ Đôi mặt chuyển động, giữa hai người ngưng xương và hải cơ, thì không còn nghi ngờ gì, tâm tư của ngưng xương đơn thuần hơn rất nhiều, mà hải cơ thì nặng lòng giết chóc hơn. Bạch Âu thử khơi màu sát tính trong lòng hải cơ, khiến cô mất đi lý trí, hoàn toàn lâm vào giết chóc. Bạch Âu thành công rồi, hải cơ hét lên một tiếng, mái tóc hỗn loạn, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn dẹo cao có, hải cơ cảm thấy trong lòng chỉ còn lại một ý tưởng, đó là hủy diệt hết mọi thứ. À hải cơ hóa thân thành một luồng ánh sáng màu đen. Tiến vào con mắt hắc ám, do bản thân triệu hồi từ trước. Con mắt hắc ám càng trở nên đen tối hơn, hình thể đột ngột phóng đại. Mức độ khủng bố của tia sáng hủy diệt cũng lập tức tăng lên theo cấp số nhân. Nhưng nó không phải là đòn tấn công, có thể khống chế như lúc trước, mà biến thành công kích 360 độ không góc chết. Hắc hổ kinh hét thảm lên một tiếng, cánh tay hắn đã bị bắn trúng. Năng lượng màu đen ở vết thương. Đang dần dần lan ra ăn mòn thân thể So với tia sáng hát ám lúc trước Thì hiện tại tính công kích của nó Đã cường đại hơn rất nhiều Bạch Hạo cũng kêu lên một tiếng Quay đầu lại nhìn Bạch Âu Người đang tăng bắp cho cô ta đe Nếu không phải hải cơ cũng tấn công cả ngưng xương Thì Bạch Hạo thật sự cho rằng Bạch Âu chính là phản quân do kẻ địch phái tới Lúc này hải cơ đã điên cuồng lên rồi Thực lực của cô tăng lên rất nhiều lần Ngưng xương hơi ngẩn người ra Sau đó vội vàng đóng băng bản thân mình lại, tuy không thể nhúc nhích, nhưng được cái vô cùng an toàn, hiện tại hải cơ thật sự phát điên rồi, hoàn toàn hóa thân thành hắc ám, ngay cả bạch hạo cũng không dãn đứng gần hải cơ. hắc hổ kinh, càng không dám suy nghĩ tới việc tấn công hải cơ, nếu đối thủ là Trần Tùng, nó và hắn còn có mối thủ giết em trai. Nói không chừng sẽ liều mạng với Trần Tùng, nhưng đối thủ là hải cơ thì hoàn toàn không đáng. Hai người bạch hạo và Hắc hổ kinh, đồng loạt nhắm ngay ngưng xương. Lúc này lực phòng ngự của ngưng xương đã tăng lên mức tối đa, tảng băng không ngừng bị đánh nát. Ngưng xương cũng không ngừng bổ khuyết. Sớm hay muộn gì thì tảng băng cũng sẽ bị nát, nhưng trong thời gian ngắn vẫn có thể chống chọi được. Nhất thời, Bạch Hạo cũng không bắt được ngưng xương. Bạch Hạo thấy vậy hư lạnh một tiếng. Chúng ta tiến vào trong thành phố để giết người. Hắc hổ kình bay lên trời, sắc mặt lạnh như băng, đám bay điện khủng bố dẫn hình thành trên bầu trời. Rất mau sẽ có vô số lơi điện đánh xuống trong thành phố. Bạch Hạo đột nhiên bị một con chó đen hấp dẫn. Hắn nghe thấy con chó đen này nói. Ngươi là Tiểu Bạch đúng không? Ta là Tiểu Hắc đây. Mấy ngày không gặp, sao lại tàn tạ thế? Trong núi không có hổ, con khỉ cũng xưng vương. Ta là cầu thủ lĩnh. Hiện tại chỉ có cầu thủ lĩnh ta có thể đứng ra thôi. Bạch Hạo ngẩn ngươi Tiểu Bạch. Sau đó, gương mặt Bạch Hạo từ từ cao có lại. Ta là Hải Thân, Hải Thân. Vậy mà ngươi dám gọi ta là tiểu bạch đúng là nhục nhã, ta giết ngươi." Nói xong, Pháp Vương vội vàng chạy trốn, không chạy thì đứng mà chờ chết. Pháp Vương là chuẩn cấp Vương thân thể, song dĩ năng lôi phong, ngay cả Trần Tùng, nếu không dùng hành tẩu hư không thì chưa chắc đã đuổi kịp Pháp Vương được. Bạch Hạo đuổi theo phía sau, không khác gì cảnh chó rắt cá mập đi dạo. Bạch Hạo bị Pháp Vương dẫn dắt đi, còn lại Hắc Hổ kinh. Bạch Âu thì đang nỗ lực tấn công Trần Tùng. Bạch Âu khẽ nói thầm, "Quái lạ, sao lại không có hiệu quả nhỉ?" Ta không tin không làm được. Lô điện vô tận sắp đánh xuống. Lúc này các thành viên vẫn còn ở trong căn cứ. Nếu đám sinh vật biển chỉ là bậc 8, thì Trần Tùng chắc chắn sẽ ra lạnh cho các thành viên dùng chiến lược biển người để giết chết chúng nó. Nhưng đám sinh vật biển toàn là bậc 10, mà đại đa số các thành viên chỉ là bậc 6. Có muốn tấn công chúng người bọn nó cũng không làm được. hắc hổ kinh nhắm chúng mục tiêu vào cái sân ở trung tâm căn cứ. Cái sân này rõ ràng rất đặc biệt, khác hẳn với những nơi khác. Không cần biết là cái gì, cứ hủy diệt cái sân này trước rồi tính sau. Vô số tia sét như những con rắn bạc đánh xuống, rậm dạp bao trùm toàn sân. Cái sân này là nơi cư trú của Trần Tùng. Mễ Lạp Mễ Phạn Mã Ngọc Tô Đại Trụ, và vợ con của Pháp Vương, cùng với cả nhà Tiểu Hồng đang ở chỗ này. Thân thể Tiểu Hồng run rảy không khác gì cái sàng. Sao cho lớn vẫn chưa xuất hiện. Vợ ngươi đang ở chỗ này này. Đúng vào thời khác nguy cấp, Tiểu Hồng đè một quả trứng. Ta đẻ trứng rồi, đừng đánh ta. Tô Đại Trụ thì hóa to thân thể lên, cả người hắn cao chừng 15 m muốn dùng thân thể của mình để ngăn cản sấm xét. Sấm sét đánh xuống, toàn sân lại không bị nguy hại gì. Lúc này còn ai có thể bảo vệ sân này? Trên không trung đột nhiên xuất hiện một bóng người thật lớn, đó là bóng người của Mễ Lạp. Toàn bộ sấm xét đột ngột thay đổi phương hướng, tất cả cùng đánh vào bóng người này, bóng người bị đánh ngát. Vào thời khắc mấu chốt, Trần Tùng dùng năng lực bảo hộ của mình không ngờ có thể chặn được một đòn tấn công của Hắc Hổ Kình Vương cấp. Hắc Hổ kinh ngẩn ra, sau lại tiếp tục điên cuồng dáng một cột sấm sét thật to xuống, một lớp phòng hộ màu vàng nhũ xuất hiện, sau đó nhanh chóng bị đánh nát, sấm sét sắp đánh trúng người Mễ Lạp, lại có một lớp phòng hộ vô hình chặn tê sét lại, đó là năng lực tự động bảo hộ của áo giáp thần. Nhìn thấy bóng người ảo ảnh của Mễ Lạp, Ngưng xương vội vàng hòa tan tảng băng, sau đó bay đến sân. Mễ Lạp là chị gái của Ngưng Sương. Vào thời khắc quan trọng nhất, ngưng xương không đi bảo vệ Trần Tùng thì cũng quyết tâm phải che chở mễ lạc, còn mễ phạn thì nằm trong lòng ngực mễ lạc. Năng lượng phòng hộ của áo giáp thần không phải là vô hạn, thực lực càng mạnh thì càng phát huy được hết công năng của áo giáp. Tuy mễ lạc đã là bậc 10 nhưng vẫn chưa đủ để phát huy hết toàn bộ năng lực của áo giáp thần. Trước khi năng lượng của áo giáp thần tiêu hao hết, ngưng xương đã chạy tới, đồng thời đuổi theo còn có bạch hạo. Bạch hạo tức điên lên. Ngay cả một con chó, mà ta cũng không thể đuổi kịp, đặc biệt là Pháp Vương, còn dùng phong lôi chớp nhoáng và lôi điện phân thân, cho nên Bạch Hạo càng không thể đuổi kịp được. Vốn dĩ Bạch Hạo đang nóng đầu thế muốn đuổi kịp Pháp Vương, sau đó căn chết nó. Nhưng hắn đã nhìn thấy áo giáp thần xuất hiện, hơn nữa còn được một người phụ nữ mặc vào người. Bạch Hạo cười lạnh nói, quan hệ giữa ngươi và hắn không đơn giản, nếu giết chết người thì chắc chắn hắn sẽ rất đau lòng nhỉ. Không ngờ Trần Tùng lại đưa áo giáp thần. Cho một người phụ nữ, như vậy có thể chứng tỏ điều gì, đoạt lại áo giáp thần, đồng thời giết chết Mễ Lạp. Bạch Hạo không trần chừ lâu la, lập tức động thủ, ánh mắt hắn lạnh lùng vô tình, tiếng xé gió sắc bén vang lên. Mễ Lạp không thể nào ngăn cản Bạch Hạo được, Pháp Vương vội vàng chào phụng hắn, nhưng lúc này, Bạch Hạo sao có thể bị mấy câu chào phúng của Pháp Vương kích thích được. Bạch Hạo và Mễ Lạp đang ở trong một cái sân nhỏ hẹp ngương xương, cũng không thể phát động năng lực có tính sát thương cao. Mà cho dù cô có phát động, thì cũng không có tác dụng quá lớn đối với bạch hạo. Ngưng xương, chỉ có thể dốc hết sức đóng băng bạch hạo lại. Hắc hổ kình liên tiếp dáng mấy cột sấm sét xuống. Pháp vương lạnh mặt nhìn. Sau đó dùng lôi điện để đối kháng lại lôi điện. Hắc hổ kình run rảy khóe miệng. Xem ra hắn đã coi thường con chó này rồi. Đã vậy hắn sẽ sử dụng đại chiêu. Một luồng sấm sét màu xanh lơ khổng lồ ngưng tụ trên bầu trời. Pháp vương đang chuẩn bị liều mạng cản lại Đột nhiên nó nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên. Cẩu cẩu, bây giờ đến lượt ta chứ? Ánh mắt Pháp Vương bỗng trở nên mê ly. Bạch Âu nhìn thấy bóng người ảo ảnh trên trời của mễ lạc. Cũng tò mò bay tới đây. Họa vô đơn chí Bạch Hạo tránh thoát được chiêu đóng băng của Ngưng Sương. Ngưng Sương phun ra một búng máu tươi. Ngưng Sương hai tay trống đất. Bây giờ phải làm sao đây? Ba tên vương cấp đồng thời xuất hiện ở trong sân. Ngưng Sương thở dài, trong ánh mắt hiện lên vẻ đau thương. thôi kéo giải tới lúc Trần Tùng trở về là được. Tạm biệt, cả chua xào thịt bò, tạm biệt, chị gái. Trong không trung đột nhiên hình thành xương trắng như tuyết, đây là xương của Ngưng Xương, nó giống như bông tuyết chậm rãi giáng xuống. Hắc hổ kình đang bay trên không chung, bị xương trắng phủ lên, đột nhiên xương trắng ngưng kết thành băng, đóng băng hắc hổ kình lại. Xương trắng của Ngưng Xương dường như có linh tính, chuyên chọn sinh vật biển để đóng băng. Ở trong sân, Mễ Lạc Pháp Vương và đám chó con Cũng bị xương trắng phủ lên người Nhưng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì cả Bạch Hạo, Bạch Âu cũng bị đóng băng lại Xương trắng rơi xuống càng lúc càng dày đặc Tạo nên một lớp tuyết trên mặt đất Bao trùm khắp thành hừng đông Toàn bộ đám sinh vật biển bậc 10 Cũng bị đóng băng lại Bạch Hạo đang muốn cười nhạo một tiếng Định dùng cách này để vây ta lại Nhưng mà chỉ nháy mắt Sau chính Bạch Hạo cũng bị đóng băng vẻ mặt của hắn còn giữ nguyên hiện trạng Ánh mắt ngưng xương dần dần mất đi thần thái Vô lực ngã xuống trên mặt đất, tinh thể đã vỡ nát hoàn toàn. Nếu như tinh thể của cô không bị vỡ vụn hoàn toàn, thì ít ra cũng còn một hơi, cùng lắm là hôn mê thôi. Nhưng tình huống hiện tại của Ngưng Sương không lạc quan như vậy, tinh thể của cô đã hoàn toàn vỡ vụn. Nếu như lúc Trần Tùng đang là bậc chín, mà dám dùng đến dị năng thời không, thì cũng sẽ gặp phải tình huống như vậy. Sương chi đau thương, đây là một năng lực hoàn toàn vượt qua khả năng thừa nhận của. Ngưng Sương, Ngưng Sương đã chết. Mễ phạn thở dài một tiếng, thì ra nguyên nhân chết của ngưng xương là thế này. Thấy cảnh này, mễ lạp hơi ngây người ra. Sau đó vội vàng chạy tới chỗ ngưng xương. Nhưng cho dù mễ lạp có lai người thế nào, thì ngưng xương cũng không còn sự sống nữa. Mễ lạp có thể cảm giác được. Ngưng xương đã chết rồi. Mễ lạp hiểu được. Bởi vì muốn bảo vệ mình, nên ngưng xương mới chết. Từng giọt từng giọt nước mắt nhỏ xuống gương mặt, nỗi đau vô tận bao phủ lấy mễ lạp. Tại sao ta lại vô dụng như vậy? Sương trắng hạ xuống, nhiệt độ rất thấp, thân thể mễ lạp lạnh lẽo, nhưng trong lòng càng lạnh hơn, đến tận một phút sau thân thể của đám người bạch hạo, vẫn còn đang bị nốt trong tảng băng. Lúc này, dị năng thời không của Trần Tùng đã chuyển xong rồi. Chưa kịp cảm thụ lực lượng cường đại quen thuộc, đã từng có được. Trần Tùng lập tức dùng hành tẩu hư không, để đi vào trong sân, lọt vào trong mắt, là cảnh mễ lạp đang ôm ngưng xương khóc thút thít. Ngưng xương làm sao vậy? Mễ lạp nhìn thấy Trần Tùng. Vội đỏ mắt nói, màu xem ngưng xương xem, có còn cứu chữa được không? Có lẽ Trần Tùng có biện pháp gì thì sao? Trần Tùng thử xem, không hề có tác dụng gì. Hắn lắc đầu, mễ lạp đơ ra. Sau đó khóc to lên, tâm trạng của Trần Tùng cũng trầm trọng. Chẳng lẽ người cá nhỏ cứ thế chết đi sao? Trần Tùng nhìn về phía mễ phạn, chẳng phải mễ phạn đã nói có thể nhẹ nhàng vượt qua sao? Sắc mặt của mễ lạp cũng rất trầm trọng. Chờ ngươi sớm lại, ta sẽ không bắt nạt ngươi nữa. Trần Tùng thở dài, hắn cho rằng, mế phạn đã biết, nhưng lại không nỡ nói ra, nhớ tới lúc ngưng xương nắm chặt tay, nỗ lực làm ra vẻ hung tợn, trong lòng Trần Tùng lại nổi lên một đợt đau lòng, vĩnh viễn không về được ta bạch hạo, Hắc hổ kình, bạch âu. Đã vậy thì dùng mạng của ba người các ngươi để tế lễ cho ngưng xương. Lúc Trần Tùng đang suy nghĩ, Mễ lạp đã dưa hai lòng bàn tay lên, trong đó toát ra hai quả cầu ánh sáng, có đường kính lửa thước. Sau đó hai quả cầu ánh sáng này từ từ hợp nhất, sau khi dung hợp xong, quả cầu ánh sáng lại thu nhỏ lại, kích thước rút gọn xuống một nửa, Mễ Lạp chậm rãi rót quả cầu ánh sáng lên trán lương xương, đồng thời, sắc mặt của Mễ Lạp cũng cực kỳ tái nhợt. Nhìn hành động lúc này của Mễ Lạp, suy nghĩ đầu tiên trong lòng Trần Tùng là, chẳng lẽ đây là thuật hồi sinh? Liệu có phải trả giá gì quá nặng không? Trần Tùng cho rằng, thuật hồi sinh là thần thuật. Nó cũng quá đáng quá thể, giống như ngưng động thời gian vậy. Nếu nói thật lòng, Trần Tùng không muốn mễ lạp vì cứu ngưng xương, mà gặp phải bất kỳ di chứng nguy hiểm nào. Nhưng mà Trần Tùng có thể ngăn cản mễ lạp được không? Chẳng lẽ mễ lạp ra, không cho cô cứu sống ngưng xương nữa? Ngưng xương vì bảo vệ mễ lạp mới bị chết. Như vậy mễ lạp sao có thể mặc kệ được? Trần Tùng thở dài một tiếng. Đời trước mễ linh đã từng chết một lần. Trần Tùng không biết rõ, mễ lạp đã phải trả giá như thế nào. Nhưng về sau hắn vẫn gặp được Mễ Lạp rất nhiều lần. Có một lần rõ nhất là, hắn bị Khương Sơ Tuyết sử dụng ngưng động thời gian, bị Mễ Linh bắt được. Lúc ấy Mễ Lạp còn khuyên bảo Trần Tùng hợp tác với mọi người. Khi đó nhìn Mễ Lạp không có gì khác với người bình thường cả. Huống hồ, đời trước lúc Mễ Lạp sử dụng thuật hồi sinh mới là bậc 8, hiện giờ Mễ Lạp đã là bậc 10. Sau khi quả cầu ánh sáng, dung nhập vào thân thể ngưng xương. Một lát sau ngưng xương vẫn không có phản ứng gì. Mễ Lạp ngây ngốc nhịn. Dường như đang tự hỏi, vì sao lại bị thất bại? Trần Tùng nghĩ đến chuyện gì đó. Lập tức cầm một viên ngọc trai của ngưng xương rồi nhét vào tay mễ lạp, để cô hấp thu, mễ lạp nằm chặt ngọc trai Lúc này, kỹ năng xương chi đau thương vừa nãy của ngưng xương cũng đã kết thúc. Toàn bộ sinh vật biển bị đóng băng trên phạm vi siêu rộng, nhưng chúng nó không gặp phải tổn thương quá lớn. Nếu có thì đúng là quá đáng sợ. Bạch Hạo là người đầu tiên có thể phá vỡ tảng băng, hắn mắng to. Lợi hại đấy, không ngờ người có thể vây giữ ta, trong thời gian dài như thế. Bạch Hạo nhìn thấy thi thể của Ngưng Xương lập tức cười ha ha. Quả nhiên là thế, ta nói mà. Sao người có thể vô duyên vô cớ mạnh lên như vậy được? Nhìn thấy Trần Tùng, Bạch Hạo cười giữ tận nói. Sớm hay muộn gì, thì tất cả các người cũng phải chết. Chỉ cần cho ta một ít thời gian, ta có thể khiến toàn bộ nước biển bao trùm khắp lục địa. Đến lúc đó người cũng không còn chỗ mà trốn. Trần Tùng bĩnh tĩnh nhìn Ngưng xương Đời trước hắn không gặp được ngương xương, e rằng cô đã bị Bạch Hạo cắn chết. Hắn vốn định đợi đến, khi thực lực của mình lên tới cấp vương, sẽ giết Bạch Hạo, không ngờ hiện giờ có thể trực tiếp nhảy vọt lên cấp hoang. Hắn vốn cảm thấy Bạch Hạo khó giải quyết, nhưng lúc này đối phương chỉ giống như những người còn sống khác. Trần Tùng dùng thái độ trịnh thượng nhìn hắn. Hôm nay Bạch Hạo chắc chắn phải chết. Bạch Hạo còn đang cười sảng đầu, Trần Tùng bỗng tát một cái lên mặt Bạch Hạo. Bạch Hạo chỉ cảm thấy hoa mắt lên. Dây tiếp theo thân thể của hắn, đã như một viên đạn bắn ra ngoài. Ngay cả vách tường cũng không thể ngăn cản Bạch Hạo bay về phía sau. Lúc rơi xuống đất rồi, Bạch Hạo còn ngây ra nhìn máu tươi, từ mũi đang nhỏ giọt xuống mặt đất. Hắn cảm thấy mặt rất đau. Bạch Hạo dùng ánh mắt, không thể tin nổi nhìn về phía Trần Tùng. Không thể nào, tuyệt đối không thể như vậy. Lần trước thằng nhãi danh này, bị ta đánh hộc máu mũi, lần này đến lượt ta bị đánh. Thằng nhãi này chỉ có năng lực biến mất đột ngột thôi. Sao có thể có sức lực lớn như vậy được? Bạch Hạo ngây người một chút, sau đó giận tím mặt. Thân là hải thần mà lại bị người khác đánh mặt. Bạch Hạo điên cuồng lao tới, lúc sắp lao tới gần, tay phải của hắn đột nhiên trở nên khổng lồ, giống như là một quả núi. Trần Tùng bình tĩnh vươn một tay ra, nhẹ nhàng đỡ được đòn tấn công của Bạch Hạo. Bạch Hạo đã dùng toàn lực, nhưng Trần Tùng vẫn không si như gì. Trong mắt Bạch Hạo toát ra vẻ không thể tin nổi, sao lại thế được? Lúc này Hắc Hổ Kinh và Bạch Âu cũng có thể hành động được rồi. Mối thủ giết em trai lập tức bùng nổ. Vốn dĩ Hắc Hổ Kinh đã ngưng tụ rất nhiều dị năng. Hiện tại hắn phóng ra toàn bộ. Một quả cầu lôi điện khổng lồ, mang theo hơi thở hủy thiên diệt địa. Dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Trần Tùng. Lôi điện cuồng phong diệt thế, mau chết đi cho ta. Bạch Hạo thầm mắng một tiếng, cái đồ ngu sửn này, thằng nhãi này có thể di động trong nghe mắt. Làm sao mà ngươi đánh chúng hắn được? Bạch Âu chuyển động con mắt màu đỏ, muốn mê hoặc Trần Tùng. Trần Tùng hoàn toàn không thèm để ý tới hành vi của Bạch Âu, bởi vì nó vốn dĩ đã không có hiệu quả gì. Còn cái gì mà lôi điện cuồng phong, hắn có thể tiếp, nhưng mà không cần thiết. Dưới ánh mắt kinh sợ của Bạch Hạo, Trần Tùng dùng sức dơ Bạch Hạo ngược lên trời, dùng thân thể của hắn để chặn chiêu lôi điện cuồng phong diệt thế này giúp mình. Đồng thời, Bạch Âu cũng bị Trần Tùng dùng trục xuất hư không để kéo đến bên cạnh Bạch Hạo. Bạch Âu thét toáng lên, tại sao ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây, đừng mà, lơi điện kinh người sơm lên tận trời, chiêu tấn công này của hắc hổ kinh quả là không tôi, sau khi trận nổ mạnh kết thúc, Bạch Hạo bị bị một vết thương nhẹ, còn Bạch Âu thì bị trọng thương. Trần Tùng đạp một chân lên trên mặt Bạch Âu, lắc đầu nói, ngươi làm ta thất vọng quá rồi, hệ tinh thần lực mà chỉ làm được có vậy thôi sao? Trần Tùng rất thất vọng, vốn tưởng rằng, con Bạch Âu này có thể sử dụng cơn lớp tâm linh. Lúc ấy ta còn đánh cược là ngươi làm được, cho nên ta mới chạy trốn. Kết quả là ngươi không làm được, nếu biết trước, thì ta đã cố gắng giết chết ngươi rồi. Bạch Âu chết đến nơi rồi còn phun máu nói, tại sao chiêu khống chế tinh thần của ta lại không có hiệu quả với ngươi? Rõ ràng nó có hiệu quả với tất cả những người khác. Trần Tùng cười lạnh một tiếng, ngươi đoán xem, dứt lời, Trần Tùng hung hăng nghiền chân một cái, đầu Bạch Âu giống như quả dư hấu bị dẫm bẹp nát, chất lỏng bên trong chảy đầy ra đất. Bạch Hạo sợ hãi không thôi, đây là cấp vương đấy, Bạch Hạo chỉ mới gặp được mấy tên cấp vương, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con cấp vương bị giết chết. Hắc hổ kinh choáng váng mặt mày, như thế này thì ta có chiêu tấn công mạnh hơn nữa cũng vô ích rồi, ngay cả Bạch Hạo cũng bị hắn khống chế được. Xin vật biển báo thù, 10 năm chưa muộn, ta chạy trước đã." Trần Tùng chậm rãi nói. "Đừng có vội vàng làm gì, để ta đưa ngươi đi gặp em trai ngươi, không ai có thể chạy trốn khỏi Trần Tùng." Trừ phi Trần Tùng cố ý để đối phương chạy trốn, hôm nay ba tên Bạch Hạo, Hắc Hổ Kình, Bạch Âu nhất định phải chết, cho dù là tốc độ của Hắc Hổ Kình nhanh đến thế nào thì dây tiếp theo hắn vẫn xuất hiện trước mặt Trần Tùng. Sắc mặt Hắc Hổ Kình trở nên hung ác, hắn biến toàn thân mình thành lôi điện, trên người tràn ngập năng lượng nổ mạnh, rồi vọt về phía Trần Tùng. Trong tay Trần Tùng xuất hiện thêm một thanh kiếm màu vàng kim, thứ Nguyên Chi Kiếm, đây là phiên bản cải tiến của Kiếm Hư không. Về mặt công kích Thứ Nguyên Chi Kiếm cũng giống như Thứ Nguyên Chi Nhận, nhưng bởi vì tiêu hao quá nhiều lực lượng nên khi Trần Tùng đến bậc 10 chỉ có thể miễn cưỡng triệu hồi ra, chỉ dùng được mười mấy giây đã tiêu hao sạch dị năng, mà độ sắc bén của Thứ Nguyên Chi Nhận bậc 10 cũng không thể nào so được với lúc này. Ngay cả Bạch Hạo vừa nhìn thấy Thứ Nguyên Chi Kiếm màu vàng kim cũng dựng đứng lông to lên, cả người run dẩy, ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi. Trần Tùng cười khẽ một tiếng, đừng nóng vội. Đợt lát nữa sẽ đến lượt ngươi. Bạch hạo muốn chạy trốn, nhưng lại không thể trốn thoát được. Trần Tùng dơ cao thứ nguyên chi kiếm lên, chém xuống mấy cái. hắc hổ kình đã bị cắt đứt người. hắc hổ kình lộ ra nguyên hình. Đầu tiên là đầu, sau đó là thân cá. Còn có cái đuôi cá mà mễ phạn thích nhất. Bạch hạo phát điên lên. Không thể nào. Sao người có thể trở nên lợi hại như thế được? Ta không tin. Nếu bạch hạo tiếp xúc với mấy thanh niên chơi game, biết được từ lắp Black-in... Chắc chắn hắn sẽ nói ra từ này. Hiện tại Trần Tùng không giết Bạch Hạo, hắn mới chỉ thoáng thể hiện năng lực, còn chưa triển khai toàn bộ lực lượng, cứ để Bạch Hạo làm phông nền cho cấp hoàng. Trần Tùng nghĩ ngợi, cấp hoàng bình thường đúng là không thể đánh lại 5, 60 cấp vương. Nhưng ai bảo ta là xong dị năng thời không làm gì, không thể lấy một địch 100, thì đúng là quá mất mặt. Pháp vương há hốc miệng, sao chủ nhân lại đột nhiên trở lên lợi hại thế? Ta còn tưởng có một ngày vượt qua hắn. Sau đó cười lớn tiếng nói, để ta bảo vệ ngươi. Đám chó con thì hoan hô, cho nuôi lợi hại quá. Tiểu Hồng thở vào một hơi, đúng vào thời khắc quan trọng nhất, thì chó lớn vẫn trở về. Nếu không con cái đầy nhà của ta, phải trở thành gà quay hết rồi. Tiểu Hồng khẽ dịch chân gà ra. Để lộ quả trứng vừa mới đẻ. Cho người ăn quả trứng này nè. Trước người mễ lạp bộc phát ra một luồng ánh sáng màu vàng như hòa, chiếu sáng gương mặt mễ lạp. Mễ lạp cẩn thận đưa luồng ánh sáng này. Dung nhập vào trước ngực ngưng xương. Vài giây sau, ngưng xương đã chết, rồi đột nhiên lại phát ra tiếng rên rỉ, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Ánh sáng chiếu dọi xuống, khiến cho gương mặt mễ lạp trở nên vô cùng thánh khiết. Cô vui vẻ cười. Trần Tùng cũng cười. Nhìn mễ lạp thế này, thì chắc không có việc gì rồi. Mã Ngọc vội vàng chạy tới. Hợp sức với mễ lạp đỡ ngưng xương vào trong phòng. Hắn đi xem chị gái thế nào rồi. Trần Tùng dẫn theo bạch hạo đi tới gần hải cơ. Không ngờ hiện tại, hải cơ vẫn đang điên cuồng tấn công người khác. Cảnh tượng như sắp sập trời nứt đất. Trần Tùng suy nghĩ, có phải do ở cạnh hắn? Bị hắn kéo chân sau, cho nên thực lực của hải cơ mới bị hạn chế không? Lúc này hải cơ đang lâm vào điên cuồng. Một tia phóng xã hắc ám sắp bắn trúng người Trần Tùng, rồi đột nhiên dừng lại. Em trai, là ngươi à? Trần Tùng nhẹ giọng nói. Là ta, chị gái. Hải cơ cười cười, hôn mê bất tỉnh. Trần Tùng kiểm tra một chút chỉ là tiêu hao quá nhiều dị năng, nên ngất đi thôi. Đám sinh vật biển bậc 10 vẫn còn bị đóng băng, Trần Tùng trầm ngâm một lát, sau đó quyết định không giết chúng nó vội, cho dù có muốn giết thì cũng không thể giết ngay bây giờ được, cho đến khi chúng nó lên cấp vương rồi giết không hơn à. ai lại đi giết cá bột chứ. Đúng là trong cơ thể, chúng nó vẫn còn ẩn chứa năng lượng thần bí chưa tiêu hóa hết, nhưng nếu so sánh giá trị thì không thể sánh bằng tinh thể cấp vương được. Huống hồ, ngoại trừ gia đình nhà pháp vương ra, Thì còn ai muốn ăn thịt cá này nữa? Phải nuôi cá thôi. Trần Tùng đi dạo qua một vòng, mang đám sinh vật biển, chuyển tới sân thi đấu của ngưng sương và hải cơ. Đám sinh vật biển nhanh chóng thoát khỏi trạng thái đóng băng. Có con sứa nhìn thấy Trần Tùng hô to. Hắn ở chỗ đó. Mọi người mau xông lên. Chúng nó đã bị đóng băng suốt từ nãy tới giờ, cho nên không biết có chuyện gì vừa xảy ra. Cũng không thể ngờ được ba tên cấp vương đến đây đã có hai tên bị chết mục xác Một con bạch tuộc màu xanh lá. Cả người lệ loẹp lại giật mình nói. Hải thần đại nhân, trời ạ, hải thần đại nhân, sao mặt người lại xưng lên như thế kia? Đúng là xưng lên thật. Mặt mũi của bạch hạo bị đánh bầm dập, hắn cắn chặt răng cuối gục đầu xuống, nhưng bị trần tùng khống chế, nên không thể nhúc nhích được. Thấy bộ dáng thê thảm của bạch hạo, đám sinh vật biển vốn còn đang ngo ngoe rục rịch, chỉ có thể quay đầu nhìn nhau, không biết phải làm sao. Đây là hải thần đấy, nếu đám sinh vật biển này nỗ lực hơn chút nữa thì tương lai có thể trở thành cấp vương. Nếu lợi dụng tốt, thì đây sẽ là chiến lực cực mạnh. Dùng chúng là tốt thì cũng được. Sau khi chết còn có thể lợi dụng thêm lần nữa. Nếu không phải muốn thu phục chúng nó, thì Trần Tùng sẽ không vội vàng đẩy chị Hải Cơ, lê làm Hải Thần như thế. Nhưng hiện tại đã không cần làm vậy nữa rồi, ta trực tiếp trở thành Hải Thần. Trần Tùng đảo trong mắt. Lập tức có kế sách. Trần Tùng lạnh lùng nói. Có biết tại sao ta thường hay giết một đứa trong số các ngươi không? Đúng thế. Đám sinh vật biển đến đây để gây chiến chủ yếu, là vì không muốn chịu Trần Tùng uy hiếp nữa. Cứ cách mấy hôm lại đến giết một con, cứ như là đi chợ mua thức ăn không trả tiền, ai mà chịu được. Trần Tùng hơi lạnh một tiếng. Ta đã sớm nói rồi, Phàm là những kẻ dám đi theo Bạch Hạo. Ta thấy một con thì giết một con, nhưng các ngươi lại coi lời của ta, như gió thoảng qua tay. Đến bây giờ còn chạy theo Bạch Hạo. Ta giết các ngươi cũng là chuyện bình thường. Bạch Hạo cười lạnh nói. Giả vờ giả vịt. Đúng là chỉ biết nói mồm, Bạch Âu và Hắc Hổ Kinh đã bị Trần Tùng dễ dàng giết chết. Lúc này Bạch Hạo không thể nào phản kháng lại sức mạnh của Trần Tùng, nhưng mà không thể phản kháng, cũng không có nghĩa là cúi đầu chịu thua. Hắn đường đường là hải thân, sao có thể xin tha được? Trần Tùng cười nhạo một tiếng. Ngươi là tên thần giả mạo, đánh cắp thần vị của ta, ta mới là hải thân, không phải, ta là hải vương, giả mạo bản thân, còn dám đến tìm ta để gây sự. Hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi để tế trời. Hắn phải thể hiện lực lượng cấp hoàng. Làm kinh sợ đám sinh vật biển đang ở đây. Giọng nói bình thản của Trần Tùng vang lên. Các ngươi hãy nhìn cho rõ, thế nào mới là lực lượng của thần linh chân chính. Trần Tùng vất bạch hạo ra xa cách hắn trăm mét, dùng nhà giam không gian để vây giữ hắn lại. Lực lượng của thần linh, bạch hạo nằm trong tay Trần Tùng, không có sức để dễ dụa, đã đủ để khiến cho toàn bộ đám sinh vật biển chấn động. Mà cảnh tượng tiếp theo... Lại khiến chúng nó run rẩy thân thể Không ngừng tiết ra chất lỏng không rõ nguồn gốc Trong không trung đột nhiên Xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng kim Tiếp đó là một cái khe không gian dài hơn một cây số Bên trong cái khe Có vô số tia ánh sáng lập lòe bắt mắt Còn chói mắt hơn cả mặt trời Khiến cho bầu trời đêm đen nhánh Trở nên sáng trưng lên Phía chân trời đã bị ánh sáng màu vàng kim bao phủ Đám sinh vật biển khiếp sợ nhìn bầu trời Nơi đó giống như đã bị nứt ra rồi Trần Tùng bay ở giữa không trung, đứng bên cạnh cái khe hở màu vàng kim, nhìn có vẻ thật sự giống như thần linh. Trần Tùng phất tay một cái, vô số thứ nguyên chi nhận như là mưa sao băng lao về phía Bạch Hạo. Đừng nói là hiện tại Bạch Hạo đang bị trói buộc. Cho dù hắn đang được tự do, thì cũng không thể nào tránh né toàn bộ số thứ nguyên chi nhận này được. Những nơi thứ nguyên chi nhận lướt qua, phát ra âm thanh kỳ dị phức tạp, lại tràn đầy thần bí. Âm thanh này giống như xuất hiện trong đầu đám sinh vật biển. Khiến chúng nó nhũn cả người ra. Bạch hạo trợn ta mắt lên. Ta là hải thân, là hải thân. Không ai có thể giết chết ta được. Ta nhất định có thể chống lại được. Bạch hạo biến trở về nguyên hình. Bản thể của hắn là một con cá mập trắng dài hơn trăm mét. Trần Tùng cười nhạo một tiếng. Nếu đối thủ của ngươi là ta lúc đang là cấp vương, thì ngươi có một tí xíu hy vọng sống sót. Thứ nguyên chi nhận không chỉ có thể phá nát mọi vật cản. Đáng sợ hơn là bên trong nó còn ẩn chứa lực lượng cực kỳ cuồng bạo có thể hủy diệt không gian, mai một chi lực. Thân thể của bạch hạo giống như là đậu phụ bị cắt đôi thành hai nửa, nhưng thứ nguyên chi nhận vẫn chưa chịu dừng lại. Thứ nguyên, chi nhận đã thâm nhập vào mặt đất, sau đó mặt đất trực tiếp ngứt đôi ra, xuất hiện một cái khe thật lớn. Sau đó, cái khe kia bắt đầu mở rộng ra, dùng tốc độ nhanh chóng, mắt thường có thể nhìn thấy được, cuối cùng tạo thành một cái khe siêu lớn rộng, ước chừng hơn 300 m mới dừng lại, chiều dài cái khe lan ra xa tới 60 dặm. Mà chiều sâu thì giống như những vực sâu, không thể nhìn thấy đấy. Có con sinh vật biển không tránh kịp, bị rơi vào bên trong cái khe, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc của nó vọng lên. Chắc là đang kêu mẹ ơi cứu con. Trần Tùng nhanh tay nhanh mắt dịch chuyển thi thể của bạch hạo đến bên cạnh, nếu để rơi vào trong vực sâu thì quá đáng tiếc. Toàn bộ đám sinh vật biển quỳ rạp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, nhìn chăm chăm vào cái khe do thứ nguyên chi nhận tạo thành, có những chỗ bị phá hủy tạo thành cái khe màu đen. Chưa thể khép kín lại được, sau đó chúng nó lại nhìn về phía Trần Tùng, chúng nó không biết hắn có phải hải thần hay không, nhưng dù sao cũng không phải là người, Trần Tùng nhìn thấy đựa tình của chúng nó. Rất vừa lòng, về sao ta là Hải Vương, các ngươi đi theo ta, thế nào, một con sinh vật biển, có vẻ ngoài giống như Hải Cẩu chắc là Hải Cậu nhỉ, dù sao Trần Tùng cũng không thể xác định được, nó là con đầu tiên quỳ trước mặt Trần Tùng, Hải Vương bái kiến Hải Vương. Trong lòng Trần Tùng đột nhiên nảy ra một ý, ta đã đạt tới cấp hoang rồi, không biết dùng chiêu gia tốc thời gian, có thể khiến con hải cẩu này trực tiếp đạt tới cấp vương không nhỉ? Lúc này mà không dùng dị năng thì cũng chỉ để lãng phí, hy vọng ngươi có thể biểu hiện tốt một chút. Trần Tùng cười khẽ một tiếng, hiện tại, ta sẽ ban cho ngươi lực lượng, gia tốc thời gian. Chiêu gia tốc thời gian hiện giờ, sao có thể cùi bắp như ngày xưa được. Đám sinh vật biển mở to mắt nhìn hải cẩu Không biết hắn sẽ ban cho lực lượng gì? Qua gần một phút, thân thể hải cầu đột nhiên trở nên khổng lồ, thân thể của nó từ màu tím đen trở thành màu xanh tím. Sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, bao gồm cả chân tung, con hải cầu này đột nhiên hóa thành hình người. Một người phụ nữ, có điều dung mạo rất kỳ quái, xấu xí. Nó cảm thụ được lực lượng của mình đã tăng lên, kích động tới mức run rẩy cả người. Ta cảm giác được, ta đã có lực lượng tương đương với hác hổ kình. Ta đã đạt tới lực lượng sánh ngang với nó. Hải cầu quỷ gối trước mặt Trần Tùng. Dùng sức hôn mũi dày Trần Tùng. Nó không cảm thấy hổ thẹn. Trái lại còn coi đây là vinh hạnh. Hải vương đại nhân. Ngài đúng là thần linh. Ta phục. Ta phục ngài rồi. Trần Tùng cười nhạt. Đi theo ta. Ta có thể đảm bảo trong vòng một năm, tất cả các ngươi đều có được loại lực lượng như vậy. Đám sinh vật biển ồ lên. Sau đó đứa sau nối tiếp đứa trước quỷ gối dưới chân Trần Tùng. Bái kiến hải Vương Đám sinh vật biển la lối khóc lóc, muốn bái Trần Tùng làm hải vương. Trí tuệ của đám sinh vật biển không tồi, tuy chúng nó không biết sử dụng âm mưu quỷ kế, nhưng vẫn biết phân biệt tình hình. Mọi người đã bái hết rồi, chỉ còn một mình người không bái, thế thì kết cục của ngươi sẽ là gì? Ngoài ra, Trần Tùng rõ ràng có thần lực, có khả năng giúp chúng nó gia tăng thực lực. Ai mà không động tâm? Không có sinh vật nào là không khát vọng, được trở nên mạnh hơn. Đây là bản năng cơ bản của toàn bộ mọi loài sinh vật. Bạch hạo đến cấp vương là có thể trở thành hải thân, vốn dĩ hắc hổ kình cũng giống như chúng nó, nhưng sau khi thăng cấp lên cấp vương, thực lực đột phá, làm cho chúng nó hâm mộ không thôi. Hơn nữa, chúng nó còn thật lòng bái Trần Tùng hơn bạch hạo nhiều, chúng nó đi theo bạch hạo lâu như thế, mà không được cái gì. Nhưng Trần Tùng lại thật sự thể hiện năng lực thần linh, cho chúng nó thấy, hải cầu là đứa đầu tiên bái hải vương, cho nên nó mới có được phần thưởng, mà người khác không có, nếu đổi là ngươi. Thì ngươi có bái hay không? Chính miệng hải vương đã hứa rồi, một năm sau sẽ khiến toàn bộ chúng, nó có được thực lực như vậy. Trần Tùng âm thầm cười to. Cho dù ta không sử dụng ra tốc thời gian, thì một năm sau tất cả các ngươi, đều sẽ thăng cấp lên cấp vương mà thôi. Cho dù có con cá nào không thể đột phá, chật đại đa số đã đột phá rồi. Sẽ không ai nghi ngờ Trần Tùng cả. Con sứa lúc nãy hô to, gọi mọi người tấn công Trần Tùng, hiện giờ lại ruột rè trốn ra phía sau. Ta đúng là xui xẻo quá đi mất Chắc là Hải Vương Đại Nhân không tìm ta để tính sổ đâu nhỉ Ghét của nào trời trao của nấy Trần Tùng hờ lạnh một tiếng Chỉ vào con sứa nói Giám mạo phạm uy nghiêm của ta Đánh chết nó Đàn em trung thành mới Nhậm chức hải cầu nghe thấy vậy Không nói một lời đã tích tụ lơi quang Trong lòng bàn tay Sau đó chạy tới trước mặt con sứa Ấn mạnh bàn tay lên người nó Đám sinh vật biển khác thấy vậy cũng không chịu yếu thế Đúng vậy Nó đã mạo phạm uy nghiêm của Hải Vương rồi, đám sinh vật biển cùng nhau sông lên xé nát nó. Có một con hải long toàn thân màu vàng kim nôn nóng nói. Cho ta đến vỗ cho nó một cái móng vuốt, để thể hiện lòng trung thành xem nào, con hải long này không thể cắm tay vào được. Không, phải là Trần Tùng lòng dạ hẹp hòi, bởi vì con sứa nói linh tinh nên giết nó, mà là Trần Tùng phát hiện, con sứa này là dị năng bậc 10 hệ tinh thần. Tinh thể của Bạch Âu đương nhiên là phải để cho mễ phạn. Nếu mễ phạn đạt tới bậc 10 rồi, lại có thêm tinh thể cấp vương của Bạch Âu, thì chắc chắn sẽ đột phá đến cấp vương, giúp mễ phạn sớm đạt tới cấp vương và một con sứa, người đoán xem Trần Tùng sẽ chọn bên nào. Trần Tùng ra vẻ cam ghét nói, dám mạo phạm ta, không nên tiếp tục tồn tại trên thế gian này, đi xuống địa ngục đi. Sau đó hắn vung tay lên, thi thể con sứa đã biến mất tâm, đám sinh vật biển thấy vậy sửng sốt một hồi, thần kỳ quá đi mất, đây đúng là phép thuật của thần linh rồi. Trần Tùng nhìn về phía hải cầu, đây là một con cấp vương hệ lôi điện. Tinh thể của Hắc Hộ Kinh thì chắc chắn phải để cho Pháp vương, nhưng Pháp vương là song dị năng. Chỉ có một viên tinh thể thì chưa đủ để giúp Pháp vương đột phá cấp vương. Nếu có thêm tinh thể của con hải cầu này, cộng thêm thịt cá mập của Bạch Hạo, vậy thì cũng đủ để đột phá đến cấp vương. Hắn có nên tìm lý do để giết chết nó không? Nhưng nhìn con hải cầu này có vẻ rất trung thành. Ấy! Hải cầu cầu! Trần Tùng hỏi. Người tên là gì? Hải Cẩu cung kính nói. Hải vương đại nhân. Bởi vì ta đứng hàng thứ hai trong nhà, cho nên mẹ ta đặt tên là nhị cầu. Trần Tùng. Thôi, có muốn giết hay không? Thì để Pháp vương tự ra quyết định. Trần Tùng thở dài một tiếng. Pháp vương à? Tơ A đối xử với người tốt quá đi mất. Lúc này, Kim đều đột nhiên hót một tiếng vang trời. Thính giá của Trần Tùng rất nhanh nhạy. Cho nên hắn mới nghe thấy được. Trong lòng Trần Tùng khó hiểu. Người kêu cái gì mà kêu? Chẳng lẽ đã chịu kích thích gì, hay là thực lực đột phá rồi? Trần Tùng hơi suy nghĩ một chút. Thân thể nhoáng cái đã xuất hiện ở bên cạnh Kim Điêu. Đây là cái tổ Trần Tùng chuyên môn xây lên cho Kim Điêu. Hắn nhìn thấy Kim Điêu có vẻ cẩn thận, kích động nhìn hai quả trứng trong tổ. Lúc này vỏ trứng đang dần nứt ra, lộ ra hai con chim nhỏ không có lông, đã nở rồi. Trần Tùng cười, thế là mễ linh và mễ lạp cũng có Kim Điêu rồi. Sinh ra đúng lúc ghê, Trần Tùng đã chuẩn bị từ sớm. Chỉ chờ Kim Điêu nhỏ được sinh ra, là hắn sẽ sử dụng ra tốc thời gian cho chúng nó. Giúp chúng nó lớn lên nhanh hơn một chút. Chứ để chúng nó trải qua quá trình phát triển bình thường, thì đến mùa quyết cũng không xong. Trần Tùng hắng giọng hỏi Kim Điêu. Ta, cờ biện pháp giúp chúng nó lớn lên cực nhanh, ngươi cảm thấy thế nào? Ta chỉ hỏi cho có thế thôi, chứ ngươi có đồng ý hay không, thì không quan trọng. Kim Điêu sửng sốt một chút. Sau đó học tiểu hồng gật đầu như gà mổ thóc, có vẻ hưng phấn vô cùng. Động vật trong thiên nhiên chỉ hy vọng con cái của mình có thể trưởng thành sớm một chút, sớm học được cách sinh tồn độc lập, vật cạnh thiên trạch, thích ứng được thì sống, không chịu nổi sẽ bị đào thải, cho nên có thể sống sót được mới là điều quan trọng nhất. Trần Tùng cười cười, phất tay một cái, đưa cả kim điêu lẫn hai con chim nhỏ vừa sinh ra đến trước mặt đám sinh vật biển. Làm kim điêu nhỏ lớn lên trong nháy mắt, cũng có thể dùng để khoe khoang năng lực. Vậy tại sao lại không biểu diễn cho chúng nó thấy? Trần Tùng ho khan một tiếng, chỉ tay vào đám kim điêu, đây là vật cưỡi của ta, nó đã có công lao rất lớn, cho nên ta quyết định khen thưởng cho nó. Các người hãy xem cho kỹ, ta muốn cho con của nó lớn lên nhanh chóng. Lớn lên nhanh chóng. Đám sinh vật biển, không hiểu như vậy là có ý gì. Già tốt thời gian, hai con kim điêu nhỏ còn chưa mở mắt được. Dưới ánh nhìn chăm chú của kim điêu, lập tức mở bừng mắt ra, sau đó thời gian giống như trôi qua vô số lần. Lông vũ trên người chúng nó bắt đầu phát triển đầy đủ, rồi lại từ kích thước nhỏ bé tăng lên đến 30 phân, có con sinh vật biển không thể tin vào mắt mình. Nó to lên rồi, trưởng thành rồi, sao có thể như vậy chứ? Ta cảm thấy ta đang nằm mơ, Trần Tùng mỉm cười, các người không tin thì cũng phải tin, nửa mét, 1 mét, 2 mét, 5 mét, 8 mét, 10 mét, một con kim điêu vừa mới sinh ra, chỉ sau 2 phút kích thước cơ thể đã to bằng mama của nó. Lúc này Kim Điêu nhỏ vẫn chưa có trí tuệ gì, chỉ biết tròn mắt ngốc ngách nhìn Trần Tùng và mama của nó. Kim Điêu tận mắt nhìn thấy cảnh này, càng thêm ngây ngốc hơn. Sau đó, trong tiếng hò hét trói tai, một con Kim Điêu nhỏ khác cũng nhanh chóng lớn lên. Trần Tùng phốt tay nói, đưa con của người về đi. Kim Điêu hưng phấn gật đầu, hai con Kim Điêu nhỏ chưa thể bay thuần thục, nhưng chúng vẫn nhận ra mùi mẹ của mình, sau đó ngoan ngoãn đi theo Kim Điêu về căn cứ. Lúc này... Ánh mắt của đám sinh vật biển nhìn Trần Tùng đã hoàn toàn giống như đang nhìn một vị thần linh thật sự. Đây còn không phải là thần linh, thì ai mới là thần linh được? Bạch hạo ngoại chưa có được thân thể cường tráng ra, thì còn có gì nữa? Đám sinh vật biển quỳ dạp xuống trên mặt đất, kính sợ nhìn Trần Tùng. Một con hải mã đánh bạo nói. Hải vương đại nhân, ta cũng có con cái, ta có thể mang đến để ngài chúc phúc không? Trần Tùng ngẩn ra, sau đó hơi mỉm cười nói. Vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi thế nào? Hải mã vui mừng nói, thế nào cũng được, có hải mã làm gương. Mười mấy con sinh vật biển khác cũng tỏ vẻ muốn đưa con của mình đến để Trần Tùng thi triển thần lực. Trần Tùng không từ chối ai cả, con của các ngươi nằm trong tay ta. Tất cả các ngươi cũng phải thành thật trung thành với ta, xem ra phải xây dựng một công viên hải dương, chuyên môn chăn nuôi con của những tên cấp vương tương lai này. Cho dù chúng nó sinh ra suy nghĩ dối trá gì, thì cũng phải tự suy nghĩ kỹ lại, Trần Tùng nói. Các ngươi trở về đi, một tháng sau đến bờ biển chờ ta, nếu có con thì đưa theo cùng, vì sao hắn lại quyết định là một tháng sau? Thực lực hiện giờ của Trần Tùng chỉ là đang mượn tới, dùng xong rồi tinh thể sẽ vỡ nát, một tháng sau mới khôi phục lực lượng được. Trong khoảng thời gian này, bất kỳ con cấp Vương nào đến đây cũng có thể giết chết Trần Tùng. Nhân khoảng thời gian một tháng này để gia tăng thực lực của triệu tử ý, sau đó thông qua triệu tử ý để liên tiếp tâm linh với chúng nó. Muốn sử dụng kỹ năng liên tiếp tâm linh, thì ngoại trừ triệu tử ý và viêu ra. Trần Tùng còn có thể tìm được rất nhiều người. Nhưng mà chuyện quan trọng như thế, sao có thể tùy tiện tìm bừa một người được? Tuy triệu tử ý là đồ tham ăn thiên phú bình thường, nhưng Trần Tùng cảm thấy cô ấy rất đáng tin cậy. Nhóm hải sản lợi dụng bóng đêm để quay trở lại bãi biển. Trần Tùng dặn dò, nếu như nhìn thấy đồng bạn có năng lực, cũng có thể cùng nhau đi đến chào bản thân. Tất nhiên cấp vương trong đại dương không chỉ có năm. 60 loại này, hải sản vừa đi hết, Trần Tùng tranh thủ thời cơ cuối cùng, để hiểu rõ năng lực của mình, khả năng học tập lúc 10 tuổi khác, với khả năng học tập lúc 2 tuổi. Lúc này, cấp hoàng có thể dễ dàng hiểu được năng lực của chính mình hơn. Về phương diện không gian coi như xong, dù là năng lực chiến đấu hay năng lực cứu mạng, đều đã có đủ. Kiếp trước Trần Tùng đạt tới cấp hoàng lâu như vậy, nhưng hắn lại không lĩnh ngộ được cái gì. Quan trọng nhất tất nhiên vẫn là năng lực về thời gian. Có thể tận dụng cơ hội để cũng lúc lĩnh ngộ được cả thời gian đỉnh, chỉ lẫn thời gian đảo lưu không? Dựa theo ký ức của Khương Sơ Tuyết, khi sử dụng thời gian đình trệ, có thể sử dụng dĩ năng thời gian để điều khiển dòng thời gian luân chuyển xung quanh mục tiêu, nhằm là mục tiêu đứng im. Nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng Trần Tùng mãi cũng không thể nghĩ ra cách làm. Giống như Ngân Linh không thể hiểu được cách Trần Tùng sử dụng hư không đi lại. Trần Tùng thầm mắng một tiếng, còn có cách có thể khiến ta vào sinh ra tử một lần nữa sao? Trong trạng thái đó, cơ thể con người đã đạt đến giới hạn, đó cũng lúc tốt nhất để nắm vững khả năng của chính mình. Nhưng thời không đảo lưu càng không có cách nào. Tận dụng trạng thái này, Trần Tùng đã có thêm được hiểu biết mới về thời gian gia tốc. Trước kia Trần Tùng vẫn luôn sử dụng thời gian gia tốc lên người khác, nhưng lần này hắn lại dùng nó trên người mình. Trần Tùng mất một giây để chạy được 50 dặm, mặc dù cấp hoàng rất lợi hại, nhưng còn lâu mới đạt được tốc độ này. Một giây chỉ là thời gian trôi qua ở thế giới bên ngoài, còn trong cơ thể Trần Tùng lại trôi qua hơn 10 giây, tốc độ dòng chảy thời gian là khác nhau. Vậy hiệu quả đâu? Nếu như Trần Tùng có thể tung ra 100 cú đấm trong vòng một giây, thì sau khi dùng thời gian ra tốc lên bản thân, có thể tung ra 1.000 cú đấm trong một giây, số lần tấn công tăng gấp 10 lần. Tương tự như vậy, khoảng cách đi được trong một giây cũng đã tăng gấp 10 lần, ngay cả không có hư không đi lại, cũng không ai có thể bắt kịp được loại tốc độ này. Sắc mặt Trần Tùng tối sầm, năng lực có liên quan đến việc chạy trốn, ta chỉ cần học một lúc liền nắm được. Trần Tùng còn muốn thử nghiệm thêm, nhưng không còn cơ hội nữa, kể từ khi mượn sức mạnh của cấp hoàng, ớt chừng khoảng nửa giờ, Trần Tùng cảm thấy đầu đau nhức và bị đánh trở lại hình dạng ban đầu, lại chỉ là thực lực cấp 10, vẫn là loại tinh thể bị vỡ nát kia, chỉ còn lại thể chất cấp vương. Trần Tùng thở hổn hển, sợ là phải đạt đến cấp vương mới có thể sử dụng dung hợp dị năng này một cách dễ dàng. Mà không bị ảnh hưởng, vậy nên không thể sử dụng nó một cách bừa bãi. Sức mạnh này là mượn từ chính bản thân ở kiếp trước. Kiếp trước chính mình, sống trong một thế giới tràn ngập quái vật, bản thân bị kiệt sức, không còn chút sức lực nào. Sợ là ngay cả hư không đi lại, cũng không thể sử dụng được. Nếu như gặp bất kỳ nguy hiểm nào, sẽ bị giết ngay lập tức. Quá khứ hóa oam đó, Trần Tùng không biết có ảnh hưởng tới mình hay không. Nờ hờ nờ gờ hắn nhất định, không thể mượn tiếp được. Dị năng thời... Không chính là lợi hại của lợi hại, nhưng cũng có đầy rủi ro, Trần Tùng không dám sử dụng, trừ khi thực sự cần thiết. Trần Tùng cười khổ một tiếng, đi về phía căn cứ, thủ lĩnh đã trở lại. Các thành viên đầy kính sợ nhìn Trần Tùng, trận chiến đấu lúc trước, bọn họ cũng có chú ý. Nếu Trần Tùng không để bạch hạo trên không trung đỡ lấy diệt thế lơi bạo của hắc hổ kình kia, thì sợ là căn cứ sẽ bị phá hủy hơn một nửa. Nghĩ đến năng lượng tia ánh sáng đại lơi có đường kính hàng, chục mét kia. Mọi người ai nấy đều cảm thấy tim, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay cả khi có kẻ địch hùng mạnh như vậy xâm chiếm, thủ lĩnh vẫn có thể giải quyết dễ như trở bàn tay. Trần Tùng tuyên truyền ra bên ngoài mình là cấp 10, nhưng đây có thực sự là thực lực cấp 10 không? Rốt cuộc thực lực của Trần Tùng là gì? Cũng không có mấy ai biết. Trần Tùng mỉm cười, khẽ gật đầu. Nếu như không phải kẻ địch quá mạnh, Trần Tùng chắc chắn sẽ để bọn họ tham chiến. Chạy nhanh trở lại sân nhỏ, Trần Tùng lập tức kiểm tra xem mễ lạc thế nào. Chỉ thấy ngưng xương đang say sương ngủ. Sắc mặt mễ lạp ở bên cạnh ngưng xương, có chút tái nhợt. Trần Tùng hỏi, cảm thấy thế nào? Mễ lạp cố gắng ngượng cười, nói, cảm thấy có chút mệt mỏi. Còn có cảm giác như tinh thể đã bị vỡ vùn. Tinh thể bị vỡ. Xem ra việc hồi sinh mễ linh và ngưng xương tiêu tốn dị năng không giống nhau, dẫn đến mễ lạp tiêu hào rất lớn. Tinh thể cũng bị nát một chút. Tinh thể bị vỡ nghe thì đáng sợ. Nhưng trong lòng Trần Tùng biết rõ. Cũng không có ảnh hưởng gì, hắn đã bị vỡ hai lần rồi. Đúng rồi, tăng thi của ngưng xương cũng vỡ nát rồi. Được lắm, tăng thi của cả ba người đều nát rồi. Trần Tùng trong lòng cảm thấy có chút ái náy, ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được tốt. Thứ ta muốn không phải là vô địch, vô địch thiên hạ thì có tác dụng gì. Thứ ta muốn là tất cả mọi người bên cạnh ta được khỏe mạnh, sống một cuộc sống bình an. Trần Tùng cười nói, vậy ta bảo mã ngọc nấu canh gà để bồi bổ sức khỏe cho ngươi. Tiểu Hồng lại mất đi một đứa con. Lần này thu hoạch được 3 tinh thể cấp vương, tinh thể hệ tinh thần cho Mễ Phạn, hệ lôi cho Pháp vương, còn tinh thể kia của Bạch Hạo, Trần Tùng giữ lại cho mình, để một tháng sau thăng cấp lên cấp vương, tinh thể của Mễ Lạp cũng bị vỡ một chút. Xem ra, ta sẽ là người đầu tiên thăng cấp lên cấp vương. Thật ra, tinh thể hệ kim loại tốt nhất nên đưa cho Long Vũ. Khả năng chiến đấu của Long Vũ tuy yếu, nhưng giá trị của hắn lại cao hơn nhiều so với cấp vương khác. Một khi lòng vũ chế tạo ra, được một phiên bản thần giáp cấp thấp, đưa nó cho các cấp vương mặc, khả năng bảo vệ mạng sống trong chiến đấu của bọn họ sẽ tăng đáng kể. Nếu vẫn còn thì lại giao cho lòng vũ vậy. Tinh thể của Bạch Hạo là tốt nhất, đạt tới trung cấp cấp vương, trong khi Hắc Hổ Kinh và Bạch Âu chỉ là sơ cấp. Trần Tùng đưa tinh thể cấp vương cho Mễ Phạn, Mễ Phạn thở dài, đôi khi biết rõ điều gì sẽ xảy ra, nhưng lại không thể thay đổi được. Vẫn là phải có sức mạnh, Mễ Phạn ta phải trở nên mạnh hơn. Trước kia, mẽ phạn, vốn không có hứng thú với việc thăng cấp, vì sợ đau, nhưng giờ đây đã tích cực hơn rất nhiều. Pháp vương vỗ ngực, nói, tinh thể này coi như ta mượn, sau này trả lại người hai viên khác. Trần Tùng cười mắng, cái hay cái tốt không học lại đi học ta. Giá trị tinh thể cấp vương hiện tại, so với tinh thể cấp vương sau này giống nhau sao? Ta hình như đã mượn một tinh thể cấp 7 từ đại tráng, và hứa sẽ trả lại trong năm nay. Ngày hôm sau, ngưng xương tỉnh lại. Giống như Trần Tùng. Ngoại trừ sức lực của thân thể, cô không còn một chút dị năng nào so với Trần Tùng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trong vòng hai ba tháng, cũng không thể khôi phục được. Miễn người không sao là được rồi. Ngưng xương nhét lấy nhét để thịt bò vào miệng. nghẹn ngào nói, ta còn tưởng sẽ không bao giờ được ăn ức bò cà chua này nữa chứ. Chị Ngọc nấu ăn ngon quá. Trần Tùng mỉm cười nhìn cô, nàng tiên cá nhỏ này rất có năng lực. Cô ấy thực sự đã tự mình giải quyết mọi việc. Về sau ta sẽ ít ức hiếp người một chút. Nhưng mà trên bàn ăn này có 8 món, thì có bốn trong số đó có cà chua, và ức bò là có ý gì? Mễ lạc vì ngưng xương mà không ngừng gắp thức ăn. Ngưng xương cảm động nói. Chị, đại ân đại đức của ngươi, ta không biết lấy gì để báo đáp. Sau này ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Mễ lạc bất đắc dĩ cười. Sao ngươi lại cứng đầu như vậy chứ? Ta cũng đâu phải làm gì to tát đâu chứ. Thế nhưng ngưng xương nói là làm. Buổi tối mang theo một chậu nước. Nói là muốn rửa chân cho Mễ Lạp. Trần Tùng không chút khách khí, cũng đem chân mình rỗi vào. Ngương Sương trưởng mắt. Cái này là cho chị, ngươi làm cái gì vậy? Trần Tùng hử nhẹ một tiếng. Lúc trước chúng ta thỏa thuận thế nào? Ta đã giúp ngươi đánh bại bạch hạo rồi đấy. Ngương Sương nghĩ nghĩ. Hình như đúng là có chuyện như vậy. Ngương Sương ngậm đáng nuốt cay rửa chân cho Trần Tùng. Sau khi Ngưng Sương rời đi, Trần Tùng cười vui vẻ leo lên giường. Mễ lạc, ta cũng muốn làm trâu làm ngựa cho ngươi. Trên bầu trời, có ba con kim điêu đang bay rất nhanh. Đó là Kim Điêu mẹ đang dạy hai Kim Điêu con tập bay. Trải qua hai ngày giữa huấn luyện, Kim Điêu nhỏ gần như đã có thể bay được. Chờ sau khi bay thành thạo, sẽ được giao cho Trần Tùng. Thực lực của Kim Điêu nhỏ yếu hơn Kim Điêu mẹ một chút. Kinh nghiệm chiến đấu còn kém nhiều hơn. Cái này cần phải rèn luyện thêm. Yếu một chút, Trần Tùng cũng không quá để tâm. Chỉ cần khi trưởng thành có thể mạnh mẽ và bay nhanh, không cần phải có khả năng chiến đấu. Miễn là bọn chúng có khả năng tự bảo vệ mình. Thực lực của Kim Điêu... Thực sự cực kỳ lợi hại. Có thể dễ dàng tiêu diệt tang thi thể đột biến hệ thực vật cấp 8. Ngoại trừ Pháp Vương và Hải Cơ, Kim Điêu không có đối thủ. Samoy của Khương Sơ Tuyết sắp sinh, có tinh thể cấp Vương. Pháp Vương cũng không cần phải ra ngoài tìm kiếm tinh thể, mà có thể ở nhà bảo vệ vợ mình. Trần Tùng xoa xoa đầu, có đôi lúc cũng rất hâm mộ Pháp Vương. Trần Tùng rảnh rỗi dẫn mễ lạp, cùng ngồi trên lưng Kim Điêu dạo một vòng hóng mát. Trần Tùng ôm mễ lạp, cười nói, chúng ta là thần Điêu Hiệp th Mễ Lạp cười nhẹ, đột nhiên chỉ xuống phía dưới nói, đó là cái gì vậy? Thị lực của Mễ Lạp mặc dù tốt, nhưng vẫn là cấp 10. Không thể nhìn rõ những vật cụ thể trên mặt đất, ở độ cao hơn 2.000 m Trần Tùng cúi đầu nhìn, nhìn thấy một đám chấm đen nghịt. Ngay cả khi nhìn từ trên không chung, mật độ của những đốm đen này rất dày đặc, cực kỳ dạng người. Lít nhà lít nhít một mảng lớn. Trần Tùng ngập ngừng nói, là chuột, số lượng chuột nhiều khủng khiếp. Trần Tùng trải qua hai đời. Đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều chuột như vậy. Cơ thế của chuột đột biến có thể dễ dàng phát triển lên đến 30 hoặc 40 cm. Còn thường thấy là những con chuột lớn tới 1 mét. Nếu như chuột không đủ lớn, thì sẽ không đủ cho những người sống sót làm thức ăn. Chỉ thấy đám chuột này lan rộng vài dặm. Ở phía xa vẫn còn có chuột đang tụ tập. Trần Tùng nhìn thấy ở trung tâm, có mấy con chuột to gần, bằng kích cỡ của con voi nhỏ. Vào cuối tận thế, Trần Tùng đã nhìn thấy chuột trưởng thành giống như voi. Nó có thực lực cấp 10. Vậy nên những con chuột hiện tại này không đủ để khiến Trần Tùng kinh ngạc. Đám chuột này ước chừng có số lượng từ 4 đến 5 triệu con. Số lượng tuy lớn nhưng cũng không thể sinh ra uy hiếp đối. Với Trần Tùng, nghe được đó là chuột, ra đầu mễ lạp tê dại. Cô ghét những sinh vật bẩn thỉu giống như chuột. Mễ lạp hỏi, bọn chúng vì sao lại tụ tập? Trần Tùng cười khổ nói, làm sao ta biết được, đám chuột này có thể tấn công thành phố? Nhưng mà còn cách căn cứ 7-800 dặm, Trần Tùng cũng không quá để tâm. Trần Tùng không tiêu diệt đám chuột này, đừng nói là do không có tâm đó, cho dù có làm, cũng không có thực lực, bây giờ không có dị năng, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của cơ thể để giết từng con một. Kim điêu tiếp tục bay, những chuyện kỳ lạ tiếp tục xảy ra, mới vừa nhìn thấy một đám chuột, giờ lại gặp một đàn kiến bay lít nhà lít nhít, sau khi biến dị, kích cỡ của kiến tương đương với châu chấu, có thể bay như rồi Sức mạnh của một con kiến kém xa con chuột, nhưng số lượng lại vượt xa một đàn chuột không biết bao nhiêu lần, giống như châu chấu lướt qua, không trừ lại bất cứ thứ gì. Con ngơi của Trần Tùng co rút lại, trong đàn kiến có một số con kiến màu trắng bạc, chúng không lớn, chỉ dài 2 cm, nhưng cơ thể chúng có màu trắng bạc. Loại kiến này rất yếu, nhưng lại có thể tiết ra chất axit, xúc tu của bọn chúng có thể dễ dàng xuyên thấu qua da người và tiết ra axit. Một con đối với dị năng giả Gần như không có tác dụng gì, nhưng một khi có quá nhiều, sẽ khiến cho toàn thân dị năng giả trở nên yếu ớt, và khả năng phòng thủ giảm sút nghiêm trọng. Nếu như dị năng giả cấp 7, cố gắng giết chết những con kiến này, một khi bị bọn chúng tiếp cận được, người đó sẽ bị nhai đến tận xương. Mặc dù những con kiến này không thể đe dọa được chân tung, nhưng nỗi sợ hãi kiếp trước vẫn như cũ, còn tồn tại sâu trong lòng hắn. Hai loại sinh vật này đủ để nói cho mọi người biết, cái gì gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Nếu chỉ có mỗi đàn chuột, Trần Tùng có thể nghĩ là bọn chúng đang làm gì đó, nhưng tại sao cả hai loại sinh vật đều di chuyển với quy mô lớn như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Trần Tùng cũng không nghĩ bọn chúng đang hướng về phía mình, nói chính xác hơn, bọn chúng hướng về phía. Trần Tùng trở lại căn cứ, cũng không yêu cầu các thành viên nâng cao cảnh giác, số lượng lớn như vậy, cần phải tự mình cảnh giác mới có thể phát hiện được. Vậy thì toàn bộ căn cứ đều có thể chết. Buổi tối ngày hôm sau, Trần Quang sắc mặt tái nhợt báo cáo, thủ lĩnh, cách đây 50 dặm, đã phát hiện ra một lượng lớn chuột và kiến, đã có một căn cứ xui xẻo bị bọn chúng phá hủy. Thực tế, cả hai loại sinh vật này đều bị các thành viên đi ra ngoài phát hiện, khi cách hơn 400 dặm, nhưng không phải có chuyện gì, cũng cần báo cáo cho Trần Tùng. Trần Quang cảm thấy những thứ này có uy hiếp đối với thự Quang Thành, nên mới đến báo cáo. Trần Tùng gửi một tiếng, nói, tiếp tục giám sát, hướng về phía thự Quang Thành. Ngay cả một người cấp vương cũng khó có thể giết chết được nhiều chuột như vậy cùng một lúc. Nhưng dù sao Trần Tùng còn có nhiều người, lo sợ các căn cứ phụ thiếu nhân lực. Trần Tùng đã cử thêm 500 thành viên đến mỗi căn cứ, hiện tại trong căn cứ vẫn còn hơn 6.000 thành viên. Đại đa số đều là do thu nhận thêm sau này. Hỏa lực của nhiều thành viên như vậy còn mạnh hơn cả hỏa lực của mấy cấp vương. Sao chó con hoảng sợ chạy nhanh đến căn cứ? Mẹ ơi! Hù chết chó rồi! Nhiều chuột quá! Nếu lần trước cùng ba lớn, chỉ Trần Tùng đi nhổ cây, giết chết hàng chục chuột nhỏ, không ngờ tới chuột lại đáng sợ như vậy, chỉ Trần Tùng, không cần phải sợ, có ba lớn lo liệu mọi chuyện, đi, đi ăn thịt cá mập thôi. Đội gâu gâu gây ra tai họa lớn, lần trước Trần Tùng dẫn đội gâu gâu lên núi tìm kiếm sinh vật đột biến, bọn họ đã nhỏ mê huyễn quả, dưới gốc cây đó còn có một ổ chuột. Đội gâu gâu rất hiếu động, khi nhìn thấy đám chuột này, Bọn chúng đã giết chết hết chỉ với vài đòn, có một con chuột mẹ may mắn sống sót, chuột mẹ khác ghi mối hận thù trong lòng. Nó nhớ kỹ mùi của chó con, lúc chó con đi ra ngoài, chuột mẹ âm thầm đi theo và đã biết được hang ổ của chó con. Chuột mẹ này rất đặc biệt, nó thông minh hơn rất nhiều so với đồng đội của mình, khi đó nó đã chọn cách nhẫn nhịn không lộ diệt. Hiện tại thực lực của nó đã đạt đến cấp 7, nhưng nó biết nếu chỉ dựa vào việc tự mình báo thù là điều không thể. vì vậy Nó đã liên lạc với nhiều thử vương, và một kiến chúa thực lực cực kỳ mạnh, cùng một lúc, người ăn thịt chuột, chuột cũng ăn thịt người, thôn tính loài người cũng không tể, xác suất để chuột đạt đến cấp 7 thấp hơn nhiều, so với con người, quá khó khăn, nhưng vì số lượng quá nhiều, nên vẫn có một vài con. Hai tập lớn theo một phương hướng chính xác, mà tiến về thự quang thành, trên dọc đường đi thần cản thì giết thần, không chỉ là con người, mà cả tang thi, chỉ cần chạy không đủ nhanh, sẽ bị giết chết ngay lập tức. Các thành viên đã sớm nhận được tin tức, bày ra trận địa sẵn sàng ngay đón quân địch. Biện pháp tốt nhất thực sự là tránh đi một thời gian sau khi nhận được tin tức. Nhưng Trần Tùng cảm thấy đây là một cơ hội thử nghiệm rất tốt. Một số người có thể chết, nhưng cứ chết đi, đại lãng đào xa. Những người sống sót mới là những người yêu tú. Các thành viên ban đầu không hề hoảng sợ, trong căn cứ còn có vài lão đại thần lý nữa. Nhiều chuột đến thì cũng có làm sao. Nhưng Trần Tùng đã phá vỡ mọi ảo tưởng của bọn họ. Trần Tùng chắp hai tay sau lưng đứng trên tường thành, lớn tiếng nói: "Lần này ta sẽ không ra tay, tất cả đều dựa vào thực lực của các ngươi, tránh, tránh né đi sao? Ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, cố thủ cho ta, dù có chết cũng phải thủ được căn cứ. Nếu như thất thủ, lương thực dự trữ trong căn cứ và lương thực trồng trọt cũng không còn nữa, từ giờ trở đi các ngươi bắt chuột mà ăn." Nửa giờ sau, hàng trăm triệu con kiến bay và gần 1 triệu con chuột đột biến đã tới gần thị thành. Đàn chuột mà Trần Tùng nhìn thấy chỉ là đàn chuột lớn nhất trong số đó. Bọn chúng không cần nói những lời, đe dọa mà trực tiếp lao thẳng về phía trước. Một hướng căn bản không có chỗ cho nhiều sinh vật như vậy, thế nên bọn chúng đồng thời bao vây từ bốn phương tám hướng. Thứ đầu tiên đến gần sát là một đàn kiến bay, che kín cả bầu trời, hỏa lực kéo dài không dứt khối không khí cực lạnh, cơn bão dữ dội, còn cả lưới sấm xét rời đặc, các thành viên đều thể hiện khả năng đặc biệt của riêng mình. Những người bị giết nhiều nhất chính là các thành viên hệ hỏa, mới đầu còn rất thuận lợi, sau đó đám chuột, đã đến bao vây thành. Tục ngữ có câu, lòng giao Long phượng giao phượng, lão thử đích bằng hữu hội đả động, một bộ phận chuột tấn công trực diện vào thự quang thành, trong khi những con khác tạm thời đào hang, thông qua lòng đất tiến vào thự quang thành, răng của chuột cực kỳ sắc bén, nhưng trong thời gian ngắn bọn chúng cũng không thể cắn xuyên bức tường thành của thự quang thành. Trần Tùng không xây tường thành quá cao cấp, bởi vì một khi quái vật tới sẽ trở nên vô dụng, áp lực lên các thành viên dần tăng lên, bọn họ phải đồng thời đối phó với các mối đe dọa trên bầu trời. Trên mặt đất và dưới lòng đất, chú ý đến bầu trời, lại không thể chú ý được mặt đất, lại còn là một cuộc tấn công từ bốn phương tám hướng. khiến bày rất yếu, nhưng sau khi đến gần, chúng sẽ tìm mọi cách chui vào mắt tai, lỗ mũi của ngươi chui vào liền cắn, tận dụng tất cả mọi cơ hội. Mối đe dọa này tuy nhỏ, nhưng giỏi ở chỗ là khiến người ta tinh tẩm. Mới đầu chỉ là một số kiến và chuột rất bình thường. Những con đã chết, đều chỉ là thực lực yếu làm bia đỡ đạn. Năm thử vương phía sau lạnh lùng quan sát, cảm thấy thời cơ sắp đến, nên liền dẫn theo một số chuột tinh nhuệ, đồng thời chui xuống lòng đất. Chuột chết hàng loạt, ánh sáng thiêu đốt của ngọn lửa dưới bức từng thành dương, nhưng không bao giờ tắt. Mùi thịt nướng hôi thối chẳng ngập khắp không khí. Một con kiến màu trắng bạc tương đương với kiến chúa, có kích thước bằng một đứa trẻ, đã tung cánh dẫn đầu một nhóm tinh nhuệ tấn công từ phía đông. Đám kiến bay tinh nhuệ này to bằng nắm tay, tập hợp vào một chỗ mà bay. Sau khi thư vân nhận ra điều đó, chờ khi bọn chúng đến gần, ngay lập tức tạo ra một trận bão tuyết định bắt tất cả bọn chúng. Thế nhưng vượt qua khỏi dự đoán mọi người, những con kiến bay cạnh nhau này đã đoàn kết và phối hợp với nhau để tạo ra một lớp vỏ bảo vệ màu trắng bạc, miễn dịch với bão tuyết. Ngay cả ngọn lửa của các thành viên cấp 7 cũng không thể phá vỡ. Lá chắn năng lượng của những con kiến bay này, đây không phải là loài kiến bay thông thường, mà là thế hệ sau của kiến chúa. Thực lực cá nhân không mạnh, chỉ cấp 4, nhưng nếu tâm liền tâm, hàng nghìn con kết hợp lại với nhau. Thậm chí dù người cấp 8 cũng có thể giết chết, mặc dù tốc độ nhanh, nhưng bọn chúng vẫn kém xa dị năng giả cấp 7. Dị năng giả cấp 8 trông thấy bọn chúng cũng chỉ có thể bỏ chạy, nhưng Trần Tùng đã hạ. Lạnh là phải cố gắng thủ lấy căn cứ. Ngay cả khi lá chắn năng lượng của kiến bay tạm thời bị phá vỡ, một số con bị chết. Lá chắn năng lượng cũng rất nhanh được hình thành lại. Tất cả mọi người cùng nhau hợp lực. Thư vân ra lạnh, triệu tập một số thành viên hàng đầu cấp 7. Dự định sẽ dốc toàn lực, đánh bại những con kiến bay này, bằng một đòn tấn công. Trong mắt màu trắng bạc của kiến chú lễ lên, phát ra một tin tức mà con người không thể biết được. Một lượng lớn kiến bay bình thường, bay đến gần thư vân. Và mấy người xung quanh để làm bia đỡ đạn, kiến bay dày đặc, đến mức thư vân không thể nhìn thấy, những con kiến bay tinh nhuệ phía sau, a một, thành viên hét lên một tiếng, sau đó lập tức ông đầu lăn lộn trên mặt đất, hắn cảnh báo, nói, cẩn thận, đó là tinh thần trùng kích, kiến chúa là hệ tinh thần cấp 8, phát ra tinh thần trùng kích, nếu đánh vào một thành viên cấp 6, cho dù mạnh có tốt, thế nào cũng sẽ trở thành người thực vật, thư vân chè kín lấy chán đã từng bị kiến chúa đánh chúng một lần, nhưng cô cấp 8 nên tổn thương không nghiêm trọng. Thư Vân nghiến răng nghiến lợi, kiến chúa này nhất định phải nhanh chóng giải quyết, nếu không các thành viên sẽ phải chịu tổn thất không nhỏ. "Hỗ trợ ta." Một nhóm thành viên vội vàng chờ đợi bên cạnh Thư Vân. Thư Vân thở ra một hơi thật sâu, chậm rãi, một mũi tên băng dài hơn 10m, chứa đẩy xương giá hình thành trong tay Thư vận. Không cần quá khoa trương, mũi tên băng này trực tiếp bay thẳng về hướng kiến chúa, năng lực giống nhau. Người khác nhau sử dụng, thì dị năng tiêu hao cũng không khác biệt mấy. Thư vân cảm thấy sử dụng ma pháp băng tiễn là thích hợp nhất. Sau khi mũi tên băng này bay ra, thư vân nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ mũi tên tiếp theo. Mũi tên băng xuyên thẳng qua đàn kiến bay. Cho dù bị ngăn lại, nhưng nó vẫn bay về phía kiến chúa, với tốc độ rất nhanh. Tù một tiếng, lá chắn bảo vệ của đàn kiến tinh nhuệ bị đánh vỡ, năng lượng của mũi tên băng cũng cạn kệt. Nhưng mũi tên băng tiếp theo đã bay tới. Kiến chúa nhìn thấy muốn trốn đi, nhưng mỗi tên băng sẽ thay đổi vị trí theo ý muốn của Thư Vân. Đôi mắt của kiến chúa hoàn toàn bị bao phủ bởi màu trắng bạc. Mũi tên băng của Thư Vân đột ngột thay đổi vị trí và hướng về phía mặt đất. Toàn thân kiến chúa run dẩy. hiển nhiên nó đã tiêu hao rất nhiều sức lực, trực giác mách bảo cho nó biết sẽ có nguy hiểm, nhưng đã quá muộn. Thư Vân lần lượt dùng mũi tên tấn công, kiến chúa có chút không thể chống đỡ nổi. Mũi tên băng thứ sáu tùy không giết được kiến chúa. Nhưng lại đóng băng toàn bộ cơ thể nó, thư vân kịch liệt thở hồn hền. Nếu chỉ có kiến chúa, thì sẽ không phiền tói như vậy. Thư vân sắc mặt sáng lên, ra khỏi thành nhất định phải giết chết nó. Năm thử vương từ dưới lòng đất chui lên. Được sự hỗ trợ của chuột tinh nhuệ, bọn chúng nhanh chóng giết chết hơn chục thành viên cấp 6. Răng của chúng cực kỳ sắc bén, đồng thời còn có thể dùng làm lá chắn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bọn chúng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tô đại trụ. Tổ đại trụ dẫn người của mình bao vây toàn bộ, và giết chết bọn chúng dễ như trở bàn tay. Diêm vương dễ đối phó. T1 đều quỷ khó chơi. khiến chúa và thử vương rất dễ đối phó, nhưng với quy mô lớn thì khó đối phó hơn. Có thành viên bị chuột bò khắp người, bao gồm cả khuôn mặt. Những con chuột bình thường nhìn chung, chỉ ở cấp 3 thực lực cấp 4. Cấp 5 mới thực sự là tinh anh. Bọn chúng hầu như không gây ra uy hiếp chí mạng, cho các thành viên. Nhưng bị những con chuột toàn thân hối thối bao phủ. Lấy thực sự rất buồn nôn, đàn kiến tuy nhiều, nhưng khi chết chỉ là một mảng. Đủ loại dị năng siêu nhiên đang tăng vọt ở Thự Quang Thành. Các trận chiến đang diễn ra hầu như khắp nơi, ở cả khu vực bên ngoài. Bên trong, Mộng Âm nhìn thấy mấy con chuột từ dưới đất chui lên, thế mà lại cảm thấy rất hưng phấn. Quân đoàn cung thủ, tiêu diệt hết bọn chúng, hơn 300 perther lần lượt hướng về phía lũ chuột mà tấn công. Đây là một loại thực vật đột biến do Trần Tùng mang về. Không ngờ lại được Mộng Âm cải tiến thành công. Nghe theo mệnh lệnh của Mộng Âm, đáng tiếc thời gian còn thiếu. Nếu không Mộng Âm, thật sự có thể tạo ra một quân đoàn thực vật. Số lượng chuột nhiều quá, Pơ Thơ căn bản không giết hết được. Làm sao có thể giết được hơn 20.000 con chuột chứ? Quân đoàn cung thủ đã bị tiêu diệt. Mộng Âm khóc lên, quân đoàn ta mất hơn một tháng, để chế tạo ra đã không còn nữa. Ngày ấy sinh nhật của Trân Tùng, tinh thể hệ không gian cấp 9. Do mễ phạm chúc phúc đã được Trần Tùng đưa cho người học trò thân yêu của mình, ngân linh cấp 8, không gian phong bạo, một năng lực mới mà ngân linh đã nắm vững được. Bằng cách thu hút sự hỗn loạn của không gian, tạo ra rất nhiều vết nứt không gian nhỏ. Trong các vết nứt xuất hiện sự hỗn loạn không gian dữ dội, giống như những lưỡi dao, quy lực không mạnh lắm. Nếu đối đầu với chuột cấp 7 thì không có tác dụng gì lớn. Nhưng đối phó với lũ chuột cấp 3 và 4 này không phải chỉ là một đòn thôi sao? Hơn hai con chuột chết trong không gian phong bạo. Chuột và kiến bay chết hàng loạt, chuột mẹ vẫn luôn ẩn náo trong bóng tối. Hình dáng nó cũng không quá lớn, nên không gây ra nhiều sự chú ý. Việc cả hai loài đồng tâm hiệp lực, cộng với số lượng lớn như vậy, mà không thể đánh bại được tòa thành này, khiến nó không thể nào chấp. Nhận được, một tia sáng lạnh lẽo lé lên trong mắt chuột mẹ, vậy thì để một trận bệnh dịch đến đi. Hải cơ ngồi khoanh chân giữa sân, nhắm mắt lại, khí thể cấp phương toàn thân được kích hoạt hoàn toàn. Toát ra khí chất hắc ám độc đoán, đám chuột hung hãn không sợ chết, gặp người nào cũng dám tiến lên cắn một miếng, thế nhưng khi người thấy mùi của hải cơ, dù có đánh chết cũng không dám tiến lên, chân dần trở nên mềm nhũn ngay cả thử vương còn không khiến bọn chúng sợ hãi như vậy. Giống như sức mạnh của rồng, có tác dụng gian đe đối với những sinh vật cấp thấp, không có một con chuột nào dám tiến vào sân, nhưng, ngoại trừ sân nhỏ của chân tung, xác chuột hầu như có ở khắp mọi nơi. Thậm chí có nơi còn chất thành núi, chuột quá nhiều. Nhiều thành viên đã cạn kiệt dị năng, nên chỉ có thể dùng vũ lực để bắt đầu đánh giết chuột, chít chít. Có nhiều con chuột trực tiếp bị các thành viên nắm trong tay, dùng lực xé nát. Máu của chuột vùng vẩy khắp không chung, đơn giản và thô bạo. Tại sao không sử dụng vũ khí? Bởi vì không có vũ khí phù hợp. Giao phai và búa được sử dụng trước tận thế, không có tác dụng nhiều đối với chuột. Những vũ khí này cũng không thể chịu lực quá lớn cực kỳ dễ bị hư hỏng. Vũ khí Long Vũ chế tạo thực sự có hạn, phương hướng chủ yếu là áo giáp, càng có thể bảo vệ an toàn cho các thành viên, trên người mỗi một người ít nhiều đều dính máu chuột. Trần Tùng ánh mắt sáng ngời nhìn Ngân Linh, không hổ là học trò của ta, không tệ, hôm nào có thời gian để ta chỉ dẫn người thêm một chút. Mộng Âm cũng là một cô gái rất tốt, đáng tiếc kiếp trước lại chết sớm như vậy. Thự quang thành không lớn lắm, nhưng cũng không nhỏ, Trần Tùng không thể nào chú ý tới mọi ngóc ngách phía xa càng không thể thấy chuột mẹ với đôi mắt đỏ như máu chui vào thự quang thành đây là cơ hội duy nhất sợ là lần sau không còn có cơ hội báo thủ nữa tuyệt đối không có cách nào lại tập hợp một đàn chuột nhiều như này thủ này không báo sẽ không phải chuột chuột mẹ vừa mới xuất hiện lập tức nhìn lên trời và phát ra một tiếng gầm rú thê lương tiếng kêu này thực sự rất đáng sợ khiến lòng người ớn lạnh nơi đó có một con chuột màu giết nó ta có cảm giác nó không đơn giản, một số thành viên phát hiện ra tiếng kêu của chuột mẹ, theo bản năng cảm thấy có điều gì đó bất thường, hơn chục thành viên lao tới, xảy ra một cuộc tấn công dữ dội. Chuột mẹ nhìn thấy cũng không trốn tránh, mà vẫn gầm lên thảm thiết, chuột mẹ nhanh chóng bị đánh chết, nhưng sau khi nó chết, một làn xương đen dày đặc lại, từ trong cơ thể nó xuất hiện, màn xương đen này lan truyền cực nhanh, hình như để gây ra một loại cộng hưởng nào, đó với lũ chuột chết. Khoảng trục thành viên bên cạnh chuột mẹ, cũng ngay lập tức bị ảnh hưởng bởi màn xương đen. Trong đó có hai thành viên cấp 6, liền phun ra một ngụm máu đen rồi ngã xuống đất. Người cấp 7 sắc mặt cũng khó coi. Màn xương đen, tiếp tục lan rộng, nhưng không dày đặc như lúc đầu nữa, mà bắt đầu mờ dần. Sau đó, nó quét qua toàn bộ thự quan thành, thế nhưng không có thành viên nào chết bắt đắc kỳ tử. Mức độ dày đặc của làn xương còn kém nhiều, so với làn xương vây quanh chuột mẹ. Nhưng hầu hết các thành viên đều nóng nhẹ ở chán, tức ngực và toàn thân trở nên suy nhược. Đối với cấp 7 thì không có nhiều ảnh hưởng, Trần Tùng đuổi tới, sắc mặt khó coi, giống như là bệnh dịch, là chuột mẹ gây ra sao. Giờ cũng không phải là lúc để quan tâm đến chuyện đó. Trần Tùng biết một khi chuột chết quá nhiều sẽ gây ra bệnh dịch, hắn vốn định sau khi trận chiến kết thúc mới xử lý xác đám chuột. Nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy, mẹ nó chỉ là một đám chuột thế. Mà thực sự đã làm giảm một nửa năng lực chiến đấu của Thự Quang Thành, mặc dù số lượng đám chuột này có chút lớn. Sắc mặt của Thư Vân trở nên tái nhợt, đem tinh thể hệ tinh thần cấp 8 của Kiến Chúa, giao cho Trần Tùng. Các thành viên hệ ánh sáng trước đó đã hỗ trợ làm gia tăng khả năng chiến đấu, tự phục hồi của các thành viên khác. Vậy nên lúc này dị năng cũng không còn bao nhiêu. Mới đầu, chỉ cần là hệ ánh sáng, Trần Tùng nhất định sẽ thu nhận, nhưng về sau thì không còn đãi ngộ đó nữa. Tối thiểu phải đạt cấp 6 ta mới nhận, những hệ ánh sáng dừng lại ở cấp 4 hoặc 5 đều bị hạn chế năng lực, không có tác dụng gì. Phân chia ra 3 căn cứ phụ cũng có rất nhiều hệ ánh sáng. Lúc này trong căn cứ chỉ có hơn 400 hệ ánh sáng, nhưng đạt đến cấp 7 lại chỉ có 3. Khả năng chữa trị của hệ ánh sáng có hạn. Ngay cả 3 hệ ánh sáng cấp 7 cũng chỉ có thể trấn áp bệnh dịch trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chứ không thể tiêu diệt tận gốc. Màn xương đen vẫn như cũ bao trùm lấy thự quang thành, nếu như còn tiếp tục chờ đợi, sợ là ngay cả cấp 7 cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch. Đáng tiếc, tinh thể của mễ lạp đã bị vỡ, nếu như không vỡ, có thể dùng một trận mưa nhạy quy mô lớn để làm dịu đi đám xương mù đen này. Mễ lạp cấp 9 đã có thể sử dụng được, huống chi giờ mễ lạp là cấp 10. Trần Tùng vất đắc dĩ, đối với hắn không có ảnh hưởng gì, nhưng các thành viên lại không chịu được, con chuột này... Vì sao lại tới không đúng lúc thế? Thự Quang Thành tạm thời không thể ở lại nữa. Trần Tùng đang chuẩn bị ra lạnh di chuyển. Đột nhiên có một hắc ám chi nhãn. Con mắt. Khổng lồ xuất hiện từ phía sân nhỏ. Con mắt. Đôi mắt của hắc ám chi nhãn chuyển động. Hấp thụ mạnh mẽ làn xương đen. Hải cơ cười một cách điên cuồng. Đây là loại năng lượng gì vậy? Thế mà lại thực sự khiến ta cảm thấy mạnh mẽ hơn một chút. Hải cơ không ngừng chuyển đổi vị trí của hắc ám chi nhãn. Dốc hết toàn lực để hấp thu làn xương đen Trần Tùng ngây ngốc, cái này, sương mù đen thế mà lại có thể khiến Hải Cơ mạnh lên, tinh thể tràn đầy năng lượng, sương đen này cũng coi là một loại năng lượng sao? Trần Tùng không ngờ làn sương đen rắc rối kia lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy. Chưa đầy 10 phút, toàn bộ sương mù đen ở Thự Quang Thành đã bị Hải Cơ hấp thu hoàn toàn, Trần Tùng chạy đến chỗ Hải Cơ, chỉ thấy Hải Cơ mỉm cười, nhanh chóng báo tin vui cho Trần Tùng, "Em trai, ta cảm thấy sau khi hấp thu xong nguồn năng lượng này, sức mạnh đã tăng đáng kể. Đương nhiên, không thể nào từ cấp vương lên cấp hoàng, mà hẳn là từ cấp vương sơ cấp lên đến trung cấp. Trần Tùng cũng mỉm cười và ôm Hải Cơ một cái để ăn mừng. Dĩ nhiên, tinh thể không phải là con đường duy nhất để thăng cấp. Các chất huyền bí bị sinh vật biển nuốt chửng cũng có thể giúp thăng cấp, đồng thời tốc độ còn nhanh hơn, khiến trong đại dương sớm xuất hiện cấp vương, có phải các năng lượng tự nhiên khác cũng có thể hấp thu được không? Dĩ năng giả có thể tự dựa vào bản thân Mà tăng cường sức mạnh từ từ Nhưng tốc độ thực sự quá chậm Nếu như đạt đến đỉnh cao của cấp nào đó Hai hoặc 3 năm Không hấp thu tinh thể cũng có thể thăng cấp Nhưng điều này có lẽ chỉ hữu ích Đối với những dị năng giả Chỉ thiếu một chút năng lượng Trần Tùng cảm thấy hơi tiếc nuối Đám chuột này trình độ quá thấp Năng lượng tử vong không nhiều Hải cơ cũng không phải là hấp thu toàn bộ năng lượng này Cùng một lúc mà là lưu trữ lại Để hấp thu từ từ Đồng thời Cũng có nghĩa là trong cơ thể hải cơ, không có nhiều năng lượng thần bí, chưa được tiêu hóa xong. Kiếp trước chỉ có bạch hạo đạt tới cấp hoang. Xem ra nó đã nuốt trưởng không ít sinh vật biển mới, có thể đạt đến cấp hoang. Trần Tùng khác với bạch hạo, ở chỗ hắn là dựa vào việc nhặt tinh thể. Sau khi đám xương mù đen tan biến đi, Trần Tùng vội vàng yêu cầu các thành viên xử lý xác của đám chuột. Hoa ăn thịt trong căn cứ, cũng không thể nào xử lý sạch nhiều xác như vậy. Tìm một nơi để trôn vậy. Vừa hay mấy ngày trước Trần tung thể hiện cho đám hải sản Thế Thứ Nguyên Chi nhận đã tạo ra một vết nứt lớn. Chỉ cần trực tiếp ném xác chuột vào bên trong, dù số lượng gấp 10 lần thì chắc chắn cũng nhét vừa được. Một thành viên lầm bẩm, nhiều chuột chết cùng một lúc như này. Vậy thì cuộc sống của những người sống sót sẽ càng khó khăn. Chuột cũng không phải là thứ có thể dễ dàng bắt được, nếu người muốn, nhất là khi có quá nhiều chuột chết, cùng một lúc như này. Còn có những sinh vật đột biến khác. Nhưng tường trưởng lão dám đến ăn, còn ngươi dám sao? Đêm đến, đại tráng đang ôm kinh cúc. Kinh cúc quyến rũ lấy ra một viên tinh thể. Anh đại tráng, đây là tinh thể cấp cao mà ta phát hiện được ngày hôm nay. Ngươi cầm lấy mà dùng, đây là tinh thể hệ băng cấp 9. Đối với kinh cúc có tác dụng cũng không nhỏ, nhưng lại đưa cho đại tráng. Đại tráng xua tay. Ngươi dùng đi, ta vẫn còn có một tinh thể hệ sát thịt cấp 10. Nhưng kinh cúc lại nói, để ngươi dùng đi. Hai chúng ta cùng trở nên mạnh hơn, cũng không bằng cố gắng hết sức, để một mình ngươi mạnh lên, cứ như vậy, chúng ta mới có cơ hội lấy lại danh dự của mình, với thành chủ của Thự Quang Thành, huống chi tài năng của anh đại tráng tốt hơn ta. Kinh Cúc cứ mở miệng ra, là lại anh đại tráng này, anh đại tráng nọ, nếu như là người bình thường sẽ chẳng là gì. Nhưng đây là hai tang thi, thật khiến người ta nổi da gà Đại tráng cảm thấy phiền lòng, rốt cuộc phải làm thế nào mới, khiến Kinh Cúc bỏ đi suy nghĩ muốn. Đến làm khó Trần Tùng đây, Tinh Cúc cũng không ngốc, muốn đợi đến khi Đại Tráng đủ mạnh mới đi. Đại Tráng cũng không thể nói, đó là đại ca của ta, còn ta là gián điệp, được đại ca ta phái đến thế giới tang thi. Đại Tráng chỉ có thể nói, người ngàn vạn lần không được hành động một mình, có muốn hành động thì cũng phải báo trước cho ta một tiếng. tình Cúc đồng ý, Đại Tráng cực kỳ hưởng thụ cuộc sống hiện tại, bây giờ có hơn 600 tiểu đệ, phần lớn đều là cấp 7. Bản thân tăng thi tiến hóa rất nhanh, tăng thi không cần tinh thể, cũng có thể độc lập tiến hóa, đẩy nhanh tốc độ thôn tính con người. Chỉ những người sống sót đứng đầu mới may ra có thể theo kịp bước chân của tang thi tinh anh. Bản thân những tang thi này đều là tinh anh được đại tráng khai, quật, đặc biệt là sau khi hợp nhất với kinh cúc, thế lực của đại tráng tăng lên rất nhiều. Có thể nói, thế lực của đại tráng vượt xã hội băng Lâm kiếp trước, đại tráng bây giờ không còn ở khu vực thần đô. Mà lang thang khắp nơi, thu nhận tiểu đệ, đồng thời tìm kiếm các loại tinh thể khác nhau. Đại tráng đắc ý, đại ca trước kia không phải người như vậy, nhưng gần đây đổi tính, không những không lấy đi tinh thể của ta, mà còn cho đủ loại tinh thể, còn diễn kịch giúp ta có được vợ. Đại ca tốt với ta quá, ta không biết phải làm gì để báo đáp đại ca. Bánh bao nhỏ nhiều lần lập công, được đại tráng trọng dụng, với sự trợ giúp của đại tráng đã đạt đến cấp 7. Đám tiểu đệ của đại tráng lúc này... Phân tán ở một vùng đất hoang, đang tìm một nơi để nghỉ ngơi. Bánh bao nhỏ ngơ ngác đi dạo loanh quanh. Hầu như tất cả tang thi đều coi thường bánh bao nhỏ. Không hiểu tại sao đại tráng lại muốn mang theo một thứ rác rưởi như bánh bao nhỏ này. Phiêu lý điều khiển bánh bao nhỏ di chuyển. Đột nhiên một tia sáng đỏ thu hút bánh bao nhỏ. Một tang thi cao lớn dường như đang hấp thu tinh thể. Bánh bao nhỏ tới gần, đã bị tang thi cảnh giác phát hiện ra. Bánh bao nhỏ lập tức im lặng ngồi sụp xuống. Sau đó rồi rời đi, tang thi cao lớn ly hỏa nheo mắt lại, bánh bao nhỏ nhìn thấy tinh thể của mình không? Bánh bao nhỏ này giống như là gián điệp của đại tráng, để theo dõi các tang thi, chuyên môn theo dõi từng tiểu đệ. Nếu bị nó nhìn thấy, nó nói với đại tráng, đại tráng chắc chắn sẽ tìm mình để lấy tinh thể. Ly hỏa nở một nụ cười lạnh lùng, tốt nhất là không có, cho dù có, ta cũng không sợ đại tráng. Ly hỏa chậm rãi thu hồi ánh mắt, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đại tráng tuy rằng thu hút sự chú ý của người khác, nhưng hắn lại là đại ca, cho dù một ngày nào đó, gặp phải một con người mạnh mẽ, hay một thể đột biến nào đó, hắn cũng là người đầu tiên tham chiến, ta đứng sau là được rồi. Mặc dù ta chưa bao giờ gặp phải người có thể đấu lại ta, không đúng, có một người, đó chính là thành thủ của Thự Quang Thành, ta ê rằng bây giờ ta còn không phải là đối thủ của hắn, cho dù thành chủ của Thự Quang Thành đến, hắn cũng sẽ tấn công đại tráng trước. Ai lại chú ý đến một tiểu đệ chứ? Chờ khi hấp thu xong tinh thể này, ta có cảm giác như bản thân, sẽ bất khả chiến bại. Ta thực sự quá ổn định. Ly hỏa ẩn dấu thực lực, ẩn náo giữa đám tiểu đệ của đại tráng, không thể không nói. Đây cũng là một lão lục. Viêu lý tin chắc trong tay Ly hỏa có một tinh thể cấp cao, nhưng cũng không lập tức điều khiển bánh bao nhỏ, nói cho đại tráng biết. Đương nhiên là nói với Trần Tùng trước rồi. Thủ lĩnh, ta phát hiện trong tay tiểu đệ của đại tráng... Có một tinh thể cấp cao, e rằng không phải cấp 10, nhưng cũng không phải không có khả năng là cấp cao hơn. Trần Tùng ôm một tiếng, để bánh bao nhỏ nói cho Đại Tráng, để Đại Tráng đến lấy. Viu Lý là nhân vật trung gian, giữa Trần Tùng và Đại Tráng, hỗ trợ Trần Tùng tiếp xúc với Đại Tráng nhiều lần. Với cái đầu của Viu Lý, rất dễ dàng để phán đoán ra được Đại Tráng là tiểu đệ của Trần Tùng. Lần nào diễn xuất cũng quá giả. Trong căn cứ có mấy cấp vương lại nhắm mắt làm ngơ trước sự uy hiếp của Đại Tráng sao? Dùng chân nghĩ cũng biết lý do là gì. Trần Tùng đã cảnh báo viêu lý, một khi tin tức này bị lộ ra ngoài, dù viêu lý có trốn đến chân trời góc biển, hắn cũng sẽ bị vứt cho tường trưởng lão ăn. Cũng không phải Trần Tùng thờ ơ với tinh thể cấp cao này, mà chỉ là lúc này hắn không thể sử dụng hư không đi lại. Nên tốt hơn là ở nhà thôi. Trong nhà có hải cơ bảo vệ, còn có thể gặp nguy hiểm gì sao? Cũng không thể để hải cơ ra ngoài, cướp một tinh thể cấp 10 hệ hỏa, chỉ bằng để đại tráng tăng cường sức mạnh vậy. Bánh bao nhỏ lật, tức báo tin này cho đại tráng, đại tráng mỉm cười vỗ vỗ mặt bánh bao nhỏ, làm tốt lắm, bánh bao nhỏ đáp lại bằng một nụ cười nịnh nọt, Kinh Cúc cười chế nhạo, cho chúng nó ăn, cho chúng nó uống, còn bảo vệ chúng nó, thế mà lại dám giấu vật quý cho riêng mình, anh đại tráng, giết gà để dọa khỉ đi, đại tráng khẽ gật đầu, đại tráng và Kên Cúc âm thầm tiếp cận Ly Hỏa, Ly Hỏa nhanh chóng phát hiện ra hai người, ánh mắt lóe lên, tốt nhất đừng ép ta Đại tráng nhớt ly hỏa lên, tay bắt đầu tìm kiếm trên người hắn. Ly hỏa vẻ mặt kinh hãi. Đại ca, ngươi đang làm gì vậy? Kinh Cúc nở một nụ cười lạnh lùng. Ngươi có phải giấu tinh thể không? Ly hỏa thầm mắng. Ánh mắt của bánh bao nhỏ sắc bén như vậy sao? Không có cách nào để trốn nữa. Ta thừa nhận, ta là cấp 10. Một ngọn lửa rực cháy bùng lên từ cánh tay của ly hỏa. Lạnh lùng hớt bay Kinh Cúc. Kinh Cúc hét lên và lùi lại. Nó sợ lửa. Đại tráng giật mình. Bề ngoài chỉ là một cú đấm, nhưng vụng trộm đá mạnh vào chân ly hỏa. Ly hỏa không tránh. Ngược lại sắc mặt vặn vẹo dữ tận, nhưng không có một tia đau đớn nào. Đại tráng càng kinh ngạc hơn, chỉ vào ly hỏa. Người cũng là thiết đản sao. Ly hỏa nhe răng cười, không nói lời nào. Một ngọn lửa bùng cháy, giống như một con rồng khổng lồ, đâm về phía đại tráng. Đại tráng trốn không kịp, bị đẩy ra xa hàng chục mét, nhưng nhanh chóng đứng dậy như một người bình thường. Ly Hỏa cảm thán nói, lão đại đại tráng không hổ là thiết hoa, chịu một đòn này cũng không có việc gì. Lúc này, tiểu đệ của đại tráng nhìn thấy tình hình ở đây, liền nhanh chóng bảo vệ hắn. Ánh mắt Ly Hỏa lé lên, nhiều người như vậy, cấp 10 như ta cũng chịu không nổi. Chịu không được, nhưng có thể chạy. Ly Hỏa cười lớn, ta vốn định an phận, làm một tiểu đệ của đại tráng ngươi một thời gian. Nhưng xem ra là không được rồi, sau này gặp lại, chân Ly Hỏa giống như đang đạp phong hỏa luân. Nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Đại Tráng và Kinh Cúc. Kinh Cúc kinh sợ nói, không ngờ lại ẩn nấp ở chỗ chúng ta, làm sao đây, giữ lại sau này chắc chắn sẽ gây nên rắc rối. Đại Tráng không nói tiếng nào, mà điên cuồng liên lạc với Đại Ca. Nhất định phải tiêu diệt ly hỏa này, càng sớm càng tốt. Đại Ca có. Năng lực không gian thần kỳ, ly hỏa này tuyệt đối không thể thoát khỏi tay của Đại Ca. Nhưng Đại Tráng nghĩ nhiều rồi, Trần Tùng hiện tại cũng không có cách nào. Trần Tùng đáp lại. Đại ca biết rồi, đại ca đang nghỉ ngơi, sau khi tĩnh dưỡng xong sẽ giúp ngươi trưởng trị. Trần Tùng sắc mặt trở nên nghiêm túc, gọi là Ly Hỏa phải không? Tàng Thư Cấp Vương đầu tiên ở kiếp trước chính là Ly Hỏa, Ly Hỏa, Tàng Thư đầu tiên đạt cấp Vương, đại khái là khoảng 2 năm sau tận thế, lúc đó, những cao thủ hàng đầu trong số những người sống sót chỉ mới cấp 9 cao nhất, có lẽ còn không phải là Diệp Vũ cấp 10. Nếu có hơn chục người sống sót cấp 10, bọn họ miễn cưỡng Cũng có thể đấu với Lê Hỏa một trận, đáng tiếc là không có như vậy, sau khi Lê Hỏa xuất hiện, đã thể hiện sức mạnh to lớn, và dễ dàng phá hủy một căn cứ hùng mạnh, để thiết lập quyền lực của mình, phô bày sức mạnh khủng khiếp, là để khiến tất cả những người sống sót biết cấp vương, là như thế. Nào, về sau Lê Hỏa không tiếp tục giết người, mà là giam cầm con người, cứ theo định kỳ yêu cầu các căn cứ, cung cấp một nhóm người để ăn, thịt, không thể phản kháng, phản kháng không nổi. Dám phản kháng, lập tức sẽ chết. Đám lão đại ở mỗi căn cứ đều không phải là kẻ ngốc, vì vậy bọn họ đều lựa chọn tạm thời chịu đựng, bắt giữ một số người được xem như là phế vật. Tắm rửa sạch sẽ rồi dâng lên cho ly hỏa ăn. Thỉnh thoảng, ly hỏa sẽ đích thân tự mình chọn. Ly hỏa không ăn nhiều. Mỗi ngày tầm 2 hoặc 3 người. Đối với những người sống sót cũng không gây ra quá nhiều tổn hại, nhưng ly hỏa giống như một màn đêm đen tối trong lòng những người sống sót. Những người sống sót bị đẩy vào thời kỳ áp bức tăm tối, 2 năm rưỡi sau tận thế, cấp vương đầu tiên trong số những người sống sót xuất hiện. Hay nói cách khác, trải qua 8 tháng nữa, trong số những người sống sót sẽ có cấp vương, nhanh không, không nhanh. Lúc đó một số tăng thi đã tiến hóa tới cấp 8, tốc độ thăng cấp của người sống sót tăng lên rất nhiều, xác suất lấy được tinh thể cấp vương, cũng gia tăng đáng kể. Đó không phải là Diệp Vũ, Diệp Vũ có song dị năng, mắc kẹt ở đỉnh cao cấp 10. Nhưng cũng có thể chất cấp vương. Chỉ là không tìm Ly Hỏa kiếm chuyện. Nếu như Diệp Vũ có thể ra mặt, Trần Tùng nói không chừng con có chút lương tâm, không coi Diệp Vũ như một mối hận sâu sắc. Cấp vương đó là phương phi thần, sau khi được thăng cấp lên cấp vương, cảm thấy bản thân có thể làm được, nên đã lập tức đi tìm Ly Hỏa. Chuyện này như một ngọn núi, đè nặng lên những người sống sót. Đáng tiếc là thua cuộc, hắn không phải là đối thủ của Ly Hỏa. Cứ như vậy, người cấp vương đầu tiên đã chết. Thời kỳ đen tối lại kéo dài thêm 3 tháng nữa, trong số những người sống sót xuất hiện thêm hai cấp vương. Một trong số đó là Mễ Linh, hai người hợp sức giết Ly Hỏa. Người sống sót cũng đã có cấp vương, bọn họ cuối cùng đã có được một chỗ đứng vững chắc trong tận thế, không cần e sợ bất kỳ tăng thế nào, cũng không sợ bất kỳ thể đột biến nào. Cấp cao nhất của thể đột biến là cấp vương. Về sau, các cấp vương không ngừng xuất hiện, trăm hoa đua nở. Nhưng sau khi có nhiều cấp vương, số lượng người sống sót giảm mạnh. Xảy ra những cuộc nội chiến không ngừng nghỉ bởi vì tranh giành tài nguyên, trong lòng Trần Tùng dần hiện lên những hồi ức đó, ly hỏa thế mà lại ẩn náu giữa đám tiểu đệ của đại tráng. Nếu như nói trong giới con người có diệp vũ là khí vận chi tử, thì ly hỏa này cũng là khí vận chi tử trong giới tăng thi. Thời điểm nó bị phát hiện, lại đúng lúc tinh thể của Trần Tùng vỡ vụn, không có cách nào sử dụng hư không đi lại. Nếu không, ly hỏa này căn bản không thể trốn thoát, hiện tại đã bị giết chết rồi. Trần Tùng thở dài một hơi, ly hỏa, nếu như ngươi dám lộ diện, ta sẽ dùng một bàn tay đánh chết ngươi. Đời này ngươi đừng mong có cơ hội hô mưa gọi gió. Bởi vì hiệu ứng cánh bướm, Trần Tùng không biết ly hỏa sẽ thăng cấp lên cấp vương là sớm hay muộn. Coi như là sớm đi, nó có thể đánh bại hải cơ sao. Xùi. Trần Tùng có chút buồn chán. Cứ vậy trơ mắt nhìn ly hỏa, đem theo một viên tinh thể, có khả năng là cấp vương chạy trốn, dù sao đi nữa. Tinh thể ở trong đầu người ta sớm đã có tính toán. Cứ giao cho mễ linh. Như thế cả một nhà đều có thể thăng cấp vương một cách gọn gàng. Trần Quang sắc mặt khó coi nói. Thủ lĩnh tất cả cấp năm hệ tự nhiên đều không trồng ra được rau đã là mùa thứ hai rồi. Thời gian trôi qua, việc trồng rau của hệ tự nhiên ngày càng khó khăn hơn. Những người cấp thấp căn bản không có hiệu quả. Trần Tùng sắc mặt bình tĩnh. Hắn sớm đã có chuẩn bị. Từng chúng ta đi xem một chút. Đi đến khu vực gieo trồng. Hàng ngàn người hệ tự nhiên mà Trần Tùng thu nhận đều ở đó, giống hệ ánh sáng, hệ tự nhiên về sau cũng chỉ tuyển những người thấp nhất là cấp 6. Trong số các thành viên hệ tự nhiên, có hơn 100 người đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt tay chân lúng cuống. Bọn họ hiểu rõ giá trị của bọn họ là gieo chồng, nhưng nếu chồng không được thì còn có giá trị gì? Thự quang thành không nuôi người rảnh rỗi, bọn họ không biết Trần Tùng sẽ xử lý bọn họ như thế nào, trong lòng vừa bối rối vừa sợ hãi. Mộng âm cũng ở đó, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Sao có thể không trồng được? Thủ lĩnh đến rồi. Trên đường Trần Tùng gặp được hải cơ, sau khi đến nơi, hải cơ thích thú nhìn giao củ, ngẫu nhiên lấy ra vài loại ngắm nghĩa. Nhổ, nhổ, nhổ hết. Trần Tùng cũng sẽ không nói gì. Hắn đối đãi với hải cơ vô cùng nhiệt tình, nhưng đối với hệ tự nhiên không thể gieo trồng này. Đương nhiên không dễ nói chuyện như vậy. Trần Tùng tập hợp những người hệ tự nhiên không thể gieo trồng lại, bình tĩnh nói cho các người hai lựa chọn, một là rời khỏi căn cứ, tự mình tìm kiếm cơ hội, dù là thực vật đột biến đặc biệt hay tinh thể cao cấp, chỉ cần tìm được, người vẫn có thể hưởng thụ sự đãi ngộ như cũ của hệ tự nhiên, thậm chí còn có thể so với đãi ngộ của trưởng lão, hai là chuyển sang bên hậu cần và phục vụ các thành viên tinh anh của căn cứ. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt của đám người đều thay đổi, làm hậu cần, không có đãi ngộ như những thành viên bình thường, cơ hội có thể ăn lường bụng Không thể ăn uống no nê như trước, các loại đãi ngộ khác cũng không so được, mà quan trọng nhất là địa vị của hậu cần không cao, phục vụ người khác, địa vị tranh lệch quá lớn. Trước kia bọn họ, đều hệ tự nhiên có tài trí hơn người, trước mặt các thành viên đều có cảm giác ưu việt. Giao củ trong căn cứ đều do bọn họ trồng ra, bây giờ lại muốn phải tươi cười phục vụ người khác. Về chuyện ra ngoài tìm kiếm cơ hội, bọn họ đều là những người ăn ngon, uống ngon, sống thoải mái, căn bản chưa từng trải qua trận chiến nào. Cho dù có đánh nhau, bọn họ cũng không phải xông lên đầu tiên. Sức chiến đấu của bọn họ kém hơn rất nhiều người lang thang ở bên ngoài. Nếu dám đi ra ngoài, rất có thể sẽ không quay lại được. Không thể trách trần tùng nhẫn tâm, không thể trồng giao. Trình độ thấp, lại còn chưa từng trải qua chiến đấu, vậy thì có ích lợi gì? Để bọn họ ở căn cứ không làm gì mà hưởng thụ sự đãi ngộ của những thành viên bình thường sao? Những thành viên khác ở bên ngoài mệt gần chết, mỗi ngày đều đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Nếu để chuyện này xảy ra, trong lòng bọn họ làm sao có thể thoải mái, giữ bọn họ tiếp tục ở lại căn cứ, tạo điều kiện đãi ngộ tốt nhất, Trần Tùng cũng đã cố hết sức rồi. Làm hậu cần, bên ngoài có rất nhiều người cấp 6 chạy tới, Trần Tùng có thu nhận không? Đãi ngộ của hậu cần cũng đã là một cuộc sống thiên đường mà những người sống sót bên ngoài không thể tưởng tượng được. Việc các căn cứ khác xử lý hệ tự nhiên này mà không đuổi ra khỏi căn cứ đã là một chuyện tốt rồi. Trần Tùng cũng cố ý cho bọn họ thêm một cơ hội. Nhưng đã đến quý thứ hai rồi, mà bọn họ vẫn không trồng ra được. Đại đa số hệ tự nhiên nghe xong, đều thở dài một hơi. Chỉ cần không bị đuổi ra khỏi căn cứ là được. Cho dù có một số ít người cảm thấy không cam lòng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Nhưng có một thành viên nữ khoảng 23 24 tuổi không thể chấp nhận được, có chút suy sụp. Trương Di trước tận thế, là con gái của một gia đình giàu có, cô chưa bao giờ làm bất cứ công việc phục vụ người khác nào. Cô cũng coi như thuộc nhóm người đầu tiên gia nhập căn cứ Trần Tùng, không phải chịu khổ, luôn sống yên bình trong căn cứ. Hiện tại Trần Tùng lại muốn cô phục vụ người khác. Nghĩ đến bản thân đã vất vả làm việc cho Trần Tùng trong một năm rưỡi. Nhưng cuối cùng Trần Tùng lại yêu cầu mình phục vụ người khác. Trương Di không thể chịu đựng được, khóc lớn nói. Trần Tùng, người thật là tàn nhẫn, ta theo người một năm rưỡi. Dù sao ta cũng là cựu thành viên, người kêu ta phục vụ người khác. Người còn có lương tâm sao? Ta đã trồng nhiều lương thực như vậy, dựa vào cái gì mà ta phải đi phục vụ người khác? Nói em trai ta không có lương tâm. Hải cơ đang định nhổ củ cải lập tức đặt củ cải xuống, để trương di hưởng thụ cảm giác đau đớn. Hải cơ càng ngày càng thành thạo, trong việc tra tấn một cách đau đớn. Nếu không phải gần đây ngưng xương không gây chuyện, thì hải cơ đã sớm thí nghiệm trên người cô ấy. Trần Tùng ngăn cản hải cơ, khẽ cười, nói. Vậy sao, nếu công lao của người lớn như thế? Ta sẽ cùng ngươi tính toán, ngươi có thể trồng khoảng 350 cân lương thực mỗi tháng, nhưng hệ tự nhiên các ngươi mỗi tháng tiêu thụ trung bình, khoảng 150 cân lương thực, chương gì hai mắt đỏ hoe, còn có 200 cân nữa, ngươi tính trong một năm rưỡi, tờ A đã cống hiến bao nhiêu lương thực cho căn cứ. Trần Tùng chế nhạo, đó là ngươi trồng sao, là do mộc âm cải tiến để tăng năng suất, đổi lại nếu để các ngươi tự trồng, nói không chừng chỉ đủ cho các ngươi ăn, muốn nói công lao thì là thuộc về mộc âm. Có của ngươi sao? Căn cứ cũng cung cấp cho ngươi nhiều phương tiện giải trí khác nhau, bảo vệ sự an toàn của ngươi. Ta nợ ngươi cái gì sao? Mặc dù lương tâm của ta không nhiều, nhưng vẫn có một chút. Ngươi còn là người đầu tiên, công khai xỉ nhập thủ lĩnh trước đám đông. Trần Quang mang xuống. Trần Quang thở dài. Vẫn chưa hiểu rõ, cũng đúng. Những người hệ tự nhiên này, làm sao có thể biết được đại ca của hắn tàn nhẫn như thế nào? Nếu không thì làm sao dám nói điều này? Không trục xuất khỏi căn cứ. Còn có thể làm gì nữa? Trần Quang lắc đầu, kéo Trương Di đi. Nhưng mộng âm lại nắm tay Trần Tùng, cầu xin. Đại ca, hãy cho những người này một cơ hội nữa, để bọn họ trồng thêm lần nữa. Biết đâu bọn họ có thể trồng được. Trần Tùng hất tay mộng âm ra, hung hăng nói. Để bây giờ ta cũng nói về ngươi một chút. Lý do tại sao bọn họ lại có kết cục như thế này, một phần cũng do ngươi. Mộng âm ngơ ngác nhìn Trần Tùng, sao lại do ta. Trần Tùng cảm thấy nên kích thích mộng âm. Suốt ngày chỉ biết cười đua, giống như con cá ước muối, nói không chừng lại có hiệu quả. Người tự nhìn lại ngươi xem, mỗi ngày trồng cây xong lại đến quán nét chơi game, được một đám người cung kính gọi là đại tỷ. Có phải cảm thấy rất sảng khoái không? Ngươi có thời gian thì nên đi nghiên cứu thêm, không phải sẽ tốt hơn sao? Ngươi có biết ta kỳ vọng ở ngươi như thế nào không? Lần trước các thành viên mang về tang thì cấp 9 hệ tự nhiên. Ta liền đưa cho ngươi không phải sao? Ngươi đi hỏi chị Thư Vân, chị Thiên Trúc, chị Hùng đi. Hỏi xem ta có cho bọn họ tinh thể cấp 9 không? Còn ngươi, ngươi suốt ngày vô lo vô nghĩ, có thời gian liền đi chơi, còn thường xuyên đóng giả làm chó con. Chó con còn biết ra ngoài luyện tập cả ngày đấy. Nếu không nghiên cứu được hệ thực vật, thì đi nghiên cứu hệ biến thân, ngươi không phải có năng lực này sao? Trải qua lâu như vậy, lại quay trở về bình thường. Mộng âm muốn nói, cô đã học xong cái này từ mấy ngày trước, nhưng lại không dám nói ra. Trần Tùng tiếp tục nói. Nếu như ngươi có thể nghiên cứu ra hạt giống mà cấp tư cấp năm hệ tự nhiên cũng có thể trồng được, hoặc thậm chí là người bình thường cũng có thể trồng, thì những hệ tự nhiên này còn cần phải đi làm hậu cần sao? Ngươi nói xem có phải do ngươi hay không?" Trần Tùng liếc nhìn Tiếu Vũ một cái, sau đó lạnh lùng rời đi, quay mặt đi, Trần Tùng nghĩ thầm, có phải là đả kích quá lớn rồi không, khiến cho Mộng Âm tưởng rằng nạn đói là do cô gây ra, bỏ đi, đại lực xuất kỳ tích, Trần Tùng không có hy vọng Mộng Âm Có thể cải thiện những hạt giống mà người bình thường cũng có thể dẹo trồng. Nếu như có thể, thì sẽ không xuất hiện nạn đói. Những mâu thuẫn chưa được giải quyết giữa Thự Quang Thành và những người sống sót khác về cơ bản có thể được giải quyết. Sau khi Trần Tùng rời đi, Tiếu Vũ nhanh chóng đi lên an ủi mộng âm đang khóc. Mộng âm rất tủi thân, Trần Tùng chưa bao giờ nghiêm khắc với cô như vậy. Bản thân cô quả thực có chút ham chơi. hu hô. Ý đại ca muốn nói ta là phế vật sao? Chịu tử ý suy nghĩ. Tổng kết lại thì còn tệ hơn cả một con chó. Nhưng Triệu Tử Ý cũng không nói ra. Triệu Tử Ý và Tiếu Vũ, mỗi người một bên dìu mộng âm về đến phòng. Mộng âm khóc lên. Ta nhất định phải nghiên cứu được những hạt giống mà người bình thường có thể. Gieo trồng. Triệu Tử Ý hỏi. Không phải người nói muốn xây dựng đội quân xạ thủ sao? Đúng là mê muội khiến người ta mất hết lý trí, không chế tạo nữa. Mộng âm gạt đi nước mắt, bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Thực vật đột biến không cần dị năng hệ tự nhiên. Mà vẫn có thể phát triển điên cuồng Điều này đã làm hiện lên một ý tưởng mới Trong đầu mộng âm Nếu cả hai loại cây này Có thể được lai tạo thành công Có lẽ năng suất tăng 10.000 cân Trên một mẫu không còn là mơ Người dân bình thường cũng có thể trông được Trần Tùng rất hài lòng Nếu mộng âm bị đả kích Không gượng dậy nổi thì coi như phế Ngày mai đành phải ra ngoài một chuyến Không còn cách nào khác Phải đưa thuốc giải cho đại tráng Nếu không đưa, bí mật sẽ bị bại lộ Trần Tùng cắn răng chuẩn bị mạo hiểm, không có hư không đi lại, mà ra ngoài còn không tính là mạo hiểm sao. Nhất định phải để mễ phạn xem cho ta một quẻ, rồi ta mới dám lên đường. Loại thực tâm thảo chuẩn bị cho đại tráng, đến bây giờ còn chưa được tìm thấy. Đại tráng và kinh cúc cảm thấy thỉnh thoảng bọn, họ nên lục soát đám thuộc hạ của mình, để xem chúng có lén cất giấu tinh thể hay không. Tinh thể cấp 7 không cần thiết, chưa cho thuộc hạ đường sống, tinh thể cấp 8 thì còn tùy thuộc vào tình hình. Tinh thể cấp 9 nhất định phải lấy, đại tráng cảm thấy hành vi này, hình như có chút quen thuộc, giống như đại ca đối xử với ta vậy. Đại tráng thở dài, cuối cùng bản thân cũng trở thành bộ ráng, mà mình từng chán ghét, đại tráng đột nhiên khám xét, khiến cho đám tiểu địa trở tay không kịp. Nhưng về cơ bản, không ai có tinh thể trên cấp 8, hay nói cách khác, căn bản không ai có tinh thể trong tay, nhưng điều này cũng khiến một tang thi thấp lùn mập mạp sợ hãi. Đại ca sao lại lén tập kích vậy? Làm sao bây giờ, trong tay ta có một tinh thể cấp cao? Nếu bị đại ca phát hiện, có phải đại ca sẽ xét xác ta không? Tàng thi lùn béo sắp bị lục soát, trong lòng hắn khẩn chưng muốn chết. Không thể chạy trốn, nếu bỏ chạy vào lúc này, ai cũng biết người có vấn đề. Tàng thi lùn béo cắn răng, xoay người lấy tinh thể ra nhét vào miệng. Nó không biết hậu quả sẽ ra sao, nhưng cảm thấy đây không phải vấn đề lớn. Dù sao so với việc bị đại ca tìm thấy vẫn tốt hơn, nhưng lại không biết kinh cúc đã nhìn thấy. Kinh cúc nhỏ giọng nói với đại tráng, sắc mặt đại tráng nghiêm nghị, đi tới trước mặt tang thi lùn béo, và nhấc cổ hắn lên, quả bí lùn, lá gan của người cũng lớn thật đấy. Quả bí lùn nuốt chừng một tinh thể hệ băng, năng lượng quá khổng lồ, tinh thể không ngừng phát ra năng lượng, khiến toàn thân nó có cảm giác như sắp nổ tung. Thân thể của quả bí lùn run dày dữ dội, vẻ mặt nhăn nhó. Đại tráng ngây người, bộ dáng này có vẻ quen quen, đại tráng nhớ tới cảnh tượng lúc bản thân bị trúng độc. Làm sao hắn có thể quên được, ấn tượng quá sâu sắc, đó cũng là lý do bản thân trở thành gián điệp của đại ca. Đại tráng không chất vấn quả bí lùn về việc cất giấu tinh thể mà hỏi, cảm giác cơ thể thế nào? Quả bí lùn thống khổ nói. Cơ thể sưng tấy đau đớn, giống như sắp nổ tung. Đại ca, ta sai rồi. Lần sau ta sẽ không dám lén lướt giấu tinh thể nữa. Đại tráng ngơ ngác bùng quả bí lùn xuống, lần trước gặp phải kinh cúc. Đại tráng cựng ép bản thân hấp thu tinh thể cấp 9. Cảm giác đau đớn gần giống như lúc bị đại ca hạ độc, không đúng, không thể nói là gần giống, mà phải là giống hệt nhau. Thuốc giải mà đại ca đưa ra, hơi giống những viên bi đất xuất hiện, khi rảnh rỗi ngồi xoa trên người, với gần 2 năm kinh nghiệm, của đại tráng. Chưa bao giờ nhìn thấy hoặc nghe nói đến bất kỳ loại chất độc nào cần phải giải độc thường xuyên, đồng thời còn có thể ảnh hưởng tới bản thân, nếu như đạt đến cấp 10, đại tráng nhét tinh thể vào, miệng, mùi vị này, cảm giác này. đột nhiên, Đôi mắt của đại tráng đỏ hoe, ngửa mặt lên trời và gầm lên điên cuồng. Người lừa ta, người lừa ta, đại tráng ngửa mặt lên trời gào thét. Nếu như là tiểu đệ, sẽ bị đại ca giận giữ mắng. Người đang sủ cái gì, còn sẽ bị đại ca hỏi vì sao sủa Nhưng đại tráng là đại ca. Nhìn thấy đại ca như vậy, đám tiểu đệ đều như ve sầu sợ mùa đông, thấp thỏm lao âu. Kinh cúc quan tâm hỏi. Anh đại tráng, người sao vậy? Đại tráng không trả lời, hắn nặng nề thở dốc. Ngồi bệt xuống đất, lạnh lùng nhìn xuống đất, ngay từ khi bắt đầu đại ca đã lừa ta, ta căn bản không trúng độc, bàn về ý xấu, ta không thể so sánh với đại ca. Tất cả những gì ta làm bây giờ, cũng đều là những thứ đại ca làm với ta. Kinh cúc bất an nhìn đại tráng, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Không ai dám hỏi đại tráng đã xảy ra chuyện gì. Bánh bao nhỏ, không thể không chú ý tới, sự bất thường của đại tráng, đôi mắt bánh bao nhỏ đảo một vòng, là ai lừa đại tráng, không thể nào là tang thi ở đây. Nếu là như vậy, đại tráng đã xe nó thành tương mảnh, cũng không phải là ly hỏa, còn có thể là ai? Nói không chừng là Trần Tùng, viêu lý tò mò hỏi. Người có phải đã lừa đại tráng chuyện gì không? Nó vừa mới gào thấy người lừa ta, làm ta buồn cười chết mất. Đây là lần đầu tiên ta thấy một tang thi tức giận như vậy. Lừa gạt đại tráng cái gì? Lừa gạt rất nhiều lần, đặc biệt là về việc ăn trộm tinh thể của đại tráng và chuyện hạ độc. Sau khi Trần Tùng cẩn thận hỏi xong không khỏi có chút buồn bực mà xoa đầu. Chuyện hắn lừa Đại Tráng chúng độc vẫn là bị bại lộ, thực tâm thảo mới tìm được mà, trong bộ ba khó đối phó. Khó khăn nhất là Đại Dương đã gần như thành công, thậm chí có thể nói là thành công. Hiện tại lại xảy ra chuyện với tang Thi. Nếu không được, chỉ có thể đổi người. Thay thế Đại Tráng, Trần Tùng nhìn về phương xa. Đại Tráng, người đừng ép ta, ta đối với người vẫn luôn có kỳ vọng rất lớn. Đại Tráng không liên lạc với Trần Tùng, để buộc tội Trần Tùng lừa dối mình, mà chọn cách chịu đựng. Bây giờ không phải là lúc trở. Mặt với đại ca, đêm đó không biết có phải bị kích thích hay không, nhưng dưới sự trợ giúp của tinh thể, đại tráng đột phá đến cấp 10. Sáng hôm sau, Trần Tùng cưỡi Kim Điêu, tiến về chỗ của hải cơ, mang theo hải cơ, có nguy hiểm gì, cũng đều có thể giải quyết ngay lập tức. Ngay cả khi xuất hiện thể đột biến cấp vương, hải cơ hiện tại cũng là người mạnh nhất trên đất liền. Nếu đại tráng muốn làm loạn, Cũng có thể dễ dàng khuất phục được Mặt khác, nếu cần thiết Có thể để hải cơ tra tấn đại tráng một cách đau đớn Trần Tùng thầm nghĩ Hy vọng mọi chuyện đừng đến mức đó Vì khi ấy giữa hai bên Tất nhiên sẽ có khoảng cách Buổi trưa, Trần Tùng sắp đến gần đại tráng liền nói với hải cơ Chị, trước mắt chị đừng lộ mặt Nghe thấy ta gọi thì ngươi mới ra Hải cơ gật đầu Một khi hải cơ xuất hiện đồng nghĩa Với việc chuyện đã không thành Trần Tùng liên lạc với đại tráng Nói Đại tráng, đã đến lúc đưa thuốc giải cho ngươi, ta đang đợi ngươi trên sân thượng của tòa nhà, màu xanh gần chỗ ngươi. Giữa hai người vẫn chưa làm rõ vấn đề này, thế nên đại tráng suy nghĩ một chút liền đi tới. Đại tráng đi lên sân thượng, cười lớn nói, đại ca, Trần Tùng quay người cười, trong lòng thầm chửi, đáng chết, nếu không phải là ta biết được ngươi đã biết bản thân mình không trúng độc, thì đại ca ta đã bị ngươi lừa rồi, trình độ diễn xuất của ngươi cũng ngang tầm với ảnh đế rồi đấy. Lúc trước để bánh bao nhỏ đi theo quả là một quyết định đúng đắn, quy tắc cũ. trực tiếp đưa thuốc giải, Trần Tùng dùng giấy vệ sinh gói lấy những viên bi đất, chuẩn bị nhét vào trong miệng đại tráng. Bi đất lần đầu tiên là do Trần Tùng yêu cầu Triệu Tử Ý xoa từ trên người mình ra để tránh đại tráng ngửi thấy mùi vị khác nhau. Hắn vẫn luôn để Triệu Tử Ý xoa từ trên người mình, xuống lúc rảnh rỗi không có việc gì làm. Yêu cầu này đối với những cô gái bình thường mà nói, thực sự quá đáng, nhưng Tử Ý Không phải là một cô gái bình thường. Triệu tử ý, thủ lĩnh, yêu cầu này của ngươi đúng là quá đáng mà. Ta còn là con gái, Trần Tùng. Một bữa gà rán, Trần Tùng cười nói với đại tráng, đại tráng, nhắm mắt lại đi. Đại tráng nhìn giấy vệ sinh, trở nên hoảng hốt. Trong đầu xuất hiện từng cảnh tượng trước đây, không có đại ca, sẽ không có đại tráng ngày hôm nay. Thế nhưng hắn đã lừa gạt ta, lừa gạt ta. Đại tráng cười như không cười nhìn Trần Tùng, trước đây hắn luôn nhắm mắt lại. Còn lần này là nhìn thẳng vào Trần Tùng, đại tráng cũng từ trên người mình, xoa ra một viên bi đất đen xì, mỉa mai nói, đại ca, đây không phải là thuốc giải ngươi cho hay sao? Ta cũng có. Từ nay về sau, không cần làm phiền đại ca đưa thuốc giải mỗi tháng một lần nữa. Trần Tùng ban đầu là sừng sốt, sau đó lập tức vui mừng. Tại sao lại vui mừng? Bởi vì nếu đại tráng rõ ràng biết hết mọi chuyện, nhưng lại không nói gì mới, khiến Trần Tùng đau đầu. Bây giờ đại tráng lại nói rõ... Không còn giả vờ nữa. Đại tráng cũng không thể chịu đựng được nữa. Tức giận chỉ vào Trần Tùng. Ngươi lừa ta. Ngươi lừa ta suốt một năm rưỡi. Tại sao ngươi phải lừa ta? Rõ ràng ta không hề chống độc. Vì để khống chế ta. Ngươi đã bảy mưu tính kế. Không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Vốn dĩ ta còn đang nghĩ đại ca đối. Với ta tốt như vậy. Ta nên làm thế nào để báo đáp. Nhưng khi ta biết ngươi lừa ta. Ngươi biết ta đã suy sụp như nào không? Sắc mặt Trần Tùng tối sầm. Đại tráng. Người biết bản thân bị lừa mà vẫn đến, đại ca rất vui vẻ, nhưng giọng điệu nói chuyện của ngươi khiến đại ca rất không vui. Đây là giọng điệu dùng để nói chuyện với đại ca sao? Đại tráng nở một nụ cười lạnh lùng, vậy có phải ngươi lại muốn dạy ta một bài học? Trần Tùng dơ chân lên, dùng đầu gối đánh vào chân của đại tráng. Không ngờ đại tráng lại không hề nhúc nhích, sắc mặt cũng không hề thay đổi, không hề tỏ ra đau đớn chút nào. Phải biết rõ, đây chính là bộ phận dễ bị tổn thương nhất. Bất kể là tăng thi hai người sống sót, thì đó cũng là chỗ hiểm. Đại tráng cười lớn, không ngờ được phải không? Ta là thiết đạn. Trần Tùng ngây người. Hắn thật sự không biết chuyện này. Trần Tùng chỉ biết đại tráng là đầu sắt. Thân thể rất cứng rắn. Không nghĩ tới nơi đó cũng cứng rắn như vậy. Mặt khác, Trần Tùng cũng không thể đánh quá mạnh. Hắn chỉ dùng một nửa sức lực. Nếu lỡ như mà làm vỡ trứng, vậy thì chẳng còn gì để nói. Trần Tùng bật cười. Lợi hại, lợi hại. Đại tráng người quả nhiên khác biệt với người thường toàn thân đều là sắt, lợi hại. Đến đây, cùng đại ca đánh một trận, để đại ca xem thử thực lực của người mạnh cỡ nào, hiện tại tinh thể của đại ca đã vỡ rồi. Chỉ có thể dùng sức lực cơ thể, chân tung mở man, dùng nắm đấm hướng về phía mặt của đại tráng. Đại tráng ngẩn người, khuôn mặt bị lõm xuống, nhưng nhanh chóng đàn hồi trở lại, trong lòng có oán hận. Đại tráng liền hét lớn một tiếng, bắt đầu đánh trả. Nắm đấm đối nắm đấm, chân đối chân. Trần Tùng vô cùng kinh ngạc, nắm đấm sắt, chân sắt, cả hai đều là sắt, hệ xác thịt cấp 10 thông thường thực sự kém xa đại tráng, thậm chí nó có thể đối đầu với Trần Tùng cấp vương này. Mặc dù Trần Tùng không giỏi đấm đá, nhưng phản ứng cấp vương của hắn là thứ mà đại tráng không thể sánh được. Hai người chiến đấu quyết liệt trong 10 phút, Trần Tùng đã lộ ra sơ hở và lập tức bị đại tráng đánh mạnh vào khuôn mặt tuấn tú của hắn. Ái, Trần Tùng thở hồn hển che mặt, đại tráng. Ngươi ra tay thật tàn nhẫn, ta bị ngươi đánh một cái, coi như là để ngươi chút giận đi. Trần Tùng đứng dậy, thở dài một hơi, đại tráng, chuyện đại ca lừa ngươi bị trúng độc, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho ngươi, đây là câu Trần Tùng thường nói, nó gần như đã trở thành một câu cửa miệng. Đại tráng ngốc, lừa ta, hay là vì muốn tốt cho ta, không hổ là ngươi mà. Đại tráng thở hồn hển nở một nụ cười lạnh lùng, lừa gạt tiếp tục lừa gạt. Ngược lại ta muốn xem ngươi làm sao lại vì muốn tốt cho ta Trần Tùng hỏi ngược lại Đại tráng, nếu như lúc trước ta không lừa ngươi chuyện trúng độc, thì bây giờ ngươi sẽ trở thành người như thế nào? Đại tráng sửng sốt, nếu như bản thân không trúng độc vậy khẳng định đã trốn đi rất xa ngươi là ai chứ? Ngươi nguy hiểm như vậy, sao ta phải tới gần ngươi? Tự mình tìm chết sao? Điều khiến đại tráng ấn tượng nhất chính là việc đại ca chỉ dùng một đòn mà đã có thể giết chết thể đột biến Đại tráng hiện tại Cũng đã hiểu, căn bản đại ca không phải khó chết. Một số đồng loại sau khi có được sức mạnh, sẽ đột nhiên bị chết bất đắc kỳ tử. Đào lấy tinh thể của bọn chúng, chỉ là xui xẻo. Có thể lúc ấy đại tráng không biết, vậy nên thực sự sợ hãi. Trần Tùng tiếp tục hỏi. Người không trúng độc, thì có nghe lời của ta không? Người cứ tự hỏi bản thân mình đi. Lúc đầu chúng ta làm sao quen biết nhau? Ta đang lái xe, người vừa bước vào là đã muốn lấy thận của ta, sau đó còn mang theo một tang thi. Đến tìm ta báo thù ta lại thả ngươi đi, chỉ vì thấy ngươi thuận mắt, nên ta mới nhiều lần tha cho ngươi, đổi lại nếu là ngươi, ngươi có bỏ qua cho ta không? Đại tráng dần chìm vào ký ức, quả thực, bản thân hết lần này, đến lần khác, muốn đẩy đại ca vào chỗ chết. Nhưng đại ca đều dễ dàng giải quyết. Trần Tùng tiếp tục nói, lúc trước khi ta lừa ngươi bị hạ độc, chúng ta không quen biết nhau, ta cần biết được hành động nội bộ của tang Thi, cho nên mới nghĩ tới ngươi. Cứ suy từ bụng ta ra bụng người đi, người đổi vị trí cho ta, người có thể yên tâm không? Nếu ta chạy trốn, người đi đâu để tìm ta? Ta cũng là bất đắc dị mới sử dụng đến mưu kế trúng độc này. Thấy đại tráng im lặng, Trần Tùng lại nói. Người nói xem, đại ca đối với người có tốt hay không? Người có đối thủ gì, đại ca đều giúp ngươi diệt trừ. Đồng thời còn giả vờ là chính người đã ra tay, giúp người huynh hoang mấy lần. Giai đoạn đầu, người lấy mấy viên tinh thể của mình đem ra so sánh. nếu là ngươi Ngươi có yên tâm nhìn ta mạnh lên như vậy không? Đại ca về sau cảm thấy ai náy đã đưa tinh thể cho ngươi bao nhiêu lần, mà còn đều là tinh thể tốt cấp 8, cấp 9. Hơn nữa, Kinh Cúc, vợ của ngươi, nó đối với thự quang thành của ta không hài lòng. Ta biết, nếu là người khác, ta đã trực tiếp giết chết. Thế nào, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ ta không có năng lực này? Nhưng mà vì ngươi, ta lựa chọn không ra tay, còn cố ý phối hợp để ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, thành công chinh phục được Kinh Cúc. Những chuyện này rốt cuộc có lợi gì với ta, hay là chỉ có lợi với đại tráng ngươi, ta được lợi gì nào? Ngươi chạm vào lương tâm của mình, tự hỏi bản thân ngươi xem, không có đại ca, ngươi liệu có thể sống sót đến ngày hôm nay không? Không có ta, ngươi sớm đã bị những tăng thi khác giết chết. Đại tráng sờ tìm lương tâm, nó ở đâu chứ? Nhưng có điều đại ca nói đúng, nếu không có sự giúp đỡ của đại ca, chắc chắn sẽ không có ta ngày hôm nay. Đại ca thật sự là vì muốn tốt cho ta. Ai có thể tin tưởng? Một tiểu đệ, không thể khống chế được chứ. Thực sự là nếu đặt mình vào hoàn cảnh, vào vị trí của Trần Tùng, đại tráng tưởng tượng bản thân sẽ chỉ biết so đo hơn thua với Trần Tùng mà thôi. Đại ca giúp ta diệt trừ kẻ địch, củng cố thực lực cho ta, thậm chí còn giúp ta cưới vợ. Chỉ thiếu mỗi cái là giúp ta động phòng nữa. Đại ca tốt như thế nào? Một lời không thể nói hết. Đại tráng sững sờ một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Nhưng ta vẫn luôn nghĩ, mãi không ra mục đích của người là gì. Tại sao ngươi lại muốn giúp ta như vậy? Ta không tin người tốt bụng như vậy, chỉ vì thấy ta thuận mắt, mà bồi dưỡng ta đến mức này. Ta hiện tại đối với người căn bản, không có sức uy hiếp. Nhưng nếu tiếp tục phát triển, nói không chừng sẽ là mối nguy, đối với thành chủ thự quang thành ngươi. Không đúng, nếu đã đe dọa đến thự quang thành như vậy, tại sao ngươi phải nói nhiều với ta làm gì? Cứ trực tiếp giết ta không phải tốt hơn sao? Trên đời không có chuyện yêu, mà không cần có lý do. Đại tráng, dù thế nào cũng không thể hiểu được ý nghĩa của việc bản thân tiếp tục tồn tại là gì. Đại tráng đã chuẩn bị sẵn sàng để đại ca giết, nhưng đại ca vẫn đủ kiên nhẫn để nói chuyện với nó nhiều như vậy. Trần Tùng luôn đánh giá cao đại tráng, bởi vì đại tráng biết suy ngẫm về cuộc đời. Tại sao phải bồi dưỡng đại tráng? Đương nhiên là để đại tráng tập hợp tang thi vào cùng một chỗ, sau đó chiến đấu chống lại quái vật. Trần Tùng nghĩ nghĩ, chuyện này không cần thiết phải lừa đại tráng, cứ nói thẳng cũng được. Trần Tùng trầm tư một lát, đại ca ban đêm nhìn ngắm bầu trời, sắp tới không lâu nữa, sẽ có nguy hiểm không rõ là gì ập đến, nếu đại tráng ngươi không chịu nổi. Một mình ta cũng chưa chắc đã có thể chống đỡ, chỉ có ta và ngươi lên thủ mới có khả năng sống sót, đây chính là mục tiêu của đại ca. Không lừa ngươi, nếu ngươi không tin, thì ta cũng chẳng thể làm gì được. Đại tráng hỏi, nguy hiểm gì? Trần Tùng bật cười, nói, không phải ta đã nói là không biết sao, nhưng nhất định sẽ đến. Việc ta và người bây giờ phải làm chính là cố gắng nâng cao thực lực của mình, toàn thân đại tráng chấn động, cơ loại nguy hiểm gì mà khiến đại ca không chống đỡ được. Những gì Trần Tùng nói thật khó hiểu, nhưng đại tráng lại càng tin những gì Trần Tùng nói. Bằng không thì đại tráng thật sự nghĩ không ra, vì sao đại ca lại bồi dưỡng bản thân mình như vậy. Căn bản không có lý do, khúc mắc trong lòng đại tráng cuối cùng cũng được giải quyết, mặc dù chuyện chúng độc là nói dối, nhưng cũng là lời nói dối có thiện ý. Mối quan hệ giữa ta và đại ca, nếu như không có lời nói dối này dư chi, sẽ không có đại tráng ngày hôm nay. Đại tráng vừa khóc vừa nói. Nhưng ta vẫn hận ngươi, ta hận ngươi, đại ca, ngươi, không nên đối với ta như vậy. Trần Tùng trong lòng trầm xuống. Nói nhiều như vậy vẫn không có tác dụng sao, chỉ thấy đại tráng nói. Những viên bi đất mà ngươi mang đến, có lẽ đã được xoa xuống từ trên người triệu tử ý. Khi chúng ta gặp nhau lần đầu, ngươi sạch sẽ, quay lại tìm triệu tử ý. Chỉ có thể so chúng từ trên người triệu tử ý, ta và cô ấy cũng coi như là người quen, người lại để ta ăn bi đất của cô ấy, lâu như vậy. Sau này người bảo ta phải làm sao đối mặt đây, làm sao có thể chịu nổi, làm sao có thể chịu nổi chứ. Đại tráng ta không còn mặt mũi nào, nếu không phải vì chuyện này. Ta cũng không tức giận như vậy. Cả người Trần Tùng như muốn ngốc luôn rồi. Đại tráng và Trần Tùng liên hệ, đều thông qua triệu tử ý. Đại tráng cũng đã gặp triệu tử ý. Thỉnh thoảng nếu cảm thấy buồn chán, đại tráng sẽ nói chuyện với triệu tử ý, tình bạn qua mạng. Kết quả, đại tráng trong trạng thái chưa hiểu rõ mọi chuyện, đã liên tục ăn hơn 10 viên bi đất được xoa xuống từ trên người triệu tử ý. Trạng thái hoàn toàn sụp đổ. Người bảo đại tráng ta về sao phải làm sao để đối mặt với triệu tử ý. Trần Tùng chê cười nói, việc này giải quyết rất dễ dàng, người cũng có thể xoa xuống bi đất, ta mang về cho triệu tử ý ăn, như vậy là hòa nhau. Đại tráng liên tục gật đầu, đại ca có thể chỉ là giả vờ vậy thôi, nhưng như thế là đủ rồi. Trong lòng đại tráng ta cũng dễ chịu hơn nhiều, Trần Tùng toàn thân nổi ra gà, khi cầm những viên bi đất của đại tráng, nếu như chịu tử y ăn hết được, về sau người muốn ăn cái gì, ta cũng có thể cho. Đại tráng và Trần Tùng tạm biệt nhau. Trần Tùng nhìn bóng lưng của nó cũng không biết được, đại tráng có phải đang giả vờ hay không. Trần Tùng thở dài, ta thế mà lại không thể nhìn thấu được tang thi, như này cũng tốt. Sau khi quái vật đến, chỉ cần đại tráng không phải kẻ ngốc, không muốn chết, thì chỉ có thể liên thủ với ta. Trở lại căn cứ đã là bờ e. chiều, một nhóm thành viên mới đến, chỉ nghe thấy một tiếng cảm thán sợ hãi. Mẹ nó, thành viên mới này kỳ thực là cấp 8, là một đại lão, thật bất kính, bất kính rồi. Người tên là gì? Phương Phi Thần. Phương Phi Thần trông như ngoài 27, 28 tuổi, dáng người cân đối, làn da màu đông, vẻ ngoài mạnh mẽ có đôi mắt sáng, mang đến cho mọi người cảm giác chính trực. Phương Phi Thần chỉ mỉm cười với những người xung quanh, đang ngạc nhiên về thực lực cấp 8 của mình. Phương Phi Thần nói: "Ta muốn gặp thủ lĩnh." Thành viên tinh anh sửng sốt một chút, hỏi: "Trước tiên ngươi muốn nói cái gì? Nếu không phải chuyện quan trọng, không thể giúp ngươi truyền đạt." Phương Phi Thần trầm mặc một lát, "Ta muốn tâm sự với hắn." Nếu như là một thành viên mới bình thường, thậm chí là thành viên cấp 7, muốn gặp chân tông chỉ vì để tâm sự, Chắc chắn sẽ bị dạy cho một bài học. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Mặc dù cấp 8 không phải là hiếm ở Thự Quang Thành, nhưng đây là lần đầu tiên có người sống sót cấp 8 gia nhập tan cứ. Cho dù như vậy, vẫn có người trong lòng lắc đầu, đúng là không biết trời cao đất rộng, muốn tìm ta tâm sự. Trần Tùng mỉm cười, ngươi có tư cách này, mặc dù thực lực có chút yếu, nhưng ta tôn trọng tính cách của ngươi. Trần Tùng gọi Trần Quang tới, dẫn hắn đến phòng hội nghị gặp ta, thái độ tốt một chút. Trần Tùng có chút tò mò, hắn muốn nói gì với mình. Từ thanh là cấp vương tương lai đầu tiên chủ động gia nhập. Sau này Trần Tùng cũng phát hiện có một vài người, nhưng cũng không trọng dụng quá nhiều, để bọn họ tự mình dẫn đầu. Bây giờ lại có một phương phi thần đến, phòng hội nghị nằm ở trong thành, không phải trong sân của Trần Tùng. Trần Quang cười nói, đi theo ta đi, thủ lĩnh muốn gặp ngươi. Phương phi thần kinh ngạc, hắn vừa mới nói xong, Trần Tùng liên đồng ý gặp hắn. Phương phi thần cũng không hỏi nhiều. Lập tức theo sau Trần Quang, trên đường đi, Phương Phi Thần nhìn xung quanh đánh giá, không thể không thở dài, khó trách có nhiều người, sẵn sàng gia nhập thự Quang Thành như vậy, so với bên ngoài, thì nơi này nhất định chính là một thánh địa Sau khi Phương Phi Thần bước vào phòng, Trần Tùng đứng dậy và mỉm cười nói, ngồi đi, sau khi Phương Phi Thần ngồi xuống, một thành viên hậu cần vẻ ngoài không tệ đi tới, và rót trà cho Phương Phi Thần, Phương Phi Thần đánh giá, thành viên hậu cần này luôn nở nụ cười trên môi. Ánh mắt thì tỏa sáng, ở bên ngoài. Những người có dáng vẻ này về cơ bản, đều khiến người ta ngắm mãi không rời. Phương Phi thần lít nhìn Trần Tùng, rồi lại đánh giá Trần Tùng, còn rất trẻ, khuôn mặt hiền lành, không hung dữ như người ngoài nói. Trông không giống sát nhân chút nào, ngược lại cực kỳ dễ gần. Cho khi thành viên hậu cần rời đi, Trần Tùng khẽ mỉm cười nói. Nghe nói ngươi muốn nói chuyện với ta. Có chuyện gì vậy? Phương Phi thần vẻ mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói. Thủ lĩnh Trần. Ngươi có biết mình sẽ sớm trở thành kẻ thù chung không? Kẻ thù chung, mộc tú vu lâm phong tất tổ chi, hiện tại Trần Tùng một mình một đường, hiển nhiên trở thành mục tiêu của mọi nhà. Mà quan trọng nhất là Trần Tùng có thứ để ăn, nhưng những người khác thì không. Trong những năm thiên tai, bị cướp đầu tiên là những gia đình giàu có. Cho dù gia đình giàu có này bình thường tốt bụng cỡ nào, thích làm việc thiện đến đâu, thì cũng nói cướp là cướp. Kiếp trước không có kẻ thù chung như này, bởi vì ai cũng không có gì để ăn. Và ai cũng như nhau, nên không có chuyện ai ghen ghét ai. Muốn chút giận cũng không tìm được mục tiêu. Nhưng có ai mà không biết, Trần Tùng có rất nhiều đồ ăn chứ. Đặc biệt, Trần Tùng còn tích cực tiếp nhận tinh anh tứ phía, trong số những người sống sót. Mễ Linh trước đó cũng đã từng nói điều này, bế tắc không có cách giải quyết. Sắc mặt Trần Tùng tối sầm. Vậy thì sao? Phương Phi Thần thấp giọng nói. Xem ra, Thủ lĩnh Trần cũng đã ý thức được. Hiện tại cuộc sống của mọi người đều rất khó khăn. Đặc biệt là khoảng thời gian cách đây không lâu, một đàn chuột lớn tấn công thự Quang Thành, khiến việc bắt chuột khó khăn hơn rất nhiều. Chuột là thức ăn chủ yếu, còn mấy loại như ruồi, rán và các loại dẹp khác, thì có mấy người biết ăn chứ. Hải sản cũng không phải ai cũng có thể đánh bắt được, nhất định phải ở gần biển, nếu như ở xa biển, thì phải dê cư ra gần biển. Trên đường đi có quá nhiều nguy hiểm, Trần Tùng nở nụ cười lạnh lùng, nói, cho dù chuột dễ bắt, có thể ăn nào mỗi bữa. Nhưng ta biết sớm muộn gì, ta cũng sẽ trở thành kẻ thù chung, bởi vì có một số người chính là hèn hạ, không bằng lòng nhìn người khác sống tốt hơn bọn họ. Phương Phi Thần ngạc nhiên, quả thực, việc bắt chuột khó khăn cũng chỉ là, để đẩy nhanh quá trình này. Phương Phi Thần hỏi, hôm nay ta tới đây, chỉ để hỏi thủ lĩnh Trần một chút. Nếu như có một nhóm người sống sót quy mô lớn, bao vây thự quang thành, người sẽ xử lý như thế nào? Trần Tùng hỏi ngược lại, người nói ta nên làm như thế nào cho phải đây? Phương Phi Thần khổ sở nói. Ta cảm thấy không nên giết. Bọn họ cũng chỉ là những người đáng thương. Trần Tùng bật cười. Nhìn không ra đấy. Ngươi đúng là thánh mẫu. Không giết bọn họ, thả bọn họ đi một lần. Về sau bọn họ sẽ không gây phiền toái cho ta sao? Nếu là như vậy, thì ta cũng không ngại để bọn họ đi. Nhưng ngươi thấy có khả năng này không? Phương Phi Thần kinh hãi nói. Chẳng lẽ, ngươi thật sự quyết tâm tàn sát sao? Có lẽ là mấy trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người... Người thật sự có thể ra tay sao? Nếu có một ngày, tận thế qua đi, liệu nền văn minh có thể được xây dựng lại chỉ bằng cách dựa vào người của thự Quang thành không? Sắc mặt Trần Tùng trở nên lạnh lùng, giọng nói trầm xuống. Cho nên, hôm nay người tới chỗ ta là để dạy ta cách làm việc. Phương Phi Thần khó tin nhìn Trần Tùng, không thể nào hiểu được, không thể hiểu được, nếu thực sự giết nhiều người như vậy. Lương tâm của người không ái náy sao? Phương Phi Thần hạ giọng Một ngày nào đó... Ta sẽ đứng ở phía đối diện với ngươi. Trần Tùng tức giận, "Đủ rồi, cút khỏi đây nhanh lên, trước khi ta đổi ý." Nếu không phải đời trước Phương Phi thần đã đứng ra, Trần Tùng lúc này có thể đã có ý định giết ngươi. Phương Phi thần bổ sung thêm một câu, "Người không cùng đường thì không cùng chí hướng." Trần Tùng lạnh lùng nhìn, "Thêm ngươi người cũng không nhiều, thiếu ngươi người cũng không ít." Trần Tùng nghĩ ra biện pháp giải quyết bế tắc, nhưng không cần thiết phải nói với Phương Phi thần. Sau khi hoàn toàn kiểm soát được đại dương, Trần Tùng sẽ để hải sản đưa các thành viên đến các lục địa khác, nhân lúc tang thi không có đủ để giết, đời trước không ai dám ra biển, bởi vì sinh vật trong đại dương quá dị thương, cực kỳ nhiều cấp phương, toàn quân rất dễ bị tiêu diệt. Bây giờ, nếu như hải sản là người của ta, chưa nói đến chuyện bọn chúng không dám ra tay, mà sẽ trở thành phương tiện di chuyển, các người cam thù ta, nhưng lại phải đến tìm người của ta. Bằng cách này, Trần Tùng cũng không cần phải đau đầu về việc có nên giết hay không. Tất cả những gì cần làm chỉ là xây dựng một nơi rừng chân nhỏ tại bờ biển, chứa tiếp đưa những người sống sót tinh Anh đến các lục địa khác là được. Cho dù hắn có nói ra, Phương Phi Thần cũng sẽ không đồng ý, bởi vì làm như vậy chẳng khác nào bỏ mặc những người sống sót khác, để bọn họ tự sinh tự diệt. Sau khi giải quyết chuyện của Đại Tráng, tâm trạng Trần Tùng vốn rất tốt, nhưng lại bị Phương Phi Thần phá hỏng hoàn toàn. Lông mày Trần Tùng nhướng lên, khi nhìn thấy Pháp Vương lẻ lưỡi đi theo sau Phương Phi Thần. Tổ sát thủ đã chuẩn bị, sẵn sàng. Khi Phương Phi Thần cùng Trần Tùng nói chuyện, Pháp Vương không xuất hiện. Nhưng khi thấy Phương Phi Thần chọc tức Trần Tùng, đã tự giác đứng lên đi theo sau hắn. Trần Tùng vội vàng gọi Pháp Vương trở lại. Pháp Vương khó hiểu nhìn Trần Tùng. Trần Tùng thở dài. Người ngoài cho rằng ta tàn nhẫn, nhưng bọn họ không biết. Ta hy vọng nhất chính là toàn bộ mọi người đều có thể sớm sót. Nhưng mà ta thật sự nhịn không được, thật sự không còn cách nào bảo vệ nhiều người như vậy. Ai có thể hiểu được ta chứ? Giống như ta là người đã khiến tận thế xảy ra vậy. Nếu như có thể, trong thời kỳ hòa bình thịnh vượng, ta một mình trở thành phú nhị đại chẳng phải tốt hơn sao? Pháp Vương không hiểu được ý nghĩ trong lời nói của Trần Tùng, nên chị ôm Trần Tùng để bày tỏ sự an ủi. Trần Tùng quay về căn viện của mình, sau đó hắn kêu một tiếng. Chị Ngọc, buổi tối nhớ làm ít đồ nhắm rượu nhé. Mã Ngọc đang nấu cơm cho chó con, cô nghe vậy thì đáp một tiếng. Sắc mặt Trần Tùng đen kịt lại. Chị Ngọc à, chị đang nấu phân à? Sao mà thối thế? Tại sao bây giờ còn thối hơn cả lúc trước vậy? Xem ra thịt của sinh vật biến dị đúng, thật là chẳng có cách nào giải quyết nổi. Mã Ngọc bỏ thêm vài chiếc lá màu đen vào trong cái nồi sắt. Nhưng mà không ngờ nó lại càng khiến cho thịt cá mập trở nên thối hơn nữa. Khuôn mặt Mã Ngọc méo sạch lại. Đám chó con người thấy. Mùi thì lại càng trở nên hưng phấn hơn nữa. Cả đám canh ở trước cái nồi, thơm quá đi. Sau khi nấu xong... Mã Ngọc đổ vào trong bát cho đám chó con ăn. Đám chó con ăn một miếng, sau đó sổ gâu gâu vài tiếng. Bọn chúng cảm thấy ngửi thì thối. Nhưng mà ăn vào thì lại không như thế nữa. Nhưng Mã Ngọc còn phải đi chuẩn bị cơm tối, nên cũng không chú ý đến tiếng sổ gọi của chó con. Đám chó con chỉ đánh ăn với vẻ không tình nguyện. Vì chúng mà kén chọn thức ăn thì sẽ bị đánh đó. Ngày hôm sau, Trần Tùng lại phải ra ngoài một cách bất đắc dĩ. Ba cái căn cứ chi nhánh. Đều thu được một số lượng tinh thể cao cấp không nhỏ Có một số là do bọn họ tự kiếm được Nhưng phần lớn vẫn là do những người lang thang Có vận may tốt nhặt về được Cấp bậc mà bọn họ có thể tăng lên Cũng tới giới hạn rồi Bản thân họ cũng chẳng dùng được Thế nên bọn họ chỉ đành đem tới hưởng đông thành để đổi Một phiên tinh thể cấp 8 Có thể đổi được 300 cân gạo Và một ít dưa muối Đổi như thế thì quá lời cho họ rồi Mặc dù những căn cứ khác có lượng Vật tư ít ỏi Nhưng mà nếu như bọn họ gom góp lại một chút, thì vẫn có thể lấy ra được 300 cân gạo. Do bọn họ cũng có hệ tự nhiên có thể gieo trồng, mặc dù những người lang thang này rất cam thù Hừng Đông Thành, nhưng vì sao bọn họ vẫn chọn làm ăn với Hừng Đông Thành mà lại không chọn nơi khác? Mặc dù Hừng Đông Thành hơi bá đạo, nhưng mà không thể không nói rằng bọn họ cực kỳ giữ chữ tín. Nói một là một, nói hai là hai, bọn họ sẽ không âm thầm động chân động tay làm gì cả, còn những căn cứ khác. Nói không chừng sẽ không làm như thế Tinh thể bọn họ cũng sẽ lấy Nhưng lương thực thì không chịu đưa Bọn họ chỉ cần đến một nơi hoang vắng Nào nó giết người diệt khẩu Vậy thì ai biết được cơ chứ Thế nên những người lang thang Chỉ đành tới hừng đông thành để đổi Hơn nữa Trần Tùng Con từng cảnh cáo rằng Nếu như có ý định làm ăn Thì chỉ có thể tìm hắn Người dám không làm theo thử xem Mỗi căn cứ chi nhánh Đều thu thập được rất nhiều tinh thể cao cấp Nhưng mà bọn họ không thể đảm bảo rằng Bản thân có thể vận chuyển số tinh thể này đi, mà không chịu bất cứ sức mẻ gì. Hơn nữa làm thế còn rất tốn thời gian, cũng chẳng còn cách nào khác. Trần Tùng đành đưa hải cơ đi ra ngoài một chuyến, đem những viên tinh thể đó về. Sau đó nhanh chóng đem đi phân chia, cho những thành viên nằm cốt, có biểu hiện không tôi. Nơi đầu tiên Trần Tùng đến là nơi của Hạ. Hạ nhiên nơi xa nhất, Cẩm Nguyên Giang đã bị điều động trở về căn cứ, vì ở căn cứ còn có một đứa nhóc mới sinh, cần cho ăn sữa nữa kia. Vợ hắn sinh cho hắn một thằng nhóc mập mạp, làm cho cẩm nguyên giang vui, đến mức không biết làm thế nào cả. Buổi trưa, đám cho con bắt đầu bất mãn, về việc tay nghề của Mã Ngọc sụt giảm. Liên tiếp ba nữa rồi, thịt của chúng không thơm như trước đây nữa. Nhưng mà bọn nó cũng không biết nói. Thế nên đành nhờ mộng âm đến phiên dịch. Mộng âm bịt mũi lại nói. Chị Ngọc, chó con nói thịt cá mập, không còn thơm như ngày trước nữa. Bọn nó muốn hỏi như thế có nghĩa là thế nào? Mã Ngọc ngẩn ra. Không thể nào nha, cô chỉ bỏ thêm vào đó vài cái lá đen thôi mà, cô còn nhìn thấy đám chó con người vui muốn chết đi được, mùi nó còn thối hơn trước đây, vậy sao bây giờ lại chê rồi, không thơm như trước đây nữa. Mã Ngọc bịt mũi, nhắm mắt lại, tự ép bản thân ăn thử một miếng thịt cá mập, đối với Mã Ngọc mà nói, món cá này không khác gì ác mộng cả, thối muốn chết đi được. Nhưng mà vì chó con, cô chỉ đành nếm thử một chút. Nhưng điều làm cho Mã Ngọc cảm thấy không mờ tới đó là vị của món cá này không còn khó ăn như ngày trước nữa. Mã Ngọc lập tức mở mắt ra, vẻ mặt cô cực kỳ kích động. Cô đã làm vô số lần thử nghiệm, cuối cùng cũng có thể khiến cho thịt cá dễ ăn hơn một chút. Mặc dù mùi vị của nó vẫn rất khó nuốt, nhưng mà vẫn tốt hơn trước kia rồi, không phải sao. Coi như là cô đã tìm thấy một cái phương hướng rồi. Đây là công lao của lá đen đư, nếu như cô tiếp tục cải tiến. Vậy có khi nào có thể tạo ra sự cải thiện? về khẩu vị không? Loại lá đen này người nó cũng rất thối, trước đó Mã Ngọc cũng không định lấy thối, để đè thối đâu, mà là cô muốn thử mỗi loại công năng của từng loại thực vật biến dị, xem chúng có thể điều chỉnh mùi vị như thế nào mà thôi. Rõ ràng là thịt đã trở nên dễ ăn hơn rồi, thế mà tại sao đám chó con còn kháng nghị cơ chứ? Mã Ngọc chỉ có thể kết luận rằng, càng thối thì chó con càng thích, khẩu vị của chúng không giống với con người. Hai mắt Mã Ngọc sáng lên. Sau khi nấu loại lá đen này lên nó Sẽ trở nên đen hơn nữa Giống như là đã hấp thụ được cái gì đó Từ trong thịt đi vậy Sau khi có phương hướng Tất nhiên là mã ngọc sẽ đi làm càng nhiều thử nghiệm hơn nữa Nhưng mà loại lá đen này chỉ còn lại một cành Mã ngọc lập tức ra nhiệm vụ Để cho các thành viên dùng hết khả năng Đem được càng nhiều lá đen về càng tốt Mã ngọc là người có quyền ra nhiệm vụ tích lũy điểm đó Tổ đại trụ đang đứng bên cạnh cô Cười nói Thứ này ấy mà Ta từng nhìn thấy nó ở trên đỉnh núi một lần ta biết chúng có ở đâu. Ở đó có rất nhiều luôn. Mã Ngọc kinh ngạc nói. Vậy ư, vậy dẫn ta đi tới đó xem có được không? Mã Ngọc muốn quan sát nơi sinh trưởng của nó một chút. Biết đâu điều này có ích cho việc cải tiến thì sao? Để cô tự mình đi xem, tất nhiên là sẽ tốt hơn rồi. tôi Đại Trụ tỏ ra khó xử nói. Nếu để ngươi ra ngoài sợ rằng, sẽ gặp nguy hiểm đó. Mã Ngọc cười nói. Cứ được chân Tùng dùng một lượng lớn tinh thể nuôi như thế, thì đến con heo cũng có thể trở thành cao thủ. Hai hôm trước ta vừa mới tăng lên cấp 7 đó. Hơn nữa, nếu như có nguy hiểm, thì không phải còn có ngươi ư. Tô Đại Trụ suy nghĩ một lát. Thôi được rồi. Mễ Phạn đang ở trong ổ. Nó như cảm ứng được gì đó, mà quay qua nhìn Tô Đại Trụ. Tên ngốc này sắp gặp nguy hiểm rồi nè. Mễ Phạn bấm bấm ngón tay tính toán, chỉ có sợ hãi chứ không có nguy hiểm gì lắm. Ngược lại có khi còn là chuyện tốt thành đôi. Sau khi Mễ Phạn hấp thu viên tinh thể hệ tinh thần của Bạch Âu, thì bây giờ nó đã lên tới cấp 9 rồi. Thực tế là bây giờ, kể cả nó có thay đổi vận mạnh của người khác, đặc biệt là những người có cấp bậc nhỏ hơn nó, thì phản phệ cũng sẽ không mạnh lắm. Nó vẫn có thể chịu được. Mễ Phạn suy nghĩ một chút, nhưng sau đó nó không nói gì cả. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Vì để đảm bảo an toàn, Tô Đại Trụ đem theo hai đội thành viên đi cùng. Thứ nhất là có thể bảo vệ Mã Ngọc, một cách chu toàn nhất. Thứ hai là có thể giúp Mã Ngọc vận chuyển lá đen về. Tô Đại Trụ lái xe, đem theo Mã Ngọc đi ra ngoài. Đây cũng được coi như là lần đầu tiên, Mã Ngọc đi ra khỏi Hưng Đông Thành, Mã Ngọc hiếu kỳ ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, những khu vực lân cận Hưng Đông Thành còn ổn. Nhưng khi đi xa khỏi địa bàn của Hưng Đông Thành, thì mọi thứ lại không được tốt như vậy nữa rồi. Mã Ngọc lại quay qua nhìn Tô Đại Trụ, từ khi Trần Tùng sắp xếp cho Tô Đại Trụ, ở một cái biệt thự. Mã Ngọc liên hiểu rõ ý của Trần Tùng, đối với sự sắp xếp như vậy của hắn, trong lòng Mã Ngọc có chút kháng cự, giống như vận mệnh của cô bị người khác sắp xếp vậy Nhưng mà mặt thế xảy ra, mỗi người làm sao, có thể có nhiều lựa chọn như vậy được cơ chứ? Mã Ngọc biết. Bản thân cô là đầu bếp của chân Tùng, cũng coi như là một người có quyền cao chức trọng. Vậy những người khác tiếp cận cô, liệu có phải vì địa vị của cô hay không? Sơ kỳ mặt thế, Mã Ngọc đã cảm nhận được sâu sắc sự đáng sợ của nhân tính, mặc dù miệng của tô đại trụ không ngọt, ngốc ngốc ngách ngách, nhưng mà hắn ta rất đôn hậu. Mã Ngọc không hề cảm thấy hắn ta đáng ghét. Cũng có lẽ đời này có thể tìm được một người mà bản thân không thấy ghét, cũng đã là một lựa chọn không tồi rồi cũng nên. Nhưng mà điều làm cho Mã Ngọc cảm thấy bất lực, đó là không biết trong đầu tô đại trụ này chứa cái gì, mà cứ không chịu chủ động. Mã Ngọc cũng không biết trong lòng tô đại trụ nghĩ cái gì, dù sao thì cũng không thể để cô chủ động được có đúng không. Thế nên bọn họ mới kéo dài tới tình trạng như hiện tại. Cô suy nghĩ lung tung một lát, hành trình đi xe 2 tiếng cũng kết thúc. Bọn họ đến được chân của một ngọn núi. Tô Đại Trụ nói. Thời gian trước ta có đến đây lượn vong vong. Lúc đó ta có nhìn thấy loại lá đen mà người nói. Đám lá đen đó còn là do ta đem về đó. Tô Đại Trụ đi ở phía trước. Một hàng thành viên vây lấy mã ngọc. Liên tục quan sát từng động tĩnh nhỏ. Gió thổi cỏ lay ở xung quanh. Nếu như mã ngọc xảy ra chuyện gì, thì tính ra nếu bọn hắn mà chỉ bị đuổi ra khỏi hưng đông thành còn là nhẹ chan ấy chứ. Những người này đều là các thành viên kỳ cựu. Bọn họ đều biết. Mã Ngọc có địa vị như thế nào? Cô ấy chắc chắn được tính là một tâm phúc của Trần Tùng. Mã Ngọc nhanh chóng nhìn thấy loại lá đen quen thuộc. cả một vùng rộng lớn đều là loại lá này. Mã Ngọc ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát loại lá này. Vài phút sau, có một thành viên canh phòng nói. Chú ý, có một con tang thi đang tới đây. Con tang thi đó đi tới, nó còn vừa đi vừa ở một tiếng. Nhìn vẻ ngoài của con tang thi này, trông cực kỳ khỏe mạnh, khóe miệng của nó còn dính vết máu. Nhìn trông như có vẻ là vừa ăn no xong, nó đột nhiên nhận được sức manh lớn, cộng thêm việc mới ăn no xong, nên giờ nó chỉ muốn kiếm nơi nào đó yên tĩnh, để ngủ một giấc, thế nên nó mới đến ngọn núi này. Nó đi đi một lát, liền đụng phải đám người của Tô Đại Trụ. Một con Tăng Thi đang tới đây, có hai thành viên nhanh chóng phát hiện ra nó, mà Tăng Thi cũng phát hiện ra các thành viên. Tăng Thi cũng không ngờ rằng, mấy thành viên này không hề quan tâm đến Võ Đức, sáu thành viên không nói không rằng. Bắt đầu thi triển dị năng, bọn họ đã từng giết quá nhiều tang Thi rồi. Với loại tình huống như thế này, chẳng nhẽ bọn họ lại không động thủ giết Tăng Thi hay sao? Tăng Thi cười hi hi nói. Đám các người tự chọn một người ra đây đi, ta sẽ lấy để làm bữa tối. Nhưng mà thứ đáp lại, nó chính là từng tiếng đánh đập bom bốc vang lên. Sức mạnh của hỏa diễm, hàn băng, lôi điện, tất cả đều đánh thẳng vào, làm xung quanh tang Thi xuất hiện một cái hố to. Tổ đại trụ lướt mắt nhìn một cái. Nếu như là tăng thi bình thường, thì nó sẽ chết luôn trong loại sát thương đó rồi. Mã Ngọc cũng hiếu kỳ nhìn thử xem, cô mới chỉ nhìn thấy thần tiên đánh nhau. Chứ phảm nhân đánh nhau thì không mấy, khi cô được xem cả, các loại dị năng cùng nhau công kích, làm khói bụi bay lên bốn phía. Nhưng mà mọi người không ngờ rằng, bên trong làn khói bụi đó bỗng vang lên một giọng nói phẫn nộ. Các người gan to thật đấy. Tất cả mọi người chỉ thấy con tang thi đi ra từ làn khói bụi, cả người nó không hề có chút thương tích nào cả. Chỉ có mỗi bộ quần áo của nó từ đầu đã rét nát bây giờ thì chỉ còn lại là một miếng vải vắt trên người. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất kinh ngạc, biết gặp phải cương địch. Tất cả mọi người lập tức bắt đầu chuẩn bị dĩ năng mạnh hơn, đồng tử của tô đại trụ co lại. Trong số những thành viên ra tay, có một người là cấp 7, vậy thì ít nhất con tang thi nãy cũng phải là một con tăng thi cấp 8, thể đột biến ư, còn chưa đợi tới lúc các thành viên chuẩn bị dĩ năng xong. Còn tang thi này đã xông thẳng tới, tô đại trụ đã có chuẩn bị sẵn từ lâu, hắn đứng ra chắn trước mặt các thành viên, mặc dù địa vị của tô đại trụ rất cao, nhưng mà hắn là hệ nhục thể. Nếu như có chiến đấu xảy ra, thì hắn nhất định phải đứng lên phía trước. Mà tô đại trụ cũng chắc chắn sẽ không ý vào việc bản thân có quan hệ tốt với Trần Tùng, mà tỏ ra hời hợt trong chiến đấu. con tang thi cười khẩy, nó đấm một đấm như muối lấy mạng vào thẳng ngực của tô đại trụ, tô đại trụ dơ tay lên cả lại. Nhưng mà không cản được, tô đại trụ giống như đạn pháo vậy, bị đánh bay ra ngoài, văng thẳng vào một cáo cây tọc phía sau, thì hắn mới ngưng lại. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Ngơ cả ra, đây rõ ràng là một con tang thi thể đột biến, có cấp bậc rất cao. Tăng thi mà có thể đấm bay tô đại tráng, thì ít nhất cũng phải là cấp 9. Trong số bọn họ chỉ có 5 người là cấp 7. Vậy làm sao mà bọn họ đánh được tăng thi cấp 9 cơ chứ? Tất cả mọi người đều nhanh chóng lùi lại. Sau đó bắt đầu chạy nhanh về chỗ tô đại trụ. Mã Ngọc chạy tới trước mặt tô đại trụ. Cô nói với vẻ gấp gáp. Đại trụ, người không sao chứ. Tô đại trụ xoa xoa ngực, rất đau. Hắn nghiêm mặt nhìn về phía con tang thi. Không sao cả. Khả năng phòng thủ của hắn ngang với cấp 9. Vậy thì đây phải là một con tang thi cấp 10. Nó vẫn chưa lên tới cấp vương được. Nếu không thì vết thương mà hắn phải nhận, đã không thể nhỏ bé như này đâu. Sở rồi, tinh thể của đại ca vỡ rồi. Bây giờ đại ca không thể chạy tới đây, ngay tức khắc được. Mà bây giờ đại ca cũng không ở căn cứ. Bây giờ trong nhà chỉ có mỗi ngưng xương. Bây giờ hắn sẽ gọi cô ấy tới. Cô ấy có thể hồn cấp vương cơ mà. Hắn chỉ cần cố gắng chống đỡ, đến lúc cô ấy tới là được. Tô đại trụ liên lạc với triệu tử ý. Bảo cô ấy nhanh chóng gọi ngưng xương tới đây. Tô đại tráng chỉ khờ chứ không ngu. Nếu có thể gọi người tới, thì tội gì mà hắn không gọi cơ chứ. Tô đại trụ hét to. Mọi người chia nhau ra chạy đi. Nếu như cứ cố gắng cắn răng chống đỡ, thì chỉ dẫn đến trường hợp chết hết toàn quân mà thôi, kể cả hắn có đánh thắng đi chăng nữa, thì cũng sẽ có rất nhiều người phải chết. Tất cả mọi người chê nhau ra chạy, cùng lắm chỉ chết mất 23 người xui xẻo mà thôi. Tất cả những người sống sót đều có kinh nghiệm khi đối diện với thể đột biến, đó chính là sống chết có số. Tất cả mọi người nhanh chóng gật đầu. Sau đó nhanh chóng chia ra bốn phương tám hướng mà chạy, tô đại trụ cũng nhanh chóng tóm lấy mã ngọc mà nhạy đi thật nhanh. Con, Tăng Thi cười lạnh, chỉ thế thôi ư, có một người phụ nữ à, trong lòng mã ngọc âm thầm kêu khổ, tại sao ta vừa mới ra ngoài, đã gặp phải thể đột biến thế này, lại còn là thể đột biến, mà Tô Đại Trụ không đối phó nổi nữa chứ? Tô Đại Trụ an ủi nói, không sao, đợi tới khi ngưng xương tới là chúng ta an toàn rồi. Nghe thấy phía sau có tiếng động, trong lòng Tô Đại Trụ lạnh đi, mẹ nó trước, nó đuổi theo hắn rồi, Tô Đại Trụ buông mã ngọc ra, ngươi chạy trước đi. Ta cản nó lại. Mã Ngọc ngẩn ra, tô đại trụ gào lên. Nhanh chạy đi, còn đứng đó lể mể cái gì? Người ở đây chỉ làm vướng tay vướng chân ta thôi. Trong khi Mã Ngọc còn đang bị sợ hãi, vì câu mắng của tô đại tráng, hắn liền biến thành một người khổng lồ. Tất nhiên là quần áo trên người hắn cũng bị rách hết rồi. Khi hóa thân thành người khổng lồ mới, là lúc hệ nhục thể có khả năng phòng thủ mạnh nhất. Mã Ngọc, cũng không phải loại phụ nữ lề mà lề mê, mặc dù cô cũng là cấp 7 Nhưng đúng thật là chỉ làm vướng tay vướng chân mà thôi. Ở đây là rừng rậm, mã ngọc liền nhanh chóng chạy tới bò lên trên một hòn đá rất to. Nếu như ngưng xương tới đây, thì cô ấy có thể phát hiện ra bọn họ ở đâu ngay lập tức. Con tang thi thấy tô đại trụ biến to, thì cười hi hi. Nó cũng biến thân thể thành người khổng lồ. Nhưng mà tô đại trụ cao 18 m thì con tang thi này lại cao gần 40 m Tô đại trụ miễn cưỡng mới cao bằng một nửa đối phương. Tô đại trụ không tỏ ra sợ hãi. Mà ngược lại còn cảm thấy vui mừng, thể nhục hệ có khả năng phòng thủ mạnh, nhưng khả năng công kích lại yếu hơn rất nhiều. Nếu như là hệ nguyên tố, thì thật sự Tô Đại Trụ cũng không có đủ tự tin chống đỡ, tới lúc ngưng xương tới đây, với tốc độ của ngưng xương thì muộn nhất, là 5 phút nữa thôi, cô ấy sẽ tới đây, từ nãy đến giờ đã qua 1 phút rồi. Còn Tăng Thi dơ chân quét về phía Tô Đại Trụ, Tô Đại Trụ dùng hai tay cản lại, nhưng không cản nổi, sức phòng thủ của Tô Đại Trụ. Có thể so với cấp 9, nhưng sức mạnh của hắn lại cực kỳ bình thường. Bàn tay của tô đại trụ run mạnh, hắn bị sút bay ra ngoài. Hắn không có thời gian quan tâm xem đau hay không, mà vội vàng bò dậy. Hắn vị con tang thi này sút cho liên tiếp mấy phát, tô đại trụ phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà vẫn sống chết mà chắn trước mặt con tang thi. Mặc dù khả năng phòng thủ của tô đại trụ mạnh thật, nhưng mà khi đứng trước mặt một con tang thi cấp 10, thì rõ ràng là vẫn không đủ. Nếu đổi ngược lại là người cùng hệ giống hạ hạo nhiên, thì ít nhất cũng bị trọng thương. Mã Ngọc bịt miệng lại. Nước mắt chảy ra, có những người đàn ông không giỏi ăn nói, nhưng những lúc quan trọng thì thật sự là rất đáng tin. Họ chỉ biết âm thầm dùng hành động để chứng minh. Mã Ngọc nhìn ngó khắp nơi, tại sao tới giờ Ngưng Sương vẫn chưa tới vậy? Khi triệu tử ý vội vàng truyền thông tin lại, thì Ngưng Sương đã lập tức xuất phát đi cứu Mã Ngọc. Cô ấy không quan tâm đến thân. Bờ hờ là đầu bếp của Trân Tùng. Mà mã Ngọc có, mà cô ấy chỉ quan tâm đó là chị Ngọc có thể làm ra món nạm bò hầm cà chua. Chị Ngọc, ta tới đây. Mễ Lạp đang định đi cùng Ngương Sương, thì đã không còn thấy bóng dáng của Ngương Sương đâu nữa rồi. Trong lòng Mễ Lạp thầm nghĩ, thôi bỏ đi, tốc độ của Ngương Sương nhanh hơn ta rất nhiều, cô ấy có phải đem theo ta, thì cũng chỉ tính là gánh nặng mà thôi. Nếu như vấn đề mà đến Ngương Sương cũng không giải quyết được, vậy thì ta có đi, cũng chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng mà Mễ Lạc đột nhiên nghĩ tới một việc. Liệu Ngưng Sương có biết đường không? Ngưng Sương chạy ra khỏi căn cứ. Đi một lát là cô đã ngẩn người ra rồi. Cô miễn cưỡng lắm, mới có thể nhận ra đường xung quanh căn cứ mà thôi. Nhưng Tô Đại Trụ nói là ở trên núi. Ngọn núi nào cơ? Núi ở đâu? Mà hắn ở đâu trên núi? Hình như hắn có nói là Ngũ Vân Sơn. Thế ngọn núi đó ở đâu? Ngưng Sương ngơ ngác một lát. Cô đang định quay về tìm Mễ Lạc, thì trùng hợp gặp được một đội thành viên. Ngưng Sương liền bắt lấy một thành viên nữ, đưa ta tới ngũ Vân Sơn. Hai phút sau, tô đại trụ đã nằm ra đất. Ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ, con tang thi cười lạnh một tiếng. Nếu mà để ngươi chết thì ăn sẽ không còn ngon nữa. Ta bắt người phụ nữ trước, đến tối ta sẽ đem các ngươi cùng nhau ăn luôn. Tô đại trụ vô thức nhấc tay lên, nắm lấy một cái chân của con tang thi. Tô đại trụ dùng hết sức lực. Một vật thể bị kéo dài ra, con tang thi hét lên một tiếng. Nó không phải là đồ có chứng sát đâu, rất đau đó Sau khi thấy được hiệu quả, Tô Đại Trụ lại càng quá đáng hơn nữa. Khuôn mặt của con Tăng Thi trở nên méo mó, nó nhấc chân lên, dùng lực đạp vào đầu của Tô Đại Trụ. Lúc này, bởi vì bản thân đang phải chịu đau đớn, thế nên nó không hề còn suy nghĩ muốn giữ lại Tô Đại Trụ nữa. Tô Đại Trụ kêu lên một tiếng, nhưng mà hắn vẫn nắm chặt không buông tay. Người muốn tới chỗ cô ấy thì phải bước qua xác ta đã. Hỏa diễm liên tiếp nổ trên đầu của con Tang Thi, nhưng mà điều này chỉ làm cho sắc mặt của con Tăng Thi càng đen hơn mà thôi, dị năng của Mã Ngọc chẳng có tác dụng gì lớn cả. Con Tang Thi lạnh mặt nhìn Mã Ngọc một cái, nhưng mà thằng em trai của nó vẫn quan trọng hơn. Con Tang Thi nhấc chân lên, tiếp tục dùng sức đạp Tô Đại Trụ, Mã Ngọc sụp đổ, cô nhảy từ trên hòn đá xuống, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tô Đại Trụ. Đại Trụ, Đại Trụ vốn không còn ý thức lắm, hắn cố gắng ngẩng đầu lên. Giọng nói của hắn nhỏ tới mức, gần như không thể nghe được, ngươi đừng đi qua đây. Nhưng mà mã ngọc vẫn cứ sông tới, ta không thể chết, ta vẫn có thể chiến đấu. Viên tinh thể trong não của tô đại trụ giống như đang phát ra một nguồn sức mạnh. Tinh thể của hệ nhục thể cũng có năng lượng. Mặc dù ngoài biến thân thành to lớn ra, thì nó không có năng tác dụng gì nữa cả, chứ những lúc bình thường lấy nó ra để rèn luyện các bộ phận trên cơ thể ra. Gần như nó không có tác dụng gì khác nữa. Năng lượng chạy khắp cơ thể của Tô Đại Trụ, dưới ánh mắt kinh ngạc của con tang Thi, vết thương trên cơ thể của Tô Đại Trụ, bắt đầu hồi phục với tốc độ, mà đến mắt thường cũng có thể nhìn rõ, mà Tô Đại Trụ cũng dần dần hồi phục lại ý thức. Tô Đại Trụ mở to mắt ra, tự cảm thấy nghi hoặc, với sự biến hóa của chính mình, sau đó hắn cười khẩy, bất kể đây là như thế nào, thì cũng là sự thay đổi tốt, ta biết là ta có thể gánh được sự đánh đập ác độc nhất mà, sức mạnh của tinh thể hóa, thành sức mạnh của sinh mạng. Làm cho Tô Đại Trụ giống như có thần tích vậy, hắn có thể đứng dậy, như không có thương tổn nào hết, đến Mã Ngọc cũng ngẩn ra. Con tang Thi kinh ngạc nói, con mẹ nó chứ, làm sao có thể thế được, người có thể hồi phục, về trạng thái bình thường rồi ư. Tô Đại Trụ cười hi hi, tới đây, sắc mặt con tang Thi trở nên hung ác, tới thì tới. Con tang Thi muốn giải quyết Mã Ngọc trước, nhưng nó lại bị Tô Đại Trụ nắm chặt lấy yếu điểm, có chết hắn cũng không chịu buông tay. Cái điểm yếu này của ngươi, ta sẽ nắm lấy cả đời. Mã Ngọc vội vàng quay trở lại viên đá, không dám ở lại kéo chân Tô Đại Trụ. Cô ngoan ngoãn ở đó đợi ngưng xương. Sau khi Tô Đại Trụ đứng dậy, trừ việc những thương tích bên ngoài được hồi phục ra, thì hắn chẳng có thay đổi gì khác cả. Hắn vẫn đánh không lại con tang Thi, vẫn bị nó đánh cho trọng thương, Tô Đại Trụ lại bị đánh, cho tới mức cả người đầy máu lần nữa. Nhưng lần này hắn vẫn hồi phục lại được, về trạng thái bình thường một lần nữa, dưới ánh mắt nhìn chầm Chằm của con tang thi, ra đầu con tang thi tê dần lên. Trừ khi ngươi có thể giết chết ta trong vài giây, nếu không thì ta sẽ liên tục hồi phục cho ngươi xem." Con tang thi phẫn nộ nói, "Ta không tin lại có người mà ta không thể đánh chết được." Con tang thi điên cuồng vừa đạp vừa đấm về phía Trần Tùng, thậm chí có những lúc Tô Đại Trụ còn bay như xích đu, tang thi cũng biết mệt đó, sau khi đánh 4 lần, con tang thi bắt đầu thở dốc, mà Tô Đại Trụ cũng mệt rồi. Con tang thi đần người Nó thật sự không đánh chết được người này ư? Mặt con tang thi méo máu như muốn khóc. "Người buông tay ra đi, ta không ăn thịt người nữa, vậy có được không? Ta đã nói rồi, ta sẽ nắm lấy điểm yếu này của ngươi cả đời." Những thành viên cũng không đi xa, sau khi bọn họ hoảng hốt chạy trốn bừa một hồi, quay đầu lại liền thấy cảnh hai tên kia đang tự làm tổn thương nhau. "Có người kiến nghị, hình như đó là anh đại trụ, anh đại trụ tăng cấp rồi ư? Hay chúng ta quay về xem đi. Nếu như anh đại trụ chết mất" thì chúng ta cũng chẳng có cái kết tốt đẹp gì đâu. Tất cả mọi người tao gan mà quay về. Sau đó, mọi người đều trông thấy một cảnh tượng rất cay mắt. Cả người tô đại trụ giật mình. Ta sẽ giữ lấy nó, mọi người cùng nhau vây nó lại, tấn công vào đầu nó ấy. Tất cả mọi người vội vàng đáp một tiếng. Nhưng mà bọn hắn chỉ có 5 người là cấp 7. Vẫn chưa đạt tới mức, có thể giết chết một con tang thi cấp 10. Con tang thi còn định lấy cơ thể của tô đại trụ để chắn. Thế nên nó liền tóm lấy cơ thể tô đại trụ. Xoay vòng vòng 180 độ, cảnh này làm cho ra đầu người ta run lên, mã ngọc lại khóc lên, bởi vì cuối cùng ngưng xương cũng tới nơi rồi. Hu hu, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Ngưng xương thở dốc, ngọn núi này không phải là đường lớn, không có biển hiệu chỉ dẫn, muốn tìm ra nó cũng không dễ chút nào. Tới đây tới đây, nhìn thấy cảnh tượng đang xảy ra, ngưng xương vội vàng che mắt lại, tổ đại trụ cũng thở phào một hơi, cứ phải cởi chuồng xoay tròn tròn thế hắn cũng ngại muốn chết đó. Tô Đại Trụ biết ngưng xương là cấp vương, kể cả cô không có dị năng đi chăng nữa, thì cũng không phải là chuyện mà một tên cấp 10 có. Tờ hờ đối phó một cách đơn giản được đâu. Lúc Tô Đại Trụ đang định buông tay ra, thì con tang Thi lại đột nhiên ôm lấy đầu. Đau, đau quá đi. Mấy giờ sau, con tang Thi đã đợt tử chết tại chỗ rồi. Tất cả mọi người ngẩn ra. Một con tang Thi cứ thế, mà bị Tô Đại Trụ tóm đến chết ư. Chật, châu bỏ quá đi. Một thành viên vội vàng cởi đồ xuống. Để cho tô đại trụ mặc vào. Anh đại trụ, mặc đồ của ta này, mặc của ta, mặc của ta đi. Sau khi mặc xong quần áo, tô đại trụ ngẩn ra, mà nhìn chằm chằm bàn tay của mình. Rốt cuộc là nó đột tử mà chết, hay là bị hắn tóm mà chết vậy nhỉ? Ngưng xương chống cầm. Vậy rốt cuộc là cô tới đây làm cái gì vậy? Cô chưa kịp làm gì cả mà. Trong lòng mã ngọc vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nếu như không phải do vào lúc quan trọng, tô đại trụ sinh ra được sự biến hóa thần bí. Vậy thì bây giờ, cả hai người họ đều đã chết cả rồi. Gương mặt Mã Ngọc đỏ lên, nhìn về phía tô đại trụ, cô biết báo đáp như nào đây. Bây giờ trong đầu Mã Ngọc, chẳng còn quan tâm đến đám lá đen đó nữa. Cô nhổ hết cả gốc đem về nhà. Tất cả mọi người vừa cười vừa nói đi xuống núi. Từ nay về sau họ có cái để nói rồi. Anh đại trụ quả thật là trâu bò nha. Trự tử ý không chỉ nói mọi chuyện cho ngưng xương, mà cô còn nói cho Trần Tùng. Trần Tùng đang ở chỗ của hạ hạo nhiên. Cũng không phải hắn muốn tới, thì liền có thể tới ngay. Hạ hạo nhiên lấy ra 12 viên tinh thể, hắn vui vẻ nói. Đại ca, cách làm ăn này hiệu quả thật đấy. Chưa tới một tháng, mà chúng ta đã tích được nhiều như vậy rồi. Hơn nữa, lại còn không phải có mỗi chỗ của ta có. Trong số 12 viên tinh thể, có một viên cấp 10, ba vượi cấp 9 và 8 viên cấp 8. Bọn họ không nhận tinh thể cấp 7. Bây giờ cấp bậc thấp nhất của thể đột biến, cũng là cấp 8 rồi. Trần Tùng cảm thấy rất hài lòng. Hắn có ba căn cứ chi nhánh, mỗi tháng sẽ thu được vài chục viên tinh thể, mà sau này cấp bậc của tinh thể sẽ càng cao, thêm một năm nữa. Một tháng bọn hắn có thể lấy được 12 viên tinh thể cấp vương, có lẽ cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn, dưới chướng hắn cũng có không. Ít đàn em có thiên phú đạt cấp vương, nhưng nếu chỉ dựa vào thiên phú mà không có tư nguyên, thì cũng không thể tăng tới cấp vương được. Ít nhất là các thành viên nòng cốt, dưới chướng hắn, đều có thể đạt tới cấp vương. Trần Tùng cầm một viên tinh thể hệ nhục thể cấp 8, và một viên cấp 9 cho Hạ Hạo Nhiên, để giúp hắn tăng cấp lên cấp 9. Và đúng lúc này, triệu tử ý truyền tin tức tới, nói rằng Tô Đại Trụ và Mã Ngọc gặp phải thể đột biến. Nhất định đó không phải là thể đột biến bình thường, sắc mặt Trần Tùng thay đổi. Hắn cũng không quan tâm tới những căn cứ khác nữa, mà lập tức quay về. Khoảng 10 phút sau, triệu tử ý lại truyền tin đến nói Tô Đại Trụ đã thoát khỏi khốn cảnh. Trần Tùng thở vào một hơi. Vì để tránh việc tô đại trụ gặp nguy hiểm, Trần Tùng còn cố ý bảo chịu tử ý, liên kết tâm linh với tô đại trụ, kể cả là có gì đó bất cập xảy ra, còn có cả mễ phạn nữa mà. Nếu mễ phạn thay đổi vận mạnh của tô đại trụ, thì sẽ có phản phệ, nhưng mà cũng không quá mạnh. Bây giờ cấp bậc của mễ phạn cao lên rồi. Mỗi khi có tinh thể, Trần Tùng đều ưu tiên cho mễ phạn trước, cấp bậc của tô đại trụ có cao thế nào đi chăng nữa, thì cũng vẫn có khả năng gặp nguy hiểm. Thế nên hắn liền cố tình đè thấp cấp bậc của Tô Đại Trụ xuống một, chút, để cho hắn được rèn luyện nhiều hơn, lúc thật sự có nguy hiểm thì cũng sẽ không tới mức, khiến mẽ phạn bị phản phệ quá nặng, còn những người khác. Trần Tùng có thể không quan tâm, nhưng Tô Đại Trụ là người anh em duy nhất của hắn, từ đời trước tới đời này, sau khi về căn cứ, Tô Đại Trụ vẫn còn đang, ở trong trạng thái rất khỏe mạnh. Trần Tùng kinh ngạc hỏi, Đại Trụ, lúc đó là như thế nào vậy? Tô Đại Trụ sờ sờ đầu. Thuật lại mọi chuyện một lượt, tự bản thân hắn có năng lực phục hồi sinh mạng ư. Trần Tùng ngẩn người, hệ nhục thể còn có năng lực này á. Đến cả cấp vương hệ nhục thể hắn, cũng chưa từng thấy có năng lực này nha. Nếu như con tang thi đó là cấp 9, thì nó có thể bị tô đại trụ đánh cho chết tươi luôn. Trước đây năng lực phòng thủ của tô, đại trụ chỉ ngang với cấp 9. Có thể bảo toàn mạng sống, khi ở trong tay tang thi cấp 9, nhưng mà không thể đánh thắng nổi. Nếu như tô đại trụ tới được cấp vương. Thì sẽ có thêm năng lực này phụ trợ Chỉ cần không thể giết chết Tô Đại Trụ trong một giây Thì sẽ bị Tô Đại Trụ hành đến chết Trần Tùng lướt Mã Ngọc một cái Rốt cuộc là người nghĩ thế nào Nếu như thật sự không thể Thì ta sẽ kiếm cho người anh em Đại Trụ Của ta 10 cô 8 cô đó Sáng ngày hôm sau Mã Ngọc lại không dậy làm đồ ăn sáng Đây là chuyện từ trước đến nay chưa từng xảy ra Tô Đại Trụ tự mình làm chủ Gọi hai người bên ban bếp nước khác Tới làm đồ ăn sáng thay cho Mã Ngọc Có những chuyện nhìn thấu cũng không cần nói toạc ra. Chuyện gì đã xảy ra thì chỉ cần ngâm hiểu trong lòng là đủ rồi. Trong lòng Trần Tùng cảm thấy rất vui. Anh đại trụ nhà hắn thoát ấy rồi. Người đầu biết mà tô đại trụ gọi tới là đồng nghiệp cũ của Mã Ngọc, tên là Cổ Sơn. Tài nghề của Cổ Sơn cũng rất tốt. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đen thui hèn mọn của Cổ Sơn, còn mang theo ánh mắt nịnh nọt nhìn mình, Trần Tùng lập tức mất hết khẩu vị ăn uống. Trông xấu quá, đánh giá kém. Trần Tùng xua xua tay, được rồi được rồi, ở đây không cần các người nữa, các người quay về đi, cổ sơn trở nên gấp gáp, khó khăn lắm hắn mới có cơ hội thể hiện trù nghệ của bản thân trước mặt thủ lĩnh, làm sao mà hắn bỏ qua được, thủ lĩnh, món sở trường của ta chính là canh gà, người nhất định phải nếm thử một chút, ha ha ha, canh gà tới rồi. Trần Tùng không uống nổi, hắn đưa cho vợ của cầm nguyên giang uống, cơm nước của chó con cũng là do mã ngọc phụ trách. Hôm nay Mã Ngọc nghỉ ngơi, đám chó con liền sù ấm lên, tâm trạng của Trần Tùng rất tốt. khi hôm nay bố nuôi sẽ đích thân xuống bếp nấu, cho các ngươi ăn, đặt nồi bỏ dầu bỏ thêm hành gương tỏi, sau đó bỏ thêm thịt cá mập vào, nhìn thịt cá mập lấp lánh trong suốt. Từng đường vân đều rõ ràng, vừa nhìn là biết, đây là nguyên liệu nấu ăn đỉnh cao, đây không phải là cá mập bình thường đâu nhé, đám chó con vây quanh, bố nuôi của chúng tự mình xuống bếp. Nhất định phải ăn vài bát để cho bố nuôi mặt mũi chứ? Trần Tùng cười nói. Ta sẽ cho các ngươi nếm thử tay nghề của bố nuôi. Lúc mới nấu còn đỡ, nhưng chỉ một lát sau, thịt cá mập bốc lên mùi thối khó ngửi. Trước đây Trần Tùng cũng từng ngửi thấy, nhưng mà lúc đó hắn đứng cách rất xa. Còn bây giờ hắn đứng rất gần, giống như là tường trưởng lão đang đứng trước mặt ngươi vậy. Sau đó ngươi đứng sát vào người hắn, dùng sức hiếp sâu một hơi. Vẹn. Trần Tùng ngã xuống đất. Hai mắt nổ đom đóm Thịt của Bạch Hạo thối thật đấy. Suy nghĩ duy nhất trong đầu Trần Tùng lúc này, đó là Mã Ngọc thật sự rất vất vả. Mỗi ngày cô ấy đều phải chịu đựng mùi thối như vậy. Cũng không có cách nào. Trần Tùng đành gọi Pháp Vương tới. Pháp Vương không cảm thấy đây là mùi thối. Vậy thì để cho Pháp Vương làm đi. Sau khi có chó sát thủ và cầu thủ lĩnh. Bây giờ đến đầu bếp cậu online. Trần Tùng đứng ra rất xa, lấy sách dậy nấu ăn bịt mũi lại. Hắn dơ tay chỉ chỉ dạy cho Pháp Vương. Cách làm. Pháp Vương cũng học theo rất ra dáng. Đột nhiên Trần Tùng và Pháp Vương nghe thấy tiếng sủa gấp gáp của Ngân Lang. Pháp Vương ngẩn ra. Sau đó nó vội vàng bỏ cái n nồi xuống, biến mất trong chớp mắt. Trần Tùng nhìn vào cái ổ chó hào hoa, chẳng nhẽ là, sao mòi sinh rồi, sinh được mấy con, màu trắng hay màu đen. Trần Tùng cũng không tiện đi vào, thế nên hắn cứ đi qua, đi lại bên ngoài ổ chó. Mễ phạn lườm hắn một cái. Người không biết con tưởng là người sinh con đó. Lần này không có kịch hay để xem rồi, thân thế của Samoy Thanh Bạch, tân thủ đạo làm chó, thế nên con đẻ ra chắc chắn là của Pháp Vương rồi. Mỹ Phạn không hứng thú lắm, nó cũng không tỏ ra hóng hớt giống như lần trước nữa. Hơn 20 phút sau, cuối cùng cũng có kết quả. Tổng cộng có 5 con chó con, 4 đen 1 trắng, mấy con màu đen đều là con được hết, con màu trắng là con cuối cùng được sinh ra. Trần Tùng tấm tắt, đây gọi là gần bùn, mà chẳng hơi tanh mùi bùn ư Pháp Vương vui vẻ kêu to, "Ta có con gái rồi, tổng cộng 6 con đực, một con cái." Rõ ràng là thái độ của Pháp Vương khi đối xử với con chó con màu trắng rất khác biệt. Lứa chó mạnh nhất đời thứ hai được sinh ra, ta chính là bố chúng, cẩu thủ lĩnh, hơn nữa còn có 10 người anh trai rất mạnh nữa, vừa sinh ra đã là đỉnh phong trong số chó con rồi. Trần Tùng bận trước bận sau, hầu hạ tới tận buổi trưa. Tới tận khi Trần Tùng trông thấy mấy con chó con mới sinh ra đang ngủ. Thì hắn mới thở dài một hơi, đúng là hành hạ ta mất nửa cái mạng rồi. Hắn vừa thở vào một hơi, thì lại thấy Ngương Sương đi về phía căn phòng nhỏ của Mã Ngọc. Trần Tùng hỏi, ngươi đang làm gì thế? Ngưng Sương quay đầu lại, ta đi bảo chị Ngọc, làm thêm một phần nạm bò hầm cà trô nữa, ta có thể ăn hết hai phần. Sắc mặt Trần Tùng đen lại, người bị ngốc đó à? Tại sao lại không tinh tế được chút nào hết vậy? Mã Ngọc có chuyện đại hỉ của đời ngươi, chẳng nhẽ lại không thể để cho cô ấy nghỉ ngơi một hôm ư? Mà cũng đúng, không biết trong đầu của mỹ nhân ngư chứa cái gì, cứ ngốc ngốc ngách ngách mãi như vậy đó. Trần Tùng nói với giọng không vui. Ngươi ăn ít đi vài bữa thì sẽ chết à? Ngưng xương ngẩn ra, cô chu chu môi. Ngươi cáu gắt với ta, ta đi mất chị. Trần Tùng vội vàng kéo ngưng xương lại. Đừng mà đừng mà, không phải là ngươi muốn ăn nạm bò hầm cà chua hay sao? Vậy ngươi nhận lời ta một chuyện là được. Ngưng xương hỏi. Chuyện gì? Trần Tùng nói. Ngươi phải nghe lời. Vì nạm bò hầm cà chua, ngưng xương cũng liều luôn, cô gật gật đầu, trong không gian của Trần Tùng có vài ngàn món ăn, nhưng mà lại không có nạm bò hầm cà chua, Trần Tùng không thích ăn nên hắn không chữ, đằng nào cũng rảnh rỗi, thế nên hắn đi trêu đùa mỹ nhân ngư một lát luôn. Trần Tùng cười hi hi nói, ngoan, nghe lời, chúng ta không ăn nữa, ngưng xương gật đầu, được thôi. Nửa phút sau, ngưng xương mới phản ứng lại được, ta nghe lời, rồi ta cũng không có để ăn ư. Ngưng xương tức giận nói, người bắt nạt ta, ta cắn chết người. Trần Tùng quay đầu chạy đi, không thể đánh với cô ấy được. Nếu như hắn đánh thua còn đỡ, nhớ mà hắn đánh thắng, thì còn đen đuổi hơn. Ây, một lời không hợp, liền muốn cắn người là sao? Chợp mắt đã qua 10 ngày, Trần Tùng thầm tính toán. Đại khái bây giờ cách ngày tinh thể của hắn hồi phục chắc, cũng còn khoảng một tuần nữa, ở trong một cái địa huyệt sâu trong lòng đất. Có một bóng dáng tay, tầm một viên tinh thể màu đỏ to. Như quả trứng gà đang chầm chậm hấp thu, đây chính là ly hỏa. Ly hỏa cảm thán, viên tinh thể này bền thật đấy, đã hấp thu lâu như vậy, mà vẫn còn không ít năng lượng bên trong. Đột nhiên cả người ly hỏa run lên, ôm lấy đầu, riêng gì một cách kịch liệt, như nghĩ tới điều gì đó. Ly hỏa bắt đầu đè nén tiếng kêu lại, không dám kêu to, nhỡ có ai đó nghe thấy thì không hay. Nhưng mà thật sự rất đau, tại sao lại đau đến mức này cơ chứ? Một hồi lâu sau. Không gian khôi phục vẻ yên ắng, Ly Hỏa cảm nhận được nguồn sức mạnh hơn đang chảy trong người. Ly Hỏa cực kỳ hương phấn nhìn vào đôi bàn tay của mình. Ta có thực lực rồi. Nó còn tăng gấp mấy lần trước đây nữa. Thật không ngờ sau khi đột phá cấp 10, sự tăng trưởng của sức mạnh sẽ lớn đến mức này. Ly Hỏa nhịn không được, mà đấm một quyền vào tường của địa huyệt. Một đấm của Ly Hỏa làm cho địa huyệt kiên cố, cũng phải có dấu hiệu muốn sụp xuống. Ly, Hỏa cười lớn bước ra khỏi địa huyệt. Hôm nay... Ly hỏa ta xuất thế rồi. Ta đã phải trốn chu trốn lủi biết bao lâu như thế. Cuối cùng cũng tới ngày ly hỏa ta xuất thế rồi. Ta phải cho người của cả thế gian này biết ly hỏa ta là ai. Tất cả đều phải quy phục dưới chân ta. Ha ha ha ha. Như nghĩ tới cái gì? Sắc mặt ly hỏa trở nên bình tĩnh lại. Trên đời này, hình như vẫn còn vài sự tồn tại. Nói không chừng có thể áp chế được ta. Đó chính là hừng đông thành. rốt cuộc thực lực của hừng đông thành là như thế nào? Cao thủ đỉnh cấp trong nội bộ của nó rốt cuộc là có cấp bậc gì? Ly Hỏa không rõ. Rốt cuộc là có thể đánh lại ta hay không thế? Ly Hỏa hiểu rõ thực lực của nó đã đạt tới đỉnh phong. Những tinh thể có cấp bậc rất cao trong mắt người khác đã không còn có tác dụng gì với nó nữa rồi. Giống như viên tinh thể cực kỳ hiếm thấy đang ở trong tay nó vậy. Nó muốn tiếp tục tăng cường thực lực của bản thân lên là một điều rất khó. Ly Hỏa muốn tới tìm hưởng đông thành để thử xem sao. Ly Hỏa sơ sơ căm, chắc là không tới nỗi, hắn chưa kịp thử đã qua đời đâu nhỉ. Còn về đại tráng, hừ, trước đây nó đã chẳng phải là đối thủ của ta rồi. Bây giờ, nó lại càng không có khả năng làm đối thủ của ta. Cứ thử xem năng lực của ta rốt cuộc, là ở tầng nào đi đã rồi tính đi, sau đó nó sẽ thử thu phục đại tráng sau. Sau đó thâu tóm hết đám tang thi, dưới trướng nó làm thuộc hạ, cùng nhau tới hủy diện hưng đông thành. Ly Hỏa bước từng bước to về phía trước. Sau đó nó bay lên không trung một cách thần kỳ, khi còn là cấp 10. Ly Hỏa không hề nắm được kỹ năng bay. Nó bắt đầu tìm kiếm mục tiêu từ trên không trung. Ly Hỏa nhanh chóng tìm thấy một cái căn cứ, có số người rất đông. Gần đây Pháp vương không đi xa một phần, là do lấy được tinh thể cấp vương của cá voi sát thủ. Nhưng phần lớn lý do là vì vợ nó sắp sinh, nó phải ở nhà canh trừng bên cạnh vợ, để được nhìn thấy con đầu tiên. Bây giờ vợ nó sinh xong rồi. Con của nó cũng đang lớn lên một cách bình an khỏe mạnh, mà tinh thể trong tay nó cũng chỉ còn lại nửa non mà thôi. Pháp vương là song dị năng, chứ không phải là đơn dị năng giống ly hải. Một viên tinh thể không thể nào đủ cho pháp vương tăng từ. Cấp 9 vọt được lên cấp vương được. Bây giờ pháp vương đã đạt tới cấp 10. Nó ít nhất phải cần một viên tinh thể cấp vương và vài viên tinh thể cấp 10 nữa. Hoặc phải ăn một lượng thịt cá mập thật lớn nữa thì mới đủ. Cũng không thể đợi tới khi tinh thể trong tay hết sạch. Rồi mới đi tìm có đúng không? Thế nên, sau khi con sinh ra được một tuần, Pháp Vương lại đi ra khỏi căn cứ một lần nữa. Buổi đêm, Pháp Vương gặp phải một nhóm kẻ sống sót, đang chửi mắng Trần Tùng và Hồng Đông Thành. Đám khốn nạn ở Hồng Đông, Thành thật sự không phải là con người mà. Lại còn gọi là Hồng Đông. Ra nhổ vào. Rốt cuộc tên Trần Tùng đó muốn làm cái gì cơ chứ? Rõ ràng bản thân hắn ta có thực lực mạnh, vậy mà lại không quan tâm gì đến những người còn sống sót khác cả. Bản thân hắn ta chỉ quan tâm thu nhận tinh anh Thiên hạ hưng vong Đến cả những kẻ thất phu còn có trách nhiệm Hắn ta đúng là cái loại tiểu nhân Chỉ biết tư lợi cho bản thân Ây, tại sao Trần Tùng không thống nhất nhân loại lại cơ chứ Ta thì ta ủng hộ việc hắn ta thống nhất nhân loại lại Nếu làm như vậy Thì ít nhất là có thể đảm bảo ăn đảm bảo uống Nhưng mà hắn ta chỉ quan tâm đến cảm nhận của bản thân Khốn kiếp thật Pháp phương lạnh mặt nhìn Dám mắng chủ nhân của nó ư Mau nhìn đi Ở kia có một con chó to màu đen kia, con chó kia to thật đấy. Những người còn sống sót kia, đang trong tình trạng bụng đói cồn cao. Bọn họ cũng chẳng có tâm trạng quan tâm, trước sau gì nữa cả. Cái đói làm cho bọn hắn hoa mắt. Tất cả đều lao về hướng Pháp Vương. Tờ giờ ONG đầu bọn, họ đã bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh. Sau khi bắt được nó thì sẽ ăn như nào rồi. Pháp Vương dơ tay tát chết tên đầu tiên, dám tiếp cận đến gần nó một cách dứt khoát. Mặt người đó trực tiếp đập thẳng xuống đất. Tất cả mọi người xung quanh bị dọa sợ đến ngẩn người. Một người run run rẩy rẩy chỉ vào Pháp Vương. Đây là một con ác cẩu, giết người. Nó dám giết người kia. Pháp Vương giết chết luôn 6 người còn lại. Pháp Vương nghĩ vẫn cảm thấy không hiểu nổi. Các người chỉ cho phép bản thân ăn thịt, chó, nhưng lại không cho phép ta phản kháng ư. Ta mà phản kháng, thì ta sẽ hóa thành ác cẩu. Thế thì để ta tự nhảy vào nôi. Sau đó tự nấu lên rồi bưng lên, mời các người ăn luôn đi cho xong. Pháp Vương bắt đầu suy nghĩ một vấn đề, giả dụ ta không gặp được chủ nhân. Một con chó như nó sống trong thời mạt thế, sẽ gặp phải những thứ gì, lại giả dụ ta không có được thực lực như hiện tại, mà ta chỉ là một con chó hoang lang thang đáng thương, thì sao? Pháp Vương nghĩ, có lẽ nó sẽ trở thành món thịt chó rồi cũng nên. Cảm ơn ngươi, đã để ta gặp được ngươi vào lúc ta tuyệt vọng nhất. Thế nên, nếu có ai dám mắng ngươi, thì dù chỉ một câu thôi, ta cũng sẽ không để kẻ đó tồn tại trên đời này. Ba ngày trôi qua, Pháp Vương nhìn bàn chân bị nhuộm đỏ của mình. Tại sao nơi đâu cũng có người mắng chủ nhân thế nhỉ? Cứ giống như là bọn hắn mắng chủ nhân vài câu, thì họ có thể ăn no cơm vậy. Pháp Vương nhìn về nơi xa, với vẻ mặt mờ mịt. Nó cứ như vậy giết từng người. Có một người tính một người. Ai cũng đừng hòng sống yên lành. Cơ bản là bọn chúng đều đang mắng chủ nhân tư lợi ích kỷ. Có năng lực nhưng không chịu đứng ra, để cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Pháp Vương nhớ lại mấy ngày trước. Sắc mặt Trần Tùng trầm ngâm ôm lấy nó mà nói, "Không có ai hy vọng tất cả mọi người đều được sống sót hơn chính bản thân ta, nhưng ta không làm được, ta không thể làm nổi." Lúc đó Pháp Vương cảm thấy không hiểu lắm lời, mà Trần Tùng nói, "Nhưng bây giờ nó hiểu ra một chút rồi, nhất định là trong lòng chủ nhân có nỗi khổ mà khó nói thành lời." Pháp Vương cứ đi như vậy, sau đó nó thấy một luồng ánh sáng của lửa xông thẳng lên trời ở phía đằng xa, có một bóng dáng ở giữa không trung đang điên cuồng cười lớn. Còn có cả tiếng khóc than của những người sống sót loáng thoáng vọng tới. Đó là ly hỏa. Ly hỏa nhanh chóng tìm thấy một căn cứ. Siêu to có hơn 10.000 người. Số người của căn cứ này nhiều như vậy. Thế thì có lẽ thực lực của căn cứ này cũng rất mạnh. Nhưng sự thật lại là ngược lại. Thực thực của căn cứ này có yếu ớt hơn những căn cứ chỉ có vài nghìn người rất nhiều. Bởi vì trong căn cứ này, tập hợp gần như toàn là những người phế vật cấp từ cấp 5. Chỉ có một bộ phận rất ít là cấp 6. Người phụ trách căn cứ này, chính là vương cấp đầu tiên của đời trước, Phương Phi Thần. Phương Phi Thần là người có trái tim thánh mẫu. Làm sao mà có thể trơ mắt nhìn những người này, đấu tranh trên bờ vực của cái chết cho được? Thực lực cấp 8 của hắn vừa mới kêu gọi, liền có một số lượng lớn những người lang thang đi đến. Ăn của người uống của người, mặc dù cuộc sống trôi qua rất khổ cực, cực kỳ mệt mỏi, nhưng mà cũng không phải là không có điểm gì tốt. Không phải tất cả mọi người, đều mất hết nhân tính. Nếu những người lang thang tìm thấy tinh thể tốt, thì cũng sẽ không giao cho Hừng Đông Thành, mà ngược lại họ sẽ giao cho người mà họ coi như là anh hùng, Phương Phi Thần, có mất thì sẽ có được. Một thời gian trước, Phương Phi Thần cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ được nữa, mỗi ngày ở đây đều có người chết đói, đến cả chuột cũng khó mà bắt. Thế nên hắn nghĩ tới Trần Tùng, gia nhập Hừng Đông Thành, nếu như Trần Tùng đồng ý ra tay cứu những người này, thì hắn tình nguyện dốc sức vì Trần Tùng. Nhưng lời đáp lại của Trần Tùng đó là, nếu có một ngày nào đó, những người này mà có gan nảy sinh ác ý, thì hắn sẽ giết hết tất cả. Lời đáp này làm cho Phương Phi Thần cảm thấy lỏng lạnh đi, suy nghĩ của họ không giống nhau. Vì sao lại không chịu đi cứu, giúp những người đáng thương này một chút cơ chứ? Nếu như thật sự có một ngày như thế, Phương Phi Thần thật sự sẽ đứng về phía đối lập với Trần Tùng. Nhưng mà hôm nay, đột nhiên có một bóng dáng biết bay lao xuống căn cứ của hắn. Phương Phi Thần kinh ngạc. Mà nhìn về phía hình bóng đó, ly hỏa cười lớn một cách điên cuồng. Lấy đám người khác người, để thử nghiệm năng lực của ta một chút đi. Đám thức ăn kia, hay nhớ kỹ ta tên là ly hỏa. Đồng tử của phương phi thần co lại, đây là tang thi hay là thể đột biến. Dây tiếp theo, phương phi thần ngẩn ra, chỉ thấy ly hỏa ở trên không trung phất tay một cái. liền có một quả cầu lửa to, khoảng hơn chục mét rơi xuống. Bù một tiếng, trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố sâu gần trăm mét xuất hiện. Ở vị trí nó rơi xuống, bất kể là người hay vật, tất cả đều bị hủy diệt hết sạch. Mà đây chỉ là một cái phất tay nhẹ nhàng của ly hỏa thôi đó. Cánh tay của ly hỏa liên tục vẫy vẫy, liên tiếp hơn chục quả cầu lửa rơi xuống mặt đất. Chỉ trong chớp mắt, có vài trăm người, cứ như vậy, mà bị hóa thành cát bụi. Cả người phương phi thần run lên, hắn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt. Đây là con quái vật gì vậy? Nó có năng lực vượt xa khả năng của con người có thể chống lại. Đến cả cấp 10 như Trần Tùng Cũng không thể chống lại ư Ly Hỏa cười hi hi Ừ, cũng tạm được Giờ tới một cái chiêu lớn nào Chỉ trong chấp mắt Phạm vi 10 dặm xung quanh Đều bị bao phủ bởi màu đỏ của lửa Giống như có vô số thiên hỏa Đang ấp ủ ở bên trong tầng mây vậy Phương phi thần hét to Tất cả mọi người mau chạy đi Hừ, cái này còn cần người nhắc hay sao Gặp phải nguy hiểm như vậy Ai mà không biết chạy cơ chứ Hơn vạn người sống sót che lấn sô đẩy Mà chạy trốn, vì số lượng người quá đông, thậm chí còn có cảnh đạp lên nhau mà chạy xảy ra. Có không ít người bị chèn ép ngã xuống đất, mà cũng không có ai quan tâm được tới họ. Tất cả đều bị những người sống sót xung quanh trả đạp cơ hội nguồn người thường sót. Sức mạnh của con tang thi này vượt xa mức mà họ có thể tưởng tượng ra. Tất cả mọi người đều dùng hết sức lực từ khi sinh ra tới. Giờ để chạy, muốn chạy ra khỏi phạm vi công kích của Ly Hỏa, Phương Phi Thần và ba người khác cấp 7. Trong căn cứ vội vàng điều chỉnh lại trật tự. Bên này, bên này, đừng che lấn nhau nữa, đừng che lấn mà. Nhưng mà vào lúc này, thì ai thèm nghe lời họ cơ chứ. Ta không che lấn thì ta chết ra đấy, người có chịu trách nhiệm không? Một quả cầu lửa rơi xuống, rơi đúng vào người cấp 7 đang duy trì trật tự. Người cấp 7 đó còn chưa kịp kêu lên, một tiếng đã chết thảm trong hỏa diễm. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này. Phương phi thần bi vẫn hét lên một tiếng. Hà khuê. Phương phi thần rơi lệ. Đúng ra A Khuê không cần phải chết, dựa vào cấp 7 thể hôn của hắn, thì rõ ràng là hắn còn có cơ hội sống mạnh mẽ hơn những người ở đây rất nhiều. Nhưng bởi vì hắn muốn duy trì trật tự, thế nên hắn mới đứng yên tại chỗ, thế nên hắn mới chết thảm như vậy. Ly Hỏa ha ha cười lớn, cứ đau khổ đi, tuyệt vọng đi, hôm nay các ngươi đều phải chết hết, ai cũng không cứu nổi các ngươi đâu. Pháp Vương nhìn Ly Hỏa trên không trung, tiểu tử à, cũng ngông cuồng phết đó. Chủ nhân có nỗi khổ trong lòng không thể nói. Ta phải nói với tất cả mọi người rằng, các người không có tư cách mắng hắn ta. Hôm nay, ta Pháp Vương lôi điện, sẽ bảo vệ nhân loại. Ly Hỏa là cấp vương, còn Pháp Vương là cấp 10 song dị năng. Giữa hào người bọn nó cường độ cơ thể ngang ngang nhau. Chất lượng dị năng cũng ngang ngang nhau. Điều duy nhất bất đồng, đó sự cách biệt cực lớn về lượng dị năng. Có rất nhiều năng lực, cần có dị năng chống đỡ mới có thể dùng được. Trần Tùng cấp 10 cũng... Chỉ có thể dùng thứ nguyên chi nhận bản cát xén. Chứ không có cách nào dùng bản đầy đủ cả. Hắn chỉ có thể giống như một cấp vương bị trọng thương mà thôi. Cấp vương không phải mà. Món để đó cho người ăn kiểu gì thì ăn. Nó có một sinh mạnh lực cực kỳ ưng ảnh. Những trận chiến đấu giữa cấp vương với nhau cũng đều là những trận đánh thời gian dài. Thứ nguyên chi nhận có thể giết chết một cấp vương trong giây lát. Nhưng đó cũng chỉ là một ví dụ đặc biệt mà thôi. Khi dùng nó thì cũng khiến trần tùng cấp vương phải tiêu hao mất phần lớn dị năng thì mới có thể dùng, kể cả Pháp Vương là xong dị năng đi chăng nữa. Nó lấy đâu ra sức mạnh mà khiêu chiến một cấp Vương Như Ly Hỏa? Thực ra trong lòng Pháp Vương đã tìm hiểu sát lực, để có thể chống lại một cấp Vương cũng nhiều ngày rồi, rốt cuộc thì nó phải làm thế nào mới có thể đánh thắng một cấp Vương? Không chỉ có Hải Cơ và Ngưng Sương không hợp nhau, mà Pháp Vương cũng thế, trước khi nó trở thành cầu thủ lĩnh, Hải Cơ đã cướp điểm tích lũy của Pháp Vương rất nhiều lần, hải Cơ Chính là động lực, khiến cho Pháp vương muốn trở thành cấp vương. Bây giờ, nó sẽ dùng cách mà nó dùng, để đối phó với hải cơ. Dùng lên người của ly hỏa. và lúc ly hỏa đàn cười một cách điên cuồng. Pháp vương bay lên trên trời cao, lạnh giọng hét to. Ta chính là cầu phó thủ lĩnh của hồng đông thành, người muốn tru sát loài người ư. Người đã hỏi ý kiến của ta chưa? Cả người Pháp vương có ánh điện quang. Nó ngưng tụ ra một cái trụ điện, màu xanh dương pha lẫn xanh lá, có đường kính 2 m nhắm thẳng vào Ly Hỏa, trụ lôi điện đụng vào vòng hỏa diễm phòng hộ của Ly Hỏa, thế nên không gây ra bất cứ tổn thương nào đối với Ly Hỏa cả. Ly Hỏa ngẩn ra, cầu phó thủ lĩnh của Hồng Đông Thành ư? Ly Hỏa cười lạnh, đến cũng đúng lúc lắm. Đây chính là cao thủ của Hồng Đông Thành có đúng không? Đúng lúc nó còn đang sầu muộn vì không biết thực lực của Hồng Đông Thành là như thế nào đây. Pháp Vương cũng biết bay. Điều này làm cho Ly Hỏa cảm thấy rất kinh ngạc, những người sớm sót và cả phương phi thần cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Và lúc quan trọng nhất, thì Hưng Đông Thành ra tay ư. Phương Phi thần ngẩn ngơ nhìn. Trừ việc Hưng Đông Thành, không cho những người sống sót cái ăn, thì trên thực tế, mỗi khi gặp thể đột biến, hay có tang Thi mạnh xuất hiện, bọn họ đều sẽ dẫn người đi tiêu diệt hết. Mà điều làm người ta bất ngờ hơn, đó là chỉ cần một con chó của Hưng Đông Thành thôi cũng. Có thể có sức mạnh đi khiêu chiến với con tang Thi, mà không có con người nào có thể khiêu chiến ư. Đúng ra, Ly Hỏa, Đang định chuẩn bị cơ mưa sao băng bằng lửa Để giết hết những người còn sống sót Nhưng bây giờ Nó lại đổi thành nhắm thẳng vào Pháp Vương Vô số hỏa diễm dùng tốc độ giống như sao băng Mà bay thẳng về phía Pháp Vương Tốc độ của sao băng rất nhanh Nhưng tốc độ của Pháp Vương còn nhanh hơn Nó cực kỳ linh hoạt xuyên qua làn mưa sao băng Thi thoảng cũng bị trúng một cái cái Nhưng mà lực sát thương của vài cái đơn lẻ Cũng không lớn Kể cả có bị đánh trúng Thì nó cũng có lơ điện bảo vệ Pháp vương không tiếp tục ra tay nữa, nó chỉ tiếp tục né tránh. Sách lược của pháp vương chính là dựa vào tốc độ, để né tránh công kích của ly hỏa. Từ đó tiêu hao đi lượng dị năng của ly hỏa. Một khi lượng dị năng bị tiêu hao đi khá khá, vậy thì giữa hai bọn họ sẽ không còn khoảng cách nữa. Già pháp vương lôi điện, dựa vào đâu mà không đánh lại được đối thủ cùng cấp bậc cơ chứ? Nếu lỡ mà nó đánh không lại, thì Haynes, pháp vương ta cũng không phải đồ ngốc. Chẳng nhẽ ta không biết chạy ư? Sự nhanh nhẹn nhạy cảm của Pháp Vương làm cho Ly Hỏa bất ngờ, nhưng nó lại cười lạnh nói: "Giỏi né có đúng không?" Hai tay Ly Hỏa giơ ra phía trước, vài gây sau, một luồng hỏa diễm giống như rồng lửa xuất hiện, đuổi về hướng Pháp Vương, tiếp theo lại có thêm ba con rồng lửa nữa xuất hiện. Bốn con rồng lửa quay lấy xung quanh Pháp Vương, kích cỡ cơ thể của chúng không ngừng to lên, dính vào nhau không có chút khoảng cách nào cả. Bốn con rồng hợp lại thành Hỏa Long trận, vây lấy Pháp Vương. Cơ thể Pháp Vương lên Nó muốn xuyên thẳng qua hỏa Long nhưng mà mấy con rồng này giống như là có mạng sống vậy. Pháp Vương đụng thẳng vào đó, chứ không xuyên được qua. Khi nóng đốt đến mức, làm cho bộ lông của Pháp Vương nhìn hơi uốn lượn, Pháp Vương kêu một tiếng trầm thấp, nó lập tức há miệng ra. Dùng sức hiết sâu một hơi, khí thôn thiên hạ, Pháp Vương muốn dùng cơn gió thật mạnh để thổi bay hỏa Long đi, từ đó có thể thoát khỏi vòng vây. Nhưng mà Pháp Vương vẫn là xem thường con tang thi đầu tiên, đạt cấp vương như ly hỏa rồi. Cơn mưa sao băng không tạo ra bất kỳ hiệu quả nào đối với Pháp Vương, nhưng lại khiến cho mặt đất trở thành biển lửa. Những đốm hỏa diễm này cứ thế cháy rực lên, mà chắc chắc nó cũng sẽ không dễ dàng bị dập tắt, trong một thời gian ngắn đâu. Dưới đất giống như hỏa diễm sơn vậy, đột nhiên có một cột hỏa diễm sông từ dưới đất lên. Giống như hỏa diễm sơn phun trào vậy, Pháp Vương bị hỏa long nhớt lại, nó không có chỗ nào để né tránh được cả. Thế nên bị đánh một chiêu trúng chính diện. Ly Hỏa cười lớn. Những người còn sống sót đã sơ tán được phân nửa, sắc mặt phương phi thần u sầu nhìn Pháp Vương ở trên không trung, nó sẽ không sao chứ. Phương phi thần không phải loại tiểu nhân bị ổi, mặc dù con đường mà hắn đi không giống như Trần Tùng, nhưng mà hắn cũng sẽ không đi nguyên rụ, cho Pháp Vương xảy ra chuyện. Hắn muốn giúp đỡ Pháp Vương, nhưng mà đây lại là trận chiến đặc biệt, hơn nữa lại còn ở trên không trung. Căn bản là hắn không thể góp sức được. Hỏa diễm tản đi, Pháp Vương sờ máu ở khóe miệng. Nó chịu thương tích, nhưng không nặng lắm, là do nó đã xem thường Ly Hỏa rồi. Ly Hỏa lại bộc phát thêm lần nữa. Pháp Vương biết, bản thân không thể để bị nhốt trong này thêm nữa, cả người nó giống như biến thành một lô điện. Cả người bộc phát. Lần này, Hỏa Long đang cản đường bị Pháp Vương trực tiếp đá sang một bên, từ đó nó nhảy ra ngoài. Bốn con rồng lửa tiếp tục đuổi theo Pháp Vương, bao quát xung quanh Ly Hỏa. Pháp Vương đã nhận được bài học rồi, thế nên lần này, nó sẽ không để cho Hỏa Long. Tiếp tục vây lấy mình nữa, khi còn là cấp 9, tốc độ của song dị năng mà Pháp Vương có đã có thể so sánh với Trần Tùng. Còn bây giờ, tốc độ của nó còn nhanh hơn ly hỏa rất nhiều lần. Ly hỏa có đuổi theo thế nào, cũng không đuổi kịp Pháp Vương. Hai mắt Pháp Vương sáng lên, để duy trì mấy con hỏa Long cũng tiêu hao mấy không ít dị năng của ly hỏa. Mà ta cứ chạy như này, thì cũng chỉ tốn có tẹo dị năng, với sức lực mà thôi. Nó chẳng có ưu thế gì nhiều, chỉ có mỗi sức bền mà thôi. Chỉ cần cứ tiêu hao dị năng của Ly Hỏa đi là nó có thể đáng lại Ly Hỏa được rồi. Ly Hỏa hơi thở rốc, âm thầm mắng chửi. Đồ chó thối tha nhà ngươi chỉ biết chạy thôi ư. Pháp Vương nói với vẻ trao phúng. Nhưng mà đến con chó thối tha như ta, mà ngươi cũng đuổi không kịp đó. Vậy thì ngươi tính là cái thá gì hả? Ly Hỏa cực kỳ tức giận, nhưng đồng thời nó cũng nhận ra được điều gì đó. Rõ ràng con chó này có thể chạy trốn. Nhưng nó lại không chạy, trừ lần công kích đầu tiên ra. Thì nó vẫn luôn lẩn trốn từ nãy tới giờ. Rõ ràng là nó đang muốn tiêu hao đi sức mạnh của ta. Ta không làm gì được ngươi cả. Nhưng mà không phải ngươi muốn bảo vệ đám con người. Ở dưới kia hay sao? Ly Hỏa cười lạnh. Nó tiếp tục dùng hỏa long đuổi theo Pháp Vương. Còn bản thân nó thì lao về phía phương phi thần. Rõ ràng địa vị của phương phi thần rất khác biệt. Nhưng thứ mà hắn hiểu chắc chắn sẽ không ít. Thấy Ly Hỏa lao về phía mình. Nhiệt độ xung quanh cao đến mức như muốn nổ tung. Nhưng lúc này... Phương Phi Thần lại cảm thấy cả người lạnh lẽo. Nhưng làm sao Phương Phi Thần có thể né được sự vây bắt của Ly Hỏa cơ chứ? Ly Hỏa nhẹ bắt được hắn một cách rất nhẹ nhàng. Ly Hỏa cười lạnh một tiếng. Nói cho ta biết, căn cứ chi nhánh của Hồng Đông Thành ở đâu, đưa ta tới đó. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Không phải con chó này này, phó thủ lĩnh của Hồng Đông Thành ư. Ly Hỏa không tin ai ai ở Hồng Đông Thành cơ, trâu bò, giống như con chó này. Bây giờ nó chỉ cần lấy người của Hồng Đông Thành ra bư hiếp. Thì chắc chắn Pháp Vương sẽ không dám tiếp tục nhê với nó. Nữa, kể cả nó không thể giết chết được Pháp Vương, thì cũng vẫn có thể giết chết, không ít người của Hưng Đông Thành, Phương Phi Thần ngẩn ra. Sau đó hắn chậm chậm lắc đầu. Ta không biết. Tất nhiên lời này chỉ là lời nói dối. Hưng Đông Thành cao ngạo như thế. Làm sao mà Phương Phi Thần không biết cho được? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Hai tay ly hỏa tóm lấy Phương Phi Thần. Dị năng của nó chảy vào bên trong cơ thể của Phương Phi Thần. Phương Phi Thần chỉ cảm nhận được hỏa diễm, đang thiêu đốt cơ thể của hắn, cực kỳ đau khổ. Ngươi có nói không? Ánh mắt của Phương Phi Thần tức giận nhìn nó. Nói cái mẹ gì chứ? Ta đã nói rồi, ta không biết. Lưu Hỏa tức giận. Nó trực tiếp làm cho dị năng hỏa diễm, trong cơ thể Phương Phi Thần phát nổ. Tính nghĩ cuối cùng nảy ra trong đầu Phương Phi Thần chính là, ta quá mệt mỏi rồi, đây cũng coi như là giải thoát cho ta đi. Phương Phi Thần hiểu rõ, nếu như không có Pháp Phương... Đi tới giữ chân Ly Hỏa, thì dựa theo phạm vi công kích, và tính sát thương của Ly Hỏa, đến cả hắn cũng không trốn thoát được. Mặc dù con đường của hắn và Trần Tùng không giống nhau, nhưng mà hắn cũng tuyệt đối không phải là người lấy oán báo ân, giữa hai người họ chỉ là lý niệm khác nhau, chứ không có ai đúng ai sai ở đây cả. Bỗng nhiên có một luồng xét màu tím bổ vào người Ly Hỏa. Ly Hỏa không kịp chuẩn bị gì cả, nó bị trúng một chiêu, kêu lên một tiếng thảm thiết. Pháp Vương cũng không rảnh rỗi đứng xem. Nó không nhịn được, mà đánh một chiêu yên diệt thiên lôi vào thẳng người ly hỏa. Những tia lôi điện bình thường, không thể so được với nguy lực của chiêu thiên lôi này đâu. Nó có cùng tính chất với, chiêu hồng liên tri hỏa của mễ linh. Nhưng mà sinh mạnh lực của cấp vương rất cứng cỏi, một chiêu như vậy không thể giết chết ly hỏa được. Mặt mũi ly hỏa đem ngòm, dính toàn bụi đất, nó bò dậy, vẻ mặt ác độc nhìn về phía pháp vương. Đồ chó thôi tha, tất cả đều là do người ép ta đó. Sắc mặt ly hỏa trở nên trắng bạch. Trên mặt đất lại xuất hiện một ngọn núi lửa phun trao. Nhưng mà lần này ngọn núi lửa này phun trao, không nhắm vào Pháp Vương, mà là nhắm vào chính bản thân ly hỏa. Pháp Vương trợn mắt há mồm nhìn. Ly hỏa giống như ngồi lên hỏa tiến vậy, tốc độ của nó nhanh lên một cách chóng mặt. Bởi vì vừa phóng thích yên diệt thiên lôi. Pháp Vương lại bị hỏa lâm nhớt lại thêm một lần nữa. Phòng lôi thiểm, không thể nào đột phá được cực hạn của không gian. Pháp Vương không kịp phá vỡ vòng vây. Nên nó bị ly hỏa áp sát. Tốc độ của ly hỏa bây giờ trở nên rất nhanh. Hơn nữa tay của ly hỏa tóm lấy pháp vương. Đúng ra, thì chuyện này cũng chẳng sao cả. Hai tên cấp vương đánh giáp lá cả mà thôi. Cũng không tính là chuyện gì to tát. Nhưng mà nghiêm khắc mà nói, pháp vương vẫn chưa tính là cấp vương. sắc mặt ly hỏa lạnh như băng. Đón nhận sự hủy diệt đi. Trên cơ thể ly hỏa, sinh ra vô số hỏa diễm. Chúng không ngừng đốt cháy. Xung quanh cơ thể của ly hỏa, biến thành một quả cầu lửa Giống như một mặt trời nhỏ vậy, Pháp Vương dùng hết sức lực để trốn thoát, nhưng mà nó không dễ ra được, nó chỉ có thể dùng lơi điện bao phủ lấy toàn thân, quả cầu lửa cháy một cách mãnh liệt, nó phát ra từng tiếng nổ đinh tai nhức óc, nhìn thì đáng sợ. Nhưng mà một tên cấp vương như nó, vẫn không thể nào giết được một tên khác, có thể hồn cấp vương trong phút chốc được, chỉ là do ly, hỏa bất lực trước tốc độ của Pháp Vương, thế nên mới bạo phát ra sát chiêu mà thôi. Pháp Vương và ly hỏa cùng nhau rơi xuống đất. Pháp Vương nôn ra một ngụm máu. Ly Hỏa thì không có thường tích gì. Nhưng mà lúc này nó cũng đang thở dốc. Pháp Vương lạnh mặt nhìn, cũng tới lúc đến lừa ta rồi đó. Từng đạo thiên lôi màu tím liên tiếp bổ xuống. Không giống như công kích của Ly Hỏa. Công kích của Pháp Vương đều là công kích đơn. Nó nhìn thì không đáng sợ như của Ly Hỏa. Nhưng, mà nó đều là sát thương loại phạm vi rộng cả. Ly Hỏa đã có chuẩn bị sẵn sàng. Xung quanh người, nó xuất hiện một tầng hỏa diễm bảo vệ rất dày. Lớp hỏa diễm bảo vệ trực tiếp bị đánh vỡ, sau đó nó lại ngưng tụ lại như cũ, sau khi đánh sáu đạo thiên lôi liên tiếp, sắc mặt Pháp Vương hơi trắng lại, dị năng của nó bị tiêu hao mất kha khá rồi, mà ly hỏa thì cũng đã tùng hai chiêu sát chiêu. Hơn nữa, nó còn dùng không ít dị năng để căn cản công kích của Pháp Vương. Nếu như tính là Pháp Vương dùng một phần lực để đánh, thì ít nhất ly hỏa cũng phải dùng ba phần lực để cản. Thiên lôi màu tím đó cũng không phải là lôi điện bình thường. Ly Hỏa cũng bị tiêu hao kha khá dị năng. Cả người Ly Hỏa đen thôi Toàn bụi, con mẹ nó chứ. Chỉ một con chó của Hồng Đông Thành thôi, cũng có thể đánh ngang hàng với ta rồi. Vậy nếu như thành chủ của Hồng Đông Thành tới đây, thì chẳng phải là ta tèo luôn rồi hay sao? Mẹ nó chứ. Như này thì nó phải tiếp tục núp đi thôi. Ly Hỏa thở dốc nói. Chúng ta dừng tay đi, ngươi thấy sao? Pháp Vương không can tâm, vậy thì bao nhiêu nỗ lực của nó, chẳng phải là đổ sông đổ biển hết hay sao? Khó khăn lắm ta mới kéo được ngươi về một cấp bậc như ta. Làm sao mà cứ thể từ bỏ được. Ta còn nợ chủ nhân hai viên tinh thể cấp vương lận đó. Hôm nay ta sẽ tra cho chủ nhân một viên trước. Không còn dị năng thì nó vẫn còn nhục thể mà. Giống như ngương xương và hải cơ ấy. Sau khi đánh tới mức làm dị năng thiêu hao hết, thì bọn họ sẽ nhảy vào đánh tay không? Pháp vương hét lên một tiếng. Sau đó nó lao thẳng về phía lưu hỏa. Lưu hỏa biết tốc độ của bản thân không nhanh được như pháp vương, mặc dù nó không muốn chút nào. Nhưng mà không thể không đánh một trận sinh tử với Pháp Vương. Ly Hỏa hét lớn. Để ta xem trong chúng ta, ai chết trước. Có những người thấy động tĩnh, sẽ hoảng hốt chạy trốn bừa. Nhưng cũng có những người tò mò đến xem. Ly Hỏa tạo ra uy thế lớn tới vậy. Muốn không thu hút người khác cũng khó. Tạo ra uy thế lớn như vậy, là thể đột biến ư. Số người gan to bằng trời muốn để nghe ngóng cũng không ít chút nào. Thể đột biến này mạnh như thế. Nếu mà họ lấy được tinh thể của nó, thì tuyệt tới mức nào cơ chứ? Trùng hợp là cuồng lôi cũng đang vùng lân cận, người có tài thì gan cũng lớn, sau khi nhìn thấy ánh lửa ngập trời từ xa, hắn liền dẫn theo hai nhóm thành viên tới, để xem xem có chuyện gì xảy ra. Cuồng lôi chạy tới đầu tiên, hắn vừa tới, thì đã thấy Pháp Vương và Ly Hỏa, đang đánh nhau thừa sống thiếu chết. Pháp Vương đứng người dậy, trong tay nó có lôi điện, đánh thẳng về phía Ly Hỏa, Ly Hỏa cũng không chịu yếu thế, cánh tay của nó cũng được bọc kín hỏa diễn, cứ thế va chạm với Pháp Vương hết lần này tới lần khác. Mặc dù hai người không hề dùng dị năng Nhưng mà mỗi lần hai người chạm vào nhau Đều tạo ra xung kích rất đáng sợ Điều này làm cho cuồng lôi đứng từ xa nhìn Mắt của hắn không mở ra nổi Cuồng lôi ngẩn ngơ nhìn Pháp vương đã mạnh tới mức này rồi hay sao Ta muốn tới gần nó thôi Cũng là một việc rất khó khăn rồi Vì sao ta dùng hết tất cả sức lực Nhưng mà sự khác biệt giữa chúng ta Lại càng ngày càng xa vậy Có những lúc Nếu như người không cố gắng nỗ lực một phen Thì ngươi sẽ không hiểu nổi như thế nào là tuyệt vọng đâu. Sau khi ngẩn ra, cuồng lôi vội vàng liên lạc với viêu lý. Để cho viêu lý báo cáo tình hình ở đây đi. Sau khi Trần Tùng biết tin, hắn cũng không cửa kim điêu bay tới, mà dùng toàn bộ sức lực chạy tới. Khoảng cách không tới 3.000 dặm, ta chỉ cần tốn không tới nửa tiếng, là có thể tới nơi, Pháp Vương ngươi phải cố chống đỡ nhé. Đôi mắt Pháp Vương lạnh đi, đến lúc nó phải dùng sát chiêu rồi, hai tay trái và tay phải của Pháp Vương. Lần lượt chỉ về phía Lưu Hỏa, Lưu Hỏa còn tưởng nó đang làm màu. Nhân cơ hội này, đòn sát thủ mà Pháp Vương ẩn giấu nãy giờ âm thầm phát động, chiêu sát thủ của nó là gì? Pháp Vương lập tức đứng dậy, cao gần bằng con người, hai cái chân, hai cái tay. Nhưng mà điều mà Pháp Vương khác con người đó, là nó còn có thêm một cái đuôi. Điều này ngang với Pháp Vương, có thêm cái tay thứ ba. Sức mạnh của cái tay thứ ba này của nó, chẳng thua kém gì hai cái còn lại, thậm chí nó còn linh hoạt hơn. Sức mạnh cũng lớn hơn, lúc nãy nó không dùng là vì muốn làm cho ly hỏa mất cảnh giác mà ly hỏa ít đánh nhau với con người. Thế nên nó khổn thể nào tưởng tượng được rằng, đuôi cũng có thể công kích. Đời trước, số lượng những kẻ sống sót không quan tâm tới cái đuôi của Pháp Vương cũng không ít, nhưng mà bọn chúng cũng chẳng có cơ hội để tiết lộ sự lợi hại của cái đuôi đó ra ngoài. Vì sao đời trước Trần Tùng lại liên tục thất thủ? Đó chính là vì kể cả Pháp Vương đã nằm bò xuống đất rồi. Lưng hướng về phía Trần Tùng, thì cái đuôi của nó cũng có thể lập tức ra tay, đánh mạnh vào mặt của Trần Tùng, giống như bây giờ vậy. Lôi đỉnh vẫy đuôi, Pháp Vương tụ hết tất cả số dị năng, còn sót lại vào cái đuôi của mình, sau đó nó quất mạnh vào đầu của Lưu Hỏa. Lưu Hỏa bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt nó xuất hiện một vết hàn đỏ, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Năng lượng của lôi điện không ngừng làm ly Hỏa cảm thấy tê. Liệt, ly Hỏa phun ra một ngụm máu, nó chỉ vào Pháp Vương. Còn mẹ nó chứ? Ngươi chơi An gian, Pháp Vương cười đều một tiếng, sau đó nó nhanh chóng áp sát ly hỏa, đòn sát thủ của nó đã bị lộ. Nó cũng không tiếp tục che giấu nữa, liên tục vẫy cái đuôi. Ly hỏa đáng thương không có đuôi. Nếu như bây giờ, nó đi cản cái đuôi của Pháp Vương lại, vậy thì làm sao mà cản được hai cái tay của Pháp Vương đây, cuồng lôi hét lên một tiếng. Pháp Vương, ta tới giúp ngươi đây, Pháp Vương cũng hét lên, ngươi cút qua một bên tự chơi đi, ta không cần ngươi. Người vào đây chỉ tổ làm ta vướng tay vướng chân. Cuồng lôi bị đả kích nặng nề. Đến cả tư cách để giúp đỡ Pháp Vương, mà ta cũng không có nữa Như này thì biết đến bao giờ, ta mới có thể đuổi kịp nó đây trời. Thôi bỏ đi, ta phục rồi. Lúc này, những kẻ sống sót khác muốn tới, để hớt tay trên tinh thể của thể đột biến, cũng đi tới nơi. Cuồng lôi lạnh giọng nói, tất cả cút hết cho ta, các người muốn đối địch với hừng đông thành Nga. Ly hỏa thì ta không đối phó nổi. Vậy chẳng nhẽ đám tôm tép này, ta cũng không đối phó nổi hay sao? Mọi người vừa nhìn thấy liền nhận ra đó là cuồng lôi, là cao thủ đỉnh cấp của hệ lôi, mặc dù không cam lòng, nhưng mà tất cả chỉ đành lùi ra phía xa để xem. Lúc này trên mặt ly hỏa đã chẳng chịt vệt đỏ, nó càng ngày càng bất lực trước những cú đánh, khí tức của nó cũng càng ngày càng trở nên yếu ớt. Đánh tay không như này, nó không đánh lại động vật có nam chi như Pháp Vương. Ly hỏa nằm ra đất thở thoi thóp, Pháp Vương vẫn không yên tâm. Nó điên cuồng cào loạn về phía Ly Hỏa. Ly Hỏa chết mất rồi. Trên người Pháp Vương cũng chi chít vết thương. Cả người nó ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt lạnh như băng của Pháp Vương, bắt đầu thay đổi. Cuối cùng, khóe miệng nó cũng nhét lên một nụ cười gian manh đắc ý. Mặc dù Pháp Vương đánh thắng được Ly Hỏa, nhưng mà nó cũng chẳng khá khẩm hơn được là bao. Cảm giác kiệt sức. Nhìn thấy cảnh Ly Hỏa đã chết, còn Pháp Vương thì kiệt sức. Những người xung quanh bắt đầu dục dịch, lưỡng bại câu thương Ngư ông vớt cá Cuồng lôi đang đứng gần đó, cả hai đội thành viên cũng đuổi tới nơi, nhìn thấy người của Hưng Đông Thành đã tới cũng đông. Những người còn sống ở đó không đông lắm, ai ai cũng không can tâm mà rời đi. Bọn hắn tưởng cuồng lôi đang cứu Pháp Vương, mà không hiểu rằng thực ra cuồng lôi đang cứu bọn họ, kể cả Pháp Vương có kiệt sức, thì cũng không phải là đối thủ mà bọn họ có thể chống lại. Cuồng lôi tiến về phía trước, hắn cúi đầu gặp eo nói. Pháp thủ lĩnh, ta đã báo cho thủ lĩnh rồi, với tốc độ của thủ lĩnh. Có lẽ hắn sẽ nhanh chóng tới đây thôi. Một tiếng Pháp thủ lĩnh, làm cho Pháp vương đang nằm thở dốc trên đất, mà trong lòng cũng nở hoa. Tên nhớp này miệng ngọt thật đấy, cuốn lôi rụt rè cẩn thận. Hỏi, Pháp thủ lĩnh nha vì sao thiên lôi mà ngươi đánh ra lại là màu tím thế, có thể dạy cho ta không? Xin học hỏi từ Pháp vương, liệu có mất mặt không? Không mất mặt nha, tâm trạng của Pháp vương không tồi. Đợi đến khi ta nghỉ ngơi xong, thì để ta xem tên nhớp nhà ngươi có ngộ tính tới đâu đã. Lúc này, ở nơi không xa xảy ra trận chiến, Pháp Vương hít mắt lại, nó cố gắng gượng người dậy. Nhanh chóng bay qua đó, Phương Phi Thần đã cháy thành một cái người than, nhưng mà nhìn mặt, thì vẫn nhận ra được hắn là ai. Có vài kẻ sống sót đi tới đây, thì nhận ra Phương Phi Thần. Đây là một lão đại cấp 8 đó. Còn không mau mở não hắn ra. ham một người bạn của Phương Phi Thần, vì để bảo vệ hắn, nên đã đánh nhau với mấy người sống sót này. Bọn hắn đang nỗ lực chống đỡ, thì Pháp Vương đuổi tới cho mỗi người một trường. Trận chiến kết thúc. Pháp vương dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía phương phi thân. Nó biết người này, người này suyết chút nữa, thì chết dưới tay chó sát thủ. Thật không ngờ hôm nay, hắn ta lại không hề bán đứng hừng đông thành. Nếu như hắn ta bán đứng, nói không chừng sự việc sẽ rất phức tạp. Làm người tốt thì chết sớm nha, hơn nữa lúc chết còn không được yên nghỉ nữa cơ. Trần Tùng tới trễ, hắn thở dốc Mẹ ơi, mệt muốn chết hắn luôn, nếu như không phải lúc. Trước khi xuất phát hắn đã hỏi mễ phạn, thì hắn sẽ lo lắng chết mất. Việc Pháp Vương có thể giết chết Ly Hỏa thật sự là nằm ngoài dự liệu của Trân Tùng. Mặc dù song dị năng cấp 10 cũng có thể miễn cưỡng tính là cấp vương, nhưng mà sự tranh lệch giữa cấp vương và cấp 10 đúng là không nhỏ chút nào. Mà Ly Hỏa cũng không phải là tang thi cấp vương bình thường, Pháp Vương đúng là không hổ danh là Pháp Vương nha, Pháp Vương thuật. Lạ một cờ hờ cờ Trần Tùng nghe về chuyện của Phương Phi Thân, Trần Tùng nhìn nhìn coi như cũng là có duyên có phận đi. Đời trước hắn ta bị ly hỏa giết chết, đời này kết cục của hắn ta vẫn là như thế. Vận mệnh là không thể thay đổi ư? Không. Vận mạnh thay đổi rồi, đời trước ly hỏa ngông cuồng hết hơn nửa năm, thì nó mới chết cơ. Bây giờ, nó vừa mới xuất thế đã chết mất rồi, mà người giết chết nó còn là Pháp Vương nữa chứ. Đời trước, Pháp Vương không những không giúp đỡ con người, nó còn cực kỳ thù hận con người. Bởi vì nó bị con người làm tổn thương quá sâu sắc đời này, vậy mà nó lại đứng về phía con người, Trần Tùng ngậm ngùi cảm thán, hắn trầm tư suy nghĩ một lát, sau đó nói với hai người bạn của Phương Phi thân, nếu như có một ngày nào đó, có một lượng lớn tang thi giống như ly hỏa xuất hiện, khoảng vài trăm con như thế, thậm chí có cả nghìn con, vậy các ngươi có bao nhiêu cái mạng để có thể đi cứu những người còn sống ở tầng thấp đó, các ngươi đối xử tốt với họ, cứu vớt bọn họ, vậy bọn họ có đối xử tốt với các ngươi không? Từng người một đều chạy chẳng thấy bóng dáng đâu nữa rồi, nể mặt Phương Phi Thần. Nếu như các người đồng ý, thì các người có thể trực tiếp gia nhập vào hừng Đông Thành. Lữ Thần, Trương Dương nhìn thấy Phương Phi Thần đã chết. Đúng ra bọn hắn còn đang khóc lóc. Nhưng sau khi nghe thấy câu nói của Trần Tùng, bọn họ đều dùng ánh mắt, không thể tin nổi nhìn hắn. Người đang nói cái gì thế, có một tên thôi đã khó tiêu diệt rồi. Bây giờ lại còn có vài trăm, thậm chí có cả nghìn tên. Có chừa đường sống cho con người không vậy? Trần Tùng lắc lắc đầu. Tin hay không thì tùy các ngươi. Trần Tùng đề nghị, chúng ta cùng giúp Phương Phi Thần an nghỉ đi. Thế nào? Bọn họ cũng không tổ chức tang lễ long trọng gì cả. Trần Tùng tìm một nơi sạch sẽ, sau đó chuẩn bị chôn cắt Phương Phi Thần một cách đơn giản. Đôi mắt của Trương Dương đò ứng lên. Chúng ta lấy tinh thể ra đi. Nếu không thì sau khi anh Phương chết, cũng sẽ không được yên nghỉ. Anh Phương cũng từng nói, nếu như có một ngày nào đó hắn chết. Thì hắn cũng muốn được góp nốt một phần sức lực cuối cùng. Trần Tùng cũng chẳng thiếu một viên tinh thể cấp 8 như này, nhưng mà hắn không thiếu là chuyện của hắn không thiếu. Trần Tùng cũng không dám đảm bảo những thành viên đứng sau lưng hắn liệu có ai bị viên tinh thể này làm cho mù mắt rồi hay không, mà cũng nên để cho Phương Phi Thần dốc nốt chút sức lực cuối cùng. Trần Tùng đem tinh thể đưa cho Lữ Thần và Trương Dương. Trần Tùng lấy ra nén hương. Sau đó hắn cúi người trước mộ của Phương Phi Thần, người anh em. Lên đường bình an, Trương Dương và Lữ Thần nhìn thấy cảnh này. Với địa vị và sức mạnh của Trần Tùng, thì hắn làm như này đã coi như là cho Phương Phi Thần mặt mũi lắm rồi. Hắn không phải kẻ máu lạnh, giống như những lời Phương Phi Thần nói. Khả năng là hắn thật. Sự có nỗi khổ gì đó khó nói. Hai người đều đồng ý gia nhập Hưng đồn thành Trần Tùng bảo cuồng lôi đưa hai người đó về căn cứ chi nhánh. Tất nhiên là đầu của Ly Hòa cũng sẽ bị mở ra. Thi thể của nó cũng không thể để lãng phí được. Trần Tùng cố ý thu lại. Nhỡ có ngày nào đó cần dùng tới thì sao? Trần Tùng và Pháp Vương, đôi anh em bọn hắn đi riêng với nhau. Pháp Vương lẻ lưỡi ra. Đưa cho Mễ Linh đi. Đây là hệ hỏa đó. Trần Tùng cười lắc lắc đầu. Đây là viên tinh thể mà ngươi dùng mạng để đổi lấy. Thế nên ngươi tự giữ lấy đi. Viên tinh thể này đúng thật là thích hợp với Mễ Linh. Nhưng mà để cho cô ấy tăng lên cấp vương sớm như thế thì có tác dụng gì đâu. Dù sao thì cô ấy cũng có mễ phạn bảo vệ. Sẽ không thể xảy ra chuyện gì cả. Nhưng Pháp Vương thì không giống thế nha. Nếu như Pháp Vương tăng lên tới cấp Vương, vậy thì cả đất trời này, nó sẽ tùy ý mà đi. Trần Tùng cũng sẽ không cần lo lắng cho nó nữa. Pháp Vương kinh ngạc nhìn Trần Tùng. Đột nhiên người tốt như vậy, làm ta cảm thấy không quen chút nào nha. Trần Tùng ôm lấy vai Pháp Vương. Hay ứt, từ bao giờ, mà giữa chúng ta lại có kiểu trọng sắc khinh, bạn như thế bao giờ đâu. Từ phía xa xa truyền lại tiếng hát hợp ca. Tình anh em chúng ta còn cao hơn cả trời, rộng hơn cả đất. Sau khi về tới căn cứ, tâm trạng của Trần Tùng rất tốt, tất cả mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, người anh em của ta một mình cũng giết chết được một cấp vương, chẳng nhẽ điều này không nên chúc mừng một chút hay sao? Trần Tùng định để cho mã ngọc, người có cơ thể đã khá hơn, chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Sau khi cơ thể mã ngọc ổn lại, Trần Tùng cũng không chiêu chọc cô. Hắn coi như là chưa có chuyện gì xảy ra cả, đều là người trưởng thành cả rồi, ai còn lấy chuyện này ra đồ nữa. nhưng mà ở đây Còn có một mỹ nhân ngư ngốc ngách đáng yêu nữa mà. Trần Tùng cứ trông thấy Mã Ngọc là sẽ thấy Ngưng Sương đang ở cạnh cô truy hỏi. Chị Ngọc, rốt cuộc là khi đó ngươi cảm thấy khó chịu ở đâu vậy? Ta vừa mới học được chiêu chữa trị bằng nước. Hay là ta dùng thử cho ngươi xem nhé? Cả cái đầu Mã Ngọc như muốn phỉnh ra. Trần Tùng nghe thấy thì bật cười rất không có đạo đức. Mã Ngọc nghe thấy tiếng cười thì xấu bụng nói. Ngày trước chị mế lạc của ngươi cũng từng bị loại bệnh này. Rồi, cô ấy biết đó, ngươi đi hỏi cô ấy đi. Ngưng xương ồ một tiếng, sau đó cô ấy nhanh chóng chạy về phòng. Trần Tùng cười ngượng một tiếng, cũng chỉ có mã ngọc, mới có cái gan nói câu này mà thôi. Sau khi dặn dò mã ngọc xong, Trần Tùng quay về phòng. Hắn vừa về liền thấy mễ, lạp đang lấy ra một bộ trường xa màu trắng rất tinh tế, đưa cho ngưng xương. Ta cảm thấy bộ đồ này rất hợp với ngươi. Ngưng xương, ngươi thử xem sao. Ngưng xương vui vẻ gật đầu, mễ phạn mở to mắt mà nằm một bên nhìn. Nó hét lên, ta cũng thích. Ta cũng muốn có. Mễ lạp buồn cười. Cô nói. Người có thích thì cũng có tác dụng gì đâu. Người mặc thế nào được. Mễ Phạn nói. Trần Tùng nói khi nào ta tới cấp vương thì ta sẽ có thể biến hình được. Chẳng nhẽ không nên chuẩn bị trước một chút ư. Ngưng xương chiêu đùa nó. Người còn lâu mới tới lúc đó. Đợi khi nào ta mặc chán thì ta sẽ để lại cho ngươi. Mễ Phạn bất mãn nói. Dựa vào đâu mà bắt ta mặc đồ thừa của ngươi cơ chứ? Đúng vậy. Dựa vào đâu? Mà bắt mễ phạn ta mặc đồ dư lại của ngươi chứ Trần Tùng đoạt lấy Thả vào trong phòng của mễ phạn Đại ca, chúng ta bắt tới đây một người Mời ngươi dùng Hai con tang thi áp giải một người đàn ông Trên người dính toàn máu tươi đi vào Một con đi bên trái Một con đi bên phải Chúng kéo người đàn ông tới trước mặt đại tráng Bây giờ đồ ăn của đại tráng Còn cần tự tay hắn đi bắt hay sao Tất nhiên là sẽ có đàn em hiếu kính dâng lên cho nó rồi Đại tráng đang ăn một loại quả dại rừng không rõ tên Nó đang ngồi trên một hòn đá bằng phẳng. Kinh Cúc đang bóp vai cho nó. Đại ca ư, thạch cao dương sợ hãi nhìn về phía đại tráng. Hắn ta chính là cái tên xui xẻo bị bắt về. Bản thân hắn ta đã là cao thủ đỉnh cấp cấp 8 rồi. Thế mà hắn vẫn bị hai tên tang thi này liên thủ, đánh bại một cách dễ dàng. Trong lúc mặt thạch sao dương, đang mếu máu khóc không ra nước mắt. Tự cảm thán tại sao bản thân lại gặp phải hai con tang thi, có khả năng là đột biến thể, thì con mẹ nó chứ. Hóa ra hai con tang thi này Còn có đại ca ư Hơn nữa xung quanh cái tên được gọi là đại ca này Còn có rất nhiều tang thi khác vây quanh bảo vệ Chỉ dựa vào cảm giác thôi Thạch Cao Dương cũng cảm thấy Chẳng có con tang thi nào trong số này là đơn giản hết Đây đều là những con tang thi Mà không phải những con tang thi bình thường ngoài kia Có thể so sánh được Thế nhưng những con tang thi như thế Lại đều là đàn em của con tang thi kia ư Con tang thi giới tính nữ Đang đứng sau lưng bóp vai Cho vị đại kia lướt nhẹ thạch cao dương một cái, ra đầu của thạch cao dương liền cảm thấy tê dần lên. Lần này ta gặp phải thi hoàng rồi hay sao? Thạch cao dương cố gắng vùng vẫy. Đại, đại ca ta, là lão đại của một căn cứ. Ngươi thả ta đi, ta có thể cung cấp cho ngươi những thứ mà ngươi thích ăn mãi mãi. Nếu như ngươi ăn mình ta, thì cũng chỉ tính là được một bữa nào mà thôi. Nhưng nếu ngươi thả ta đi, ta có thể đảm bảo ngươi ăn bữa nào cũng no mà. Có rất nhiều thể đột biến bị qua mắt như vậy rồi. Thế nên bây giờ thạch cao dương lấy chiêu này ra để qua mắt đại tráng. Đại tráng nhổ cái hạt của quả rừng ra, nó lười biến liếc nhìn thạch cao dương một cái. Đây là lão đại của một căn cứ cơ à? Đại tráng nói, không tôi, không tôi. Trong lòng thạch cao dương cực kỳ vui mừng. Nhưng mà câu tiếp theo của đại tráng lại khiến cho hắn ta trận mắt há mồm. Bảo ta thả ngươi ra thì cũng được thôi, nhưng mà ngươi phải thu thập thông tin từ phía con người về cho ta. Đại ca có thể bảo ta làm nội gián ở đây. Phản bội thế giới của tang Thi, vậy thì tại sao đại tráng ta lại không thể đào tạo một người làm nội gián, giúp ta thu thập thông tin, theo chiều ngược lại cơ chứ? Thạch Cao Dương không thể ngờ rằng, tên đại tráng này lại muốn hắn ta thu thập tin tức về cho nó. Sau khi sự kinh ngạc qua đi, Thạch Cao Dương liền gật đầu đồng ý. Ta tình nguyện giúp sức cho ngươi. Hắn ta cứ thoát được khỏi tình huống này, đi đã rồi tính sau. Đại tráng cười hít mắt lại, nhắm mắt lại đi, rớt lời. Liền có tang thi tiến đến bịt mắt thạch cao dương lại, đại tráng cọ cọ trên người mình, cọ ra được một cục bùn, sau đó hắn kêu thạch cao dương há miệng ra, thạch cao dương không dám làm trái lời, một vật thể mềm mềm, mang theo mùi hôi thối rơi vào trong miệng của hắn ta, thạch cao dương ngẹ một tiếng, hắn ta cảm thấy cực kỳ buồn nôn, thạch cao dương run rời hỏi. Ngươi cho ta nuốt cái gì vậy? Đại tráng cười ha ha nói. Cũng không có gì, bây giờ ngươi đã trúng phải độc của ta. Nếu như trong vòng 3 tháng mà ngươi không uống thuốc giải thì chắc chắn ngươi sẽ chết. Đại tráng vỗ vỗ vào mặt thạch cao dương. Ngươi phải hiểu rằng ta làm như vậy đều là vì muốn tốt cho ngươi mà thôi. Nếu không làm như vậy thì sao ta tin ngươi được cơ chứ? Giữa việc bây giờ ngươi sẽ bị giết ngay lập tức và việc bản thân bị trúng độc, ngươi chọn cái nào? Vẻ mặt thạch cao dương khổ sở, đại ca đúng là không hổ danh là đại ca. Từ trước tới giờ hắn chưa từng nhìn thấy con tang thi nào có thủ đoạn độc ác như vậy cả. Bây giờ phải làm thế nào bây giờ? Ta đã bị trúng độc của nó rồi. Rốt cuộc đây là độc gì vậy? Chắc là ta sẽ không biến thành tang thi đâu nhỉ? Đại trắng xua xua tay. Đi đi, có chuyện gì phiền não, thì ngươi có thể báo lại cho ta. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết. Thạch Cao Dương ngư ngác quay về căn cứ của bản thân. Hắn ta chỉ đi ra khỏi căn cứ, một chuyến bình thường thôi. Vậy mà lại gặp phải cơn ác mộng này. Bánh bao nhỏ đứng ở một bên quan sát hết tất cả. Điều này cũng có nghĩa là... Trần Tùng cũng biết hết mọi chuyện rồi. Trần Tùng xoa xoa đầu. Đại chán đang muốn làm cái gì vậy? Nó đi theo con đường của đại ca. Làm cho đại ca, không còn con đường nào để đi ư. Đại ca làm chuyện gì với nó? Nó lại làm y chang những chuyện như thế, lên người một người khác. Thạch Cao Dương quay về tới căn cứ. Hắn lập tức tìm dị năng giả hệ quang minh, và dị năng giả có độc tính hiếm hoi tới kiểm tra giúp hắn. Nhưng mà bọn hắn chẳng cho ra cái gì cả. Hoàn toàn không có độc. Trong đầu thạch cao dương trợt nảy ra một ý nghĩ, trước khi hắn ta rời đi, con thi hoàng kia có nói, nếu như hắn ta gặp phải chuyện gì phiền phức não, thì có thể nói, nó sẽ giải quyết giúp hắn ta. Ta thì có thể có chuyện gì phiền não cơ chứ, tất nhiên là hừng đông thành rồi, cái căn cứ đó cứ đè lên người hắn, làm hắn không thể lật người được. Thiên hạ này đã khổ, vì hừng đông thành nhiều rồi, liệu ta có thể bảo tên thi hoàng này đi diệt hừng đông thành không nhỉ? Hừng đông thành rất trâu bò. Nhưng con Tăng Thi này cũng là kẻ sâu không đo được nha. tang Thi và con người, tuyệt đối là hai phía đối lập với nhau. Chắc chắn là Hừng Đông Thành và con Thi Hoàng này sẽ ở tình thế một núi, không thể chứa hai hổ. Cứ làm như vậy đi, nếu không. Chỉ dựa vào sức của chúng ta, thì không thể nào đánh lại Trần Tùng nổi. Thạch Cao Dương suy nghĩ một chút. Hắn ta vẫn nên tìm thêm người giúp sức thì hơn. Dù sao thì cũng có suy nghĩ thành lập một tổ chức liên minh, lật đổ Hừng Đông Thành mà. Trước đây bọn chúng cảm thấy không có hy vọng, nhưng bây giờ có thi hoàng ở đây, thì bọn chúng bắt đầu có hy vọng rồi. Người đầu tiên thạch cao dương tìm tới đó là, Vạn Kiệt Quy, tên nhất họ vạn này là kẻ cực kỳ đáng thương. Đại ca Diệp Vũ một thời huy hoàng của hắn ta bị trần, Tùng giết chết, nhưng cuối cùng hắn ta cũng không quy thuận, dưới chân Trần Tùng. Tính ra, thì thực lực của hắn ta cũng không tồi, mặc dù không phải là cấp 8, nhưng mà hắn ta cũng đã ở cấp 7 rất lâu rồi. Hơn nữa hắn ta còn có một số thuộc hạ là thành viên cũ dưới trướng Diệp Vũ ngày xưa, chắc chắn hắn ta hận Trần Tùng đến tận xương Tủy. Ngày đó Trần Tùng bảo Vạn Kiệt Quy là hãy tự tìm kiếm ý nghĩa về sự tồn tại của bản thân đi. Vạn Kiệt Quy khổ sở suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn cũng tìm ra rồi. Hắn tìm kiếm đám thủ hạ của Diệp Vũ với khẩu hiệu muốn báo thủ cho Diệp Vũ, đợi khi bọn chúng tụ tập lại đông đủ thì dẫn theo bọn chúng, lấy đầu của chúng, giúp bản thân bước lên đỉnh vinh quang. Vô sĩ ư, Vạn Kiệt Quy không hề cảm thấy vậy. Mặt mũi có thể lấy làm cơm để ăn à. Hắn ta cũng không ngờ rằng, Thạch Cao Dương lại tìm tới bản thân. Thạch Cao Dương dò hỏi, người cảm thấy Hừng Đông Thành như thế nào? Vạn Kiệt Quy vừa nghe thì trên mặt hắn liền lộ ra vẻ mặt cực kỳ cam thù. Ta và Hừng Đông Thành quyết không đội trời chung. Nếu như ta không thể báo thủ cho đại ca, thì ta thề sẽ không làm người. Thạch Cao Dương đã quan sát Vạn Kiệt Quy lâu rồi. Hắn ta cảm thấy có thể tin tưởng được. Điều này chỉ có thể chứng minh rằng, diễn xuất của Vạn Kiệt Quy rất đỉnh. Thạch Cao Dương già rặt cẩn thận, nói ra kế hoạch của bản thân, ta gặp được một con thi. Hoàng có thực lực rất mạnh. Trong lòng Vạn Kiệt Quy âm thầm run lên, tiểu Vạn ta lại lập đại công rồi. Đợi tới khi Thạch Cao Dương rời đi, Vạn Kiệt Quy liền nhanh chóng hồi báo lại, với lưu lý về mọi chuyện. Sau khi biết tin, Trần Tùng không hề hoảng hốt gì cả. Hắn nói, không gấp, ngươi để cho tên Thạch Cao Dương này. Đi tìm thêm nhiều người một chút đi đã, để ta xem có những tên nào có ý định đối. Đầu với ta, tiện đây thu lưới một mẻ luôn. Tiểu vạn, ta cảm thấy rất vui, vì ngươi đã tìm ra được ý nghĩa của sự tồn tại của chính bản thân. Vạn Kiệt quy nói với giọng nịnh nọt, tất cả đều là nhờ tiên nhân chỉ điểm cả. Trần Tùng cười nhạt một tiếng, đúng thật là vô tình trồng liễu. Liễu mọc xanh mà, những người này đều chỉ là mấy tên, hề thích nhảy nhót lung tung mà thôi. Để cho bọn chúng hội họp lại với nhau đi. Để Trần Tùng xem xem rốt cuộc, là có những hai ở đây, không phải là bọn chúng định kiếm đại tráng, để đại tráng đi đánh nhau với ta hay sao, cũng tốt. Để ta xem thử thái độ của đại tráng, đối với việc này là như thế nào luôn thể. Đến lúc đó, bọn chúng mà biết Tăng Hoàng đáng sợ trong mắt bọn chúng là đàn em của ta, thì chắc chắn vẻ mặt của bọn chúng sẽ rất đặc sắc cho xem. Mỹ Phạn cũng đã đạt cấp 9 được một khoảng thời gian rồi. Thời gian gần đây... Nó vẫn luôn chăm chỉ hấp thụ tinh thể hệ tinh thần cấp vương, tiến bộ cực kỳ nhanh. Tối ngày hôm nay, nó đã đạt tới cấp 10. Sau khi cơn đau qua đi, mễ phạn cảm nhận một chút. Sau đó nó vươn cái móng vuốt của mình ra. Ta biến. Một cánh tay thon dài trắng nõn mịn màng xuất hiện. Mễ phạn cực kỳ kinh ngạc, vui mừng. Ta biến, ta biến, ta biến biến biến. Một lát sau, mễ phạn đi tới trước gương. Trong gương xuất hiện một thiếu nữ có làn da trắng như tuyết, với đôi mắt màu xanh dương. Mễ Phạn ngẩn ra nhìn đôi tai của bản thân. Tại sao cái này lại không biến đổi nhỉ? Còn cả cái đuôi của nó nữa. Mễ Phạn ngơ ngác nhìn bản thân trong gương. Nó cảm thấy có một cảm giác rất kỳ lạ. Mễ Phạn suy nghĩ một chút. Sau đó nó lấy bộ váy dài màu trắng, đã chuẩn bị từ trước ra mặc lên người. Mễ Phạn không ngờ bộ váy dài này, nhanh như vậy đã có thể lấy ra dùng rồi. Ây, phải mặc nó lên thế nào đây? Mễ Phạn Vụng về tay chân, cuối cùng cũng mặc xong bộ váy lên người. Ồ! Oh, Thật không tồi nha. Sau khi mất một lúc để thích ứng, mễ phạn liền mở cửa, rực rỡ xuất hiện. Nhưng mà nhất thời, trong lòng mễ phạn vẫn có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ quẩn quanh. Nói một cách chính xác, thì nó cảm giác hơi ngại ngùng. Và đúng lúc này, cửa bị mở ra, là mễ lạp. Mễ lạp vừa mở cửa, vừa nói. Mễ phạn, ăn cơm thôi, hôm nay có cá mà người thích ăn đó. Vừa mở cửa, mễ lạp liền phát hiện ra trong phòng bỗng nhiên, lại xuất hiện một người lạ. Cô không quen người này, Mễ Lạp bỗng nghĩ tới một khả năng, cô lắp bắp nói. Người là Mễ Phạn ư, mặt Mễ Phạn đỏ lên, nó lao vào trong lòng của Mễ Lạp, là ta đây, Mễ Phạn đây. Trong lòng Mễ Lạp cảm thấy rất kỳ quái, Mễ Lạp cực kỳ thích Mễ Phạn, khi Mễ Phạn vẫn còn là một con mèo con, thì cô ấy đã đem nó về nhà. Mễ Phạn có nhan sắc làm người ta giật mình như vậy, cộng thêm việc tính cách của nó cực kỳ, khiến người khác yêu thích, ai mà không yêu cho được cơ chứ. Đặc biệt là sau mặt thế, mễ phạn còn thể hiện cho người ta thấy tác dụng, mà không có ai có thể so sánh được. Có thể nói một cách thoải mái, rằng có cộng cả mễ lạp và mễ linh lại cũng không phát huy được tác dụng lớn, như mễ phạn. Mãi mãi không thể sánh bằng. Đây chính là con cưng của tất cả mọi người, một cách đúng nghĩa. Nhưng mà có một ngày, mễ phạn biến thành người. Thực ra trong lòng mễ lạp cũng có chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Nhưng mà cô nhìn mễ phạn lúc này... Trong lòng Mễ Lạp vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Ngương Sương cũng là hóa hình. Nhưng mà từ khi Ngương Sương mới xuất hiện, thì đã là trong hình dáng con người rồi. Thế nên Mễ Lạp không có cảm giác gì kỳ quái cả. Sau khi tiêu hóa xong thông tin, Mễ Lạp cười nói. Đi thôi, công chúa nhỏ Mễ Phạn. Chúng ta chuẩn bị đi ăn cơm nào. Mễ Phạn cúi đầu đi theo phía sau Mễ Lạp. Thực ra ngay từ trước khi có thể hóa thành hình người, Mễ Phạn đã muốn làm một chuyện. Trần Tùng mau dẫn ta đi chơi game đi. nhưng lúc này Nó lại ngại ngùng giống như một bé gái vậy. Lúc này Mễ Lạc mới chú ý tới cái đuôi của Mễ Phạn. Cô ấy giật mình nói. Tại sao cái này vẫn ở đây vậy? Mễ Phạn cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Chuyện này thì ta cũng không biết nữa. Ngưng Sương đang nằm trên sofa. Ăn khoai tây chiên. Cô ấy liếc mắt nhìn một cái vầy. Ở đâu tự nhiên lại xuất hiện mất cô gái nhỏ ở đây vậy? Ngưng Sương âm thầm cảm nhận phí tức. Là Mễ Phạn ư. Ngưng Sương nói với vẻ không thể tin được. Mễ Phạn đạt tới cấp vương rồi ư. Nhanh như vậy luôn sao? Lúc này mễ phạn mới phản ứng lại. Đúng vậy, nó mới cấp 10 mà đã có thể hóa hình rồi ư. Chẳng nhẽ đây là lý do mà đuôi của nó vẫn còn ư. Mặc dù có thể biến hình, nhưng mà cũng chưa có thể biến hoàn toàn. Mễ phạn đi tới trước sofa, nhắm chuẩn vào một vị trí trên sofa. Sau đó, mễ phạn nhảy lên, nhảy thẳng vào sofa. Sau đó nó thả chân xuống, ngồi lên trên sofa. Ngưng xưng tỏ ra không thể hiểu nổi mà nói. Đây là ngươi đang ngồi lên sofa ư, chẳng phải ngươi chỉ cần đi tới, rồi ngồi xuống là được rồi à? Mễ Phạn ngẩn ra, hình như là như vậy thật, nhưng mà ta quen rồi. Mễ Lạp trông thấy thì không nhịn được mà bật cười, nặng bò hầm cả trô tới rồi. Mã Ngọc bê một món ăn đi tới, nhìn thấy Mễ Phạn, Mã Ngọc tò mò hỏi, cô ấy là ai thế? Trong lòng Mã Ngọc thầm nghĩ, không nhẽ là ai đó, mà Trần Tùng mới nhặt từ bên ngoài về ư, ngừng xương nói, đây là Mễ Phạn đó. Mã Ngọc kinh ngạc tới mức tay cũng cầm đồ không chắc nữa, nặng bò hầm cả chua cứ thế mà muốn đổ luôn ra ngoài. Ngưng xương thấy thế thì liền dùng tốc độ nhanh tới mức không ai sánh nổi, trước khi cái bát rơi xuống đất, cô đã đỡ được nó một cách vững vàng. Ngưng xương lau mồ hôi lạnh, nguy hiểm quá. Trần Tùng đi kiểm tra vườn rau một vòng, khi hắn về tới nơi, liền nhìn thấy hai cái tai đầy lông của Mễ Phạn, điều này khiến cho Trần Tùng kinh ngạc tới mức trợn mắt há mồm. Nó đã hóa hình rồi ư? Không phải là phải chờ tới cấp vương mới Có thể hóa hình ư Vậy mà mễ phạn mới cấp 10 Đã có thể hóa hình rồi Khả năng là do mễ phạn Không phải là cấp 10 bình thường Thế nên không thể lấy lý lẽ bình thường Để áp lên người nó được Mễ phạn lắc lắc cái đuôi theo bản năng Trần Tùng Ăn cơm xong thì dẫn ta đi chơi game đi Giọng nói của mễ phạn mềm mại dịu dàng Trần Tùng vô thức gật đầu đằng nào thì hắn cũng chẳng có chuyện gì để làm Ngày nào cũng rảnh rỗi tới mức ngu người ra Mà kể cả hắn có bận gì đó, thì cũng không thể từ chối Mễ Phạn được. Mọi người bắt đầu ăn cơm. Tất cả mọi người đều như có như không, mà âm thầm đáng giá Mễ. Phạn. Mễ Phạn nói. Mặc dù ta biết rằng, chồng ta rất đáng yêu. Nhưng mà các ngươi cũng đừng nhìn ta như thế nha. Mọi người cứ nhìn như vậy, làm ta cảm thấy rất xấu hổ. Vị trí trung tâm trên bàn ăn hôm nay, chính là Mễ Phạn. Ghế mà Mễ Phạn ngồi là một cái ghế cao hình tròn. Có thể tự do điều chỉnh lên xuống. Những cái ghế bình thường khác, Mễ Phạn ngồi không thể với tới bạn ăn được. Trước đây, mỗi khi ăn cơm, đều có Trần Tùng hoặc Mễ Lạp gấp sẵn đồ ăn, sau đó bỏ vào bát của Mễ Phạn. Dù sao thì cũng không thể hy vọng, một con mèo, có thể tự gấp đồ ăn mà. Có đúng không? Thấy Trần Tùng có vẻ không hề có ý muốn gấp đồ ăn cho mình. Mễ Phạn kỳ quái nói. Người còn ngẩn ra đó làm gì? Mau gấp thức ăn cho ta đi. Trần Tùng cứ như đang ngủ mơ. Hắn giật mình nói. Ồ... Trần Tùng gắp cho nó một miếng cá, thậm chí còn cẩn thận gỡ hết xương ra, Mễ Phạn trực tiếp dí mặt vào trong bát ăn, Trần Tùng ngại ngùng cười, "Mễ Phạn à, hay là ngươi thử luyện tập dùng đũa đi." Mễ Phạn tỏ ra rất có hứng thú, nó cầm lấy cái đũa, nhưng mà đôi đũa trong tay nó cứ trượt trượt, nó thử gắp đồ ăn vài lần, nhưng làm thế nào cũng không thể gắp lên được. Mễ Phạn không phục, nó cố gắng dùng sức để gắp, kết quả là đuôi đũa trong tay nó trực tiếp bắn ra ngoài, đập vào mặt Trần Tùng. Trần Tùng không dám cáu, cũng không dám nói gì cả, khuôn mặt Trần Tùng tràn đầy nước mắt. Thôi thì vẫn là để ta bón cho người ăn đi. Mã Ngọc cười, cô ấy lấy một câu thề đưa cho Mễ Phạn, cái này thì Mễ Phạn biết dùng, khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm. Mễ Phạn liếm liếm nước canh dính trong tay, Trần Tùng và Mễ Lạc nhìn nhau, cả hai cùng bất lực cười, ngưng xương thì cười không ngưng được. Trần Tùng dạy dỗ cô, ngươi nhìn ngươi đi, ăn rơi vãi biết bao nhiêu ra ngoài. Ăn như Mễ Phạn thế kia gọi là tiết kiệm lương thực, Mễ Phạn cũng gấp gáp nói. Nhanh nhanh, mau dẫn ta đi chơi thợ sửa ống nước siêu cấp, và xe tăng đại chiến đi. Trước đây, Mễ Phạn vẫn luôn là một vương giả mạnh miệng, nhưng bây giờ nó có tay rồi, tội gì mà không dùng tay cơ chứ? Dùng lời mà Mễ Phạn hay nói, thì chính là Trần Tùng chơi quá gà, thứ như chơi trò chơi, thì không phải chỉ cần có tay là chơi được hay sao? Khi quay về phòng khách, Trần Tùng mở game lên, có hai cái tay cầm, đúng ra Trần Tùng định. Để cho hắn và mễ phạn mỗi người chơi một bên. Ai mà ngờ, mễ phạn lại trực tiếp chui vào trước người Trân Tùng, ngồi gọn ở khoảng không giữa ngực và tay, đang cầm máy chơi game của Trân Tùng. Trước đây mỗi khi Trần Tùng chơi game, mễ phạn vẫn luôn ngồi như vậy, chỉ chỉ trỏ trỏ, Trân Tùng chỉ cười một tiếng. Trong lòng hắn không hề có bất cứ tạp niệm nào cả. Sự cưng chiều mà hắn dành cho mễ phạn giống như bản thân hắn đang nuôi một đứa con gái vậy. Cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Trần Tùng cười nói, không phải lúc trước ngươi vẫn luôn chê cười ta ư, ngươi giỏi thì ngươi lên đi. Mễ Phạn Chu Mỏ nói, mở to mắt của ngươi ra mà nhìn đây nè, kết quả, mới ảy thứ nhất mà nó đã chết mất rồi. Trần Tùng cười trộm, ngươi lên thì ngươi cũng không được nha. Mễ Phạn nói với vẻ không hiểu nổi, cái này nhìn đơn giản lắm mà, tại sao ta lại không làm được thế, làm lại, nhất định là do ta không quen mà thôi. Trần Tùng cười nói, đúng đúng đúng, làm lại nào. Trần Tùng đột nhiên cảm thấy dưới cầm rất ngứa, giống như có cái gì đó cọ vào mặt hắn vậy. Hắn cúi đầu xuống nhìn, đúng thật là có thứ cứ cọ qua cọ lại vào mặt hắn. Chỉ thấy hai cái tai đầy lông mềm mại của mễ phạn, không ngừng động đậy. Trần Tùng mỉm cười. Đáng yêu thật đấy. Mễ phạn chơi tới tận trưa, cũng chẳng qua nổi ải thứ hai. Chỉ có thể dùng vài chữ, để tổng kế cả quá trình chơi game của nó. Đó chính là đã gà lại con nghiện. Tới buổi tối, Trần Tùng tận tình khuyên bảo nó. Mễ Phạn, bây giờ ngươi đã không còn là mèo nữa, ngươi lớn rồi, nên ngủ một mình đi thôi. Mễ Phạn thất vọng gật gật đầu, nó đi tới trước giường, vẫn nhảy lên giường giống cái cách nó nhảy lên ghế sofa sáng nay. Sau đó nó nằm nghiêng ra, cuộn tròn hai tay hai chân lại, dáng ngủ vẫn y chang như trước đây. Sau đó nó chầm chậm rơi vào giấc ngủ. Đúng ra, nó tưởng là để nó lên thì sẽ làm được, ai mà ngờ nó lên cũng không được. Hà Dịch là một dị năng giả cấp 6. Nhưng đáng tiếc là một tháng trước, Hà Dịch nhận ra có hấp thụ tinh thể, cũng không thể giúp bản thân gia tăng thực lực thêm được nữa. Hà Dịch hiểu rằng, bản thân đã đạt tới giới hạn. Bây giờ hắn cũng ngang với mấy tên phế vật cấp 4 cấp 5 mà thôi, sợ rằng cả đời này của hắn, sẽ phải mãi mãi dừng lại ở cấp 6. Hà Dịch cảm thấy không cam lòng. Biết đây còn cách nào đó, có thể giúp hắn thì sao? Hắn thử xin gia nhập Hồng Đông Thành, nhưng bản thân hắn chỉ là một cấp 6 bình thường mà thôi. Hưng Đông Thành căn bản không nhận hắn vào. Vài ngày trước, Hừng Đông Thành vừa nâng tiêu chuẩn, chọn người lên thành cấp 7 một cách điên rồ. Cấp 7, mẹ nó chứ. Cả đời này của hắn coi như là hết hy vọng rồi. Nhưng vẫn có điều may mắn đó là Hà Dịch không hề xin ra khỏi căn cứ, trước đó mà hắn đang ở. Nếu không, thì hắn sẽ trở thành kẻ vô gia cư, không có nơi để về mất. Hà Dịch và vài người bạn, có quan hệ tốt cùng nhau, đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên và vật tư ít ỏi. Mấy người họ nói chuyện với nhau. "Ê, cuối cùng thì cái anh rất trâu bò trong căn cứ của chúng ta vẫn không chịu nổi sự dụ hoặc mà gia nhập Hưng Đông Thành rồi. Vẫn là bỏ rơi chúng ta lại, không có hắn ta dẫn đội, bây giờ nếu như gặp phải con tang thi nào mà mạnh một chút thì chết vài người còn là nhẹ đó. Phản đồ. Chỉ vì chút đồ ăn mà đến chút cốt khí cũng chẳng có. Chuyện mà hắn ta làm là chuyện, mà con người sẽ làm ư? Đâu phải đâu. Tất cả đám người ở Hưng Đông Thành Nên chết sớm đi thì hơn Mấy người họ đều tỏ ra bất bình mà chửi mắng Nguyên rủa Nhưng bỗng nhiên có một chuyện quỷ dị xảy ra Đúng ra trước mặt bọn họ không có gì cả Nhưng bỗng nhiên mấy người này Cảm nhận được sự chuyển động của không gian Tiếp sau đó Bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện trước mặt họ Hà dịch bị dọa dậy nảy mình Chuyện quỷ dị gì xảy ra thế này Nhưng mà bóng người này lại nằm ra đất Không hề động đậy chút nào Hà dịch run rời nói Hôm nay gặp phải quỷ ư Nhìn thấy bóng dáng kia không hề động đậy, Hà dịch to gan đi lên phía trước kiểm tra, không hề có chút hơi thở nào cả, mặc dù hắn ta không biết người này là ai, nhưng mà tất cả đều cảm nhận được chắc chắn người vừa xuất hiện này không đơn giản chút nào, dù sao thì nó cũng đột nhiên xuất hiện một cách quỷ dị mà, có thể nói, đây là một cái thi thể từ trên trời. Rơi xuống, Hà dịch to gan lớn mật lật mí mắt nó lên, chỉ thấy một màu đỏ như máu. Đây là một con tang thi ư, có người đoán. Chẳng nhẽ là một con đột biến thể bị đột từ à. Nó không hề động đợi chút nào cả. Đám mấy người Hà Dịch nhìn nó. Trên mặt họ đều lộ ra vẻ tham lam. Quan tâm làm gì chuyện nó đơn giản hay không đơn giản. Nó càng không đơn giản thì càng tốt. Điều này chứng minh là nó càng mạnh. Thực lực nó càng mạnh. Cấp bậc tinh thể của nó càng cao. Hà Dịch hưng phấn nói. Vận may của chúng ta tới rồi. Nói dứt lời, Hà Dịch liền muốn mở não nó ra. Món này của Hà Dịch dùng lực. Nhưng mà cũng không hề để lại bất kỳ dấu vết gì trên đỉnh đầu của con tăng thi này cả. Gặp quỷ rồi. Để ta mở cho. Nhưng mà bất kể đám người, họ dùng cách gì đi chăng nữa, thì họ cũng không thể để lại bất kỳ dấu vết gì trên đầu nó. Chứ đừng nói tới việc mở não nó ra. Nếu như mấy người này có thực lực mạnh khoảng cấp 7-8, cấp 8, thì có lẽ họ đã không lo lộn ở đây. Đây rõ ràng là một con tăng thi thể đột biến cấp vương. Mấy người này mà có thể mở được não nó ra, thì mới đúng là gặp quỷ. Thời gian trôi qua. Kiến thức mà những người sống sót có được, cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù bọn họ không hiểu lắm, nhưng mà mấy người họ cũng nhanh chóng nhận ra, đây chắc chắn là một con tăng thi cấp bậc rất cao, thậm chí cao đến mức khiến người ta giật mình. Kể cả nó có là cấp 8, thì bọn họ đã dùng hết vốn liếng, mà bản thân có ra như vậy, chắc chắn cũng có thể phá tan lớp phòng thủ của nó. Hơn nữa, sau khi thể đột biến chết thì cơ thể của Ní sẽ không kiên cố như khi còn sống nữa. Điều này bọn họ đã được nghe nói rồi. Có người đề xuất ý kiến. Chúng ta đem về cho lão đại đi. Hà Dịch không thèm suy nghĩ mà đáp luôn. Đưa cho hắn làm gì? Hắn có thể cho chúng ta cái gì cơ chứ? Hắn ta có tinh thể cao cấp hay không? Kể cả hắn ta có, thì liệu có thích hợp với chúng ta hay không? Hắn ta có cho chúng ta vài chục cơn gạo đi nữa, thì chúng ta chỉ cần ăn vài bữa thôi, cũng đã ăn hết mất tiêu rồi còn đâu. Ánh mắt của một thanh niên cao gầy sáng lên. Ý của ngươi là hừng đông thành ư. Hà Dịch gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta đem cho hừng đông thành, chỉ có hừng đông thành mới trả được cái giá xứng đáng mà thôi, không không không. Chúng ta không cần một hạt gạo nào cả, mà chúng ta sẽ dùng cái này để gia nhập hừng đông thành, mấy người anh em. Nghe ta nói nè, kể cả bọn chúng có đưa cho chúng ta số lượng vật tư lớn, thì cũng có một ngày nào đó chúng ta dùng hết, hơn nữa. Chắc chắn chúng ta không có năng lực giữ nổi, nhưng nếu chúng ta gia nhập hừng đông thành thì mọi chuyện sẽ khác, lúc đó ngày nào chúng ta cũng sẽ có cái ăn. Mà chúng ta đi ngoài đường, cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Đúng ra chúng ta đều là những người, không có đủ tư cách gia nhập. Nhưng mà chúng ta đem theo cái này làm công lao, vậy chẳng nhẽ còn không được hay sao? Người thanh niên cao gầy trần trừ nói. Nếu như Hưng Đông Thành không đồng ý thì thế nào? Hà Dịch nói. Ây, nếu bọn chúng không đồng ý thì lúc đó chúng ta đem viên tinh thể này, cho lão đại cũng không muộn mà. Những chuyện khác thì không nói tới. Nhưng mà nói về chữ tín, thì Hưng Đông Thành vẫn có đó. Nếu như bọn chúng cướp đồ của chúng ta, chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ không có ai tới làm ăn với bọn chúng nữa đâu. Tất cả mọi người đều gật đầu, những lời Hà Dịch nói cũng có lý lắm. Có một người không biết nghĩ đến điều gì, lại bỗng nhiên tỏ ra khó xử nói. Nhưng không phải khi nãy chúng ta còn mắng hừng đông thành hay sao? Hà Dịch lật mặt nhanh hơn lật bánh, nói bậy bạ gì đó. Nãy giờ chúng ta vẫn khen ngợi mà. Tiền đồ rộng mở đang ở ngay đây, mấy người anh em cũng không phải đồ ngốc có đúng không? Sáu người đám Hà Dịch ở đây, không phải ai cũng đạt tới giới hạn rồi. Nhưng mà bọn họ cũng không lấy được tinh thể ra. Mà kể cả có lấy được ra thì thế nào? Bọn họ biết phân chia kiểu gì. Bọn họ có muốn cất làm của riêng, cũng chẳng làm được. Thế nên không bằng đem nó tới Hừng Đông Thành, thử vận may coi sao. Hà Dịch hiểu ra, hóa ra mấy người này không phải là ghét bỏ hưng Đông Thành. Mà cái bọn hắn ghét đó chính là đố kỵ. Vì sao người gia nhập vào Hừng Đông Thành lại không phải là bản thân, ai ai cũng hận hưng Đông Thành, nhưng mà ai ai cũng muốn gia nhập vào đó. Mấy người bọn họ tìm một tờ quảng cáo dính đầy bụi đất, bọc thi thể của con tang Thi vào. Bọn họ định cứ thế này, đem đi đến hừng Đông Thành cách đây 300 dặm. Hà dịch nhanh chóng cảm thấy làm vậy không ổn, người đi đường cũng đâu có mù đâu. Cứ thế này thì bọn họ sẽ đoán được bên trong là cái gì mất. Thực lực của mấy người họ cũng không tính là mạnh. Nếu như bọn họ gặp phải một đội nhỏ, có số người đông hơn một chút thôi, thì sẽ bị cướp mất cái thi thể này mất. Nếu như bây giờ bọn, hắn bị cướp mất cái thi thể này, có khi tới suy nghĩ muốn chết bọn hắn cũng có mất, có người đề nghị. Tiếc là bây giờ không phải là buổi sáng. Nếu là buổi sáng, thì thành viên của Hồng Đông Thành đều sẽ ra ngoài, tới tối mới quay về. Hay là chúng ta tìm người của Hồng Đông Thành tới đây, để bọn họ hộ tống cái thi thể này về. Hà Dịch phản đối ngay lập tức. Không phải ai trong Hồng Đông Thành cũng là người đáng tin, nhớ bọn họ âm thầm nốt làm của riêng thì sao? Lấy bữa một người trong số hô ra cũng đủ để giết hết cái đội nhỏ này của chúng ta. Nếu như chúng ta muốn không có bất kỳ sơ sót nào xảy ra, thì chúng ta phải đích thân đưa nó tới hưởng đông thành. Trong mắt Hà Dịch khẽ chuyển, có rồi. Hà Chí nói ra suy nghĩ của mình, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đỉnh, suy nghĩ đỉnh thật đó. Bọn họ giết một con tăng thi đi một mình, sau đó đem máu của con tang thi đó, bôi lên trên thi thể. Hà Dịch cõng thi thể. Chạy nhanh một đường, những người khác thì vây lấy Hà Dịch cùng nhau chạy. Trên mặt ai cũng lộ ra vẻ gấp gáp, khi gặp phải những người sống sót khác trên đường, hạ dịch sẽ gào lên như quỷ khóc sói gào. Người anh em, anh em của ta, người nhất định phải cố lên, kể cả ta có phải quỳ chết trước cửa hưng đông thành, thì ta cũng nhất định sẽ khiến họ chữa trị cho người mà. Tàng Thi nhắm chặt mắt, không hề nói câu nào, ai cũng không đoán được đây là người sống hay người chết, mà kể cả có ai nhận ra đó là người chết, thì cũng chỉ đoán là do trọng thương mà chết. Chứ không thể đoán ra đó là một thể đột biến, vẻ mặt bi thương của Hà Dịch, lừa gạt được tất cả mọi người. Đây đúng là một nhân tài. Sau khi chạy 56 tiếng, Hà Dịch nói. Mấy người anh em gắn lên, nếu như lần này chúng ta thành công, thì tối nay chúng ta có thể ăn ngon uống ngon rồi. Sau khi tới trước hừng đông thành, Hà Dịch lập tức đổi lời. Nói muốn dâng lên một báu vật. Mặc dù có rất nhiều người không biết, đây là một thi thể của tang thi đột biến thể cấp vương. Nhưng họ cũng không cản hắn lại. Trần Tùng từng nói cứ để bọn hắn tới thoải mái. Nếu như có người dám lấy đồ không chất lượng tới đây, để lừa gạt thì bọn hắn sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Ờ, hừng đông thành. Việc tiếp đãi những người đem bảo vật tới vẫn luôn do Trần Quang phụ trách. Trần Quang nhẹ nhàng bình tĩnh nói. Người đem tới thứ gì vậy? Hà dịch thuật lại mọi chuyện một lượt. Hắn ta cũng không cần giấu giếm điều gì cả. Mà hắn cảm thấy nên nói càng kỹ càng tốt. Trần Quang giật mình. Lại có thêm một cái thi thể, không thể hủy được nữa xuất hiện ư. Còn tang thi này từ trên trời rơi xuống, nó giống như là vật mà ông trời ban cho vậy, chúng ta là những người ngưỡng mộ hừng đông thành đã lâu, thế nên nơi đầu tiên chúng ta nghĩ tới, chính là hừng đông thành, dọc đường đến đây, chúng ta đã liều cả cái mạng này, rất cực khổ, cuối cùng cũng tới được đây, để đưa cho Trần Thủ Lĩnh. Hà Dịch nói thao thao bất tuyệt, Trần Quang đứng cạnh nghe hắn ta nói nhang nói cuội, Trần Quang tiến lên phía trước thử sờ con, tang thi, thực sự là cơ thể nó cực kỳ cứng chắc. Nếu như không phải lần trước, từng có người đem tới đây một cái thi thể, khiến không ai hủy diệt được, thì Trần Quang cũng không biết, cái thi thể này đại diện cho. Điều gì? Nhưng mà Trần Tùng từng nói cái này cực kỳ quan trọng. Là cấp vương. Trần Quang vẫy vẫy tay, hắn nhanh chóng gọi hai đàn em tới đây. Lập tức đem tới cho thủ lĩnh đi. Bất kể là đối phương ra điều kiện gì. Nhưng người đã mang tới rồi, thì đừng hòng có cửa mà mang về. Hạ dịch xoa xoa tay. Anh Quang. Mấy người chúng ta có một điều thỉnh cầu. Trần Quang hỏi. Các ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói. Nếu như nó không quá đáng, thì chúng ta đều có thể đáp ứng với ngươi. Hà dịch dè dật nói. Chúng ta muốn gia nhập hừng Đông Thành. Anh Quang. Nếu như chúng ta có thể đạt được ý nguyện, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhớ ơn của ngươi. Lúc này, cả sáu người đều mang vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Nhìn chằm chằm Trần Quang. Như chỉ sợ Trần Quang từ chối. Suốt dọc đường đến đây bọn họ đều cảm thấy rất lo lắng. Không biết rằng, cái thi thể này có đủ sức nặng hay không? Nếu như Hừng Đông Thành chỉ đồng ý cho phép 23 người gia nhập, vậy thì ai sẽ là người gia nhập? Trần Quang cười ha ha. Được thôi, từ nay về sau chúng ta đều sẽ là anh em. Hoan nganh sự gia nhập của các ngươi. Cả 6 người đều vui mừng không thôi. Thìa con bướm vàng. kia con bướm vàng. Trần Tùng và Mễ Lạp đang dạy cho Mễ Phạn hát nhạc thiếu nhi. Mễ Phạn buộc tóc cao hai bên. Trông cực kỳ đáng yêu. Mễ Phạn đột nhiên nói. Đợi một lát nữa rồi chúng ta lại học tiếp sau." Trần Tùng cười nói, "Vì sao lại thế? Người mệt rồi à?" Mễ Phạn nói, "Bởi vì ngươi sắp có chuyện rồi." Trần Tùng thầm giật mình, "Ta sắp có chuyện rồi ư?" Mễ Phạn bổ sung thêm, "Là chuyện tốt." Trần Tùng thở vào một hơi, "Sợ ta sợ gần chết, nhưng mà có thể là chuyện gì tốt cơ chứ?" Khoảng 10 phút sau, bộ trong phòng khách bỗng vang lên giọng của Trần Quang, "Thủ lĩnh, lại có người đem tới đây một cái thi thể không thể hủy được." Ta đã bảo người đem nó tới cho ngươi rồi. Sẽ đem tới ngay thôi. Ngươi nhớ nhận nhé. Trần Tùng giật mình. Hắn lại có thêm một viên tinh thể cấp vương nữa. Mặc dù gần đây, hắn nhận được liên tiếp vài viên tinh thể cấp vương lận, nhưng mà vẫn thiếu tinh thể cấp vương lắm. Không thấy hắn còn chưa phân được cho mễ linh à. Đúng ra viên tinh thể cấp vương của ly hỏa sẽ cho mễ linh, nhưng mà viên tinh thể đó là do pháp vương liều mạng mới lấy về được. Trần Tùng cũng vẫn là người có lương tâm đó. Trần Tùng vui vẻ sơ sơ đầu của mễ phạn. Mễ Phạn, người đúng là một vị nữ thân nhỏ mà. Mễ Phạn kháng Nghị nói, ta không phải là nữ thần nhỏ, ta là Mễ Phạn Đại Ma Vương. Trần Tùng bật cười, với người chỉ có sức chiến đấu, bằng võ mèo cào như người Á. Trần Tùng đứng canh ở cửa, nhanh chóng có người đem thi thể của Tăng Thi tới cho hắn. Trần Tùng hỏi, là ai đem cái thi thể này tới đây, hắn ta lấy được nó bằng cách nào vậy? Lúc Hà Dịch nói chuyện, hai thành viên này đứng ngay sau lưng Trần Quang, họ nhanh chóng đáp. Nó xuất hiện từ trong không gian một cách quỷ dị, là do sáu người cùng nhau đen nó tới đây. Trần Tùng bất ngờ, bỗng nhiên xuất hiện từ trong không gian, một cách quỷ dị ư. Đây đúng là cực kỳ hiếm có. Trong lòng Trần Tùng thầm kinh ngạc, không lẽ đây là cấp vương hệ không gian à? Hiệu quả mà tinh thể cấp vương hệ không gian, có thể đem lại cho Trần Tùng nhiều hơn tinh thể hệ khác rất nhiều. Đại khái phải đến năm phần, Trần Tùng ra hiệu cho hai người kia đi ra ngoài. Sau đó hắn nhanh chóng mở não của con Tăng Thi ra. Quả nhiên hắn tìm thấy bên trong não, nó một viên tinh thể trong suốt, to bằng quả trứng gà. Trần Tùng cực kỳ kích động, để tìm thấy viên tinh thể cấp vương, thích hợp với hắn, thực sự không dễ chút nào. Đời trước hắn không hề nghe nói, có tinh thể cấp vương hệ không gian, dù sao thì hệ không gian, cũng là một hệ cực kỳ hiếm thấy. Trần Tùng suy nghĩ một chút, dù sao thì những người khác có lấy được tinh thể cấp vương, họ cũng sẽ không hoanh hoang, đi khoe ra ngoài làm gì cả. Vậy nên việc hắn không biết. Cũng là chuyện dĩ nhiên thôi, xuất hiện một cách quỷ dị ư, chẳng nhẽ nó giống như Ngân Linh, là một thể đột biến hệ không gian, trong lúc tiến sâu vào nội bộ các tầng không gian thể đột tử, sau đó nó bị không gian bài trừ ra ngoài, dẫn đến việc nó xuất hiện một các quỷ dị. Mặc dù nói Hừng Đông Thành làm việc bá đạo, dẫn đến việc có rất nhiều người cảm thấy không hài lòng. Nhưng mà từ việc này, mà Hừng Đông Thành cũng lấy được rất nhiều chỗ lợi, quả nhiên là nếu cứ khách sáo... Khiêm tốn thì làm sao có chuyện có nhiều người tự đi đến tận cửa, tặng tinh thể, cho hắn như thế cơ chứ? Trần Tùng suy nghĩ, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một viên tinh thể màu vàng kim. Đây là viên tinh thể cấp vương hệ kim loại của Bạch Hạo. Đúng ra Trần Tùng định giữ, để giúp bản thân tăng cấp. Nhưng mà bây giờ viên tinh thể này, có người phù hợp hơn để chọn rồi. Thứ tự ưu tiên của Long Vũ rất cao, còn cao hơn cả triệu tử ý và mộng âm, mà Trần Tùng cũng không phải thực sự thiếu lương thực. Tất cả chỉ là hắn tính toán để sau này có thể vượt qua ngày tận thế mà thôi. Long Vũ chính là người có thể giúp đỡ Trần Tùng vượt quy oang nghi tận thế. Bây giờ Long Vũ vẫn chưa thể giúp Trần Tùng và Pháp Vương được gì nhiều, là bởi vì thực lực của Trần Tùng và Pháp Vương rất mạnh, cấp bậc của Long Vũ không theo kịp, nhưng mà hắn có thể giúp đỡ rất nhiều cho những thành viên bình thường khác. Nếu như Long Vũ đạt tới cấp vương, hắn có thể chế tạo vũ khí chuyên biệt cho hệ không gian của Trần Tùng hoặc là các hệ khác. Vậy thì có thể giúp thực lực của mọi người tăng lên 23 phần, thậm chí còn có thể cao hơn nữa. Đừng chê 23 phần là ít. Như thế là đã rất trâu bò rồi. Mỹ Linh có lên tới cấp vương sớm, thì cũng chẳng có tác dụng gì. Trần Tùng cũng chẳng thiếu chút sức chiến đấu đó. Còn Long Vũ đạt cấp vương, có thể tạo nên nhiều vũ khí hơn nữa. Hắn cũng có thể tiến hành nhiều nghiên cứu hơn nữa. Nghĩ tới đây, Trần Tùng liền đi về phía phòng của Long Vũ. Trần Tùng gõ nhẹ cửa, sợ rằng sẽ làm phiền Long Vũ vào thời khác quan trọng. Vợ của Long Vũ mở cửa. Nhỏ giọng nói bây giờ Long Vũ đang tiến hành một thử nghiệm rất quan trọng. Có chuyện gì thì cứ để ta chuyển đặt lại cho hắn nghe là được. Đúng vào lúc này bên trong phòng bỗng vang lên một âm thanh rất vang. Long Vũ tức giận đá bay bàn làm việc của bản thân. Tức thật đấy. Chỉ còn thiếu có một chút xíu nữa thôi. Chỉ thiếu đúng một chút xíu là ta có thể chế tạo ra được loại kim loại đó rồi. Trần Tùng nghe thấy âm thanh Sau khi xác định hình như Long Vũ thất bại rồi, thì hắn liền đi vào, sau khi thấy Trần Tùng, Long Vũ thở dài một hơi. Trần Tùng cười nói: "Làm sao vậy, ta cũng không tạo áp lực gì cho ngươi cả mà, không cần thiết phải tự ép bản thân thế đâu." Long Vũ cười khổ nói: "Cái thần giáp ngươi đưa cho ta nghiên cứu thật sự rất thần kỳ. Ta phát hiện ra, nó không phải được tạo thành đơn giản bằng một loại kim loại, mà là do 8 loại kim loại tạo nên, nó lần lượt ứng với lôi, hỏa, phong, thổ, thủy, Quang minh, hắc ám, không gian, những loại kim loại này có tác dụng kháng miễn cực tốt đối với công kích cùng thuộc tính. Nói như này cho dễ hiểu đi, nó ngang với việc kháng luôn. Không biết là sức mạnh từ cấp bậc nào hay sức mạnh ra sao mới có thể đánh vỡ được bộ giáp này. Dù sao thì đó cũng là sức mạnh mà ta không dám tưởng tượng. Đây nên là một bộ giáp hoàn thiện, nếu không chỉ tính nó che được nửa trên cơ thể thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trần Tùng gật đầu. Bộ giáp này nên có thêm ở những vị trí khác, ví dụ như mũ hay giáp chân chẳng hạn, chắc chắn đầu sẽ quan trọng hơn nửa người trên, nhưng mà lại không có mũ giáp. Bộ giáp này thật sự rất thần kỳ, đến cả sức mạnh cấp vương của Trần Tùng cũng không thể tạo nên bất kỳ uy hiếp nào với nó cả, kể cả là một vết nứt cũng không, Trần Tùng không biết bạch hạo lấy được nó như thế nào. Nhưng mà nó nhất định không phải do bạch hạo chế tạo ra. Lai lịch của bộ giáp này rất thần bí, Trần Tùng cảm thấy nói không chừng. Nó có liên quan đến nguyên nhân của ngài tận thế, Long vũ sầu não. Ta đang thử tạo ra kim loại hệ lôi, cái mà ta sở trường nhất, cộng thêm công kích hệ lôi nữa. Nếu như có thể tạo ra nó, thì ta có thể làm cho Pháp Vương một cái kính mắt thích hợp với nó. Ta cảm thấy nếu vậy, thì ít nhất thực lực của Pháp Vương cũng tăng lên được 5 phần, nhưng mà thực lực của ta không đủ. Cái kính mắt trước đây chỉ thích hợp với Pháp Vương khi còn là cấp 6, nhưng bây giờ Pháp Vương đã là cấp 10 rồi. Nó còn sắp tăng lên cấp vương, làm sao mà còn hiệu quả khỉ gì nữa? Trần Tùng cười, nếu hắn biết Long Vũ có tiến độ làm việc như vậy, thì Trần Tùng sẵn sàng để bản thân không tăng lên cấp vương vội, mà sẽ đưa tinh thể này cho Long Vũ luôn. Hiện tại Long Vũ đang là cấp 8 đỉnh phong. Có thêm viên tinh thể cấp vương hệ kim loại này thì có thể giúp hắn tăng lên thành cấp 10 đỉnh phong. Sau đó chỉ cần thêm 2 viên tinh thể cấp 10, kể cả không phải hệ kim loại, thì cũng có thể giúp Long Vũ tăng được lên tới cấp vương. Đại khái tốn khoảng 2 tháng nữa là hắn có thể giúp cho Pháp Vương tăng được 5 phần thực lực rồi nhỉ. Trần Tùng cảm thấy rất mong chờ. Trần Tùng định nói Long Vũ rằng sau khi nghiên cứu xong hệ lôi thì hãy nghiên cứu hệ không gian. Nhưng mà hắn suy nghĩ một chút rồi thôi, để cho Long Vũ chuyên tâm nghiên cứu xong hệ lôi đã rồi tính vậy. Trần Tùng đưa riêng cho Long Vũ một nắm trần trâu của ngưng xương. Để tránh trường hợp và lúc quan trọng thì dị năng của Long Vũ không đủ, dẫn đến nghiên cứu thất bại. không sao cả Chân trâu của Ngưng Sương cũng còn không ít, những tình huống bình thường cũng ít, khi cần dùng đến. Nhưng đáng tiếc là, sau khi Ngưng Sương xem nhiều phim truyền hình, rõ ràng điểm rơi lệ của cô đã được đề cao lên. Cô không còn động một chút là rơi nước mắt giống như khi vừa mới tới nữa. Trần Tùng quay về phòng, liền thấy Ngưng Sương đang vui vẻ xem TV. Thế này, làm sao được? Nhất định phải khóc cho ta, Trần Tùng nói với giọng đau khổ. Ngưng Sương, ta nói cho người biết một tin xấu. Ngưng Sương căng thẳng nói, hôm nay không có món nạm bò hầm cà chua sao? Ây, hey, bây giờ ngươi còn biết giành lời rồi cơ đấy. Trần Tùng gật đầu, không chỉ hôm nay đâu, mà là cả tuần này cũng sẽ không có, bởi vì thịt bò bị ngươi ăn hết rồi, thế nên chúng ta phải ăn uống tiết kiệm một chút. Ngưng Sương ngẩn ra, sau đó nước mắt quanh chồng, cô hòa một tiếng, liền khóc đến mức tê tâm liệt phế, mặc dù lương tâm Trần Tùng có không nhiều lắm, nhưng cũng thấy hơi đau lòng. ngày hôm sau. Tinh thể của Trần Tùng đã hồi phục hoàn toàn, tổng cộng tốn mất 25 ngày, không tốn tới một tháng. Trần Tùng hít sâu một hơi, không có hành tẩu hư không bên cạnh, hắn cảm giác không an toàn một chút nào cả. May mà vẫn ổn, Trần Tùng lập tức hấp thu tinh thể cấp vương hệ không gian, cơ thể của hắn như bị đói khát đã lâu, chỉ trong vòng 3 ngày ngắn. Ngủi, Trần Tùng đã hấp thụ hết ba, trên năm lượng sức mạnh của tinh thể, hắn lập tức liền đột phá lên cấp vương, cả người Trần Tùng run lên. Thật sự rất đau. Tại sao Ngưng Sương lại không cảm thấy đau nhỉ? Sau khi cơn đau qua đi, khuôn mặt Trần Tùng tràn đầy nét vui vẻ. Hắn lên tới cấp vương rồi. Hắn đã đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi tới được ngày hôm nay. Mà thế xảy ra một năm 11 tháng, hắn đã đạt được tới cấp vương. Sớm hơn đời trước một năm hai tháng, hơn nữa lần này hắn còn là song dị năng. Nếu không thì hắn đã đạt cấp vương từ nửa năm trước rồi. Bởi vì là song dị năng, thế nên thể hồn của Trần Tùng đã trực tiếp tới được giai đoạn giữa của cấp vương đại khái là hắn mạnh hơn 3 phần so với giai đoạn thấp của cấp vương mặc dù sự khác biệt này không nhiều bằng cấp 10 và cấp vương nhưng mà nó cũng không tính là ích Trần Tùng thở dài một hơi bây giờ hắn đã đạt cấp vương rồi vậy mục tiêu tiếp theo sẽ là cấp hoàng nhưng mà cái này cũng đâu có dễ đạt được đâu đời trước hắn phải dùng tổng cộng 32 viên tinh thể cấp vương mới đạt tới được cấp hoàng chỉ có thể nói cấp vương và cấp hoàng Có sự khác biệt rất lớn. Nếu hắn hấp thụ tinh thể đồng cấp, thì rất khó có được hiệu quả lớn. Trong số đó, có 24 viên tinh thể là do hắn nhặt được, còn 8 viên là do, sau khi Trần Tùng đạt tới đoạn cao, thì giết lén được. Từ đây xuất hiện một vấn đề, rốt cuộc là hắn nên dùng 32 viên tinh thể để bản thân tăng được lên cấp hoàng, hay là dùng số tinh thể này để phân cho những thành viên tinh anh có thiên phú tốt, để giúp bọn họ đạt tới cấp phương. Trần Tùng suy nghĩ một lát. Sau đó hắn quyết định chọn về sau. Một mình bản thân hắn mạnh thì để làm gì? Đừng để đến cuối cùng, lại có kết thúc giống như đời trước. Trước khi hắn có thể nắm được hành tẩu không gian theo nhóm, có thể dẫn theo cả vài chục, đến hơn trăm người cùng nhau dùng. Hơn nữa chẳng nhẽ 33 mươi cấp vương lại không mạnh bằng một người cấp hoàng hay sao? Trần Tùng lắc lắc đầu. Giờ hắn lên tới cấp vương rồi. Đến một cao thủ để đánh nhau với hắn, cũng chẳng có nữa. Thật đúng là cao thủ cô đơn mà. Trước mắt mà nói. Trên thế giới này hắn có thể tính là vô địch rồi, kể cả bây giờ Bạch Hạo có hồi sinh thì hắn cũng có thể giết chết một cách dễ dàng. Viên tinh thể hệ không gian cấp vương chưa dùng hết, Trần Tùng liền đưa nó cho Ngân Linh. Bây giờ bản thân hắn có hấp thụ thì hiệu quả cũng không lớn lắm, không bằng để cho Ngân Linh lên tới cấp 10 đi còn hơn. Hy vọng Ngân Linh có thể tìm ra càng nhiều năng lực của hệ không gian hơn nữa, viên tinh thể cấp vương này đổi lại được một cái ôm siêu chặt từ. Đệ bảo bối, Ngân Linh nước nở nói. Sư phụ, người đối xử với ta tốt thật đấy. Ngày hôm sau, Trần Tùng chuẩn bị đi tới bờ biển. Thời gian một tháng đã kết thúc. Bây giờ có lẽ những sinh vật biển đều đang đứng đợi ở bên bờ biển rồi. Trần Tùng bảo bọn chúng khoảng thời gian này, hãy đi xem có đồng bạn nào có thực lực mạnh không, thì hãy dẫn hết tới đây. Những sinh vật biển này, con nào nghe lời thì giữ lại, con nào không nghe thì thịt luôn. Nói không chừng số lượng của bọn chúng nhiều, lại đủ để hắn đạt cấp hoàng thì sao? Tất nhiên. Bây giờ trong số bọn chúng, chỉ có vài cá thể cá biệt mới, có thể đạt được tới cấp vương mà thôi. Đợi tới khi sinh vật biển lên bờ với quy mô lớn, thì vẫn phải khoảng một năm nữa. Trần Tùng không chọn, dùng hành tẩu hư không để đi thẳng tới bờ biển, mà hắn chọn cưỡi kim điêu, còn mang theo một tiểu nha hoàn. cưỡi kim điêu Y phòng biết bao nha, chưa tới nửa tiếng, hắn đã tới bờ biển rồi. Tiểu nha hoàn kia chính là triệu tử ý, hắn để cho triệu tử ý liên kết với sinh vật đại dương. Cũng không biết năng lực của triệu tử ý có đủ hay không. Nếu như không đủ thì hắn sẽ kéo thêm viêu lý tới đây nữa. Trong mắt của triệu tử ý xoay xoay, ngó ngang ngó dọc, cô nhỏ giọng nói. Ta đói rồi, lâu lắm mới ra ngoài theo thủ lĩnh một chuyến. Chẳng nhẽ lại không nên tranh thủ đòi cái gì đó để ăn ư. Cơ hội khó kiếm nha. Trần Tùng trừng mắt nói. Không phải ngươi vừa mới ăn xong cơm chưa à? Triệu tử ý cười hì hì. Bây giờ đang là lúc tuổi ăn tuổi lớn của ta mà. Thế nên tiêu hóa nhanh cũng đúng thôi ý. Trần Tùng biểu môi, hắn đang định đưa cho triệu tử ý một chút đồ ăn vặt, thì tầm mắt hắn bỗng quét qua dưới mặt đất, thấy trên mặt đất đang có vài người. Một trong số đó làm cho Trần Tùng phải chửi một câu, mẹ nó chứ, là tên nhóc nhà ngươi à? Trên mặt đất có một người đàn ông, để đầu cuối khu hấp dẫn sự chú ý của Trần Tùng. Tên nhóc này có thâm thù đại hận với Trần Tùng. Đời trước, chính vì tên này tranh xúc xích với Trần Tùng, nên mới dẫn tới một trận ác chiến. Quan trọng là Trần Tùng còn không giành lại hắn, tên này nhét luôn cả vỏ vào bụng của mình, thế thì hắn còn biết dành như thế nào, đúng là loại người không nói lý lẽ mà. Đời trước Trần Tùng chỉ chạy trốn là giỏi, còn lực chiến đấu vì kém xa bây giờ. Ở đời trước, sau khi mặt thế xảy ra hơn 4 năm, người có biết một cái xúc xích quý giá như thế nào hay không? Trần Tùng vì chuyện này mà ôm bụng tức tròn hai tháng. Thấy hắn ta, Trần Tùng liền bảo kim điêu hạ cánh xuống đất. Trần Tùng là người nhỏ mọn. Có cơ hội báo thủ, lý do gì mà hắn không báo thủ cơ chứ? Hát một hi hi hi, không ngờ tới đúng không? Thế này mà lại bị ta bắt lấy. Từ khôn bỗng nhiên cảm thấy trên đầu tối lại, một hình bóng màu vàng, đang hạ cánh về hướng mình. Đồng tử từ khôn co lại. K.I.M. Điêu ư, có tin đồn rằng, thủ lĩnh của hừng đông thành, Trần Tùng, có một con kim điêu. Đúng rồi, ở đây cách hừng đông thành cũng không xa lắm. Ở đây mà gặp được Trần Tùng, thì cũng chẳng phải là chuyện gì kỳ lạ. Từ khôn vẫy vẫy tay, đợi hắn ta đi qua đi, chúng ta đừng động. Nhưng mà nơi Trần Tùng muốn sông tới, chính là đây mà. Từ khôn mở to mắt, nhưng mà hắn ta cũng không bỏ chạy. Nếu như Trần Tùng muốn sông tới, thì hắn có chạy cũng chạy không nổi. Hắn cũng chưa từng nghe nói, Trần Tùng là kẻ thích giết người tùy tiện nha. Sau khi Trần Tùng, đáp đất, hắn vỗ vỗ mông, hỏi, tên nhóc nhà người tên là từ khôn có đúng không? Tên nhóc ư, nếu như không phải người trước mắt. Hắn có khả năng là Trần Tùng, là người cưỡi Kim Điêu tới đây, thì từ khôn đã lao vào tẩn nhau rồi. Từ khôn tin ngặt nói, ngươi quen ta ư, vẻ mặt Trần Tùng như muốn chọc tức đối phương, hắn lấy ra một cái xúc xích. Ta từng nghe nói tới ngươi, ngươi là dĩ năng giả đỉnh cao của hệ thổ, thực lực không tối, ta cho ngươi một cái xúc xích. Sau này ngươi theo ta lăn lộn, thế nào, ồ đúng rồi, ta là Trần Tùng, chắc là ngươi cũng từng nghe nói tới ta rồi. Từ khôn ngẩn ra. Muốn mua chuột ta bằng một cái xúc xích ư, ức hiếp người quá đáng, lại còn coi thường người ta, từ khôn đưa tay vào túi, lấy ra hai cái xúc xích súng gió, ngươi dùng từ ngữ gì vậy chứ, ngươi nhìn nhầm người rồi đấy. Sắc mặt Trần Tùng trầm xuống, hắn không vui rồi, cũng đúng, bất giờ không phải là 4 giờ ê, sao mặt thế, bây giờ, nếu may mắn, thì thi thoảng vẫn có thể kiếm được chút ít vật tư, thế nên xúc xích vẫn chưa hiếm tới mức ấy, Trần Tùng hư một tiếng rồi nói. Ngươi đi đâu thế? Thực lực của Trần Tùng quá mạnh. Từ khôn nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng mà đáp. Ta đi ra biển để bắt chút hải sản. Xúc xích chính là bảo bối. Từ khôn không nỡ ăn Thế nên hắn đành dẫn theo vài đồng bạn tới biển để bắt ít hải sản. Vì hải sản nên từ khôn còn chạy từ sâu trong đất liền tới đây. Trần Tùng nói với vẻ đến nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ. Không cho phép. Người bắt. Từ khôn không nhịn được mà nói. Đây là nhà ngươi à, mà ngươi không cho ta bắt. Trần Tùng chỉ vào từ khôn, nói với vẻ cực kỳ thoải mái. Ây, đừng nói thế, đây đúng thật là nhà của ta. Đại dương rộng lớn đều là nhà của ta, ngươi đừng hòng mà bắt. Phản ứng của 5 người nhóm từ khôn đó là, con mẹ nó chứ, ngươi đang cố tình gây chuyện đúng không? Trước khi mặt thế xảy ra, kể cả là một quốc gia, thì cũng chẳng có ai dám nói, đại dương chính là nhà của bản thân cả. Đại dương là tài nguyên thuộc về toàn nhân loại. Từ khi Trần Tùng xuất hiện, không thể nói là hắn đang cố ý. Nhưng rõ ràng là hắn đang cố tình làm khó khôn khôn ta mà. Từ khôn tức giận nói. Người nói đại dương là nhà ngươi, thì nó thật sự là của nhà ngươi chắc. Từ khôn tức giận tới mức cả người, chỉ muốn bùng nổ, hắn ta biết thực lực của Trần Tùng rất mạnh, thế nên mới cố nhịn hết lần này tới lần khác. Nhưng mà Trần Tùng lại được đằng chân lên đằng đầu. Đắc tội Trần Tùng có phải chết thì chết thôi. Chứ từ khôn ta không nuốt trôi cục tức này. Trần Tùng cười ha ha, hắn chỉ cảm thấy rất thoải mái cục tức trong lòng đã tiêu hao không ít. Nếu như đời trước hắn có thực lực như hiện tại, thì khi Từ Khôn cướp xúc xích của hắn, chắc chắn hắn sẽ giết chết Từ Khôn ngay. Lúc đó thật sự làm cho Trần Tùng tức muốn chết, nhưng mà đã rất nhiều năm trôi qua, cả hai người không có ai là sai cả. Trần Tùng cũng chẳng tới nỗi vì muốn chút giận mà phải giết hắn ta bây giờ. Từ Khôn và Lâm Thiên là hai chuyện có tính chất khác nhau hoàn toàn. Trần Tùng kiêu ngạo cười nói, "Đó thật sự là nhà ta mà, đi theo ta." Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta chính là hải vương đó, đám sinh vật biển khéo, khi còn đang đợi ta kia kia. Từ khôn hờ một tiếng, đi thì đi, ta xem xem ngươi chứng minh kiểu gì. Bốn người bạn đi cùng từ khôn nhìn nhau, chỉ cảm thấy chuyện này thật khó hiểu. Tại sao thủ lĩnh của Hồng Đông Thành, Trần Tùng, lại giống như một đứa trẻ vậy ta? Nếu như không phải do có Kim Điêu ở đây, bốn người họ thực sự muốn nghi ngờ liệu đây có phải là Trần Tùng hay không? Ở đây chỉ cách bờ biển. Khoảng 200 trăm dặm nữa mà thôi, Trần Tùng cũng không tiếp tục cưỡi Kim Điêu nữa. Trần Tùng vừa đi vừa nghĩ làm sao để chút giận tốt hơn nữa. Hắn có nên thu từ khôn làm đàn em không nhỉ? Kẻ thù ngày xưa bây giờ lại thành đàn em của mình, nghĩ thôi đã thấy thích rồi ý. Vào đúng lúc này, ở xa có một số người sống sót, mang theo vẻ mặt sợ hãi điên cuồng chạy, giống như họ đã gặp phải chuyện gì rất đáng sợ vậy. Một lát sau, bọn họ liền chạy tới khu vực gần Trần Tùng. Trần Tùng cản một người lại rồi hỏi. Có chuyện gì xảy ra thế? Người này ngã lăn ra đất. Rõ ràng là tâm trạng rất sụp đổ. Quái vật, quái vật, có quái vật. Lúc này có thể nghe rõ, có tiếng người vừa chạy qua vừa khóc to. Nó đuổi theo tới nơi rồi. Tại sao lại có loại quái vật đáng sợ như vậy cơ chứ? Quái vật ư, nếu như không phải Trần Tùng biết rõ, phải ba năm nữa quái vật mới dáng thế, thì hắn đã tưởng là bọn nó rồi. Quái vật gì vậy? thể đột biến à? Trong đội của Từ Khôn có một cô gái hệ tinh thần. Sắc mặt cô ấy trắng bạch nói ta cảm nhận được con quái vật này có sức mạnh tới mức đáng sợ. Anh khôn, chúng ta mau rút lui thôi. Giác quan thứ sáu của hệ tinh thần đều không tầm thương. Từ khôn gật gật đầu, Trần Tùng tóm hắn lại. Ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Trần Tùng vừa nói giấc lời, thì liền cảm nhận được lôi điện ngập trời ở phía xa. Một thể lôi điện đang lao đến phía này, với thanh thế cực lớn. Chết, chết hết đi, đều chết hết đi cho ta, ha hà, hà hà. Trần Tùng chăm chú nhìn. Sau đó hắn bật cười, hóa ra quái vật trong lời họ nói chính là nhị cẩu đã hóa thành hình người. Đây chính là đầy tớ trung thành của hắn đó, đúng thật là thực lực cấp vương của nhị cẩu đối với những người sống sót này mà nói thì khủng bố thật. Từ Khôn gấp gáp nói, người khinh thường nó quá rồi đó." Nhị như đang dẫm lên mây sét vậy, phạm vi một dặm quanh người, nó có mây đen dày đặc, sét nổi ung, vô số tia điện đánh lên mặt đất, lôi điện không ngừng đánh xuống, làm nhìn nó trông như thần sấm vậy. Một tiên xét bất kỳ ở đó thôi, khi bổ xuống cũng có thể giết chết một người, nhị cẩu đại khai sát giới, Trần Tùng lạnh giọng hét lớn, nhị cẩu, ở trước mặt ta, mà còn càn dỡ vậy hay sao? Từ khôn, không thể tin được quay qua nhìn Trần Tùng, ngươi gọi nó là nhị cẩu ư, con quái vật mạnh như vậy mà ngươi lại gọi nó là nhị cẩu ư, điều này cũng không quan trọng, quan trọng hơn là từ khôn cũng là cấp 8, vậy mà hắn vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của con quái vật này từ xa. Tảm giác ra đầu hắn cũng muốn run lên, chân cũng mềm đi. Đây tuyệt đối không phải là sức mạnh mà con người có thể chống lại, kể cả những con thể đột biến hệ lôi mà hắn từng gặp cũng kém, xa cái sức mạnh này. Nghe giọng của Trần Tùng, hình như Trần Tùng quen nó, hơn nữa còn cao hơn nó rất nhiều. Từ khôn cảm thấy, người dựa vào cái gì chứ? Trần Tùng không thể có cái thực lực này được. Trần Tùng bình tĩnh nhìn từ khôn, người cứ xem xem nó có nghe lời ta hay không là biết ngay ấy mà. trên không chung, Đôi mắt của nhị cầu trở nên điên cuồng, trong đầu nó chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó, là giết giết giết. Càng giết lại càng nghiện, nó đã đánh mất lý trí rồi. Mặc dù nó nghe thấy tiếng hét của Trần Tùng, nhưng bản thân nó vẫn chưa tỉnh táo lại được. Nó vẫn là một kẻ chu sát điên cuồng như cũ. Hà hà hà hà, tiếng cười điên cuồng của nhị cầu, như đang chế diễu Trần Tùng, đánh cho mặt Trần Tùng như muốn sưng lên. Trần Tùng thật sự coi những con quái vật lớn trên biển là hải sản thôi ư. Sát tâm của chúng nó rất nặng. Nếu như không may gặp phải một con, thì chính là gặp họa mất mạng. Việc này cũng chính là lý, do không ai dám vượt qua đại dương cả, kể cả dị năng giả cấp vương cũng thế. Năm người từ khôn quay ra nhìn Trần Tùng, người giả bộ tiếp đi, sao không giả bộ tiếp nữa? sắc mặt Trần Tùng xanh lại, dám đem lời của ta coi như gió thoảng bên tai ư. Mặt mũi của ta mất hết rồi. Nếu như không phải do Trần Tùng ra tay, đến Kim Điêu cũng muốn đánh cho nhị cẩu một cái. Muốn lật trời lên à? dây tiếp theo. Nhị cẩu đang ở trên trời bỗng xuất hiện, trước mặt Trần Tùng. Từ khôn bị dọa sợ, hắn hét lên. Tốc độ còn nhanh hơn, cả tốc độ mắt thường có thể thấy. Nó tới được trước mặt chúng ta, chỉ trong một giây ư. Mà nhị cẩu bị Trần Tùng dùng trục xuất hư không kéo tới đây, cũng dần dần khôi phục được ý thức. Đôi mắt của nhị cẩu chậm chậm mở to, sau khi nó nhìn rõ người trước mặt nó là ai. Dưới vẻ mặt không thể tin được của mấy người từ khôn. Nó quỳ sụp xuống trước mặt Trần Tùng, nhị cẩu bái kiến Hải Vương, hai tay nhị cẩu chống xuống đất, đỉnh đầu nó đặt sát xuống mưu bàn tay, không dám ngẩng đầu, dáng vẻ cực kỳ cung kính, Trần Tùng lại không tỏ vẻ gì cả, hắn đá nhị cẩu một cái ngã lăn ra xa cách hơn 10 mét, làm nó lộn mấy vòng lên, Từ Khôn giống như vừa nhìn thấy quỷ vậy, hắn nhìn nhìn nhị cẩu, sau đó lại quay qua nhìn Trần Tùng, nếu như có người dám đá hắn như thế, nhất định Từ Khôn sẽ liều mạng với kẻ đó. Nhưng nhị cẩu lại nói với vẻ cực kỳ hoảng sợ, Hải Vương Đại Nhân, ta chính là người đầy tớ cực kỳ trung thành của người mà, ta đã phạm phải lỗi gì vậy? Trần Tùng lạnh giọng nói, người mất trí rồi à, khi nãy ta gọi ngươi, vậy mà ngươi dám tấn công ta. Nhị cẩu ngẩn ra, sau đó sắc mặt nó trở nên trắng bạch, nó đến bờ biển sớm một ngày, chờ rất lâu vẫn không thấy Trần Tùng tới, mà lúc đó nó lại nhìn thấy vài con người, trong lòng không nhịn được, mà nảy sinh sát ý. Khói cản bỗng nãy sinh ra trong người nó. Cảm giác này thật sự rất cuốn hút. Những người sống sót ở ven biển, không đủ để nó giết. Thế nên nó liền chạy tới mấy căn cứ lân cận. Đại khai sát giới, đã có hai căn cứ bị hủy trong tay nó rồi. Từ nay về sau, sợ là không còn ai dám lập căn cứ ven biển nữa rồi. Nhị cầu hồi tưởng lại, chẳng nhẽ khi nãy lúc ta mất đi lý trí. Ta đã đi tấn công hải vương ư. Đây chính là tội lớn ngang trời, dám mạo phạm thần linh. Nhị cầu dùng hết sức tự tát lên mặt mình, gương mặt của nó nhanh chóng trở nên sưng đỏ, sau đó nhị cầu lại dập đầu thật mạnh xuống đất, giống như là cái máy đang đóng cọc vậy. Đầu nó thì không bị sao cả, nhưng dưới đất lại lõm xuống một cái hố lớn, trông dám vẻ cực kỳ hèn mọn. Trước đây, Trần Tùng đã từng nghĩ hắn có nên giết nhị cầu hay không, có được tinh thể của nó, thì có thể giúp Pháp Vương thăng cấp liền, mặc dù bây giờ Pháp Vương có tinh thể của ly hỏa, nhưng mà mễ linh vẫn chưa có nha. Hay là lấy tinh thể của nhị Cẩu đổi lấy tinh thể của ly hỏa trong tay pháp vương chắc cũng được. Trong khi hắn suy nghĩ tung lung, từ khôn đứng bên cạnh hắn trở nên ngốc luôn rồi. Từ khôn tưởng rằng, thực lực của Trần Tùng kém hơn nhị cầu. Nhưng thật không ngờ cuối cùng nhị cầu lại hèn mọn, giống như một con chó liếm chân chủ. Rốt cuộc Trần Tùng có thực lực như thế nào vậy? Chẳng nhẽ người phụ nữ này tình nguyện làm người hầu là do Trần Tùng lừa gạt tình cảm người ta? Hải vương có nghĩa là gì vậy? Là vua của đại dương ư? Phi Vì... Sợ rằng, từ này có nghĩa là đàn ông khốn nạn thì có. Trần Tùng thầm tính toán trong lòng, trước đây hắn cũng có ý định muốn giết nhị cẩu, nhưng lại không có lý do. Bây giờ nó lại tự dâng mình tới tận cửa rồi. Nhưng Trần Tùng lại có chút do dự, mặc dù nhị cẩu làm hắn mất mặt, nhưng mà nói cho cùng, thì nó cũng trung thành phết đó. Đáng tiếc là mễ linh vẫn chưa có tinh thể, thế nên Trần Tùng liền hạ quyết tâm. Trần Tùng lạnh nhạt nói, cứ đến bên bờ biển tập hợp trước đã. Lát nữa ta sẽ xử lý ngươi sau. Nhị cầu dè dặt bò dậy, chân nó mềm nhũn cả ra. Rốt cuộc hải vương định giải quyết như thế nào vậy? Nó sợ hãi, nhưng nó đã tận mắt cảm nhận sâu sắc sức mạnh của Trân Tùng, vậy nên nó không dám chạy. Hu, hu hu ta thật là đen đuổi quá đi mà. Suốt dọc đường, có thể gặp được không ít thi thể của những kẻ sống sót khác, thảm đến mức khiến người khác không nỡ nhìn. Một chút cảm thấy hổ thẹn của Trân Tùng. Đối với nhị cầu lúc nãy đã biết mất sạch sẽ không còn dấu vết, thế giới này bản chất của, nó chính là kẻ yếu làm mồ cho kẻ mạnh. Nhị cầu à, số phận của người tới hồi kết rồi. Trần Tùng từng hỏi Pháp Vương, nó có ý định muốn kiếm vợ ba hay không? Sắc mặt Pháp Vương sợ hãi. Người muốn hại ta ơ, mặc dù nhị Cẩu là hải cầu, nhưng mà nó cũng thật sự không phải cùng loài với Pháp Vương. Khi tới bờ biển, ở đây không một bóng người, nhị cầu đại khai sát giới, ai mà dám đi tới bờ biển nữa chứ? Trừ mấy con sinh vật lưỡng cư ra, những con khác đều đang lặn dưới biển cả rồi. Khi thấy Trần Tùng, những con sinh vật biển khác vội vàng cung kính nói, thăm kiến Hải Vương. Từ khôn mở to mắt, đây là quái vật biển trong lời đồn ư. Hắn thường nghe nói ở bờ biển, thường CPS quái vật biển lui tới. Nếu gặp phải chúng, thì sẽ là gặp phải họa diệt thân. Những con cua to như một cái lầu nhỏ, rua biển, có cả chim cánh cụt cao 3 m cả người đen thui. Thậm chí có cả mấy con cóc trông cực kỳ buồn nôn, bất kể là con nào thì trông đều rất đáng sợ. Lấy bừa một con trong số chúng thôi, cũng có thể đánh chết hắn. Những con vật này đều biết nói chuyện, Trần Tùng nhàn nhạt nói. Những tên khác đâu, con cóc lớn cùng kính nói, giọng nói của ta lớn, để ta gọi chúng tới. Sau khi nhận được sự đồng ý của Trần Tùng, con cóc lớn liền ngẩn đầu lên nói, Hải Vương giá đáo. Cái khác không nói, nhưng giọng của con cóc này to thật sự. Nhưng mà giọng của nó lại hơi khó nghe. Chịu tử ý bịt tai lại. Câu nói vừa dứt, đúng ra mặt biển đang tĩnh lặng. Bỗng nhiên có từng đợt sóng to ảo tới. Từng con sinh vật biển một đi lên. Lộ ra dáng vẻ cực kỳ kinh người của chúng. Dưới con mắt nhìn chằm chằm đầy vẻ sợ hãi của từ khôn. Cả một vùng mặt biển trong tầm mắt đều bị phủ kín bởi sinh vật biển. Khoảng 3 phút sau, những con sinh vật biển này đã tập hợp đầy đủ. Tham kiến hải vương, Trần Tùng đếm Tổng cộng có 85 sinh vật biển ở đây. Nhìn thấy đám sinh vật biển cũng rất nghe lời. Hắn bảo bọn nó đem bạn tới đây. Chúng nó cũng thật sự dẫn tới luôn. Nhưng mà trong đại dương kia, chắc chắn không chỉ có từng này sinh vật biển. Ít nhất cũng phải có một nửa là chưa có mặt. Phần lớn sinh vật biển cúi đầu. Đợi lời nói của Trần Tùng. Còn một bộ phận nhỏ mở to mắt nhìn chằm chằm hải vương. Những kẻ phía sau, đều là những người chưa từng gặp Trần Tùng. Hôm nay bọn chúng bị dẫn tới đây. Bọn chúng nghe nói. Trần Tùng có thần lực làm cho người ta khiếp sợ, có thể khiến thực lực của bọn nó tăng nhanh chóng, thế nên bọn nó mới đi theo tới đây. Chút sinh vật biển như này làm sao khiến Trần Tùng cảm thấy thỏa mãn được. Nhưng mà hắn có rất nhiều thời gian, cứ chậm chậm mà làm. Nếu chúng không nghe lời ta, thì ta sẽ thịt hết chúng nó. Trần Tùng nói với vẻ hài lòng. Đại dương là thuộc về ai? Một con cá voi nhi hoặc nói. Tất nhiên là đại dương thuộc về Hải Vương rồi. Tại sao Hải Vương lại hỏi như vậy? Những con sinh vật biển khác cũng phụ họa theo. Tất nhiên là thuộc về Hải Vương rồi. Trần Tùng cười hi hi, mà nhìn về phía từ khôn đàn ngu người ra bên cạnh. Ngươi nghe thấy chưa? Ta là Hải Vương, Đại Dương là của ta đó. Vậy ngươi nói xem những sinh vật trong Đại Dương, thì có phải là của ta hay không? Nếu ngươi không đi theo ta, thì ta không cho phép ngươi ăn. Nghe rõ chưa? Nếu không, thì ta sẽ giết đàn em của ngươi. Trần Tùng, đừng ăn đừng ăn. từ khôn, không ăn thì không ăn. Nếu như không phải tận mắt anh hên đã thấy cảnh, khiến người ta giật mình. Này, chắc chắn từ khôn sẽ lại cãi lại giống khi nãy. Nhưng bây giờ cả người hắn ta đều ngu cả ra Lời nói cũng không dành mạch nữa luôn. từ khôn lắp bắp hỏi. Rốt cuộc ngươi là loại người gì thế? Đây là chuyện mà con người có thể làm được ư? Giống như sói hoang vậy. Kể cả ngươi có mạnh hơn nó, thì nó cũng sẽ không thuần phục ngươi. Chứ đừng nói tới cả bầy sói. Chẳng nhẽ cả đám sinh vật biển này đều bị nắm điểm yếu ư? Trần Tùng cười. Đợi chút nữa lại đi nói dốc với từ khôn sao vậy? Lúc này, con cóc lớn trên bờ biển nói. Hải vương đại nhân, lần trước chúng ta đi gấp. Lần này chúng ta có chuẩn bị quà đặc biệt cho ngài đây. Trần Tùng quỷ dị nhìn con cóc lớn kia một cái, mặc dù ngươi trông xấu, nhưng mà đúng thật là có tầm nhìn không tồi nha. quả gì vậy? Chỉ thấy con cóc đó vươn cái lưỡi dài ra, nhổ ra một viên trân trâu trong suốt, chịu từ ý nhịn cảm giác buồn nôn xuống, cầm lên, hét lớn một tiếng. Một viên dạ minh Châu hàng tốt, triệu tử ý cũng chẳng biết đây là cái gì, cô ấy cứ chém gió bậy như thế, đám sinh vật biển này là có chuẩn bị mới tới. Lần lượt con nào cũng dâng lên bảo vật của mình, một gốc san hô ngũ sắc, một đống khoáng thạch kỳ dị, 20 viên bảo thạch. Đây đều là những thứ đồ xinh đẹp, nhưng không có tính sử dụng gì cả. Nhưng điều làm Trần Tùng bất ngờ, chính là điện hải thần của Bạch Hạo, cũng bị gỡ ra, đem tới cho Trần Tùng. Trần Tùng cười to, không tồi không tồi. Rất có lòng đó, nhưng sau đó sắc mặt Trần Tùng lạnh đi, nhị cẩu của người đâu? Trong đầu nhị cẩu là một mảng trắng xóa, nó không ngừng sơ soạn trên người mình, viên châu bảo mà nó chuẩn bị từ trước mất rồi. Liệu có phải là do, khi nãy nó bị hải vương đá một cái làm rơi mất rồi không? Bây giờ đừng hỏi rơi đâu nữa, có hỏi thì cũng là do nó sơ hở làm rơi mất rồi. Trên đầu nhị cẩu đầy mồ hôi, nó khóc lóc nói, lễ vật của ta biến mất rồi, để ta đi tìm, Trần Tùng lạnh lùng nói. Không cần nữa, Trần Tùng nhìn về phía những sinh vật biển khác, khi nãy nhị cẩu mạo phạm ta, dám không nghe theo lời khuyên ngăn của ta, bây giờ tất cả mọi người đều tặng lễ, chỉ có nó là không có, các người nói xem nó đáng tội gì. Muốn khiến những sinh vật biển này tâm phục khẩu phục, thì hắn không thể tùy ý giết chúng nó được, nếu hắn làm thế thì lòng quân sẽ loạn, không có lợi cho sự chỉ huy sau này, ít nhất thì hắn cũng phải kiếm lấy một cái cớ, tất cả đám sinh vật biển... Đều nhìn nhị cầu một cách quỷ dị Người dũng cảm thật đó nhị cầu à Nhị cầu giải thích Hu hu, hải vương đại nhân Lúc nãy là do ta mất đi ý thức Chứ ta ngàn lần không dám đắc tội ngươi mà Trần Tùng không nghe Một con hải lâm đề nghị Hải vương đại nhân, hay là đánh chết nó đi Một con cá ngử cũng nói phụ họa Đúng, đáng chết nó đi Vậy mà cũng có không ít sinh vật biển Đề nghị nên giết chết nó Trước mặt Trần Tùng thì nhị cầu tỏ ra rất cung kính Còn trước mặt những sinh vật biển khác thì nó lại rất hãi diễu võ dương oai. Theo lời nhị cẩu nói, nó là thân tín của hải vương, là chó mà hải vương nuôi. Trí tuệ của nhị cẩu cũng không tồi, mà e quy của nó cũng đang được nâng cao. Trong lúc vô thức, nó lại đắc tội không ít người. Những sinh vật biển khác cũng tị hiểm việc, nó là thân tín của hải vương. Thế nên có giận cũng không dám nói. Bây giờ bọn chúng tha hồ ném đá xuống giếng. Nhị cẩu không ngừng dập đầu. Hải vương đại nhân. Thà cho ta lần này đi, Trần Tùng nhàn nhạt nói. Vì thế của Hải Vương đâu phải thứ, để cho ngươi có thể đụng vào dễ dàng như thế, ngươi cứ an tâm lên đường đi, giết nó. Những sinh vật biển khác ngay vậy, thì cảm thấy đến lúc để bản thân thể hiện rồi. Nhị cẩu ngẩn ra nhìn Trần Tùng. Nó kêu một tiếng rồi định bỏ chạy, nhưng nó lại bị Trần Tùng dùng trục xuất hư, không ném thẳng vào trong chỗ đám sinh vật biển. Sau khi rằng có hơn một phút, nhị cẩu vẫn không thắng được một số lượng lớn cấp 10 học lại. Nó chết thảm Trần Tùng lắc đầu. Là do bản thân, nó tự đưa đầu vào họng súng đó chứ. Sau khi thu thi thể của nhị cầu V.A.U.E. Trần Tùng phân phó cho trợ tử ý, bắt đầu liên kết tâm linh với sinh vật biển. Nếu như không đủ, thì để gọi thêm viêu lý tới. Lúc này, từ xa truyền tới một giọng nói trào phúng. Phì phì phì, đây chính là hải vương ư, không phải là cũng chỉ như thế thôi ư. Ai mà có cái gan to như vậy? Trần Tùng nhìn về phía âm thanh phát ra, sau đó hắn ngẩn ra. Mẹ nó chứ, lại có thêm một mỹ nhân ngư nữa Đám sinh vật biển tụ tập bái kiến Hải Vương, gây ra động tĩnh không nhỏ. Điều này đã làm hấp dẫn một con mỹ nhân ngư tới đây. Mỹ nhân ngư này tên là Phong Nguyệt. Hải Vương ư, Phong Nguyệt hờ lạnh một tiếng, làm gì có Hải Vương nào cơ chứ? Đều là một đám ngu ngốc. Phong Nguyệt tới muộn, sau khi nhìn thấy người được gọi là Hải Vương, thì cảm thấy rất thất vọng. Chỉ có vậy thôi sao? Phong Nguyệt còn tưởng là một kẻ nào đó, có ba đầu sáu tay cơ. Thế nên lúc đó cô ấy không kìm được, mà mở lời chào phúng. Trần Tùng tập trung ứng đối với những sinh vật biển, phong nguyệt lại xuất hiện từ dưới biển lên. Thế nên lúc đầu hắn không chú ý tới cô. Sau khi bất ngờ qua đi, Trần Tùng cảm thấy rất vui mừng. Ngưng Sương khóc ra chân Châu trước mắt số lượng đó cũng đủ rung rồi. Nhưng mà ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Tất nhiên là có thể tích càng nhiều càng tốt rồi. Hắn quen thuộc với Ngưng Sương. Hơn nữa, cô ấy còn là em gái của Mễ Lạp. Hắn không nỡ đánh, cũng không dám đánh cô, chỉ có thể vừa rỗ rành vừa lùa gạt. Còn hắn sẽ bắt Mỹ Nhân Ngư này về đánh, một ngày đánh 10 trận, cho người khóc tới chết luôn. Ừm, tốt nhất là giấu đi đâu đó không để ngưng xương biết. Nếu không ngưng xương, lại gào lên đòi thả Mỹ Nhân Ngư này đi, thì khó xử lắm. Cũng đúng, nếu như đã có Mỹ Nhân Ngư là ngưng xương, thì việc có những con Mỹ Nhân Ngư khác, cũng là chuyện dễ hiểu mà. Nói không trường trên đời này... Còn có mấy con mỹ nhân ngư nữa cũng nên. Nhưng mà trong lòng Trần Tùng có một nghi vấn. Mỹ nhân ngư này có phải bị ngốc không? Người có thể xem thường uy nghiêm của Hải Vương. Nhưng người không thể xem thường thực lực của chó được. Chẳng nhẽ một mỹ nhân như, như cô ấy, có thể chống lại được nhiều sinh vật biển, có sức mạnh lớn như này ư? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Cô ấy, cô ấy, cô ấy, dám xem thường uy nghiêm của Hải Vương. Giết cô ấy đi. Con cóc lớn mới tăng trước làm người hầu trung thành chỉ vào phong nguyệt, phẫn nộ nói, bắt lấy cô ta. Con cóc đó có cú nhảy kinh người, một lần nó nhảy có thể xa hơn vài trăm mét. Có con cóc dẫn đầu, những con sinh vật biển khác, che lấn nhau lào về phía phong nguyệt. Có rất nhiều người còn chưa kịp động thủ, khi nhị cẩu rơi xuống ban nãy kia. Trần Tùng xoa cầm nhìn phong nguyệt, nửa người trên của cô ấy hiện lên trên mặt biển, còn đuôi cá ở nửa người dưới, cũng hiện ra đôi chút. Có thể biết đó là một mỹ nhân ngư, khuôn mặt cô hơi giống rắn tinh, cái cảm rất nhọn, sắc đẹp của cô cũng không tồi, nhưng nếu so với ngưng xương, thì vẫn kém ngưng xương rất nhiều. Không phải mỹ nhân ngư nào cũng xinh đẹp, như mỹ nhân ngư đâu, con góc này cũng không tồi chút nào, có thể bồi dưỡng nó. Chỉ mỗi tội là trông nó hơi xấu. Phong Nguyệt nhìn những sinh vật biển lao về phía mình, trên mặt cô ấy hiện lên vẻ khinh thường, Phong Nguyệt nhảy lên khỏi mặt nước, ở trên không trung. Đuôi cá của cô biến thành chân người, đồng tử của Trần Tùng co lại. Vẻ mặt hắn như không thể tin nổi, mà nhìn Phong Nguyệt. Cái khiến hắn kinh ngạc, không phải là thực lực cấp vương của Phong Nguyệt. Chuyện cô có thể hóa hình người, mà điều khiến hắn kinh ngạc, chính là đôi giày màu tím mà cô đi trên chân. Đôi giày đó không phải là làm bằng vải, mà là kim loại. Hơn nữa màu sắc của kim loại này, giống y trang màu của bộ giáp mà Trần Tùng lấy được. Đây chính là đôi giày trong một bộ, với cái giáp hắn có ưu. Chỉ thấy Phong Nguyệt cười lớn, thân ảnh cô ấy nhanh tới mức không thể tin nổi, thậm chí tốc độ còn có thể so với khi Trần Tùng đạt cấp hoàng, mà có khi còn nhanh hơn một chút. Những sinh vật biển này đều chưa đạt tới cấp vương, kể cả có vài con có thiên phú về mặt tốc độ thì cũng chỉ có thể đi theo sau người khói của Phong Nguyệt. Chỉ mất một giây, Phong Nguyệt đã tránh khỏi đám sinh vật biển. Phong Nguyệt cười lớn. ha hà, hà hà, Hải Vương, không phải ngươi là thân à, tới đây mà bắt ta này. Nếu như Phong Nguyệt tới sớm một chút, nhìn thấy cảnh Nghị Cẩu rơi vào đám sinh vật biển như thế nào thì chắc chắn cô ấy sẽ không nói ra những lời như vậy, nhưng mà tiếc là cô ấy tới muộn một chút. Trong lòng Trần Tùng thầm chửi tục, thực sự là đi mòn gót giày sắt tìm không ra, đến bây giờ lại bỗng nhiên tìm thấy đôi giày của bộ giáp, trong hoàn cảnh này, nó đã có giày, vậy nhất định nó sẽ có mũ. Đối với người nắm giữ được trục xuất hư, không như Trần Tùng mà nói, thì tốc độ nhanh chẳng có ý nghĩa gì cả, trừ khi tốc độ của Phong Nguyệt nhanh tới mức mắt thường của Trần Tùng nhìn không rõ, vậy thì hắn thực sự phải bó tay. Nhưng tốc độ của Phong Nguyệt vẫn chưa nhanh tới mức đó. Đám sinh vật biển quay ra nhìn nhau. Chúng biết đuổi theo thế nào bây giờ. Bọn chúng chỉ đành quay đầu lại nhìn Hải Vương. Nhìn xem Hải Vương có cách gì hay không. Trần Tùng cười nhạt một tiếng. Quay lại cho ta. Phong Nguyệt chạy xa một quãng liền không chạy nữa, mà quay lại nhìn Trần Tùng như muốn khiêu khích thần ư. Tới mà bắt ta nè. Có khỉ mà bắt được ta. Rời tiếp theo. Cô liền ngẩn ra. Trần Tùng không hề động đậy chút nào, vậy mà đã có thể dịch chuyển Phong Nguyệt tới bên người. Sau đó cho cô ta một cái tát. Cái tát này đã gây ra tổn thương rất lớn cho Mỹ Nhân Ngư. Phong Nguyệt ngẩn ra tại chỗ. Giống như bị ngu luôn vậy. Cô ấy có gan khiêu khích Trần Tùng là dựa vào tốc độ nhanh của bản thân. Nhanh tới mức khó tin, cô ấy tin rằng trên đời này không có ai có thể đuổi kịp cô ấy cả. Lúc mới đầu thì cũng giống như những gì cô ấy nghĩ. Những sinh vật biển. Hoàn toàn không có cách nào khống chế cô cả, nhưng mà điều khó hiểu lại xuất hiện trên người Trần Tùng, cô đang kinh ngạc. Sợ hãi nhìn hắn, thì bỗng cảm thấy đỉnh đầu tối lại, có năm tên vây lấy cô ấy. Hi hi hi hi, người dám khiêu khích Hải Vương, vậy thì hãy để Hải Vương đại nhân ăn người luôn đi. Phong Nguyệt nốt nước bọt, trong lòng cô cuối cùng cũng nảy sinh cảm giác sợ hãi. Trần Tùng nói, cởi giày của cô ta ra, đem tới đây cho ta. Phong Nguyệt hét lên, không thể được. Đôi giày này đối với cô, mà nó chính là bảo vật. Trần Tùng biểu môi, trí tuệ như này, còn kém hơn ngưng xương rất nhiều. Ây, đúng ra hắn cảm thấy ngưng xương ngốc ngét đáng yêu, nhưng mà nếu so với Phong Nguyệt, thì ngưng xương đúng thật là thần đồng. Sau khi nghe lời Trần Tùng phân phó, đám sinh vật biển liền cởi giày Phong Nguyệt ra, Phong Nguyệt rằng có một cách tuyệt liệt. Cô ấy mở miệng bắn ra một lưỡi dao gió, cắt đứt mất một cái xúc tu của bạch tuộc, sắc mặt Trần Tùng lạnh đi. Hắn tiến lên phía trước vung tay tát, cho Phong Nguyệt hai cái vào má, một trái một phải, thứ nguyên chi nhậm màu vàng kim lé sáng, trong tay Trần Tùng. Nếu còn dám phản kháng, thì ta đảm bảo ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Phong Nguyệt ngẩn ra. Bây giờ cô đang bị bao vây bởi sinh vật biển, không thể phát huy ưu thế về tốc độ được. Cô có muốn chạy cũng không chạy thoát. Đừng nói đến bây giờ, còn có tên hải vương này ở đây. Hắn còn có thủ đoạn rất thần bí nữa. Phong Nguyệt nghiến răng nói. Để ta tự làm. Phong Nguyệt tự cởi giày của mình ra Chịu tự ý đứng bên cạnh xem Wow Chỉ thiếu mỗi cái máy quay phim nữa thôi Trần Tùng cũng không quan tâm chuyện Phong Nguyệt có bị thối chân hay không Hắn vội vàng thử đi vào chân mình Đôi giày này giống với bộ giáp Có công năng điều chỉnh kích cỡ một cách thần kỳ Đúng ra Trần Tùng đi vào chân cảm thấy hơi nhỏ Nhưng khi hắn vừa cho chân vào Thì đôi giày này liền tự điều chỉnh kích cỡ một cách thần kỳ Trần Tùng đi vào Cảm thấy rất vừa chân Trần Tùng vừa đi vào Liên cảm nhận được cơ thể nhẹ bững một cách lạ thương, cơ thể hắn vừa động, đã phát huy được tốc độ vượt xa trước đây. Đám sinh vật biển vội vàng nịnh nọt. Hải vương đại nhân nhanh thật đấy. Triệu tử ý cắn móng tay, ngưỡng mộ nhìn Trần Tùng, thủ lĩnh, cho ta đi thử có được không? Trần Tùng liếc cô một cái, mấy người triệu tử ý, mộng âm, tiêu vũ, Trần Tùng, đều coi họ như em gái trong nhà. Được thôi, cũng coi như để xem dị năng giả cấp 8 như triệu tử ý, mà đi đôi giày này vào. Thì sẽ có hiệu quả như thế nào Triệu tử ý hưng phấn đi vào chân Sau đó nhanh chóng chạy thử Vậy mà cô ấy cũng có thể phát huy được Thực lực ngang ngửa cấp 10 đỉnh phong Tốc độ này là tốc độ Mà trước giờ triệu tử ý chưa từng được trải nghiệm vẻ mặt của triệu tử ý cực kỳ phấn khích Ta cảm giác như ta có thể bay lên vậy Nói xong Triệu tử ý còn thật sự có thể bay lên Giống như dưới chân cô đang dẫm lên bậc thang vậy Nhưng mà cô không có điểm lực đỡ Vậy nên triệu tử ý Không thể duy trì trên không trung được. Cô kêu lên một tiếng rồi ngã từ trên trời xuống. Từ xa truyền tới tiếng khóc của triệu tử ý. Hú hú mũi của ta. Mũi của triệu tử ý bị đập vào một hòn đá nhỏ nhọn hoắt. Nếu như không phải do da mặt cô đủ dày thì đã nát mặt rồi. Nhưng mà cái... Mũi của cô vẫn sưng đỏ hết lên. Trần Tùng lắc đầu. Cô nhóc này thật là... Trần Tùng hỏi Phong Nguyệt. Người tên là gì? Phong Nguyệt suy nghĩ một chút. Cảm thấy vẫn nên nói thì hơn. Ta tên là Phong Nguyệt. Trần Tùng dơ đôi giày lên, ngươi lấy được cái này ở đâu vậy? Phong Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, cô muốn nói rằng, bản thân cô cũng không biết. Nhưng sau khi nhìn vẻ mặt, không có thiện ý của Trần Tùng, cô lập tức cảm thấy hơi sợ hãi. Trong lòng cô bỗng nảy lên một suy nghĩ khác thường, đúng thật tên Hải Vương này có những thủ đoạn rất thần kỳ. Thực lực của hắn sâu đến mức không đo được, đàn ông chinh phục thế giới, còn phụ nữ chinh phục đàn ông mà. Nếu như cô có thể chinh phục được hắn, thì không phải cô sẽ thành phu nhân của Hải Vương Ư. Ừm, Phong Nguyệt đánh giá Trần Tùng một vòng, trông tướng mạo của hắn cũng không tồi chút nào. dáng vẻ anh minh thần võ. Sau đó cô lại nhìn cô nhóc bên cạnh hắn. Cô nhóc này xấu gần chết đi được. Tất cả những sinh vật biển ở đây, không có ai có thể so sánh được với ta cả. Trước phu nhân của Hải Vương này, không thuộc về ta thì thuộc về ai. Sau khi nghĩ tới đây, trên mặt Phong Nguyệt hiện lên nụ cười. Ta nhặt được ở dưới đáy biển đó, Hải Vương Đại Nhân có cần ta dẫn người đi không? Trần Tùng cảm thấy rất lạ. Mỹ nhân ngư này muốn dở cho gì vậy? Sao mà lật mặt nhanh thế? Trần Tùng hỏi. Ngươi có nhìn thấy những bộ phận khác giống với chiếc giáp này không? Trần Tùng sợ cô ấy không biết. Hắn còn miêu tả cụ thể các bộ phận một lượt. Phong Nguyệt lắc lắc đầu. Không có đâu. Nếu như ta thấy, thì chắc chắn ta đã nhặt về rồi. Cũng đúng. Nếu như bộ giáp này còn có những bộ phận khác, thì bây giờ nó đang ở đâu nhỉ? Lúc này, có một con hải cẩu to gan nói. Hải vương đại nhân. Ngươi cần những bộ phận khác sao? Hai mắt Trần Tùng sáng lên, chẳng nhẽ nó biết chỗ ư. Hải Cẩu nói. Mũi của ta rất thính, cho thể cho ta ngửi mùi của cái giày đó được không? Ta sẽ nhớ mùi này. Sau đó ta cảm thấy, ta có thể dựa theo mùi này, để tìm ra được. Trần Tùng vỗ tay một cái. Ngươi đúng là không tồi nha, rất có lòng trung thành. Đúng vậy. Có lẽ bộ giáp này sẽ có mùi đặc trưng của nó. Nếu như nó có chung một chủ nhân cũ, kia có thể dựa theo mùi của nó. Để tìm được những bộ phận còn lại Giữa đại dương rộng lớn Nếu như hắn chỉ tìm kiếm theo phương pháp thông thường Thì có khác gì màu kim đáy bể đâu Thậm chí nó còn có thể ở trên những lục địa khác Cũng không chừng Trần Tùng vẫn còn nhớ lúc trước Là do có một con hải cẩu nhớ mùi của hải cơ Nên cuối cùng hải cơ mới bị ngưng xương bắt mất Trần Tùng đưa đôi giày cho hải cẩu Để cho nó ngửi một cách kỹ càng Hải cẩu ngửi ngửi rồi nói Hải vương đại nhân Bên trong chiếc giày này có bốn mùi Đôi giày này từng có Trần Tùng, Phong Nguyệt và Triệu Tử Ý từng đi, thế nên nó có ba loại mùi, còn có loại mùi thứ tư nữ, trong lòng Trần Tùng thầm run lên, lại còn có ai từng đi nó nữa. Trần Tùng quay qua hỏi Phong Nguyệt, người cướp được đôi giày này từ trong tay người khác ư? Vừa giấc lời, Trần Tùng liền phủ định suy nghĩ này của bản thân, bởi vì đôi giày này có do Phong Nguyệt cướp được hay nhặt được thì cũng chẳng khác gì nhau, mà cô ấy có lấy chuyện này để lừa hắn thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Trên mặt Phong Nguyệt không có vẻ gì khác thường cả. Cô nghi ngờ nói. Không có mà. Trần Tùng lại chuyển tầm mắt qua hải cầu. Vậy ngươi có thể dựa trên mùi trên giày này để tìm thử không? Trong mắt hải cầu lé lên vẻ giảo hoạt. Tất nhiên là ta có thể rồi. Nhưng mà hải vương đại nhân à. Nếu như thực lực của ta càng mạnh, thì cây mũi của ta sẽ càng thính. Nếu như ngươi có thể giáng hạ thần lực để cho ta nhận được ân sủng, vậy thì cơ hội để ta có thể tìm được người đó sẽ tăng lên rất nhiều. Ý của hải cầu là để cho Trần Tùng dùng thời gian giả tốc, để giúp nó nhanh chóng đạt tới cấp vương, giống như nhị cầu ấy. Trần Tùng, gợt gợt đầu, mặc dù con hải cầu này, có chút ý đồ riêng tư, nhưng mà nó cũng đáng giá để thử một lần. Con hải cầu này cũng có chút giá trị. Giả tốc thời gian một lần không có tác dụng nhiều, vậy thì hắn làm vài lần. Kiểu gì cũng có thể giúp con hải cầu này tăng tới cấp vương. Thấy Trần Tùng gật đầu, con hải cầu rất vui mừng, nhưng mà nó vui mừng quá sớm. Vừa nghe nói người mùi tìm vật, có thể nhận được sự ưu ái của Hải Vương, những con sinh vật biển khác, cũng có mũi thính bắt đầu đứng ngồi không yên. Hải Vương đại nhân, cho ta ngửi qua một chút với, cả ta nữa, những người tới, Trần Tùng không từ chối ai cả, có thêm nhiều sinh vật biển, tham gia vào tìm kiếm tất nhiên, là điều tốt rồi, đến cả một con rùa biển cũng tới góp vui, những sinh vật biển khác chê cười, chẳng nhẽ cái mũi của người cũng rất thính ư, rùa biển không quan tâm tới bọn chúng. Nếu như thật sự có thể nhận được thần lực của Hải Vương, thì nói thế nào nó cũng muốn thử một phen Con rùa biển cẩn thận ngửi ngửi một lát. Hình như ta từng ngửi thấy mùi này ở đâu đó rồi thì phải. Trần Tùng vội vàng truy hỏi. Ở đâu cơ? Rùa biển giật mình. Nó bắt đầu cẩn thận nhớ lại. Con rùa biển này hơi ngốc. Khoảng 2 phút sau mó mới nói với vẻ kích động. Ta nhớ ra rồi. Nửa năm trước ta từng nhìn thấy một lũ nhỏ, đang đá một thứ gì đó, tròn tròn chơi với nhau. Lúc đó chúng còn muốn tặng cho ta Nhưng ta thấy thứ đó dính đầy bùn đất nên không lấy. Nghe thấy vậy, Trần Tùng Liên trở nên kích động gần chết. "Tròn tròn ư? Chẳng nhẽ là mũ giá à?" Trần Tùng gấp gáp hỏi. "Thứ đó đâu? Bây giờ nó đang ở đâu?" Dư Biển nói, "Ừ, lúc đó ta không lấy." Lúc này Trần Tùng thật sự rất muốn đạp một cái đạp chết Dư Biển ngay lập tức. Đúng lúc quan trọng thì chẳng làm ăn được gì cả. Trần Tùng hít sâu một hơi. "Ngươi từng nhìn thấy nó ở đâu? Ngươi có nhớ không?" Dư Biển gật đầu nói, Cái này thì ta còn nhớ, cái này ta vẫn nhớ. Đó là một đại lục rất xa xôi. Trần Tùng gấp đến mức không thể chờ được, nhưng hắn cũng chưa tới mức bơi qua đó. Tốc độ có nhanh như nào, thì sao có thể nhanh bằng hành tẩu hư không được. Nhưng mà nếu như bây giờ hắn, để chịu tử ý ở đây một mình, thì hắn lại sợ cô ấy ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Chuyến này hắn đi tìm kiếm mũ giáp, có lẽ cũng sẽ mất một thời gian. Đám tử khôn đang đứng cách đó không xa. Nhưng mà lúc này Trần Tùng... Làm sao có tâm trạng quan tâm đến bọn chúng được? Hắn suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy nên đưa Triệu Tử Ý về trước, nhưng hắn cũng sợ sẽ sổng mất mỹ nhân ngư là Phong Nguyệt, đây chính là nguồn cung cấp trân châu lớn nhất trong tương lai đó. Trần Tùng phân phó với những sinh vật biển khác: "Các ngươi ở đây đợi ta, trước khi ta bảo các ngươi đi thì các ngươi không được đi." Những sinh vật biển cảm thấy nghi hoặc, nhưng tất cả vẫn gật đầu. Trần Tùng nói với Kim Điêu: người tự bay về trước đi." Kim Điêu gật đầu. Tay trái của Trần Tùng tóm lấy Triệu Tử Ý, còn tay phải thì tóm lấy Phong Nguyệt. Hắn dùng hành tẩu hư không? Lập tức liền quay về tới sân viện. Triệu Tử Ý đã bị Trần Tùng tóm không biết bao nhiêu lần rồi. Thế nên cô không bất ngờ chút nào. Còn Phong Nguyệt thì kinh ngạc tới mức, muốn rớt hàm ra ngoài. Hắn thật sự là thần ư, thứ lỗi cho cô có kiến thức hạn hẹp. Ngưng xương lướt Trần Tùng một cái, cô biểu môi. Sau đó ánh mắt của cô, nhìn chằm chằm vào Phong Nguyệt. Ngưng xương cảm thấy rất kích động Cô cảm nhận được cô ấy chính là đồng loại của mình, vậy nên nói với vẻ rất kích động. Chào ngươi. Phong Nguyệt cũng nhìn chầm chầm ngưng xương, trong mắt của cô ấy chẳng ngập vẻ đố kỵ Làm sao có thể? Sao lại có thể có người xinh đẹp hơn ta cơ chứ? Tinh thể của ngưng xương vỡ rồi, hơn nữa cũng cần hải cơ trấn giữ ở nhà. Thế nên lúc Trần Tùng đi mới không mang theo hai người họ, trừ hải cơ ra. Hiện tại, vẫn chưa có ai có thể trông nổi Phong Nguyệt này, vì để an toàn. Trần Tùng lên gọi hải cơ tới. Để trông trường phong nguyệt, vừa thấy hải cơ, phong nguyệt lại nhín chặt răng. Còn có thêm một người nữa cơ à? Hải cơ lạnh giọng chỉ vào phong nguyệt. Ngươi cứ nhìn ta chầm chầm như thế làm gì, ta không thích ngươi chút nào đâu. Trần Tùng ồ một tiếng, chị của hắn không thích cô ta vậy, thì lấy cô ta làm công cụ hình người đi. Mễ Phạn đang ngủ chưa? Trần Tùng nhẹ nhàng gọi mễ Phạn dậy. Hắn muốn để cho mễ Phạn tiên đoán thử xem lần này hắn có thể tìm được mũ giáp thành công hay không? Mễ Phạn vẫn đang mơ mơ màng màng, cái chân nhỏ của nó đạp loạn lên, Trần Tùng cười ngượng, nó gắt ngủ cũng giữ quá trời, thấy Mễ Phạn tỉnh ngủ. Trần Tùng liền hỏi, Mễ Phạn, lần này ta có thể thành công không? Mễ Phạn rụi rụi mắt, sao ngươi không hỏi xem bản thân ngươi có xảy ra chuyện gì hay không? Mễ Phạn giống như đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Nó lập tức tỉnh ngủ, sau đó nó cẩn thận nhìn nhìn Trần Tùng, sắp tới vận mệnh của ngươi sẽ có một bước ngoặt đấy. Bước ngoặt của vận mạnh ư, Trần Tùng ngẩn ra, lời này của mễ phạn là có ý gì vậy? Mễ phạn suy nghĩ rồi nói, chính là việc mà ngươi muốn làm sẽ gây ra một ảnh hưởng rất lớn đối với bản thân ngươi, thậm chí nó còn có thể ảnh hưởng tới rất nhiều người xung quanh nữa. Trần Tùng vội vàng truy hỏi, vậy ảnh hưởng đó là ảnh hưởng tốt hay ảnh hưởng xấu? Mễ phạn lắc đầu, ta cũng không biết. Trần Tùng trầm mặt, việc mà hắn đang định làm chính là tìm chiếc mũ của bộ giáp. Sau khi tìm thấy thì hắn sẽ cố gắng tìm kiếm những bộ phận có thể còn tồn tại khác nữa. Vậy thì việc mà mễ phạn nhắc tới chắc chắn là, chuyện này, chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng rất nghiêm trọng ư, nếu như phán đoán của mễ phạn là chính xác không, từ trước tới giờ, mễ phạn chưa từng nói sau chuyện gì cả. Thế nên chuyện này chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn, vậy thì đó sẽ là ảnh hưởng như thế nào đây? Trần Tùng bắt đầu liên tưởng sự việc theo hướng tốt trước, nếu như hắn có thể thu thập đủ các phần của bộ giáp thần bí này. Sau đó tự mặc lên người, vậy thì lúc đó kể cả hắn có là cấp hoàng đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ là kẻ vô địch trong số những người cấp hoàng. Bởi vì bộ giáp này có quá nhiều lỗi, bất kể là công kích sở trường của cấp vương, nào cũng không có tác dụng lên nó. Kể cả là thứ nguyên chi nhận, khi Trần Tùng đạt tới cấp vương thì cũng không thể làm tổn hại nó một chút nào cả. Đến cả cấp hoàng mà cứ đứng yên cho cấp vương đánh thì cũng sẽ bị đánh chết mà thôi, thậm chí khả năng bộ giáp này còn chống được. Cả công kích của cấp hoàng nữa, Trần Tùng còn đoán, có thể nguyên nhân dẫn đến ngày tận thế, có liên quan tới bộ giáp này. Sau khi há thu thập đủ bộ giáp, thì có khả năng hắn có thể giải được nguyên nhân dẫn tới ngày tận thế. Đời trước, Trần Tùng cứ thế nước 12 năm.